Hiện tại vũ vệ quân trở về, mặc kệ người khác nói thế nào, dù sao Nam canh thành các lao bách tính cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Mọi người đều không hẹn mà cùng hướng phía Nam canh thành thành tường chạy tới, muốn nhìn một chút vũ vệ quân có phải thật vậy hay không trở về rồi. Chẳng qua là khi lữ thụ bọn hắn xuất hiện ở tầm mắt bên trong lúc, tất cả mọi người nhìn thấy rồi trên người bọn họ vừa mới khô cạn máu tươi, giữ tận màu tím giống như ác trên ma thân đường vân, sát khí ngốc trời. Lúc này Nam canh thành dân chúng bỗng nhiên ý thức được Vũ vệ quân trừ rồi là nam canh thành chủ nhân, trừ rồi mang theo mọi người kiếm tiền bên ngoài, vẫn là một cái có thể đi vào vương thành giết người quân đội. Bọn hắn cái này là từ lâu tới? Có người kinh nghi bất định hỏi, đây là giết rồi bao nhiêu người? Ta nghe nói điển canh trấn hướng Tây tụ tập rồi tốt nhiều chủ nô ở không gian thông đạo nơi đó, sẽ không đều bị vũ vệ quân cho giết đi. Xác định là vũ vệ quân sao? Thoát bần chí phú lá cờ sẽ không sai à, chứ bọn họ còn có ai sẽ nâng cái này loại lá cờ? cũng thế Liên quan tới vũ vệ quân trở về sự tình đã bị hưu tâm nhân cấp tốc truyền lại ra khỏi thành, thậm chí có chút tin tức trực tiếp truyền lại đến rồi Vương Thành. Tin tức này tựa như là một tảng đá lớn rơi vào nguyên bản sắc bình tĩnh biển mặt đồng dạng, nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Thành nhà giàu bắt đầu gấp gia tộc bên trong người thương nghị đối sách, kỳ thực bọn hắn mới là không hy vọng nhất trong thế náo động giai cấp, làm đỉnh cấp nhà giàu, mỗi một lần náo động khả năng đều đại biểu cho một cái nhà giàu vẫn lạc. Bây giờ Tống gia đổ phường đại trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch ở gia tộc nội giá trị con người thẳng tắp dâng lên, cũng không phải nói Tống gia muốn đầu nhập vào Lữ thụ, bọn hắn đối xử tử tế Tiếu Minh Trạch cùng đại cung phụng Triệu Suất, hoàn toàn là bởi vì hai người này cùng Lữ thụ kết được thiện duyên, nếu có có một ngày Tống gia muốn đứng đội, như vậy Tiếu Minh Trạch cùng Triệu Suất chính là bọn hắn liên hệ Lữ thụ tốt nhất mối quan hệ. Nhưng khó chịu nhất không phải Vương Thành nhà giàu, mà là những cái kia vừa mới bởi vì Vũ vệ quân biến mất mà chuyển về Nam Châu cảnh nội bọn thổ phỉ. Lúc đầu tất cả mọi người nhận được tin tức nói vũ vệ quân rời khỏi rồi, bọn hắn đi địa phương khác chiếm núi làm vua vẫn phải cùng địa đầu xà cướp miếng ăn, nào có ở nhà mình địa bàn đến thông khoái. Cho nên vũ vệ quân biến mất, bọn hắn liền lập tức trở về rồi. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Chúng ta mẹ nó vừa trở về, ngươi cũng trở về đến rồi. Chỉ là một đêm thời gian, Nam Châu cảnh nội bọn thổ phỉ lại bắt đầu mang nhà mang người đạp vào rồi đảo vòng chi lộ. Cái này bên trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. 1248, tìm ra gián điệp bí mật. Nam Châu thổ phỉ đã là toàn lữ trụ trò cười rồi, đoạn thời gian trước bên trong, mọi người sau khi ăn xong để tài nói chuyện bên trong liền sẽ nâng lên bọn hắn, đồng thời biểu thị, đây đại khái là toàn lữ trụ không có nhất tôn nghiêm thổ phỉ rồi. Dù sao một cái thổ phỉ chiếm núi làm vua là vì rồi ăn cướp người khác, kết quả đến rồi Nam Châu, một chút thổ phỉ sinh tồn thổ nhưỡng đều không có, từng cái bị vũ vệ quân cho đuổi trên nhảy dưới tránh ngay cả nhà cũng không dám về. Tỷ như Vân An Thành phụ cận thổ phỉ, bọn hắn đại bộ phận đều là từ Vân An Thành bên trong đi ra, hoặc là từ nhỏ sống ở Vân An Thành phụ cận trên chấn. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không dám ở phụ cận đợi, dù sao bị vũ vệ quân bắt được rồi đó là một con đường chết. Nói thật cũng có thổ phỉ nghĩ tới muốn rất không có cốt khí đầu hàng, dù sao những người này cũng không phải cái gì anh hùng, không có cốt khí cũng rất bình thường, nhưng mấu chốt là vũ vệ quân căn bản không tiếp thụ đầu hàng A. Gần nhất Tây Châu, Đông Châu thổ phỉ lớn nhất hưng thú yêu thích Chính là cầm tây châu bọn thổ phỉ trêu bửa, dù sao lưu chủ cũng không có cái gì quá tốt giải trí hoạt động, mọi người nhàn dối cũng là nhàn dối. Lúc này nam canh thành dân chúng mắt thấy lưu thụ bọn người càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng nặng, có chút mang theo mục đích đi vào nam canh thành người đã tâm sinh thoái ý. lão bách tính bên trong, có mấy người lén lén lút lút muốn chạy đi, kết quả bọn hắn vừa thoát ly bách tính đội ngũ sau này chạy tới, lưu thụ liền ra hiệu trường vệ vũ bọn người bay lên trời đứng là trực tiếp phóng qua thành tưởng bay đến rồi trước mặt những người này, đem bọn hắn từng cái chặn đứng. Có người biết mình khẳng định trốn không thoát rồi liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hô to, "Ta nói, ta cái gì đều nói, cầu đại vương tha mạng." Thế nhưng là vừa dứt lời, Trương vệ Vũ mấy người nội điện trực liền đem bọn hắn trảm dưới kiếm, khôi giáp bên trên đỏ thấm vết máu lại thêm vào rồi màu mới, giữ tận đáng sợ. Những người khác lập tức minh bạch, lúc này Lữ Thụ đã không hứng thú tìm bọn hắn những này tôm tép nhại nhép hỏi cái gì tình báo rồi. Bọn hắn coi như biết rõ chút gì, cũng sẽ không biết quá nhiều. Cho nên, có ý khác tới gần vũ vệ quân người đều phải cẩn thận rồi, sẽ chết. Đương nhiên, những này bỗng nhiên chạy trốn đều là không giữ được bình tĩnh, lao giang hổ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy liền bại lộ ra sơ sót của chính mình. Bọn hắn coi như tâm lý sợ hãi, cũng sẽ bất động thanh sắc tiếp tục trốn ở bách tính bên trong, che giấu thân phận của mình. Nhưng là lữ thụ làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Lữ thụ còn có đại lượng thần tiền giấy vô dụng ra ngoài, Lúc kia hắn ở Vương Thành muốn dùng thần tiền giấy toàn bộ đổi thành pháp khí khôi giáp, có thể hỏi để ở chỗ tổn thế pháp khí khôi giáp căn bản là không có cách đổi theo nhu cầu của hắn, cho dù có tiền đều không xài được. Mà những này thần tiền giấy bây giờ ở lữ thụ xem ra đã không có tác dụng gì rồi, Ngữ Long Ban trực tiến vào chiếm giữ Nam Canh Thành chuyện làm thứ nhất, chính là tụ tập Nam Canh Thành các lao bách tính. Nên biết rõ lúc này ngự Long Ban trực ngay cả khôi giáp đều không có thanh tẩy vẫn như cũng là một thân huyết tinh sắc khí. Các lao bách tính cũng run run dày dày không dám nói lung tung. Lữ thụ đứng ở tất cả mọi người trước mặt cao giọng nói, chúng ta ở Nam Canh Thành đợi các vị không tệ, bây giờ đem tất cả tụ tập ở chỗ này không phải muốn đối với các ngươi có cái gì bất lợi, mà là muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Các lao bách tính xỉ xào bàn tán bắt đầu, xin ý. Cái này hai chữ là Nam Canh Thành dân chúng bây giờ thích nghe nhất đến, đến rồi, bởi vì xà phòng xin ý, Nam Canh Thành nghiêm chỉnh đã thành rồi Nam Châu bên trong lớn nhất thương mậu trung tâm một trong. Sinh ý liền mang ý nghĩa lợi ích, mang ý nghĩa hậu đại sinh hoạt. Lữ thụ cười nói, ta chỗ này có một triệu thần tiền linh giấy, chỉ là muốn làm phiền các vị tìm ra các ngươi khi bên trong dị thường xứ khác người, nói thí dụ như không có mở cửa lại tại Nam Canh Thành ở rồi thật lâu, nói thí dụ như làm sinh ý thu rồi hàng hóa nhưng không thấy rời đi, tỉ như. Các người minh bạch chúng ta muốn tìm ai, chỉ muốn các ngươi tìm ra một người, liền có thể tại ta chỗ này lĩnh 5 vạn thần tiền giấy. Lần này lữ thụ thật là đại thú bút. Nhưng đây cũng không phải là hắn thật rất hào phóng. Kế hoạch là Lý Lương Định, lữ thủ đã sớm không tham dự kế hoạch định ra công việc này rồi, dù sao một trận chiến này liên quan đến quá nhiều người tính mệnh, hắn sẽ không mang theo mọi người đi thử nghiệm cái kia kế hoạch tất nhiên thất bại nguyền rùa vẫn sẽ hay không linh nghiệm. Dựa theo Lý Lương nói, Ngự Long Ban trực tiến vào lữ trụ sau trận chiến đầu tiên nhất định phải đem địch nhân giết sợ hãi mới được, nhất định phải để một chút cỏ đầu tường rút lui. Tỉnh một chút hám lợi đen lòng lại không biết nặng nhẹ nhà giàu tùy thời chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà bước kế tiếp, thì là muốn đem ngự long ban trực thái độ truyền lại cho các đại hào môn cùng thế lực, cảnh cáo bọn hắn. Như vậy lữ thụ làm sao cảnh cáo bọn hắn đâu. Tổng không đến mức một nhà một nhà tìm tới cửa thông chi nói chúng ta ngự long ban trực chuẩn bị chiến tranh rồi, không muốn chết đừng ra ngoài. Vậy thì quá tốn thời gian rồi, không bằng trực tiếp tới Nam Canh Thành, bởi vì Nam Canh Thành nơi này tất nhiên tụ tập rồi đại lượng gián điệp bí mật Binh tôm tướng cua giết một nhóm gian đe, bây giờ còn trốn ở lão bách tính trung gian lão giang hồ nhóm tất nhiên đều thuộc về đại thế lực, lữ thụ chính là muốn đem bọn hắn tìm cho ra. Đến mức tiền, loại vật này nói trăng ra rồi bất quá là kẻ thống trị phát hành thống trị công cụ mà thôi, lữ thụ đã chuẩn bị lật bằng rồi, vậy vật này liền không trọng yếu nữa rồi, muốn cái gì, trực tiếp cầm liền tốt rồi. Nếu có người thông minh, chỉ sợ còn sẽ chủ động đem tư nguyên đưa tới cửa. Lữ thụ suy nghĩ một chút, là chuyện như vậy A Lúc này Nam canh thành dân chúng hai mặt nhìn nhau, trên thực tế cái này đầu năm hàng xóm láng giềng quan hệ vẫn rất mật thiết, rất không giống trái đất như thế sắt vách dáng dấp ra sao đều không nhất định biết rõ, cho nên lữ thụ nói chuyện nhân vật khả nghi, tại chỗ liền bị chỉ nhận ra rồi mấy cái. Lý Hắc Thán bên này dẫn người mang theo lớn cái xiên phụ trách chân đường công tác, gián điệp bí mật nhóm xem xét Lý Hắc Thán điệu bộ này liền thật không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Cuối cùng Nam canh thành dân chúng cầm lữ thụ cho thần tiền giấy vui mừng hớn hở tán đi mà còn lại mấy chục người đứng ở lư thụ trước mặt, cho dù là lão giang hồ lúc này cũng gánh không được áp lực rồi, từng cái chân đều là run. Có người nói đại vương oan uổng a, nhưng mà lư thụ khoát khoát tay cười nói, "Đừng sợ, ta không phải muốn giết các ngươi." Mọi người nghe xong cái này liền chấn định rồi một điểm, có người lấy dũng khí hỏi, "Đại vương muốn làm gì?" Cho chủ tử các ngươi mang câu nói, "Lần này ta quay lại tìm thủ riêng, người không liên hệ đường sông lên chịu chết, hiểu chưa?" Lư thụ cười híp mắt nói rằng Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ hòa ái dễ gần rồi, thế nhưng là gián điệp bí mật nhóm không nghĩ như vậy à. Lữ thụ cái này mới mở miệng, liền kết luận rồi các đại hào môn coi như tham dự cũng chỉ là chịu chết, cái này cần là bao lớn khẩu khí. Cái này gián điệp bí mật bên trong cũng không hoàn toàn là nhát găng người dù sao tự hào cửa bốn đầu, cũng nên có mấy cái như vậy bản tiêm tinh nhuệ ở đây. Nó bên trong có người bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, đại vương, ngài yêu cầu thu liễm một chút tính tình của ngài rồi, cái này lữ thụ không có đơn giản như vậy Giọng điệu cung kính, nhưng lại không tiêu ngạo không tự ti. Lữ thụ cười lạnh, ta không cần thu liếm ta tính khí. Người kia sướng sở, cái kia cần gì? Lữ thụ bình tĩnh nói, ta cần chính là các ngươi quản tốt chính mình đừng mẹ nó chọc tới ta. Gián điệp bí mật nhóm. 1249, sau cùng một tiết văn hóa khóa. Vị kia nói chuyện gián điệp bí mật gặp lữ thụ là bộ này tính khí một chút cũng không nghe khuyến bảo, tại chỗ liền có chút hối hận chủ động nói chuyện rồi. Bất quá lữ thụ đều đến cái thân phận này địa vị rồi, chắc chắn sẽ không cùng một cái nho nhỏ gián điệp bí mật ban quân A, chống đối rồi cũng liền chống đối rồi nha. Hiện tại lữ thụ cảm thấy mình nhất định phải rụt dẹ một chút, biểu mặt cười hì hì là được, sau đó mấy người lúc không có người lại để cho Lý Hát Thán đi chặt rồi cái này gián điệp bí mật cả nhà. Cuối cùng, lữ thụ vẫn là đem tất cả gián điệp bí mật thả đi rồi, bất quá trung gian xuất hiện rồi một chút ngoài ý mớn, bởi vì có hai cái lao thiết thật không phải là gián điệp bí mật. Chính là cảm thấy Nam Canh Thành hoàn cảnh tốt muốn đến định cư đâu, kết quả lý hắt thán căn bản không nghe bọn hắn giải thích, vẫn là bị đuổi đi. Muốn nói hiện tại Nam Canh Thành đúng là lưu trụ nội thích nghi nhất nhân loại ở lại thành thị, hoàn cảnh tốt không nói, vệ sinh làm cũng tốt, lưu thụ lúc trước thân là người địa cầu làm ra vệ sinh tiêu chuẩn thật không phải lưu trụ người có thể so sánh. Ngữ Long Ban trực trở lại rồi đã lâu doanh trại, bọn hắn đi lâu như vậy nơi này cũng bảo trì rồi nguyên dạng, đương nhiên, chủ yếu vẫn là không ai dám động những thứ kia. Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người đi tham doanh trại cảm thắn nói, hoàn toàn là dựa theo thiên la địa vong tiêu chuẩn đến A, tới này liền cùng về rồi thiên la địa vong doanh trại giống như. Đừng nói nhảm rồi, trước tắm rửa đi, đem khôi rắp rửa giấy sạch sẽ, lưu thủ tức giận nói rằng. Đại chiến thời điểm ai cũng sẽ không cảm thấy trên người có vết máu làm sao vậy, lúc kia ai có thể quan tâm cái này a Khả năng chặt ra ngoài kiếm thứ nhất thường có vết máu vung trên người mình sẽ có chút khó chịu, nhưng là mấy người máu tươi hắt với nhiều, cũng liền chết lạc rồi. Bây giờ tạm làm lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người cảm thấy trên thân ô thối không chịu nổi có chút khó mà chịu đựng Chỉ bất quá bọn này hàng xếp hàng tắm rửa, thanh tẩy khôi giáp thời điểm kém chút không có đem doanh trại cho hủy đi rồi. Lữ thụ mặt đen đi vào nhà tắm nhìn về phía bọn này múc nước cầm nhược trí lạnh giọng nói, tranh thủ thời gian tẩy xong, sau 20 phút bắt đầu văn hóa khóa. Trong phòng tắm tất cả mọi người chấn kinh rồi, cái này đến lúc nào rồi rồi làm sao còn có văn hóa khóa loại vật này a Trong phòng tắm một trận k Nhất là lý hát thán gào âm thanh lớn nhất, cái này văn hóa khóa đến hoàn toàn không có phòng bị A. Chỉ bất quá ở ngự long ban trực nội, bây giờ lữ thủ nói ra chính là thiên điều thật đúng là không ai dám phản kháng. Hơn 10 phút sau một đám tráng hán tựa như là bé ngoan đồng dạng ngồi ở trên giáo trường, mỗi người cách xa nhau khoảng cách đều không sai chút nào, chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá lữ thủ cũng không có trực tiếp cho bọn hắn đi học, mà là vẫn mang theo lữ tiểu ngư có dạng chi lên to lớn đống lửa. Đem hắn từ di tích ở bên trong lấy được vàng đàn linh dương cho làm thịt dết rồi trọn vẹn một nửa, đặt ở trên lửa quay nướng. Đang nướng thịt bên cạnh thì là một bình bình đến từ trái đất độ cao số rượu mạnh, nhìn lý hắc thán bọn hắn đều nhanh thèm khóc rồi. Coi như lý hắc thán bọn hắn là lữ trụ người, bình thường cũng không chút nếm qua thực lực cảnh giới cao như vậy thịt dê à, chứ vệ vũ bọn người ngược lại là nếm qua, nhưng vậy cũng là hơn 20 năm trước sự tình rồi, bây giờ nghĩ đến cái kia mùi vị liền sẽ muốn phải chạy nước miếng Lữ Thụ nhìn về phía tất cả mọi người, trầm mặt rồi rất lâu sau đó nói ra, "Hôm nay chuyện làm thứ nhất, ta muốn cảm tạ các vị nguyện ý theo ta cựu tử nhất sinh." Ngữ Long ban trực tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn hắn đi theo Lữ Thụ xuất sinh nhập tử vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình a, Lữ Thụ cái này bỗng nhiên nói cảm tạ thật là làm cho bọn hắn có chút không biết làm sao, nhưng trong lòng lại có chút cảm động, bởi vì Lữ Thụ cũng không có coi bọn họ là làm phụ thuộc phẩm, mà là xem như chiến hưu đến đối đãi. Kiện sự tình thứ 2. Lữ thụ nghiêm túc nhìn bọn hắn thương lượng, ta rất phụ trách nói cho các vị, khả năng chính ta cũng không biết rõ địch nhân đến cùng cường đại đến mức nào chúng ta cuối cùng sẽ thắng, nhưng tất nhiên trả giá đắt. Lý hắc thán đúng thanh đúng khí nói ra, đại vương ngươi không cần phải nói cái này chúng ta đều hiểu, ngươi yên tâm, ta lý hắc thán tuyệt đối sẽ không hối hận. Lữ thụ cười rồi, hối hận cũng muộn rồi. Ngữ long ban trực cười vang bắt đầu, ngay tại cái này cười vang bên trong lữ thụ biểu lộ đống nhiên nghiêm túc bắt đầu. Chuyện thứ 3. Chính là đêm nay ta muốn cho các ngươi bên trên sau cùng một đường văn hóa khóa. Lý Hác Thán nét mặt của bọn hắn lúc ấy liền khổ rồi, nên đến vẫn là trốn không thoát ta. Hắn muốn dây rủa một chút liền nói ra, đại vương, chúng ta văn hóa khóa thật đã rất vững chắc rồi à. Lữ thụ gật gật đầu, vậy ta hỏi ngươi nhóm một vấn đề, các ngươi trả lời lên rồi ta liền không cho các ngươi câu trên hóa khóa rồi. Lý Hác Thán ánh mắt sáng lên, đại vương ngươi nói đi, ta học nhưng vững chắc rồi, đều tự học rồi một nửa sơ Trung chương trình học rồi. Cái này cũng không phải Lý Hắc Thán khoác lát hắn học tập sát thực nô lên sức lực, hiện tại Lý Hắc Thán vẫn là thanh long học tập tiểu tổ học tập đánh dấu binh kêu mà. Bất quả Lý Hắc Thán biết rõ chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là hắn A, mà là trương vệ vũ. Cái này lao tiểu tử đúng cầu học thức quá cảm thấy hương thú, có một lần Lý Hắc Thán hỏi trương vệ vũ học được cái nào rồi, kết quả con hàng này nói mình đã học xong cao trung chương trình học, cho Lý Hắc Thán hâm mộ hỏng rồi. Không ít người đều đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía trương vệ Vũ Chỉ cần trương vệ vũ trả lời lên vấn đề, bọn hắn cũng không cần câu trên hóa khóa rồi A Trương vệ vũ trên mặt, đã lộ ra rồi tự tin thần thái. Chỉ nghe lưu thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, đề mục nói, có một con gấu rớt xuống một cái bấy bên trong, bấy dập sâu 19, 617 m rơi xuống thời gian vừa vặn 2 giây, xin hỏi, cái này đầu gấu là màu gì? Trương vệ vũ, 3. Lý Hát Thán, 3. Đế tử Lý Hát Thán phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ trương vệ vũ. Trương vệ vũ còn có chút không chịu phục. Đại vương, ngươi cái này để điều kiện không được đầy đủ. Lữ thụ vui cười A cười nói, làm sao không được đầy đủ rồi. Đầu tiên D98085, vị độ bắc 44 độ, tiếp theo, đã vì gấu thiết kế mặt đất bấy giờ, nhất định là lục tê gấu, cho nên là màu nâu. Trương vệ vũ mồm dài rồi nửa ngày, hắn cái này suốt đời đi qua dài nhất con đường, quả nhiên vẫn là đại vương 6 lộ A. Một đống người ủ rũ cuối đầu chuẩn bị đi học. Kết quả lữ thụ để lữ tiểu ngư cùng có dạng cho mỗi người phát rồi một cái sách nhỏ cùng một cây bút. Mọi người chính không rõ ràng cho lắm thời điểm, lại nghe lữ thụ đống nhiên bình tĩnh nói ra, hôm nay cuối cùng này một tiết văn hóa khóa, ta muốn nghe viết các ngươi đi qua sở học nội dung, ta nói, các người viết. Mọi người có chút mờ mịt, làm sao lại bắt đầu nghe viết rồi. Nhưng mà lúc này lữ thụ Đỗng nhiên nói ra, Trương vệ vũ. Mọi người sửng sốt một chút nhìn về phía lữ thụ, có ý tứ gì? Hô Trương vệ vũ sao? Lữ thụ lung lay đầu, ta để cho các người ở vở bên trên viết, Trương Vệ Vũ, Lý Hát Thán, Lưu Nghì Chiêu, Trân Tổ An, Thành Thu Xảo. Lữ thụ mỗi nghe viết một cái tên, ngữ long ban trực tâm lý tựa như là có một cái truy ở tâm khảm bên trên đập một cái. Lữ thụ cuối cùng này một tiết khóa, đúng là muốn nghe viết toàn bộ ngữ long ban trực tên, muốn để bọn hắn đem mỗi cái chiến hữu tên đều ghi tạc vở bên trên. Mọi người viết chữ thời điểm đều rất dùng lực. Liền giống như là muốn đem những tên này khắc vào chính mình xương cốt trong máu thịt giống như Lữ thụ âm thanh xuyên qua bầu trời đen kịt truyền lại mà đến, đều đem vợ mang ở trên người Chỉ cần cái này ngự long ban trực còn có một người còn sống, các người bất cứ người nào cũng sẽ không bị lăng quên, xuất phát, giết người 1250, Kinh động Vương Thành Có người nói cái này Vương Thành phôn hoa, có Vương Thành cửu ngũ nhà giàu một nửa công lao Cái này Vương Thành bên trong, 9 thành 9 sản nghiệp đều là bọn hắn Khi lữ thụ trở về tin tức truyền lại đến Vương Thành lúc, những cái kia trầm tĩnh thâm trạch trong đại viện đều có rồi động tĩnh, tường đỏ ngói xám bên trong, đen đuốc dần dần thắp sáng Vương Thành bóng đêm. Giả Sơn cùng cảnh quan ở giữa tiểu lộ ưu tĩnh, bình thường nơi này người hầu đi đường đều là bước nhỏ khẽ rời đi, cử chỉ yên tĩnh, đây là bọn hạ nhân sợ quấy rầy rồi chủ nhà, sợ sẽ gặp phải trách phạt. Đây là một cái nhỏ nô lệ trên đường chạy, nội phủ quản gia nhìn thấy rồi liền trận mắt nhìn. Hai tay của hắn khép tại trong tay háo dùng lanh lành âm thanh mang nói, vội vàng hấp tấp thành cái gì thể thống. Cái này nội phủ không thể so với ngoại phủ, tỉ như tiếu minh Trạch như thế ngoại sự trưởng quỹ đều cùng chính thường nhân không khác, nhưng muốn ở nội phủ người hầu, nô lệ là nhất định phải tịnh thân, phòng ngừa bọn hắn họa loạn sân sau. Đại nhân, thật sự là có tin tức quan trọng, chúng ta ở Nam Canh Thành gián điệp bí mật chuyển về tin tức, nói có đại sự bầm báo. Cái này nhỏ nô lệ nói liền đem một khối truyền tin tấm gương đưa tới rồi quản gia trên tay. Quản gia nghe xong là Nam Canh Thành sự tình liền cũng không đoái hoài tới thể thống rồi, tranh thủ thời gian đánh vào một tia linh lực tỉnh lại rồi truyền tin tấm gương, chỉ gặp trong gương có một người nói ra, khởi bẩm đại nhân, vũ vệ quân vào hôm nay đã trở về rồi lưu trụ, ở Nam Canh Thành làm sơ tu chỉnh liền hướng Tây đi rồi. Hướng Tây? Quản gia nhữ nhữ mày thế nhưng là hướng Tây châu bên kia. Bọn hắn không phải là muốn đi giết đoan một hoàng khải A Cái này tiểu nhân không dám vọng đoán, gián điệp bí mật cẩn thận nói rằng, loại đại sự này, vạn nhất hắn phán đoán sai rồi thế nhưng là phải trả giá thật lớn, cho nên hắn có thể làm chính là cung cấp tình báo, đến mức sắp xảy ra cái gì vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Tự hào cửa hiệu lực liền giống như là bảo hổ lột ra, bọn hắn không được không cẩn thận. Quản gia trầm tư chỉ chốc lát nói ra, cái này vũ vệ quân bây giờ bao nhiêu người? Hơn 5.000 người, gián điệp bí mật nói ra, số này ánh mắt sẽ không sai. Ta vừa rồi cũng nhận được tin tức nói bọn hắn vừa trở về liền giết bại rồi tụ tập ở Tây Châu, Nam Châu biên giới bên trên những nô lệ kia chủ, thực lực không giảm trái lại còn tăng, bây giờ vũ vệ quân càng thêm đáng sợ rồi. Quản gia như mày nói, không phải nói bọn hắn bị đoan mùa hoàng khải diệt rồi sao, làm sao, 200.000 ngàn hắc vũ quân đều không rồi, bọn hắn vậy mà một chút cũng không có bị suy yếu. Trận đại chiến kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu nhân không biết, gián điệp bí mật túi đầu vụn trộm lít mắt, Nếu không phải nhận được tin tức nói vũ vệ quân bị đoàn mộ hoàng khải diệt rồi, hắn làm sao có thể đi nam canh thành cái kia loại địa phương nguy hiểm. Hôm nay xác thực đi rồi một nhóm gián điệp bí mật, nhưng bị giết cũng không ý ta. Vũ vệ quân cùng hắc vũ quân trận đại chiến kia sau cùng đến cùng xảy ra chuyện gì, là toàn bộ lữ trụ đều muốn biết đến sự tình. 200.000 hắc vũ quân đều không rồi, bây giờ đoàn mộ hoàng khải trở lại Tây Đô Thâm cư giảng ra, tình báo nhau nhau hôn loạn không có một cái đáng tin cậy. Chỉ bất quả gián điệp bí mật có chút nghĩ mãi mà không do, vì cái gì vũ vệ quân cùng thí sự dường như không có, khó nói trận đại chiến kêu bên trong là đoàn Mộc Hoàng Khải tan tác rồi. Nghĩ tới đây tất cả mọi người không khỏi có chút khó chịu, đây chính là phương Tây Thiên Đế à, làm sao lại bỗng nhiên đụng tới cái thiếu niên vậy mà có thể cùng phương Tây Thiên Đế địa vị ngang nhau. Hơn nữa hiện tại mấu chốt nhất là, vũ vệ quân một đường đi về phía Tây làm không tốt muốn đi giết đoàn mục Hoàng Khải, cái này nếu là làm chết một cái thiên đế. Lưu chủ coi như thật muốn loạn rồi à. Quản gia nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nói ra, còn có cái khác tương đối dị thường sự tình sao. Ngài tiểu nói này ta còn thực sự nghĩ tới đến một việc, gián điệp bí mật nghị nghị nói ra, bọn hắn ở doanh địa bên trong tu chỉnh hậu chúng ta từng chui vào qua doanh địa, muốn nhìn một chút có không có có manh mối gì, kết quả phát hiện rồi một cái không giống bình thường sự tình. Mau nói, lúc này bán cái gì cái nút, quản gia nhữ mày nói. Bọn hắn nướng rồi mấy dê đầu đàn, nhưng là cũng không có ăn liền rời khỏi rồi. Gián điệp bí mật nói rằng, những cái kia thịt dê nhìn lên đến liền rất tốt an, nghe bắt đầu mùi vị nhưng so sánh mọi người bình thường ăn thịt dê hương nhiều rồi A nhưng vì cái gì vũ vệ quân không hề động đâu. Quá quỷ dị rồi A Quản gia mộng bức rồi nửa ngày, liền cái này. Cái này là ngươi nói, rất không giống bình thường sự tình. Gián điệp bí mật nghẹn rồi nửa ngày, ừm, liền cái này. Ngài là không biết rõ cái kia thịt dê nghe bắt đầu nhiều hương. Quản gia tức giận quan rồi truyền tin tấm hương mau mau cút. Gián điệp bí mật ở đối với mặt lão hủy khuất rồi, cái kia thịt dê thật nghe rồi đều đi không được nói à, vũ vệ quân là thế nào vông xuống những này dê rời đi. Sắc thực rất quỷ dị được không? Giờ này khắp này ngự long ban trực đang tốc độ cao nhất hành quân trên đường, lữ thụ nhìn lấy hậu trường lít nha lít nhít phụ diện tâm tình giá trị vui mặt mày hớn hở, hắn gần nhất rất mong muốn tranh thủ thời gian thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân tất cả sao trời, không chỉ có là thằng cấp cảnh giới sự tình, lúc kia còn có thể danh chính ngôn thuận đánh trừ rồi Hiện tại trừ thuế trốn ở tầng thứ 6 chủ tinh trên mặt không về lư thụ quan thúc, để lư thụ phi thường khó chịu. Hơn nữa lập tức mặt Lâm đại địch, thực lực đương nhiên là càng cao càng tốt rồi, lúc này hắn lại không có gì quá tốt hấp thụ phụ diện tâm tình giá trị thủ đoạn, trừ rồi vừa mới giết chết chủ nô bên ngoài tạm thời có thể lợi dụng chính là lý hắc thán bọn hắn rồi. Thịt dê có thể không dùng để ăn, nhưng nhất định phải giá trị về giá vé. Lý hắc thán bọn hắn đều nhanh điên rồi, mắt nhìn thấy thịt d đã nướng chín kết quả không cho ăn. Đại vương ngài đây không phải thệ sư đại hội à, nghiêm chỉnh thệ sư đại hội hẳn là mọi người vui chơi giải trí sau cùng cầm chén một đầu, sau đó vạn phần kích động lao tới chiến trường. Ai sẽ ở thệ sư đại hội bên trên cố ý làm người buồn nôn A? Ngay từ đầu mọi người coi là lữ thủ là đem việc này cấp quên rồi, nhưng về sau mọi người phát hiện lữ thủ căn bản chưa, vậy thì là cố ý. Đại vương vẫn là cái kia đại vương, tối thiểu làm giận cái này phương diện ác thú vị thật sự là một chút cũng không thay đổi. Vương Thành nhà giàu cái vị kia quản ra hướng sân nhỏ càng sâu chỗ đi đến, hắn muốn đem cái này khả năng ảnh hưởng toàn bộ lựa trụ bố cục sự tỉnh cáo chi gia chủ, không thể có nửa chút qua loa. Cùng này chuyện giống vậy, Vương Thành rất nhiều chỗ đều ở xảy ra. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy vũ vệ quân lúc trước từ Vương Thành ra ngoài có thể thuận lợi trở về Nam Canh Thành cũng đã đầy đủ may mắn rồi, ai cũng không nghĩ cho đến lúc đó vũ vệ quân vậy mà đổ sát rồi 200 ngàn hắc vũ quân. Về sau mọi người nghe nói Vũ vệ quân bị v Khi thực mọi người tâm lý đều cảm giác đến đương nhân a dù sao vũ vệ quân đối mặt chính là phương Tây Thiên Đế, không bị diệt mới không bình thường. Ở mọi người xem ra, tứ phương Thiên Đế chính là thế giới này cường đại nhất mấy cái kia đại tông sư rồi, thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng bây giờ thì sao, vũ vệ quân không chỉ có trở về rồi, lại còn thẳng đến phương Tây, thoạt nhìn như là muốn giết đoan một hoàng khải giống như. Cái kia vương thành thiếu niên đến kinh đô lúc mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà có thể dung chuyển cái này Lữ trụ hơn ngàn năm quyền lực trật tự Có người muốn khiêu chiến thiên đế quyền uy rồi Sân nhỏ ở chỗ sâu trong một vị gia chủ bình tĩnh nói ra Vũ vệ quân nếu thật là muốn tây tiến tìm đoàn mùa hoàng khải Như vậy bọn hắn liền muốn trước qua lưu kiếm quan Nơi đó bằng vào nơi hiểm yếu thủ quân đông đảo Vũ vệ quân chưa chắc có dễ dàng như vậy Đồng nhiên có âm thanh bên ngoài mặt văng lên Báo Lưu kiếm quan phá rồi Gia chủ 1251 Phá thành Lưu kiếm quan cứ như vậy phá rồi. Dễ dàng như vậy sao? Gia chủ kinh ngạc nhìn về phía đầy tớ, ngươi xác định sao? Vũ vệ quân mới rời khỏi Nam Canh Thành bao lâu? Liền coi như bọn họ hết tốc độ tiến về phía trước, hiện tại cũng bất quá đến lưu kiếm quan 2 giờ mà thôi, cái này phá quan rồi. Không riêng gì phá quan, đầy tớ thở hồn hện nói ra, trên đời này đã không có lưu kiếm quan rồi. Lưu kiếm quan hủy rồi. Có người kinh hô Vương thành nhà giàu cơ hồ là cùng một thời gian chiếm được tin tức này Sau đó tất cả mọi người rơi vào rồi chờ mặc. Lưu kiếm quan ở toàn bộ lữ trụ trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lây, đã từng có không ít chiến dịch đều ở lưu kiếm quan xảy ra, mỗi trảng chiến dịch đều chứng minh rồi lưu kiếm quan đến cùng đến cỡ nào kiên cố cùng cửa ải hiểm yếu. Mà bây giờ chỗ này quan ải nắm giữ ở đoàn mục Hoàng Khải trong tay, cho dù là lúc trước tụ tập 200.000 hắc vũ quân thời điểm Đoan mục Hoàng Khải cũng không có động cái này lưu kiếm quan thủ quân cho nên vương thành nhà giàu đều coi là chỗ này quan ải coi như cuối cùng bị phá cái kia cũng đều là một tháng về sau sự tình đi. Kết quả lúc này mới vừa nói xong, liền bị tin tức cho đánh mặt rồi. Đơn giản là, bọn hắn không biết rõ lưu thủ cầm tới rồi hám sơn giáp cái này loại ngay cả đoàn Mộc hoàng khải cũng không quá muốn đối mặt đồ vật, bọn hắn cũng không biết rõ lưu thủ đã ở địa cầu tấn thăng rồi đại tông sư. Trên thực tế thật không ai có thể nghĩ đến. Ở Vương Thành nhà giàu trong ấn tượng lưu thụ ở rời khỏi Vương Thành thời điểm cũng bất quá vừa mới tấn thăng nhất phẩm mà thôi. Cái kia quỷ dị mà to lớn thiên điệu dị tượng rõ ràng thuộc về lưu thụ không thể nghi ngờ. Lúc này mới cự ly này lần dị tượng về sau qua rồi bao lâu. Ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới à, ai có thể nghĩ tới lưu thụ đã là đại tông sư đây. Tin tức không đối xứng, liền sẽ dẫn đến kết quả chênh lệch mà đừng, lưu kiếm quan thủ quân cũng không có nghĩ tới những thứ này. Cho nên khi vũ vệ quân đến thời điểm thủ quân thống soái tuy nhiên biết do khả năng thủ không được, nhưng vẫn cũ hô to tử chiến không lùi. Thế nhưng là khi tụ quân nội điện trực bắt đầu phi nước đại lúc bọn hắn liền cảm giác có chút không đúng rồi, chứ vệ vũ bọn người lấy không đụng nam tưởng không trở về đầu khí thế ở trên trời bên trong điên cuồng gia tốc, lữ thủ lúc này cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì Lý Lương nói muốn để hắn nhìn xem cái này lữ trụ thủ hộ quan ải lớn nhất lợi khí. Cũng nhìn xem nội điện trực lại như thế nào phá hủy cái này lợi khí Lưu kiếm quan ở vào hai ngọn núi ở giữa, sơn phong nguy nga mà dốc đứng, chương vệ vũ bọn hắn ngược lại là có thể bay qua, nhưng lý hấp thán bọn hắn bay bất quá đi. Đột nhiên, lưu kiếm quan trên tường thành có bóng tối cửa mở ra, cái kêu bóng tối cửa phía sau là từng cái thủ thành binh sĩ mỗi 12 người hợp lực khống chế lấy từng tòa to lớn sang nọ. Khi chương vệ vũ bọn người còn chưa kịp tiếp cận, cái kia 12 tên binh lính liền kéo mở rồi sang nọ cơ quan, sang nọ trên thân sáng lên rồi bạc đường vân. Liền ngay cả sàng nọ phía trên tên nọ cũng cũng giống như thế. Một phát phát màu bạc tên nọ lôi cuốn lấy tiếng gào thét hướng phía trương vệ vũ bọn người bay đi, tốc độ đúng là so trương vệ vũ bọn hắn bay lượn tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Lữ thụ dự định xuất thủ lại bị Lý Lương ngăn lại, đại vương không cần phải gấp gáp, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Ngay tại cái giường này nọ phát động cơ quan đồng thời trương vệ vũ liền dẫn người hướng phí rơi xuống, bọn hắn đúng là từ vừa mới bắt đầu liền biết do thứ này tồn tại, hơn nữa làm đủ rồi chuẩn bị Lý Lương thân là Hắc Vũ Quân thống soái như thế nào lại không biết rõ cái này, lưu Kiếm quan bên trong đòn sát thủ, cái kia sàng nhỏ gọi là cánh bạc, bản thân chính là dùng để kích giết muốn bay vọt thành quan nhất phẩm cao thủ. Trư vệ Vũ bọn người ở tại mặt đất phi nước đại nhấc lên bụi mù cơ hồ có thể cùng lưu Kiếm quan mấy người cao giống như, cái kia từng tôn màu đen khôi giáp giống như lục địa ngang dọc dã thú, nhanh đuốt giữ tợn. Bọn hắn không có ý định lại bay lên, mà là từ hơn 50 cái nội điện trực liên thủ cứng rắn sinh sinh đụng vào rồi Liêu Kiếm quan vùng ven. Chỉ gặp hơn 50 người hám sơn giáp bên trên có liền khối màu đen hình 6 cạnh gọn sóng xuất hiện hình thành một mặt tường, cùng vùng ven hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, cái kêu màu đen năng lượng tựa như là địa ngục bên trong nghiệp hỏa đồng dạng từ hám sơn giáp bên trên bắn ra mà ra, đó là đụng nhau lực lượng ở hám sơn giáp điêu khắc pháp tấn bên trong lưu đi một vòng lại trở về rồi chỗ cũ, cũng liền là lưu kiếm quan lên. Lưu kiếm quan mặt dưới có từng đầu vết nứt lan tràn lên phía trên. Ai cũng không nghĩ tới trương vệ vũ bọn hắn phá quan hành vì vậy mà lại như thế bạo liệt cùng trực tiếp, chỉ là lợi dụng hám sơn giáp đặc tính cùng hơn 50 tên nhất phẩm cao thủ tốc độ liền chính chính đương đương đem lưu kiếm quan căn cơ đều cho hủy đi rồi. Phía dưới vết rách giống như là một trương mạng nhện không ngừng lan tràn lên phía trên, mà vết rách bên trong, hám sơn giáp chuyển lại đi vào lực lượng giống như màu đen lôi đỉnh không ngừng hướng lên quét sạch. Nguyên bản nói tử chiến không lùi lưu kiếm quan thống xoáy kinh hãi nhìn về phía hai bên Liền ngay cả bọn hắn lại vì nơi hiểm yếu hai tòa kỳ phong đều ở thành thế to lớn. Lữ thụ bình tĩnh nhìn một màn này, đây là hám sơn giáp lần thứ nhất ở hơn 50 tên nhất phẩm trong tay phát huy toàn bộ lực lượng đâu. Nguyên lai like cái này hợp lực phía dưới sáng tạo lực hủy diệt lượng đúng là khủng bố như thế. Chạy mò. Lưu kiếm quan thông xoáy giống nói, lưu kiếm quan muốn hủy rồi. Nhưng mà lúc này đây nói chạy liền đã muộn rồi, bọn hắn trô thành chỉ phía trên cũng xuất hiện rồi vết nước. Hám sơn giáp chuyển ra ngoài năng lượng ở vết nước bên trong phun ra nuốt vào, tựa như là địa ngục bên trong nghiệp hỏa hao ở thôn phệ sinh mệnh. Âu Dương Lập Thượng từng nói hám sơn giáp chính là thiên hạ này thành trì khắc tinh không có bất kỳ cái gì một loại cồn lực có thể đối với hám sơn giáp tạo thành thương tổn, cái này là lay núi ý nghĩa. Vẹn vẹn lưu thụ bọn hắn vừa mới đến lưu kiếm quan giới không đến thời gian một tiếng, lưu trụ bên trong danh dương thiên hạ lưu kiếm quan liền hủy đi rồi. Đây cũng không phải là thật đơn giản phá quan mà là ngự long ban trực những nơi đi qua chỉ sợ cái gì quan đều không có rồi, chỉ còn lại có một vùng phê tích. Khó trách lao Thần Vương lúc trước đem Hám Sơn giáp cho rồi phụ trách công thành đoạt đất Đoan Mục Hoàng Khải, mà Đoan Mục Hoàng Khải mỗi lần đều có thể mang theo tử sĩ rựa vào Hám Sơn giáp từ phía sau công Hám địch doanh, nên biết rõ lúc kia lão Thần Vương dưới trướng còn không có nhiều như vậy tinh binh cường tướng, mà Đoan Mục Hoàng Khải khi đó cũng bất quá là cái nhất phẩm mà thôi. Lữ Thụ nhìn lấy đang khô hủy lưu kiếm quan tán thưởng nói, "Hùng vĩ" Lý Hắc Thán bọn hắn đứng ở bên cạnh nhàn dối không chuyện gì làm, chỉ có thể nhìn trương vệ vũ bọn người hoàn thành phá thành hành động vĩ đại sau bình yên rút lui. Đã nói xong cùng một chỗ công thành đoạt đất đâu, này làm sao đi lên rồi hơn 50 người liền đem thành chỉ cho hủy rồi. Bất quá Lý Hắc Thán bọn hắn biết rõ lưu thụ trong tay tối thiểu còn có mấy chục kiện hám sơn giáp, đây cũng là ngự lòng bàn trực những người khác cố gắng nguyên nhân, bọn hắn đều biết rõ ai trước tấn thăng nhất phẩm, ai liền trở thành kế tiếp thay đổi hám sơn giáp người cho nên bọn hắn hiện tại thoạt nhìn như là đứng ở nơi đó không có chuyện làm giống như, nhưng thật ra là ở bóng tối bên trong tu hành, đều kìm nén cố sức lực đây. Vũ vệ quân từ đánh thành quân đến nay liền không có đảng hoàng tu hành qua, không phải trên ngựa chính là khiêng thạch đầu, cái kêu đoạn thời gian đều gắng gượng qua đến rồi hiện tại đứng đấy tu hành như chơi đùa, cái này lữ trụ chỉ sợ không còn có cái nào chi quân đội dám mạo hiểm lấy tàu hỏa nhập ma phong hiểm như thế tu hành rồi. Bây giờ ngự long ban trực bình quân thực lực, tuy tiện kéo ra một cái đến đường trong quân đội đều có thể đảm nhiệm chỉ huy sứ rồi. Lữ thụ nhìn lấy Lý Hắc Thán ánh mắt hâm mộ cười nói, biết rõ ngươi vì cái gì còn không thể mặc hám Sơn giáp sao. Lý Hắc Thán nghĩ một hồi nói ra, bởi vì không ăn dê vàng thì đi. Lữ thụ, 3. 1.252, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Sơn phong cùng vùng sắt cổng thành sụp đổ bên trong, Lý Hắc Thán âm thanh nói năng có khí phách, bên cạnh ngự Long ban trực đều cười ha ha, mọi người đi qua trận này chiến đấu. Dù là không có tự mình tham dự cũng đều bị không khí khẩn trương ảnh hưởng, sau đó đem dê vàng thịt đã sớm ném đến sau đầu rồi, chỉ có Lý Hắc Thán còn nhớ mãi không quên. Lữ thụ đều cho tức điên rồi, ngươi cứ như vậy muốn ăn dê vàng thịt. Chỉ nghe Lý Hắc Thán trong bụng lọc cọc Lộc cộc vang lên đến đúng là núi lở âm thanh đều không che giấu được, Lữ thụ giờ khóc giờ cười, đây là bị đói rồi à. Lý Hắc Thán có chút ngượng ngùng nói ra, bởi vì cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Lữ thụ... Cái này gà mờ trình độ văn hóa quả nhiên dễ dàng làm cho cười, lữ thụ tức giận nói, được, hôm nay liền cho các ngươi nướng thịt dê ăn. Nói lữ thụ để trương vệ vũ bọn người đằng không mà lên, ở sụp đổ bên trong dãy núi tìm kiếm khả năng may mắn còn sống sót lưu kiếm quan thủ tốt, sau đó từng cái giết chết. Trận chiến tranh này bản thân chính là người chết ta vòng, lữ thụ đương nhiên sẽ không lại nhân từ nương tay. Không riêng gì muốn tiêu diệt Tây Châu tất cả hưu sinh lực lượng, lữ thụ còn muốn vì chính mình góp nhặt phụ diện tâm tình giá trị đột phá tầng thứ 6 tinh đồ. Ở biết rõ ràng phía sau màn hát thủ rất có thể đã đột phá rồi đại tông sư tình huống, dưới, Lữ Thụ bắt đầu cùng thời gian thi chạy, chỉ có hắn từ lớn cảnh giới tông sư mặt trong siêu thoát ra ngoài, chỉ sợ mới có cùng đối phương chính diện tác chiến tư cách. Lữ Thụ không còn là cái kia ngay cả vương thân phận đều không muốn thiếu nên rồi, hắn sẽ làm ra cái nào đó quyết định, sau đó cam tâm tình nguyện vì quyết định kia giao ra bất cứ giá nào, dù là trên tay dính đầy máu tươi. Bất quá Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ một vấn đề Đối phương kỳ thực có rất nhiều cơ sẽ đích thân xuất thủ giết chết hắn, dù sao đối phương giống như đã sớm biết rõ rồi thân phận của hắn, không phải vậy làm sao nhằm vào trái đất chủ tính đã lâu bố trí xuống đại cục Thế nhưng làm màn này sao hát thủ vì cái gì không giết hắn đâu. Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, có thể là trên người mình có cái gì đối phương thứ cần thiết mà vật này làm cho đối phương. Nhất định phải chờ. Như thế phỏng đoán không phải là không có đạo lý, bởi vì lữ thụ đã tìm không thấy cái khác đáp án rồi. Đáp án này nhìn lên đến rất hoang đường, nhưng nếu như nó đáp án của hắn đều bị bài trừ, như vậy còn lại phía dưới cái này liền nhất định là chân tướng. Gần nhất lữ thụ một mực có chú ý mình hậu trường, muốn nhìn một chút có hay không đặc thủ tên xuất hiện, kết quả không thu hoạch được gì, khó nói đối phương nắm giữ rồi che đậy chính mình phụ diện tâm tình giá trị thủ đoạn rồi sao. Lưu kiếm quan phương hướng lúc này chuyển đến liên miên không dứt tiếng kêu rên, nơi đó nguyên bản hùng kỳ quan hải bây giờ cơ hồ đều chôn ở rồi đất lở ngọn núi bên trong Vẫn có người từ trường Hạo kiếp này bên trong sống sót, nhưng nhất định ngăn không được trường Vệ Vũ đám người thành tẩy cùng thu hoạch. Lữ Thụ bên này thịt dê nhanh đã nương chín rồi, hắn nhìn lấy Lý Hắc Thán ánh mắt mong đợi lập tức liền tức giận nói ra, "Chính ngươi nói, không thể mặc Hám Sơn giáp là bởi vì không ăn dê vàng thịt, ta nhìn ngươi ăn rồi dê vàng thịt nói thế nào?" Nói, Lữ Thụ cắt xuống một khối lớn nướng xong dê vàng thịt cho Lý Hắc Thán, cái kia dê vàng thịt ngoài mặt đã nương đến khô vàng, thịt dê nồng đậm mùi thơm phủ kín rồi chỉnh cái sân cốc. Lý Hắc Thán vui vẻ tiếp tới, có thịt tan là được. Mấy khối dê vàng thịt bị Lý Hắc Thán trong nháy mắt ăn sạch sẽ, cái này ngốc hàng suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt vô cùng, sau đó lưu thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ à, hắn ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, đúng là có mây trắng ở dị thường lưu động. Chờ chút, lưu thụ nhìn lấy Lý Hắc Thán trên thân đang tiêu thăng khí thế, sau đó bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời, ta mẹ nó. Sau một khắc, Trên bầu trời nhanh chóng nhấp nhô giống như thủy triều mây trôi bỗng nhiên biến thành rồi kim hoàng sắc. Sau đó phương viên 16 giảm phạm vi nội chính là bay lên rồi nướng thịt dê mùi vị, mùi thơm nước muối. Lý Hắc thán lại vào lúc này tấn thăng rồi nhất phẩm. Lữ thụ đơn giản chấn kinh rồi, cái này vậy mà đều có thể tấn thăng nhất phẩm. Nhưng ngươi thiên địa dị tượng này là chuyện gì xảy ra a Ngươi cùng Trần Tổ An là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a Trần Bách Lý trước kia từng cho lữ thụ nói qua, kỳ thực tâm tư đơn giản. Suy nghĩ thông suốt người dễ dàng nhất tấn thăng nhất phẩm, khi đó lưu Thụ còn không tin kia mà, kết quả lý hát thán vậy mà liền như thế tấn thăng nhất phẩm rồi, lưu Thụ muốn không tin đều không được. Lúc trước cái kia tiểu thổ phỉ lý hát thán bởi vì ngay thẳng bị thanh long trại ghét bỏ, bây giờ đến rồi thủ hạ của hắn lại rực rỡ hào quang. Lúc kia lý hát thán thật thà ca ngợi lưu thủ, nói lưu thủ so trước kia đại đương ra mà nhiều, bởi vì mặc kệ lý hát thán nói cái gì, lưu thủ cũng sẽ không thật giận hắn. Bây giờ Lý Hắc Thán từ đầu tới cuối duy trì lấy ngay thẳng tính cách chưa bao giờ thay đổi qua, lại thành rồi thanh long học tập tiểu tổ bên trong cái thứ nhất tấn thăng nhất phẩm cao thủ. Lý Hắc Thán con mắt lẻ sáng lẻ lẻ nhìn lấy lưu thụ, đại vương, ta hám sơn giáp đâu. Lưu thụ bình tĩnh nói, ngươi không cần hám sơn giáp. Lý Hắc Thán mắt trận tròn rồi, vì sao? Lữ thụ tức giận nói, ngươi đầu như thế sát, còn cần hám sơn giáp. Lý Hắc Thán, 3. Đế tử Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị. 999. Bên cạnh ngự Long Ban trực đều ồn áo cười lên, mọi người bình thường cũng thường thường bị Lý Hát Thán khi đến, nhưng là ai cũng sẽ không thật lưu ý. Lữ thụ cuối cùng vẫn cho Lý Hát Thán rồi một kiện hám sơn giáp, ngự Long Ban trực lại thêm một viên đại tướng. Đại vương, tiếp xuống đi chỗ nào? Phải chăng theo nguyên kế hoạch tiến lên. Lý Lương lấy xuống hám sơn giáp đầu khôi hỏi. Theo nguyên kế hoạch tiến hành, một đường giết tới Tây Đô, ta muốn biết rõ giết tới đó, có thể hay không đem phía sau màn hát thủ ép ra ngoài? Lữ thụ cười nói, cười rất nhẹ nhàng. Cho dù hắn bây giờ còn chưa có tử lớn cảnh giới tông sư siêu thoát ra ngoài, nhưng là vậy thì thế nào, hắn mới là vương. Vương Thành bên này bị lưu kiếm quan hủy diệt tin tức chấn kinh rồi, bình thường liền xem như chiến tranh mọi người cũng sẽ không nghe nói cái nào tòa quan hải trực tiếp bị hủy diệt, nhiều lắm là chính là phá quan, sau đó bị chiếm lĩnh. Nhưng mà lữ thụ bọn người dùng lưu kiếm quan cho tất cả mọi người rồi một cái tin tức trọng yếu, lữ thụ bọn hắn là căn bản không có ý định chiếm lĩnh nơi nào Một đường giết đi qua không tiếp thụ đầu hàng cũng sẽ không dừng lại, chính là muốn giết tới Tây Đô mới thôi. Cái này cùng dĩ vãng chiến tranh khác biệt, dĩ vãng mọi người khởi xướng chiến tranh đều là vì rồi trong thành trì tư nguyên cùng nhân khẩu, mà lữ thụ bọn người phản phất khởi xướng chiến tranh mục đích chính là vì rồi hủy diệt Thủ đoạn này đến quá mức bạo liệt rồi, hung mảnh đến để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Vương thành nhà giàu sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như là đối mặt mình địch nhân như vậy, nên làm cái gì? Bọn hắn không qua ưa thích dạng này kẻ phá hoại, hoặc là nói bất luận cái gì cũ quyền lực giai cấp đều sẽ không thích dạng này kẻ phá hoại, bởi vì lữ thụ bọn hắn không dạng đạo lý. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Không thích thì thế nào đâu? Bọn hắn thật dám đứng ra cùng lữ thụ đối nghịch sao? Không dám. Người chính là cái này loại loài động vật kỳ quái, người đối mặt bọn hắn lúc càng là mềm yếu, bọn hắn liền sẽ cảm thấy ngươi càng dễ khi dễ, mà ngươi biểu hiện cường ngạnh, thậm chí biểu hiện bên trong đầy đủ hủy diện bọn hắn lực lượng lúc bọn hắn lại. Sợ hãi. Mà lư trụ hiện tại chính là yêu cầu toàn bộ lư trụ đều đến sợ hai hắn, dạng này hắn liền có thể trưởng thành, dù là hiện đang sợ hắn người chỉ là nhà giàu quý tộc mà thôi. Vào lúc ban đêm, lư trụ liền thắp sáng rồi tầng thứ 6 viên thứ 3 tinh vân, chỗ hao phí phụ diện tâm tình giá trị nhiều đến mấy trăm triệu, hắn chờ đợi, chờ đợi hoảng sợ bắt đầu lan tràn. 1253, thánh chỉ. Vương thành nhà giàu lúc này nhất định phải chuẩn bị mặt đối với kế tiếp tẩy bài rồi. Mặc dù mọi người không nguyện ý tin tưởng thiên đế cũng sẽ có vấn lạc một ngày, nhưng nếu như cái ngày này thật sự đến, mọi người chỉ có thể đi đối mặt lựa chọn. Lữ trụ từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khiêu chiến hôn các đế, cho nên vương thành cửu ngũ nhà giàu cũng không biết rõ, nếu như thiên đế sắp chết, như vậy về sau sẽ xuất hiện dạng gì tình thế hỗn loạn. Lữ thụ sẽ trở thành mới phương Tây thiên đế a Thần vương cung bên trong có phải thật vậy hay không không có người rồi, có vị gia chủ ngồi ở đỉnh viện ở chỗ sâu trong nghi hoặc nói. Vì sao lưu trụ đều đã loạn thành cái dạng này rồi, còn không người quản quản đâu. Từ khi đoan mục Hoàng Khải khiêu chiến kiếm lưu về sau, từ khi vũ vệ quân ở vương thành phóng ngựa về sau, sự nghi ngờ này liền lưu tại trái tim tất cả mọi người bên trong, mọi người không biết rõ thần vương cung bên trong đến cùng thế nào rồi, cũng không ai dám thật vào xem một chút. Thế nhưng là nếu như thần vương cung bên trong cái vị kia tân thần vương vẫn còn, như vậy vì cái gì không ra quản quản đâu. Lưu trụ cục thế bỗng nhiên biến sáng tối chập chân bắt đầu. Bất luận là vương thành nhà giàu vẫn là các đại quý tộc, cơ hội là người người cảm thấy bất an. Đã từng cùng lữ thụ đồng hành qua vương thành công tử tôn trọng dương canh dựa ở tôn ra trong hậu viện mặt, cái khác mấy phòng đều tụ tập đến rồi phòng khách chính nghị sự, chỉ có tôn trọng dương bọn hắn cái này một mạch như cũ không có động tính, bởi vì tôn tu văn còn đang bế quan. Lần trước lữ thụ từ bàn đá xanh đường giết sau khi ra ngoài tôn tu văn liền thề, không đến lớn cảnh giới tông sư sẽ không xuất quan. Rất nhiều người đều cười xưng tôn tu văn đây là họa địa vi lao, chính mình cho mình bên trên rồi một thanh công siềng, dù sao cái này đại tông sư cảnh giới cũng không tốt đột phá. Vương thành nhà giàu ngàn năm qua chưa bao giờ có đại tông sư, đã từng có người từng có như thế hy vọng, nhưng là mình từ bỏ rồi, lấy tên đẹp dấu rốt. Vị kia có hy vọng nhất tấn thăng đại tông sư gia chủ nói, bọn hắn vương thành nhà giàu ngay tại thần vương cung bên cạnh, yên tâm cho lão thần vương khi chó săn liền tốt rồi. Không có đại tông sư khả năng còn có thể sống lâu trăm tuổi, thật tấn thăng đại tông sư rồi nói không chừng ngược lại bị kiên kỵ. Lao thần vương như thế tiêu hùng, dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Câu nói này giống như trầm dãi trở thành rồi vương thành nhà giàu chuẩn tắc, mọi người từ từ liền từ bỏ rồi tấn thăng đại tông sư ý nghĩ, nhất phẩm liền đủ rồi. Thế nhưng là tôn tu văn một mực không tán đồng cái này loại cái nhìn, hắn thở thiếu thời cùng người lúc uống rượu liền cười nói lao tổ tông thật sự là hồ đồ rồi. Lão thần vương như thế thần tiên trên trời há sẽ quan tâm ngươi là đại tông sư vẫn là nhất phẩm. Đều là con kiến hồi thôi rồi. Ở tôn tu văn xem ra, lão tổ tông nói ra được cái kia lời nói chỉ là ở buồn lo vô cớ, đại tông sư ở lão thần vương trước mặt căn bản ngay cả một chiêu đều không qua được, như thế nào lại bị lão thần vương kiên kỵ. Cho nên thở thiếu thời tôn tu văn liền lập trí leo lên đại tông sư cái này bậc thang, chưa bao giờ lười biến qua, cũng là bây giờ vương thành nhà giàu bên trong tâm tư thuần túy nhất người. Lần này lữ thụ mang theo ngự long ban trực trở về, vương thành nhà giàu còn không biết rõ vũ vệ quân trên thân sẽ ra rồi nào thuê biến. Tôn gia nghị sự lúc cái khác mấy phòng dòng chính đều cảm thấy tôn tu văn vĩnh không xuất quan mới tốt, dạng này gia chủ chi tranh liền thiếu đi rồi cường lực nhất người thừa kế. Mọi người đều biết, tôn gia lão gia chủ là thích nhất tôn tu văn, bởi vì hắn từng nói tôn tu văn có thể cho tôn gia mang đến tình cảnh mới. Bây giờ láo gia ở muốn qua đời, đây đều là tùy thời sự tình. Cái khác mấy phòng đương nhiên không hy vọng tôn tu văn đi ra rồi. Phòng khách chính bên trong, lão quản gia hỏi, muốn hay không hô tôn trọng dương công tử tới, loại đại sự này tốt nhất vẫn là để nhị phòng tham dự một chút. Cái này lão quản gia cùng hiện nay ra chủ mấy trăm năm, tự thân cũng là nhất phẩm cao thủ, cho nên ở gia tộc bên trong nói chuyện vẫn là có chút âm thanh. Cái khác mấy phòng sửng sốt một chút nói ra, tôn ra việc nhà há dùng người lão già này hổ ngôn loạn ngữ. Lão quản gia nghĩ nghĩ liền không nói thêm gì nữa. Chủ vị lao gia chủ không nói gì thêm, hắn tự biết ngày giờ không nhiều, xem ra là đợi không được tôn tu văn xuất quang rồi. Nhà giàu bên trong liền là như thế này, đến lúc này dù là gia chủ cũng phải cân nhắc tất cả nhân tố không thể làm sàng làm bậy, cái này loại cản tay mỗi ngày nấn ná ở trong đầu, cái nào còn có tâm tư tu hành. Hôm nay hôm mọi người tới, chắc hẳn cũng đều biết rõ là vì cái gì rồi, gia chủ ngồi ở chủ vị suy yếu nói ra, vũ vệ quân vương thành phóng ngựa ngày ta tôn ra khoanh tay đứng nhìn. Đó là bởi vì không biết rõ cái kia thiếu niên bây giờ lại có rồi sánh vai thiên đế thực lực Bây giờ nghĩ nhìn xem các vị là cái có ý tứ gì Chúng ta là cùng hắn giao hảo, còn tiếp tục cán binh bất động Phu thân, tuyệt đối không thể đi kết giao hắn Có người nói nói, nên biết rõ thần vương cung phiền nhất chính là có người làm loạn Hiện tại không ai thu thập cái này vụ vệ quân Sớm tối cũng sẽ có người thu thập Cái khác mấy phương thiên đế nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Nếu như nói bọn hắn hiện tại mặc kệ Về sau như cũ sẽ có người tới khiêu chiến địa vị của bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ sẽ không để cho vũ vệ quân mở cái này đầu Ta vương thành nhà giàu có thể sừng sưng đến nay mẹ kiếp chính là không trêu trọc thị phi, phụ thân ngại không nên hồ đồ a có người vội vàng nói. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời, bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua phòng khách chính cửa lớn chính là nhìn thấy sắc trời bên ngoài đúng là trong nháy mắt bị thứ gì nhuộn thành rồi màu vàng kim. Đây là, có người nghi hoặc. Kim quang này quen thuộc mà không quen, nhưng quang mang kia quá mức đặc thù lập tức câu lên rồi rất nhiều người hồi ức, đây là thần vương cung truyền chỉ Mọi người hết thể chạy ra ngoài, cơ hộ cái này cùng một thời gian bên trong vương thành tất cả mọi người nhìn thấy rồi cái này dị tượng, đi xuất ra cửa ngước nhìn. Chỉ gặp trên trời có một bức kim quang lóng lánh quyển trục đang ngang kéo mở, bên trong chữ viết một cái tiếp một cái chiếu dọi trên bầu trời, phản phất có người ở trên trời bên trong viết lấy, vũ vệ quân phạm thượng làm loạn, mệnh các ngươi ngay hôm đó lên phát binh vây quét. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, thời gian qua đi hơn 10 năm thần vương cung lại ra thánh chỉ, mà lại là muốn vương thành nhà giàu tham dự trận chiến tranh này. Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua thánh chỉ rồi, vì cái gì hôm nay bỗng nhiên liền xuất hiện đây. Ở tất cả mọi người suy đoán thần vương cung mặt trong kỳ thực đã lúc không có người, thần vương cung đỗng nhiên chuyển ra thánh chỉ, mở miệng chính là muốn tiêu diệt vũ vệ quân. Vương thành nhà giàu đều có chút không biết làm sao, không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. nhưng vào đúng lúc này Tôn Thu Văn bế quan chỗ phòng đống nhiên mở ra, mặt trong tĩnh mịch giống như vực sâu. Tôn Trọng Dương thông suốt đứng lên kinh hỉ nói, phụ thân. Tôn tu Văn nhìn hắn một cái liền nhất cước bước vào hư không, trên đỉnh đầu hắn lôi vân Cương vừa ngưng tụ liền cùng theo một lúc đi rồi phương xa. Tôn tu Văn lựa chọn ở vương thành hơn 10 dặm bên ngoài dãy núi bên trong độ kiếp, cái kia phương xa lôi quang lẽ ra cơ hồ muốn che lại thánh chỉ quan mang. Tôn ra bị kinh động rồi, vương thành nhà giàu cũng bị kinh động rồi. Cái này tôn tu văn vậy mà thật thành rồi trăm ngàn năm qua vương thành nhà giàu đại tông sư đệ nhất nhân. Tuy nhiên cái kia lôi kiếp khí thế cũng không nặng, nhưng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp, nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng tới đây chứ lôi kiếp đã bắt đầu lui tán. Tôn tu văn bước kế tiếp đạp về tôn gia đi vào phòng khách chính ở giữa, hắn nhìn lấy cao tuổi tôn gia gia chủ chắp tay nói ra, mời phụ thân chuyển vị trí gia chủ. 1254, tôn gia ti nhờ ca nhờ mơ y. Tôn gia trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới cái này tôn tu văn vậy mà lúc này bỗng nhiên phá quan độ kiếp, lại là thật hoàn thành rồi vương thành nhà giàu trăm ngàn năm qua không ai hoàn thành qua hành động vĩ đại. Đại Tông Sư à nhất phẩm cao thủ phổ biến thọ mệnh bất quá 800 năm, nhưng Đại Tông Sư là đặt cơ sở chính là 3.000 năm cất bước, cái này nếu để cho tôn tu văn khi rồi gia chủ, về sau cái khác mấy phòng ai còn có thể có cơ hội. Cái này tôn ra đến lúc đó coi như là tôn tu văn độc đoán rồi. Nhưng là bọn hắn có thể làm sao đâu. Lúc này ai dám đối với một cái đại tông sư thế nào? Lúc này Vương Thành biến đổi liên tục, các đại hào môn còn không có từ thánh chỉ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần đâu. Vương Thành nhà giàu thiền cổ đệ nhất nhân vậy mà liền như thế xuất hiện rồi. Trước kia Vương Thành là cựu ngũ nhà giàu, bên trên ngũ môn cùng dưới chính cửa, vậy sau này tôn ra đâu, chẳng phải là muốn nhất chi độc tú. Mọi người an vu hiện trạng thời gian quá lâu rồi, ở lão Thần Vương chi đời trước Vương Triều cũng bất quá mấy trăm năm. Khi đó liền ngay cả đế vương vị trí đều có thể xung dốc, đế vương đều có thể an vu hiện trạng, huống chi là nhà giàu. Mà bây giờ bỗng nhiên ra rồi Tôn Tu Văn cái này đầu cá nheo, tất cả an vu hiện trạng nhà giàu đều hỏng rồi, trước kia mọi người cảm thấy vương thành bên trong không có khả năng ra tông sư, đồng thời đem thần vương giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say xem như nhà giàu tấm màn che, hiện tại thế nào, cái này xấu hổ còn che không che được. Tôn Tu Văn gặp chủ vị phụ thân không nói chuyện, liền tiếp theo chắp tay cung kính nói: Vương thành bàn đá xanh đường một lần kia ta tôn ra không có có thể kịp thời xuất thủ, cái này đã bỏ lỡ đầu nhập vào cái kia thiếu niên thời cơ tốt nhất, bây giờ thần vương cung lại chuyển thánh chỉ, thiên hạ phong vân đều là hệ tại lữ thụ một thân, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Lời này một gia tôn ra tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao, thần vương cung thánh chỉ vừa ra, ngươi dám kháng chỉ bất tôn. Tôn tu văn liếc xéo rồi một chút tất cả mọi người, một mình ta kháng chỉ bất tôn li Các người tốt nhất ngậm miệng lại, hơn nữa cái kia thần vương cung bên trong sớm đã không còn người rồi, bây giờ không biết rõ là thần thánh phương nào ở giả truyền thánh chỉ. Gia tộc này liền là như thế này, một người cường thế chuyển động bánh xe, những người khác chỉ có thể đi theo bị trói bên trên trên xa, như tôn tu văn thật muốn khư khư cố chết như vậy tôn gia chỉ có thể bồi tiếp tôn tu văn một đầu đường đi đến nên rồi. Người có chứng cứ sao? Tôn gia gia chủ nhữ mày nói, con trai không có chứng cứ, nhưng rất chắc chắn. Tôn Tu Văn cung kính nói. Ngươi thật cảm thấy cái kia thiếu niên cùng vũ vệ quân có thể thắng. Tôn ra ra chủ truy hỏi. Không sai, Tôn Tu Văn nói ra, phụ thân có thể thấy được qua ai thiên địa dị tượng nhưng kéo dài mấy trăm dặm. Chưa thấy qua, Tôn ra ra chủ thở dài lung lay đầu. Phụ thân có thể thấy được qua ai có thể ở nhất phẩm lúc lấy sức một mình giết 12 tên mãng phục khách hành. Chưa thấy qua. Phụ thân có thể thấy được qua ai dám tuyên bố muốn giết thiên đế. Chưa thấy qua. Phụ thân có thể thấy được qua ai dám ở vương thành phóng ngựa. Chưa thấy qua. Phụ thân có thể thấy được qua kiếm lưu người vì ai xuất thủ qua. Tôn tu văn chân thành nói, không biết các vị cảm thấy lưu thụ ở kiếm lưu địa vị như thế nào. Các vị có nghĩ tới hay không, kiếm lưu đứng ở một bên nào. Tất cả mọi người trầm mặt rồi, đúng vậy à, lưu thụ là kiếm lưu con cháu. Kiếm lưu đại sư huynh đã từng liền vì rồi lưu thụ đối với đoàn một hoàng khải ra tay đánh nhau. Cái kia bây giờ đâu? Kiếm lưu sẽ làm gì lựa chọn Ai đều biết rõ từ khi lão thần vương sau khi rời đi, kiếm lưu cùng thần vương cung đã không lại thân mật, như vậy kiếm lưu lúc này có khả năng hay không cùng thần vương cung quyết liệt. Chỉ là ngươi muốn nói kiếm lưu sẽ vì rồi cái này lựa thụ một người cùng thần vương cung quyết liệt, ta không tin, có người lạnh giọng nói. Như vậy vấn đề ngoặt trở về rồi, tôn tu văn bình tinh nói, nếu như cái này thần vương cung bên trong kỳ thực không người đâu. Vậy ngươi còn có thể tưởng tượng đến họp xảy ra cái gì không? Ta cũng không phải để các vị ra ngoài đà sinh đà tử. Các ngươi chỉ cần đứng ở ta tôn tu văn sau lưng liền tốt rồi, ta tự sẽ cho tôn ra mang đến tình cảnh mới. Trước kia tôn tu văn nho nhã, bây giờ tấn thăng đại tông sư tôn tu văn trong lời nói nhiều hơn mấy phần bà khí, chính hắn cũng minh bạch đây là một trận đánh cực, cực thua rồi rơi vào vực sâu, nhưng là cái nào thì thế nào, hiện tại thần vương cung chính là muốn đẩy cử ngũ nhà giàu ra ngoài làm bia đỡ đạn. Vương thành nhà giàu những này sống an nhàn sung sướng nhà chó, có thể là vũ vệ quân cái kia bầy sói đói đối thủ sao. Húng trì vũ vệ quân không phải sói đói, đến mức là cái gì, Tôn Tu Văn còn không dám khẳng định. Mà cực thắng rồi, cái kia Tôn Tu Văn liền có thể cho Tôn ra lại nối tiếp 3.000 năm khí vận. Chỉ bất quá Tôn Tu Văn chính mình cũng đang nghi ngờ, nếu như như hắn phán đoán như thế thần vương cung bên trong đã sớm không ai rồi, như vậy hiện tại giả truyền thánh chỉ người đến cùng là ai. Tôn ra ra chủ mở miệng nói ra, Tôn Tu Văn quỳ xuống. Tôn Tu Văn nhắc lên và táo quỳ bái trên mặt đất, rất cung kính đập rồi 3 cái văng đầu. Lúc này tôn gia gia chủ mới nói ra, nay đem vị trí gia chủ chuyển cho tôn tu văn, gia tộc vinh đục đều là hệ ngươi một thân một người, nhìn ngươi nghĩ lại mà làm sao, vì tôn gia mang đến một chút tình cảnh mới. Nói xong, tôn gia gia chủ tựa như là giải quyết xong rồi một cọc tâm nguyện giống như, đồn một mất. Tôn tu văn đứng dậy nhìn về phía vừa vừa đổi tới tôn trọng dương nói ra, ngươi lập tức mang 200 người đi Tây Đô. Phu thân, 200 người sẽ sẽ không quá ít rồi. Tôn trọng dương ngạc nhiên nói, không ít. Ngươi mang 200 người vẫn là 2 vạn người đối bọn hắn tới nói đều không có ý nghĩa, ngươi phải nhớ kỳ vũ vệ quân mới là chủ giác, chúng ta dâng lên nhập đội là được, kể từ hôm nay tôn gia sẽ không tiếp tục cùng cái khác vương thành nhà giàu lui tới, tộc nội nếu có làm cỏ đầu từng người, ta tôn tu văn sẽ đích thân giết chết, tôn tu văn tỉnh táo nói rằng, trên thế giới này nhất chuyện kiêng kỵ chính là làm cỏ đầu từng rồi, ngoài miệng nói muốn trợ giúp vũ vệ quân, kết quả bóng tôi bên trong cấu kết ngoại nhân chuyện xấu. Đến sau cùng chỉ có thể là hai đầu đều không lấy lòng. Phu thân, nếu là vũ vệ quân cũng không tiếp thụ chúng ta nhập đội đâu. Tôn Trọng Dương truy hỏi. Tôn Tu Văn muốn rồi hồi lâu thở dài nói, vẫn là muộn rồi một bước ra. Ở Tôn Tu Văn xem ra bây giờ vũ vệ quân khí thế đã thành, tốt nhất đầu nhập vào thời cơ vẫn là bàn đá xanh đường một đêm kia. Thế nhưng là, lúc kia, cái nào Vương Thành nhà giàu nguyện ý hướng tới một cái thiếu niên túi đầu đâu Vương Thành nhà giàu động lên. Tôn Trọng Dương mang 200 người ra khỏi thành lúc trợt phát hiện cái khác nhà giàu vậy mà phái ra người cũng không nhiều, bọn hắn tôn ra nhân số còn không phải ít nhất. Dù sao tất cả mọi người không muốn lội cái này vũng nước đục, cũng không muốn khi con pháo thi này, trước phái chọn người đi xem một chút phong thanh tốt nhất. Không ai biết rõ tôn ra kỳ thực cũng không phải là đi vây quét vụ vệ quân ai có thể nghĩ đến tôn tu văn lại có cái này loại quyết đoán đâu. Tôn Trọng Dương luôn luôn là kính nghề phụ thân, cho nên hắn cũng đồng ý tôn tu văn quyết định. Không biết rõ vì cái gì, khi tôn trọng dương nghĩ đến tôn ra cùng toàn bộ thế giới đi ngược lại thời điểm, tâm lý lại còn có vẻ mong đợi. Cái kia từng cùng hắn đồng hành thiếu niên bây giờ đã đứng ở rồi đỉnh cao nhất của thế giới này, hắn cũng không có cái gì không cam lòng cùng ghen ghét, chỉ hy vọng cái kia thiếu niên có thể đứng lại cao hơn một chút. Dạng này mới có thể chứng minh, hắn cùng cha hắn thân tôn tù văn không có sai. 1255, nhập đội. Lưu kiếm quan là Tây Châu tới gần Nam Châu đệ nhất hiểm quan. Nhưng là đột phá rồi Lưu kiếm quan cũng không có nghĩa là phía trước vùng đất bằng phẳng Lữ Thụ yêu cầu mang theo ngự Long ban trực tiếp tục công thành đoạt đất cũng không phải nói hắn đối công thành có cái gì đặc biệt hứng thú mà là công thành đoạt đất chính là hắn bây giờ thu hoạch phụ diện tâm tình đáng giá thủ đoạn tốt nhất đến rồi lúc này Lữ Thụ đã để hạ mệnh lệnh người đổi thành rồi lữ tiểu ngư bởi vì chỉ có dạng này lữ tiểu Ngư mới có thể thu được thuộc về lữ tiểu ngư trái cây mà cái này phụ diện tâm tình giá trị cho lữthụ nhưng thật ra là hai phần Ám đồ sở hữu giả bản thân tựa như là tinh đồ tiểu hào đồng dạng, có thể đồng thời vì tinh đồ thu hoạch được lượng lớn phụ diện tâm tình giá trị. Coi như lữ thụ cái gì đều không làm, mà lữ tiểu ngư đi ngoài mặt giết cái long trời lỡ đất, kỳ thực lữ thụ như cũ có thể một đường tầng cấp. Lữ thụ có đôi khi đang hồi tưởng trừ nói với hắn, tựa hồ nghiên cứu ám đồ người. Từ vừa mới bắt đầu liền dự định để tinh đồ thôn vệ ám đồ hết thảy, bởi vì ám đồ chính là mở ra tinh đồ sau cùng một tầng chìa khóa nhưng chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói cũng không trọng yếu, thậm chí hắn cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng qua. Giờ này khắp này hắn chỉ hy vọng Lữ Tiểu Ngư có thể nhanh chóng đến Đại Tông Sư cánh cửa, dạng này liền có thể để Lữ Tiểu Ngư thu hoạch được mạnh hơn năng lực tự vệ. Tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư hiện tại mang theo ba cái Đại Tông Sư có thể xưng Lữ Trụ chiến lược mạnh nhất một trong, nhưng là nàng bản thể nếu như chỉ có nhất phẩm, vậy thì thật quá yếu rồi. Không phải nhất phẩm yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Phụ diện tâm tình giá trị thông qua lưu tiểu ngư ám đồ liên tục không ngừng tiến vào, lữ thụ tính toán lưu tiểu ngư có thể tấn thăng đại tông sư thời gian, sau đó tiếp tục công thành đoạt đất. Không thể không nói, khó trách lao thần vương sẽ đem hám sơn giáp làm như có thật lưu tại rồi trái đất, thứ này xa xa siêu ra rồi lưu thụ tưởng tượng, hơn 50 cái nhất phẩm cao thủ người khoác hám sơn giáp có thể xương không gì không phá. Kỳ thực lưu thụ nghĩ đến một vấn đề, lúc trước thanh đồng hồng lưu khôi giáp lưu thụ tất cả đều cho rồi thiên la địa Nhưng là Lao Thần Vương khẳng định không nghĩ tới cái này một gốc dạng, cho nên những cái kia thanh đồng khôi giáp đều là hắn lưu cho chính mình độ vợ. Một ngày nào đó lữ thủ tiến vào lộc nụ di tích, hắn chỉ cần đạt được cái này trận nhãn, như vậy ngự Long ban trực cùng nội điện trực khôi giáp liền toàn có rồi, căn bản đều không cần mua. Chỉ là lữ thủ cũng không cảm thấy tương thanh đồng khôi giáp tặng cho thiên la địa võng là một kiện rất thua thiệt sự tình, hoặc là nói không cần thiết dùng thua thiệt cũng không lô đến đối đãi chuyện này. Hơn nữa lúc trước lữ thụ điên quầng ở lữ trụ mua sắm pháp khí khôi giáp, pháp khí này khôi giáp đều là có ít, hắn một mua người khác chẳng phải không có mặc rồi sao. Lúc này muốn thật là có người tổ chức lên đến một chi pháp khí khôi giáp vũ trang qua mấy chục ngàn người quân đội, chỉ sợ lữ thụ thật đúng là đau đầu hơn một chút rồi, tối thiểu ngự long ban trực nhất định sẽ xuất hiện một chút thương vong. Không thể không nói, vậy đại khái cũng là lữ thụ vô tâm cắm Liễu liêu thành rừng kinh điển sự kiện một trong rồi. Mặc người khác khôi giáp, để cho người khác không khôi giáp có thể mặc. Kỳ thực Trương Vệ Vũ bọn hắn hiện tại cũng phát hiện rồi vấn đề này, tại bọn họ trong ấn tượng Tây Châu hẳn là có không ít pháp khí khôi giáp, nhất là bọn hắn vừa mới phá hủy bình Tây trong thành hẳn là có một chi võ trang đầy đủ quý tộc tinh nhuệ mới đúng vậy à, làm sao công thành thời điểm một cái đều không có gặp. Về sau bọn hắn mới nghĩ rõ ràng rồi, là Lữ Thụ đem khôi giáp cho lấy đi rồi a. Lúc này Lữ Thụ liền một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói ra, ta đã sớm ngờ tới sẽ có trận chiến này. Cho nên nói trước bố cục, chương vệ vũ bọn người trong lúc nhất thời kinh vì thiên nhân, đại vương anh Minh. Một đám người đập lên ngựa đến, nghe bên cạnh Lữ Tiểu Ngư mắt trận trắng, Lý Hác Thán vừa muốn nói gì liền bị có dạn lặng lẽ đạp một cước im miệng rồi. Khi ngự Long Ban trực lấy cơ hồ một ngày một tòa thành trì tốc độ công thành đoạt đất lúc, tình báo một cái tiếp một cái chuyển đến vương thành nhà giàu nơi đó, lúc này Lữ Thụ còn không biết do thần vương cung bên trong đã có thánh trì chuyển đến, bất quá coi như biết do hắn cũng sẽ không thái quá quan tâm. Dù sao chờ chính là người giật dây xuất thủ. Chỉ có đối phương xuất thủ, lữ thụ mới có hy vọng tìm tới đối phương manh mối. Chỉ bất quá tôn trọng dương liền có chút gấp rồi, bởi vì hắn tính toán một cái thời gian cùng khoảng cách, mắt nhìn thấy ngự Long bàn trực tiếp qua hơn 20 ngày rất có thể liền muốn binh lâm tây đô. Nếu như lúc kia hắn còn không có đổi tới, hoặc là nói không có ở lữ thụ giết chết đoan một hoàng khải trước đó đổi tới, như vậy bọn hắn đầu nhập vào liền không có chút ý nghĩa nào. Lữ thụ giết chết đoan một hoàng khải trước đó. Hoặc là về sau, đầu nhập vào sẽ là hai loại đãi ngộ cùng ý nghĩa. Tôn Trọng Dương bọn người đi đường cơ hồ là không ngủ không nghỉ, Nguyên Bản Vương thành quý công tử bởi vì đi cả ngày lẫn đêm đi đường, làm được bản thân cũng có chút đầy bùi đất rồi. Nửa đường dừng lại nghỉ ngơi nấu cơm thời điểm có nô lệ muốn tới đây giúp hắn chải vuốt một chút đầu tóc dối bời, kết quả lại bị Tôn Trọng Dương ngăn cản rồi, ta chính là muốn như thế bồng đầu cấu mặt chạy tới, hắn có thể biết rõ thành ý của ta. Nô lệ nghe xong liền bận rộn chính mình sự tình đi rồi. Tôn Trọng Dương mở ra địa đồ tính toán, nếu như tiếp tục đi cả ngày lẫn đêm đi đường, hẳn là có thể xách trước 3 ngày nhìn thấy lữ thụ, còn kịp. Không biết rõ vì cái gì, Tôn Trọng Dương tựa hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới lữ thụ sẽ bại bởi đoàn mùa hoàng khải. Cái này loại tín nhiệm không biết rõ từ khi nào sinh ra, hoặc là không thể nói là tín nhiệm, mà là cái kia thiếu niên quá mức thần kỳ. Tôn Trọng Dương tình nguyện cùng phụ thân tôn tu văn cùng nhau tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đem thiên hạ này gió mây đều cho quấy long trời đất Hơn nữa, tôn gia tiếp nhận không rồi kết quả thất bại. Hiện tại, tôn trọng Dương sợ nhất chính là không kịp, dọc theo con đường này mỗi qua một thành trì, tôn gia ở trong thành trì người chủ sự liền sẽ cho tôn trọng Dương bọn hắn cung cấp mấy ngựa, cái kêu ngựa tọa kỵ đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực đều ở nhị phẩm. Cái này vốn là dùng để buôn tẩu tình báo, kết quả về sau truyền tin tấm gương vấn thế về sau cũng không có cái gì dùng rồi, nhưng các đại gia tộc cũng không có đem cái này chăm ngựa truyền thừa chém nước, bây giờ cử đi rồi công dụng Muốn mặc dù biết Tôn Trọng Dương bay được, nhưng hắn trong đội những người khác đại bộ phận là không được. Nhưng vào đúng lúc này Tôn Trọng Dương nghe được rồi hậu phương tiếng vó ngựa, hắn ngạc nhiên về trước, lại phát hiện là người của Tống Gia chạy tới. Không riêng gì Tống Gia, cái khác mấy gia tộc lớn cũng đều là như thế, kiểu ngũ nhà giàu tổng cộng 14 nhà, tất cả đều lần lượt đến nơi này. Tôn Trọng Dương đều buồn bực rồi, Tôn Gia không phải trước hết nhất ra khỏi thành nhưng đi đường lại là nhanh nhất, sớm đã đem cái khác nhà giàu đều bỏ lại đằng sau hiện tại đây là có chuyện gì? Hắn bình tĩnh nói, các ngươi đổi vội vã như vậy là làm gì? Lời này ngược lại cho cái khác nhà giàu hỏi khó rồi, bọn hắn không nghĩ tới tôn trọng dương sẽ ngay thẳng như vậy à, qua rồi hơn nửa ngày mới có người bỗng nhiên nói ra, chúng ta cũng không biết rõ đuổi vội vã như vậy là làm gì đâu, chính là nhìn ngươi chạy nhanh như vậy, không muốn rơi ngươi mặt sau. Tôn trọng dương, nhà giàu chính là như vậy, ta mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không ngươi có tính bằng ứng gì, trước đi theo ngươi làm chuyện giống vậy lại nói, Có đôi khi một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Tôn Trọng Dương trong lòng cười lạnh, hắn đến trên đường còn đang suy nghĩ dùng cái gì xem như hắn cho lữ thụ nhập đội đâu, hiện tại cái này nhập đội chính mình đưa tới cửa rồi. 1256, quấy rầy một chút. Ta nói các ngươi có thể hay không chớ cùng như thế gấp. Tôn Trọng Dương đối với những nhà khác nhà giàu trận mắt nhìn, ngươi làm sao không dứt khoát cùng ta kỵ cùng một con ngựa đâu. Những nhà khác nhà giàu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, người Tôn ra như thế đổi tới hướng Tây đều đi. Ai biết được các ngươi có ý đồ gì, làm sao, muốn đi thiên đế bên kia tranh công. Làm sao, có rồi đại tông sư liền muốn ở vương thành tài trí hơn người. Tôn trọng dương đông nhiên ý thức được, đoan mục hoàng khải từ trước đến nay không quá trở thấy vương thành nhà giàu, nhất quán đem vương thành nhà giàu xem như con kiến hôi một loại tồn tại. Mà bây giờ tựa hồ tại những nhà khác nhà giàu xem ra, cái này là cùng đoan mục hoàng khải kết duyên cơ hội đi. Dù sao cái này lữ trụ tẩy bài sắp đến, nếu là phía sau có một phương thiên đế chỗ dựa, dù sao sẽ đứng càng ổn một chút. Chỉ bất quá tôn trọng dương thật không tán đồng cái này quan điểm, cùng đoan mục Hoàng Khải hợp tác mới thật sự là bảo hộ lộ ra, bởi vì đoan mục Hoàng Khải người này quá quá nhiều nghi, lại bảo thủ. Hắn tôn ra có rồi đại tông sư đều không muốn cùng đoan mục Hoàng Khải kết duyên, giả thiết lữ thụ thật bại rồi, những này bình thường vương thành nhà giàu tương lai coi như thật lương tựa đoan mục Hoàng Khải, cũng sẽ bị đoan mục Hoàng Khải ăn không còn sót cả xương. Mà lữ thụ khác biệt Tôn Trọng Dương biết rõ lưu thủ cái này thiếu niên tuy nhiên cũng cẩn thận đang nghi, nhưng vẫn là có một chút chút nguyên tắc. Đột nhiên trong đội ngũ mấy người sửng sốt một chút là truyền tin tấm gương đang rung động. Bọn hắn phân biệt móc ra truyền tin tấm gương, chính là biết được rồi tin tức mới, cái kia thần vương cung bên trong người phản phất bất mãn nhà giàu phái ra nhân thủ số lượng, đúng là lại ra thánh chỉ mệnh mỗi cái nhà giàu đều phải xuất binh một vạn. Vương Thành cửu ngũ nhà giàu vốn là muốn phái chọn người được rồi, lá mặt lá trái sự tình bọn hắn cũng không làm thiếu Kết quả lần này thần vương cung cũng không có cho phép bọn hắn lừa dối quá quan. Nói cách khác, bây giờ tôn trọng dương phía sau bọn họ đúng là có 14 vạn đại quân lao tới chiến trường mà đến. Tôn trọng dương không khỏi những mày, lưu thụ thật có thể đứng vững cái này cái này 14 vạn đại quân cùng đoan một hoàng khải áp lực sao. Tôn trọng dương những mày, vì sao cho tới bây giờ kiếm lưu còn chưa thấy đến bất kỳ động tính. Kiếm lưu đây là đã bỏ đi rồi lưu thụ. Vẫn là nói đối phương căn bản liền không cảm thấy đoan một hoàng khải cùng vương thành nhà giàu có thể đem lữ thụ thế nào. Cái trước là rất phù hợp lẽ thường, dù sao kiếm lưu cũng không có cái gì làm trái thần vương cung tiền lệ a mặc dù nói kiếm lưu chủ nhân hủy đi hơn phân nửa tòa thần vương cung, nhưng kiếm lưu chủ nhân dù sao đặc thủ. Nhưng nếu quả thật tướng thật sự là cái sau đâu, Tỉ như kiếm lưu thật quá tin tưởng lữ thụ rồi, như vậy lữ thụ ở kiếm lưu vị đại sư kêu hình trong mắt đến là địa vị như thế nào? Không muốn rồi Tôn trọng dương cảm thấy mình tầng thứ còn chưa đủ nghĩ rõ ràng những chuyện này dứt khoát tiếp tục đi đường theo đạo lý nói bọn hắn hiện tại hẳn là chờ lấy hậu phương nhà mình quân đội đến tụ hợp mới là nhưng là tôn trọng dương lần nữa một mình chỉ huy tôn ra đẩy tớ lên đường khiến cho những nhà khác không có rồi biện pháp đành phải tiếp tục đổi theo có người không vui rồi muốn cho tôn ra không cần lao đơn độc hành động kết quả tôn trọng dương cười lạnh các ngươ nếu là ngại mệt mỏi có thể không theo tới a tất cả mọi người không lên tiếng rồi nhưng là ngoài miệng không nói Tâm lý đã sớm mắng bắt đầu rồi. Nếu như không phải tôn ra cái này đi cả ngày lẫn đêm đi đường, mọi người hoàn toàn có thể dù bận vận ung dung đi qua. Nếu như đến cái kia thời điểm đoan mục Hoàng Khải đã đem lữ thụ giết chết vậy thì tốt nhất rồi, mọi người tiếp tục làm chính mình phú quý người rảnh rối. Kỳ thực có mấy cái nhà giàu ngay từ đầu chính là muốn kéo dài thời gian, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ở trên đường này, lữ thụ bọn người liên tục phá thành tin tức một cái tiếp một cái chuyển đến. Hơn nữa những này vùng sát cổng thành mặt trong đều có bình dân, mà ngự long ban trực là không giết bình dân, cho nên so với lưu kiếm quan phá diệt mà nói, những này thành chỉ bị công hám quá trình thì càng hoàn chỉnh hiện ra ở rồi vương thành nhà giàu trước mặt. Những cái kia chỉnh lý mà thành tình báo có chút làm người ta kinh ngạc run dậy, nghe nói ngày hôm qua lưu thụ bọn người phá thành thời điểm, toàn bộ vũ vệ quân cũng bất quá bên trên rồi hơn 50 người mà thôi. Một tòa thành lại bị hơn 50 người cho phá rồi, hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ. Cái này vũ vệ quân thực lực hôm nay, thật càng phát ra để cho người ta nhìn không thấu rồi. Chưa bao giờ có cái nào chi quân đội có thể giống cái này vũ vệ quân đồng dạng dữ dội. Không đúng, từng có như vậy một chi thiên hạ vô cùng quân đội, chỉ là hiện tại biến mất rồi mà thôi, Ngự Long Ban Trực. Có đôi khi Tôn Trọng Dương liền suy nghĩ, chỉ sợ Ngự Long Ban Trực tái hiện nhân gian, cũng không gì hơn cái này đi. Hắn không biết là, vũ vệ quân đã đổi tên là Ngự Long Ban Trực, cũng không có tự mình đối mặt qua Ngự Long Ban Trực hông mánh nên biết rõ hiện tại Tây Châu còn không có đánh hạ thành trì nhìn thấy trương vệ vũ bọn hắn lúc, tựa như đang nhìn ba ba. Dựa theo tôn trọng dương kế hoạch, đại khái còn có một ngày thời gian liền muốn cùng lữ thụ đụng vào rồi, hắn hiện tại trong đầu không ngừng đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào tốt nhà giàu cùng lữ thụ quan hệ trong đó, lại như thế nào có thể làm cho tôn gia nhìn lên đến không tiêu ngạo không tự ti một chút. Tôn Thu Văn bây giờ ở còn vương thành bên ngoài mộ tổ vì đời trước gia chủ túc trực bên linh cứu, nhưng thật ra là muốn tọa Trấn vương thành quan sát thần vương cung động tĩnh. Tôn Trọng Dương kỳ thực rất thân cận hắn ra ra, cũng rất muốn đi túc trực bên Linh Cứu, thế nhưng là biến đổi trước mắt, hắn không thể trở xuống dưới rồi. Đến rồi màn đêm buông xuống thời điểm tất cả nhà giàu đội ngũ đều ngừng lại, bọn hắn ngay tại tại chỗ nhóm lửa nấu cơm, làm sơ nghỉ ngơi sau liền muốn tiếp tục đi đường rồi. Lúc này cái khác nhà giàu đều nhanh sụp đổ rồi, bọn hắn cũng không biết rõ vì sao Tôn Trọng Dương muốn gấp gáp như vậy đi đường Rõ ràng là một đám vương thành bên trong sống an nhàn sung sướng đại lao ra, kết quả tất cả đều nhanh dậy vò tan ra thành từng mảnh rồi. Có người ngồi ở bên đống lửa bên trên nhìn lấy tôn ra cười lạnh nói, tôn ra đây là ra rồi một cái đại tông sư liền chỉ muốn thoát khỏi cái khác nhà giàu đi, nhưng nguyên nên biết rõ vương thành nhà giàu sừng sưng đến nay, đó là bởi vì lao tổ tông đều hiểu môi hở răng lạnh đạo lý, người tôn ra khi nào gặp qua nhà giàu ở giữa lẫn nhau đấu đá đến người chết ta sống cấp độ. Này người thanh em nói chuyện không nhỏ. Bản ý nói đúng là cho Tôn Trọng Dương nghe. Đương nhiên hắn nói cũng không sai, Vương Thành nhà giàu đã từng ngay cả một cái đại tông sư đều không có, kỳ thực cũng là bởi vì bọn hắn ở sinh tử tồn vong vấn đề lớn trước mặt cho tới bây giờ đều là cùng tiến cùng lui, mà bây giờ, loại quan hệ này có vẻ như muốn bị cắt đứt ra rồi. Tôn Trọng Dương cao mày đầu không nói lời nào, bởi vì hắn không thể nói. Tổng không thể nói cho những người này, Tôn ra cảm thấy thế giới này sắp biến thiên rồi. Chúng ta tôn ra cảm thấy cái này lựa trụ chỉ sợ lập tức liền muốn chết một cái thiên đế. Lời này nhưng quá làm người nghe kinh sợ rồi, mà nên trận liền sẽ có người bán rồi tôn ra. Ngay tại cái này nhà giàu ở giữa kiếm bạc nội trương thời điểm, đồng nhiên có người nói nói, cái kia. Quay dày một chút, phi thường ngượng ngùng nói cho các ngươi biết, các ngươi bị vây quanh rồi. Tôn trọng dương bọn hắn kinh ngạc ở giữa tư phương, doanh địa chung quanh không biết rõ khi nào lại xuất hiện rồi đếm không hết giáp sĩ. Những cái kia giáp sĩ còn tại nhỏ giọng thầm thì đấy Đám người này là đến chiến tranh sao? Thấy thế nào lên đến như vậy thảm? Cũng có thể là nạn dân. Mặc kệ rồi, dù sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này khẳng định có vấn đề. Mà những giáp sĩ này bên trong, có một mặt theo lên thoát bẩn chí phú cờ lớn ở gió đêm bên trong bay phát phối. 1257, chuột chiều tham báo. Khi thoát bẩn chí phú cờ lớn xuất hiện thời điểm tôn trọng dương bọn hắn liền nên minh bạch chính mình là bị ai vây quanh rồi. Dù sao cái này mặt cờ lớn toàn bộ lữ trụ đều là riêng một mặt cờ, không ai dám bắt trước, cũng không ai nguyện ý bắt trước, mất mặt. Bất quá kỳ thực coi như cái này mặt cờ lớn không xuất hiện, có thể lặng yên không một tiếng động vây quanh vương thành nhà giàu tinh nhuệ quân đội còn có thể là ai. Chỉ có vũ vệ quân dạng này tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tôn Trọng Dương cảm thấy, liền ngay cả đoàn mục Hoàng Khải trong tay tinh nhuệ chỉ sợ đều làm không được cái này một điểm, thúng chi áo đông mãng phục khách khanh đều đã chết hết rồi. Bây giờ đoàn một hoàng khải thủ hạ chân trinh có thể lên đài mặt đỉnh tiêm cao thủ cũng không hề tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Một cái lớn tiếng âm thanh ở vũ vệ quân đám người bên trong hỏi, nhà ta đại vương để ta hỏi các ngươi, các ngươi từ ở đâu ra. Đang khi nói chuyện bọn hắn trận hình lần nữa gấp gấp bắt đầu, cứng rắn xinh xinh đem vương thành nhà giàu hơn 1.000 người áp chế ở khi bên trong không dám động đậy. Cái kia khôi giáp tiếng ma sát như đào ở trên tảng đá ma luyện. Vương thành nhà giàu đầy tớ từ trước đến nay tự xưng là thiên hạ tinh t Có đôi khi bọn hắn nghe được vũ vệ quân truyền thuyết lúc liền suy nghĩ, chính mình bất quá là nhân số ít rồi chút mà thôi, nếu là đụng thành rưỡi ngàn người nhất định so vũ vệ quân càng mạnh. Thế nhưng là khi bọn hắn thật đối mặt những cái kia chính mình từng xem thường qua vũ vệ quân lúc, bọn hắn chính là phát hiện mình đúng là ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Bày ra thú này đã sớm hoàn thành rồi ăn ý độ rèn luyện, so sánh vương thành tinh nhuệ một ngày trời sống an nhàn sung sướng khác biệt, vũ vệ quân một năm qua này giết người khả năng so với bọn hắn cả một đời giết đều nhiều Nhưng mà bọn hắn lại trái lại vũ vệ quân, đối phương đúng là ở nhân số cùng thực lực hoàn toàn nghiền ép tình hương dưới như cũ duy trì đối đãi bình đẳng địch nhân cẩn thận, tuy nhiên ngoài miệng nói không có dinh dưỡng, nhưng trận hình lại không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Những cái kia nhỏ xíu trận hình vấn đề, ngay tại bọn này đại hán tùy y nói chuyện với nhau bên trong hoàn mỹ đền bù bên trên rồi, bởi vì cái gọi là sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, vũ vệ quân đánh rồi nhiều chẳng như vậy thắng trận vậy mà không có nửa chút bành trướ Những cái kia thường thắng quân trên thân nên có ma bệnh, ở vũ vệ quân trên thân một chút cũng không nhìn thấy. Thật tình không biết, cái này vũ vệ quân bên trong mặc kệ là Lý Lương vẫn là trương vệ vũ, đều là lao giang hồ rồi, làm sao có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Nội bộ quân đội một khi xuất hiện bành trướng tư tưởng, bọn hắn liền sẽ lập tức dội tắt, thậm chí sẽ hơi thi nhỏ trừng phạt. Đối với Lý Lương cùng trương vệ vũ tới nói, người một nhà cho chút trừng phạt thật sự là muốn so ra ngoài bởi vì bành trướng mà dẫn đến mất mạng mạnh. Vương Thành tinh nhuệ nhóm đánh giá vụ vệ quân một cái kia cái binh lính mặt ánh mắt đều che lấp ở đầu khôi trong bóng tối, đúng là ngay cả quan sát biểu lộ cơ hội cũng không cho bọn hắn. Cái này dọt nước không lọt diễn xuất làm sao có thể là một chi tân quân A. Cái này là chiến tranh chân chính máy móc A. Đột nhiên, Tôn Trọng Dương dơ cao hai tay của mình, tại hạ Tôn Trọng Dương, mời Đại Vương ra gặp một lần. Lúc này Tôn Trọng Dương trợt phát hiện chính mình thậm chí không có dũng khí gọi thẳng lữ thụ tên, mà gọi là rồi đại vương Trong chấp nhoáng này tôn trọng dương liền minh bạch, cái kia từng cười tủm tìm cùng hắn đồng hành thiếu niên, cùng hắn đã không ở cùng một cái cấp độ rồi, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. À, đám người bên trong truyền đến nông thanh, nữ long ban trực để ra một đầu đường, lữ thụ bên trong chúng mà trốn đi đến trước nhất cố cười nói, đừng nói à, ngươi cái này đồng đầu cấu mặt dáng vẻ ta còn là lần đầu tiên gặp, vậy mà không nhận ra được. Tôn trọng dương đánh giá lữ thụ vui vẻ bộ dáng, đối phương không phải không nhận ra được chính mình. Rõ ràng là đã sớm nhận ra rồi không muốn nhận nhau mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Tôn trọng Dương cắn răng nói, Đại Vương, ta có việc thương lượng, phiền phức mượn một bước nói chuyện. Biệt giới, Lữ Thụ khoát khoát tay, còn chưa tới ngươi lúc nói chuyện đâu. Hiện tại trước tiên ta hỏi ngươi, các ngươi vương thành nhà giàu chạy tới Tây Châu xem náo nhỉ gì. Lúc này đến Tây Châu đi vì bản thân liền mang ý nghĩa vào cuộc, đã ngươi nhập kết thúc liền đừng lại nói cái gì trước kia tình nghĩa. Thế gian này đáng giá lưu thụ đi bảo vệ đồ vật vốn là không nhiều, hắn còn muốn mang vũ vệ quân còn sống trở về. Tôn Trọng Dương giải thích nói, thần vương cung ra rồi thánh chỉ, mệnh vương thành nhà giàu tới hiệp trợ đoàn một hoàng khải vây quét ngươi. Lưu thụ sừng sốt một chút, thần vương cung ra chỉ rồi. Ai ra chỉ? Lời này thật đúng là đem vương thành nhà giàu cho hỏi khó rồi, tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày, tân thần vương. Các ngươi cũng không có gặp ra chỉ người thật sao? Lữ thụ tức giận nói rằng. Trước đây thật lâu thần vương cung ra thánh chỉ liền đã không còn người lộ mặt rồi, trước kia đều là khôi lỗi sư những người lớn cầm thánh chỉ đi ra, nhưng về sau bọn hắn biến mất không thấy gì nữa rồi à, tôn trọng dương nói rằng. Giả thân giả quỷ, lữ thụ cười lạnh nói, cái này người giật dây thậm chí ngay cả chuyển chỉ cũng sẽ không tiếp tục lộ mặt, thần vương cung bên trong đến cùng là thần vẫn là quỷ. Vương thành nhà giàu đều không dám nói chuyện, bởi vì lữ thụ vậy mà nói thẳng thần vương cung giả thần giả quỷ, lời này bọn hắn thật không dám nhận a Chỉ bất quá lúc này mọi người phát hiện, trước mặt cái này thiếu niên đúng là ngay cả thần vương cung đều không để vào mắt. Tôn trọng dương chợt nhớ tới lời của cha nói, thần vương cung bên trong đã sớm không ai rồi. Hắn có chút kinh nghi bất định, khó nói lưu thủ cũng nghĩ như vậy. Thần vương cung bên trong đến cùng giấu lấy bí mật gì? Cái kia muốn nói như vậy, lữ thủ quay đầu nhìn chừng chừng lấy vương thành tinh nguyện nhóm, các ngươi đều là đến vây quét ta sao? Tôn trọng dương gấp rồi, cũng không phải là như thế. Gia phụ mấy ngày trước đây một khi đốn ngộ bước vào lớn cảnh giới tông sư, đạt được vị trí gia chủ sau chuyện làm thứ nhất chính là muốn ta đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, chính là vì rồi biểu đạt ta tôn gia thành ý. Nói, tôn gia đám người lại thoát ly rồi vương thành nhà giàu đội ngũ, cờ sĩ tươi sáng cùng hắn vương thành nhà giàu rằng coi bắt đầu. Chỉ là lúc này tôn trọng dương vẫn là cảm giác rất khó chịu, bởi vì bị lưu thụ vây quanh chiêu này sẽ luôn để cho người khác cảm thấy. Hắn cái này lựa chọn là ở vũ vệ quân uy hiếp dưới mánh liệt cầu sinh dục chỗ làm, mà không phải thật có thành ý gì. Nếu như là không tại bất luận cái gì bức bách phía dưới nạp rồi cái này nhập đội, vậy là tốt rồi quá nhiều rồi. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, ai có thể nghĩ tới vài trăm dặm bên ngoài vũ vệ quân vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nói đi thì nói lại rồi, vũ vệ quân là thế nào phát hiện bọn hắn. Dọc theo con đường này cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi A Kỳ thực tôn trọng dương không biết là... Sắc thực không có gì có thể nghi nhân vật, nhưng lử thụ bên cạnh bọn họ Phương Viên mấy trăm dặm sớm đã có chuột triều trải đường rồi. Tiểu Hung Hứa các tiểu đệ dấu ở sơn giá bên trong đảm nhiệm trạm gác ngầm, cái kia vô cùng bất nhập lại số lượng rất nhiều con chuột chính là lử thụ bọn hắn cường đại nhất thay mắt, người khả nghi là thật không có, khả nghi con chuột lại nhiều rồi đi rồi. Có cái này chuột chiều, không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận ngự long ban trực. Khi Tiểu Hung Hứa nhìn thấy Tôn Trọng Dương bọn người ánh mắt nghi hoặc lúc Gặp mắt ti hí của nó bên trong lập tức xuất hiện rồi khinh miệt thần sắc. Gần nhất nó hậu cung đoàn trở về, lại đền bù rồi nó đang chỉ huy bên trên một chút không đủ, bây giờ cho chiều, lợi hại hơn rồi à. Hiện tại lưu nghi chiêu thì càng thả bay tự mình rồi, hắn cũng không sợ bị tiểu hung hứa đoạt rồi bắt cơm, dù sao đại vương cũng mặc kệ hắn. 1258, cỡ lớn bãi đỉnh núi hiện trường nở dê. Lữ thụ nhìn lấy bị vây quanh tôn ra, lại nhìn đối với mặt mấy lần tại tôn ra cái khác nhà giàu có chút hiếu kỳ nói. Xem ra các ngươi là muốn cùng vương thành nhà giàu quyết liệt, nhưng ngươi tôn ra dựa vào cái gì cùng nhiều người như vậy đánh. Lúc này tôn trọng dương sau lưng có 12 người bên trong chúng mà xuất chạm ở rồi tôn ra trước nhất mặt, lữ thụ chính là phát hiện cái này 12 người tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Tôn trọng dương tỉnh táo nói ra, gia phụ sớm tại trăm năm trước liền bắt đầu bồi dưỡng mình tử sĩ rồi, cái này 12 tên tử sĩ, mỗi một tên đều chưa hẳn sẽ thua bởi áo đông mãng phục khách hành. Sa tôn ra hôm nay nhưng giết hết nơi đây vương thành nhà giàu làm nhập đội. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn trước kia nghe nói tôn tu văn thời điểm cũng không có đặc biệt chớ để ở trong lòng. Lúc trước có người nói tôn tu văn là vương thành nhà giàu mặt trong có hy vọng nhất tấn thăng đại tông sư người. Lữ thụ cảm giác chính là rất lợi hại phải không? Chỉ bất quá có thể từ vương thành nhà giàu bên trong lan truyền ra người trung quy là có chỗ hơn người. Đối phương vậy mà tại thần vương cung gia thánh chỉ tình hương dưới quyết định thật nhanh lựa chọn đem tôn ra vận mệnh ép trên người mình, cái này có chút ý tứ rồi. Hơn nữa một cái trăm năm trước liền bắt đầu ẩn nhận thiên tài, bồi dưỡng đi ra 12 cái tử sĩ đối mặt tôn ra ra chủ vị trí thủy trung ngậm mà không phát, thẳng đến chính mình thật tấn thăng rồi đại tông sư mới đứng ra, không thể không nói, ở lữ thụ xem ra cái này tôn tu văn vô cùng có thực lực, có kiên nhẫn lại có giã tâm, trọng yếu nhất chính là đối phương còn rất tinh mắt. Lữ thụ suy nghĩ trong chốc lát nói ra, Ngươi phụ thân vì sao dám đem tôn ra vận mệnh đặt ở ta trên thân. Phụ thân nói, hôm nay thiên hạ gió mây đều là thắt ngươi một thân một người. Tôn Trọng Dương giải thích nói. Lữ thụ gật gật đầu, ưm um ân, còn tán thưởng ta cái gì rồi. Không phải, hắn còn nói cái gì rồi. Tôn Trọng Dương ngơ ngác nhìn lữ thủ không phản bắt được, hắn phát hiện tận đến giờ phút này đối phương lại còn là như thế không đứng đắn Đế tử Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Chỉ là lúc này dị biến đột sinh. Vương Thành nhà giàu bên kia có người bỗng nhiên cười lạnh, khó trách ngươi tôn ra chạy vội như vậy, nguyên lai là vội vã tới đầu nhập vào vũ vệ quân. Tôn Trọng Dương quay đầu nhìn lại, hắn bình tĩnh nói, đúng thì sao? Người kia nói nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta khả năng cũng là tìm tới mẹ kiếp vũ vệ quân. Tôn Trọng Dương, ba Lúc này không riêng gì tôn ra sửng sốt rồi, liền ngay cả lữ thụ đều không còn gì để nói rồi, phong cách vẽ đột biến A có chút trở tay không kịp, hắn buồn bực nói. Các ngươi cái này chán nản một đường chạy tới, chính là vì rồi đầu nhập vào vũ vệ quân. Vương thành nhà giàu bên kia có cái đại nô lệ bỗng nhiên liền quỳ xuống rồi, đại vương, mời nhận lấy chúng ta a chúng ta nguyện vì đại vương đi theo làm tùy tùng. Nguyên bản khẩn trương trang diện, bỗng nhiên liền không quá nghiêm túc rồi, chỉ là một đoàn vương thành nhà giàu chạy tới đối với lữ thụ nói bọn hắn muốn đầu nhập vào, liền xem như thật, lưu thụ cũng phải dám thu mới được a Bọn này vương thành nhà giàu trong mắt đều chỉ có lợi ích, Lữ thụ sao có thể tin tưởng đám người này đâu. Hôm nay nói đầu nhập vào có lẽ là bởi vì bị bất đắc dĩ, dù sao sinh sát đại quyền hiện tại liền nắm giữ trong tay hắn đâu, tương lai trở đối phương nắm lấy cơ hội, nói không chừng liền sẽ muốn đưa lữ thụ vào chỗ chết. Cho nên nói tôn trọng dương sai lầm lớn nhất chính là cùng bọn này vương thành nhà giàu cùng một chỗ, mọi người bản thân liền không có cái gì tín nhiệm cơ sở, còn cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, vẫn là tại bị vây quanh tình huống dưới quy hàng. Loại tình huống này lữ thụ làm sao có thể nhẹ tin bọn họ. Kỳ thực lữ tiểu ngư, có giản, trần tổ an bọn hắn một chút liền có thể nhìn thấy những người này hạ tràng, đồng thời đã bắt đầu vì bọn họ mặc niệm rồi A Thế nhưng là tôn trọng dương có thể làm sao đâu, hắn cũng rất tuyệt vọng A Dựa theo hắn kế hoạch đến xem, không phải là tôn ra dẫn đầu cùng vũ vệ quân tiếp xúc đồng thời lấy được tín nhiệm sao. Lúc này tống ra một người đi ra cầm ra một phong thư tín cao giọng nói, đại vương. Ta tống ra đổ phường đại trưởng quý Tiếu Minh Trạch cùng đại cung phụng triệu suất nắm ta cho ngài mang phong thư. Lý Hắc Thán đi qua đem thư cầm rồi cho lữ thụ, lữ thụ hủy đi mở xem xét, cái này tống ra thật đúng là dự định quy hàng đầu. Dù sao lúc trước Tiếu Minh Trạch tự mình làm chủ đưa rồi hắn mấy ngàn kiện pháp khí khôi giáp, khi đó ai cũng không coi trọng lữ thụ, lữ thụ thật muốn chết ở đoàn mùa hoàng khải trong tay, Tiếu Minh Trạch đưa đổ vật coi như toàn đổ xuống sông xuống biển rồi. Tống ra vị sứ giả này không nhắc tới một lời đã tặng Chỉ nói là nói, tiếu minh trạch hắn phi thường nhớ đại vương láo nhân ra. Lữ thụ cười cười đem tin cho cất vào đến, tiếu trưởng quý cùng triệu cung phụng mặt mũi vẫn là muốn cho. Người nhà họ Tống nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như truyền ngôn bên trong nói, vị này xác thực muốn so đoan một hoàng khải tốt ở chung một chút. Cái khác vương thành nhà giàu ngơ ngác nhìn Tống ra, hiện tại mọi người vài phút đều có tại chỗ tử vong khả năng, kết quả bọn hắn phát hiện người nhà họ Tống đã sớm cùng lữ thụ dựng vào rồi. Lúc này tất cả mọi người có chút hối hận lúc trước vì cái gì không nói trước cùng vũ vệ quân kéo chấp nối đến hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi. Đợi lát nữa nếu như lữ thụ thật đại khai sát giới, tất cả mọi người sẽ chết, nhưng lao tống ra khẳng định là không có chuyện gì. Nhất sinh nhất tử, trên lệch này liền đi ra rồi. Có người bỗng nhiên nói ra, Đại Vương, ta lý ra nguyện ý cho vũ vệ quân cung cấp tư nguyên ủng hộ, gia chủ mở miệng rồi, chỉ cần ngài sách đu cầu, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Tôn trọng dương lúc ấy tâm lý liền răng rắc một tiếng mắt rồi một nửa, xong rồi, chính mình nghĩ kỹ lý do thoái thác bị người khác đoạn rồi, nên biết do thiếu niên này là thật thấy tiền mắt mở à. Tôn trọng dương lúc này hối hận phát điên rồi, vì sao chính mình biết rõ ràng đối phương là cái rơi vào tiền mắt tuyển thủ, nhưng không có nói thẳng ra điều kiện đâu, hắn tranh thủ thời gian bổ sung nói, đại vương, cái này một chút ta tôn ra cũng có thể làm được. Đại vương, chúng ta. Đại vương. Lữ thụ trong lòng có chút cảm khái chính mình quả nhiên không phải cái thích hợp làm kế hoạch người A, Lý Lương nói lật bàn người chỉ cần có thực lực cũng không cần quá coi trọng tiền tài, tự nhiên sẽ có người đưa tới cửa, kết quả thật bị đối phương nói bên trong rồi. Nếu không phải Lý Lương nói rồi, hắn hiện tại còn căng thẳng sinh hoạt đây. Chỉ là cái này một tiếng lại một tiếng đại vương hô hào, lữ thụ đông nhiên cảm giác giống như là trở lại rồi thanh long trại giống như, mà trước mặt chính là cỡ lớn bái đỉnh núi hiện trường. Chỉ bất quá hắn hiện tại phải đối mặt vấn đề ở chỗ, hắn nên xử lý như thế nào nhóm người này. Mang theo cũng không thích hợp, muốn nói trực tiếp toàn giết rồi cũng không thích hợp, đuổi hắn đi nhóm thả hổ về rừng càng không thích hợp. Lúc này tôn trọng dương hô nói, đại vương, ta tôn ra mới là có thành ý nhất đó à, dọc theo con đường này đều là ta tôn ra một đường phi nhanh muốn bức bỏ bọn hắn, đơn độc cùng ngài đến gặp gỡ. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn có chút hiếu kỷ, vậy sao ngươi không có vứt bỏ đâu. Tôn trọng dương Vấn đề này hỏi thật hay à, đúng vậy à, bọn hắn làm sao không có vứt bỏ đây. Kỳ thực tâm lý lữ thụ tương đối có khuynh hướng tin tưởng tôn trọng dương, bởi vì không biết rõ vì sao hắn có dự cảm vị kia gọi là tôn tu văn vương thành nhân kiệt sắc thực có quyết đoán làm ra cái này loại đánh cực. Tôn trọng dương vội vàng chỉ lấy cái khác nhà giàu nói, Đại vương, chúng ta tôn ra thật sự là nhất vội vã chạy đến gặp ngài, chỉ là bọn hắn cùng thật chặt không vung được a không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Lữ thụ nhìn về phía những người khác Cái khác nhà giàu châm miệng một lời nói, "Đại vương, không, có có chuyện này." Tôn Trọng Dương, "Ba." Cái khác nhà giàu tâm lý cười lạnh, "Với ai hai đâu, hiện tại Vương thành nhà giàu đồng sinh cộng tử được không?" 1259, hồi mã thương. Tôn Trọng Dương cái này thời gian một ngày bên trong liền kinh lịch rồi nhân sinh lần thứ ba tâm tình nổi lên lớn nằm, lần đầu tiên là muốn nhập kiếm lưu Hậu Sơn mà không được, lần thứ hai là gặp phải lư thụ, lần thứ ba là gặp phải lư thụ. Hắn hiện tại có chút khổ sở. Phụ thân bày ra cục diện đều hủy tại trong tay của mình rồi a so sánh cái khác vương thành nhà giàu phái tới xứ giả mà nói, hắn tôn trọng dương vẫn là quá non, non rồi. Nên biết rõ hắn bây giờ tuy nhiên ở tôn ra địa vị rất cao, thế nhưng là địa vị cao liền mang ý nghĩa hắn kinh nghiệm phong phú sao. Cũng không phải như thế. Mắt nhìn thấy vương thành nhà giàu tất cả đều tiến đến lữ thụ bên người muốn nhận quên, tôn trọng dương đông nhiên có chút mê mang, chính mình nên làm cái gì? Rõ ràng hắn tôn ra mới là nhất có quyết đoán đó à liền ngay cả tống ra cũng bất quá là tiếu minh chạch chính mình vụng trộm làm rồi quyết định mà thôi. Giờ này khắp này lữ thụ vui nét mặt tươi cười mở đem một sấp sấp thần tiền giấy nhét vào rồi sơn hà ấn bên trong, còn có vương thành nhà giàu đưa lên lễ vật, nó bên trong không thiếu ly kỳ pháp khí. Kỳ thực lữ thụ cũng biết rõ, những này nhà giàu sứ giả hiện tại cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nếu không phải bị chính mình vây quanh rồi, những vật này rất có thể liền trực tiếp đưa đoàn một hoàng khải bên kia đi rồi à. Bất quá lữ thụ mới không quan tâm, mọi thứ đều coi trọng cái rơi túi vì ăn à. Trần Tổ An ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói, lấy tiền lại nhanh như vậy vui. Lữ thụ nghĩa chính ngôn từ nhìn lấy Trần Tổ An, ngươi cho rằng ta là vì mình sao. Trên đời này tài phú bất quá là một loại biến tướng gánh vác, ngươi cho rằng ta thật vui không. Trần Tổ An sửng sốt rồi, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà hiểu lầm rồi lữ thụ. Nghĩ đến đối phương một đường nhiều lần như vậy vì thiên la địa vong xuất sinh nhập tử. Lại ngâng lên nhiều như vậy trách nhiệm, Trần Tổ An hốc mắt cơ hồ đều muốn ướt tắt rồi, thú hình, ngươi không sung sướng sao. Lữ thụ chầm ngâm rồi 2 giây nói ra, không, ta so ngươi trong tưởng tượng còn vui sướng hơn. Trần Tổ An, 3. Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Bên cạnh vương thành nhà giàu xem xét cái này là có hy vọng à, quả nhiên nghe đồn bên trong lời nói nếu là đúng, tiểu tử này thật là thấy tiền mắt mở. Lúc này Tôn Trọng Dương nghĩ tới đến lưu Thụ thấy tiền mắt mở thuộc tính là từ lúc nào ở vương thành lời đồ lên. Chẳng phải là hắn bị Lữ Thụ hố rồi về sau cố ý tản Lữ Thụ tin tức thời điểm à? Lúc kia Lữ Thụ còn muốn chứa nhị phẩm kia mà, kết quả bị Tôn Trọng Dương hố rồi một thành, hiện tại Tôn Trọng Dương đột nhiên cảm giác được thiên đạo thật sự có luân hồi. Nhưng mà giao xong tiền về sau, mọi người chợt phát hiện Lữ Thụ giống như là rơi vào trầm tư đồng dạng. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, những người này xử lý như thế nào đều không thích hợp. Bây giờ người ta giao rồi tiền kia liền càng không thể giết chết rồi à? Nhưng là lữ thụ sẽ bị loại chuyện này bức bách đến thuốc thủ vô sách sao? Rõ ràng sẽ không, hắn lập tức nghĩ tới rồi một cái phương pháp giải quyết. Ở Hoàng Thạch Quốc gia công viên di tích mặt trong lữ thụ nhìn thấy rồi quá nhiều người loại, những người kia thậm chí ở di tích mặt trong tu kiến lên rồi thành trì, phát triển ra rồi mới nhân loại trật tự, nói không chừng còn có thể mỗi ngày cho lao Thần Vương cung cấp lấy phụ diện tâm tình giá trị. Nói thật nếu như lữ thụ nếu là bây giờ có thể đem nơi đó phụ diện tâm tình giá trị tất cả đều đặt vào túi bên trong, hắn bây giờ căn bản không cần một mực công thành đoạn đất, chỉ bất qua cái kia cũng không là chính hắn tinh đồ, lượng giới chi cách trực tiếp dẫn đến phụ diện tâm tình giá trị cũng bị ngăn chặn. Hơn nữa hoàng thạch quốc gia công viên di tích trận nhãn là trừ huế, chính mình còn tại bị trừ huế chọc tức lấy đâu, cũng không cách nào một lần nữa mở ra cái di tích kia. Như vậy hiện tại đâu, chính mình có phải hay không có thể một lần nữa sáng tạo dạng này một hoàn cảnh? Lữ thụ chắc chắn sẽ không vĩnh viễn cầm tù lấy bọn này vương thành nhà giàu tuyển thủ, tối thiểu tôn ra cùng tống ra sẽ không, nhưng lữ thụ có thể lợi dụng bọn hắn làm tiền kỳ khai phát cùng kiến thiết nha nên biết rõ tầng thứ tư tinh vân cũng hoàn toàn có thể dựa theo tầng thứ năm như thế sáng tạo ra một cái thích hợp nhân loại ở lại hoàn cảnh A. Cái này một đường công thành đoạt đất về sau, lữ thụ cảm thấy mình làm không tốt đều có thể lấy ra cái thứ hai hoàng thạch quốc gia công viên gì tích rồi. Trước đó công thành đoạt đất về sau lữ thụ cũng không có thật đồ thành. Dù sao như thế giết người cũng quá nhiều rồi à, cho nên ngự Long ban trực trên cơ bản chính là đem thành trì phá hủy rơi liền xong việc rồi, dạng này liền ít đi rất nhiều phụ diện tâm tình giá trị. Mà lữ thụ bây giờ muốn siêu thoát đại tông sư tầng thứ đạt tới độ cao mới, xác thực còn cách một đoạn đây. Nghĩ tới đây lúc lữ thụ liền có chút kích động, sau đó tôn trọng dương bọn người liền phát hiện lữ thụ nhìn ánh mắt của bọn hắn có điểm gì là lạ rồi. Qua rồi 10 phút đồng hồ. Hơn 1000 cái vương thành nhà giàu liền ở lý hạt Thán tổ chức của bọn hắn dưới xếp thành hàng dài từng cái đi vào lữ thụ trước mặt, sơ một chút người liền không có rồi. Vương thành tinh nhuệ nhóm có chút hoảng, đó là cái cái quỷ gì? Lữ thụ vì rồi càng thêm bất việc, không để bọn hắn dâng lên triệt để phản kháng tâm lý còn chuyên môn kéo rồi tôn trọng Dương vừa đi vừa về thử rồi nhiều lần, cuối cùng xác nhận người biến mất rồi cũng không biết chết, chỉ là đến rồi khác một phương thế giới mà thôi. Đương nhiên, nghĩ tới đến dễ dàng làm lên đến coi như khó rồi. Tống ra cùng tôn ra ngược lại là đối lập phối hợp một điểm, nhưng những người khác phản kháng bắt đầu cũng rất bình thường. Nhưng lữ thụ cũng rất kiên nhẫn, liên quan tới những này phản kháng người, lữ thụ đều sẽ để lý hấp thán trương vệ vũ bọn họ cùng nó đánh thành chung nhận thức, sau đó mới một lần nữa bỏ vào tinh đồ bên trong. Không chỉ có như thế, lữ thụ còn mười phần nhân tính hóa vì bọn họ cung cấp rồi đại lượng vật tư, tỉ như rút khô rồi một con sông, nhổ rồi mấy chục rằm mà thực vật, ném vào không ít hẳn giống. Người khác chơi thành thị kiến thiết trò chơi thật chỉ có thể ở máy tính hoặc là trên điện thoại di động chơi, lữ thụ bên này trực tiếp liền mở rồi một cái thế giới. Một đêm này vương thành gián điệp bí mật nhóm trợn phát hiện vũ vệ quân phản phất biến mất rồi đồng dạng, bọn hắn tìm dấu vết tìm đi qua liền phát hiện rồi khô cạn dòng sông, vẫn là chủi lùi bọng cây, thực vật tất cả đều bị nổ đi. Gián điệp bí mật nhóm cảm giác rất khó hiểu, cái này mẹ nó vũ vệ quân đang làm gì? Hơn nửa đêm chạy tới nổ thụ chơi sao? Con người cái này là truyền thuyết bên trong Vũ vệ quân quá cảnh tốc cỏ không lưu. Một đêm này vương thành sứ giả tất cả đều bước hơi khỏi nhân gian, tính cả cùng một chỗ biến mất còn có Vũ vệ quân toàn thể. Từ nơi này thông hướng Tây Đô trên đường đã triệt để tìm không thấy rồi Vũ vệ quân bóng dáng, mọi người lập tức hoảng rồi, Vũ vệ quân đi cái nào rồi? Có gián điệp bí mật chợt phát hiện không đúng, cái này Vũ vệ quân dấu chân có vẻ giống như là đi trở về đây. Bên kia cái gì đều không rồi a, chỉ có phá nát thành trì. Cùng lúc đó, cách nơi này gần nhất trong thành trì, thành chủ đang mặt mũi tràn đầy rối quẩy một lần nữa tổ chức binh lực, một bên mưu đổ lấy phối hợp Tây Đô phương hướng hoàn thành đối với Vũ vệ quân vây kín, một bên tổ chức lấy tu bộ thành tưởng. Thân vệ nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, chúng ta thật muốn từ sau bánh mì chép à, chỉ sợ đánh không lại a." Thành chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Ngươi là không tin được Thiên đế bệ hạ sao? Ngươi cảm thấy đường đường phương Tây Thiên đế sẽ đánh không lại cái này Vũ vệ quân?" Thân vệ nghĩ nghĩ nói ra: Ta cảm thấy thiên đế bên kia không tốt lắm nói, khả năng thiên đế càng mạnh hơn một chút, nhưng chúng ta là thật đánh không lại a Thanh chủ nghĩ nửa ngày, vậy mà tìm không thấy phản bác luật chút. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn vậy mà nhìn thấy dưới ánh trăng cái kia mặt thoát bẩn chí phú cỡ lớn ngoặt về đến rồi. Xong con B tại sao lại ngoặt trở về rồi A Thanh chủ lập tức liền hoàng rồi, cái này vũ vệ quân thật tốt tây đô không đi, ngoặt về tới làm gì? 1260, cho thống khoái nói. Lữ thụ cảm thấy mình thật sự là rất sáng suốt à, lúc trước vì rồi đuổi theo công thành tiến độ cho nên cũng không có lựa chọn giết người, nếu như trước đó đem người đều giết chết, hiện tại chẳng phải thiếu một cái ổn định phụ diện tâm tình giá trị nơi phát ra sao. Trước đó tấn công trái đất thời điểm đoan một hoàng khải đã điều không ít hắc vũ quân, lưu kiếm quan dạng này quảng ải lớn tuy nhiên còn binh lực sung túc, nhưng là cái khác thành chỉ coi như chưa hẳn rồi, lữ thụ không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt cũng là cảm thấy tính so sánh giá cả thực sự quá thấp. Mà bây giờ liền khác biệt rồi, dù là chỉ là vì rồi khai khẩn một cái thế giới mới, không vì rồi phụ diện tâm tình giá trị, cũng hoàn toàn giá trị phải lần nữa trở về đem những này thủ thành tuyển thủ cho con đi, dù là chỉ có 1.000 người hoặc là vài trăm người. Thanh chủ cùng hắn đám thân vệ đại khái nghĩ không ra, ở lữ thụ trong mắt bọn hắn đã là lữ thụ tư hữu tài sản rồi. Không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng lúc nào có thể trở ra thật sự là quá sức, ở lữ thụ xem ra những này tuyển thủ bản thân chính là không chết không thôi địch nhân. Có thể lưu đối phương tính mệnh hoàn toàn là phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần lớn vô tư tinh thần. Hơn nữa lưu thủ nghĩ đến một việc, chính mình cái này một đường trở về hẳn là còn có thể gặp được hai nhanh sông, còn có đếm không hết thực vật. Gián điệp bí mật nhóm cứ như vậy đi theo vũ vệ quân mặt sau, bọn hắn đã suy nghĩ ra được rồi liên quan tới vũ vệ quân một cái bí mật, vậy thì là tuyệt đối không thể tới gần vũ vệ quân 30 km chi nội. Không biết do vì cái gì, chỉ cần tiếp cận khoảng cách này gián điệp bí mật nhất định sẽ mất tích bí ẩn Những này gián điệp bí mật cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bên người nút trong bóng tối tiểu lao chuột khả năng chính là một cái chạm gắt ẩm, bởi vì chưa từng cái nào quân đội có được qua cường đại như thế thám báo bầy. Ở gián điệp bí mật nhóm xem ra vũ vệ quân thám báo cường đại mà thần bí. Cứ như vậy cùng rồi một đường, vũ vệ quân trở về là trải qua thành trị đều không ngoại lệ, bách tính cũng không có bị quay rối nhưng là thủ thành binh lính toàn đều biến mất rồi. Đây mới thực là biến mất, không có dấu vết, không có manh mối Bởi vì lần này lữ thủ ác hơn rồi, hắn trực tiếp để lư tiểu ngư đem những cái kia thành thủ cho kéo xuống dưới đất, sau đó từng cái để vào rồi tinh đồ bên trong, người bên ngoài căn bản liền không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này, ngược lại làm sâu sắc rồi những người khác hoảng sợ, có người thậm chí nói vũ vệ quân tựa như là một đầu sẽ ăn người manh thu đồng dạng, chấn giữ thành binh lính cho toàn bộ ăn hết rồi. Người thông minh đều có thể phán đoán ra đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng trên đời này người tầm thường hết lần này tới lần khác vẫn thật là nhiều như vậy, thật là có người tin tưởng dạng này truyền thuyết. Mà lữ thụ, chỉ hy vọng dạng này dung càng nhiều người càng tốt, bởi vì tin tức này bản thân liền là chính hắn để trương vệ Vũ lan rộng ra ngoài. Nguyên bản lữ thụ muốn cho Lưu Nghi Chiêu làm chuyện này, nhưng là về sau từ bỏ rồi. Lưu Nghi Chiêu trời sinh anh Tuấn Uy Vũ diện mạo ngồi ở trong trà lâu mặc đoan đoan chính chính nói cái gì cũng biết kèm theo một chút sức thuyết phục, đây là Lưu Nghi Chiêu tự thân ưu thế Nếu như không có gia nhập Ngự Long Ban Trực, Lưu Nghi Chiêu bằng vào hình dạng liền có thể cả một đời không lo ăn uống rồi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền đưa thích cho lựa thụ khi một cái nhỏ thảm báo. Đã từng trương vệ vũ nói Lưu Nghi Chiêu khả năng mới là Ngự Long Ban Trực mặt trong dễ dàng nhất tấn thăng Đại Tông Sư Nhân Tuyển, mà gần nhất Ngự Long Ban Trực đều phát hiện rồi, Lưu Nghi Chiêu hiện tại tâm tư càng phát thuần túy, cũng càng phát khoái hoạt, ngay trước thám báo liền thường xuyên đứng ở sơn dã bên trong ngần người. Có đôi khi thậm chí còn có thể chân trần phi nước đại ở trên mặt đất, tóc thai bù sù cũng không phải đặc biệt quan tâm. Lý Hắc Thán nói trước mấy ngày hắn đi trên núi tìm Lưu Nghi Chiêu về đến lúc ăn cơm, Lưu Nghi Chiêu ngồi chung một chỗ trên vách núi nhìn lên bầu trời, tay áo lắc lư ở giữa tựa như là một cái phong thần tuấn lãng tiên nhân. Đương nhiên đây cũng là lữ thụ triệt để mặc kệ Lưu Nghi Chiêu nguyên nhân, hắn cảm thấy nếu như Lưu Nghi Chiêu dạng này liền có thể thu được đơn giản nhất khoái hoạt, vậy thì thật là quá tốt rồi. cho nên Cũng là căn cứ vào nguyên nhân này lữ thụ liền không có có sai khiến lưu nghi chiêu đi tàn hoảng sợ. Hoảng sợ là lữ thụ bây giờ thu hoạch được phụ diện tâm tình đáng giá trọng yếu nơi phát ra một trong, một cái khác nơi phát ra chính là tinh đồ bên trong khổ lực nhóm rồi Hiện tại tầng thứ tư tinh vân trong kia khỏa thích hợp nhất nhân loại ở lại sao trời trên mặt, nhân loại giống như vừa mới sinh ra ở nơi này giống như lấy bộ lạc làm đơn vị mưu sinh, lữ thụ tận lực đem mỗi cái nhà giàu đều đặt ở rồi khu vực khác nhau. Về sau mỗi cái thành trì tù binh cũng đều phân khai phóng đưa. Sao trời to lớn để bọn hắn tạm thời không cách nào gặp nhau, nhưng Lữ Thụ mừng rỡ phát hiện, bọn này tuyển thủ vẫn rất siêng năng. Trước kia Lữ Thụ ném vào thực vật còn được bản thân thao túng trồng trọt, hiện tại không cần rồi, ném tới trước mặt những người này liền tốt. Bị Lữ Thụ từ Lữ trụ cắt đứt cái kia mấy nhánh sông ở sao trời bên trên chậm rãi hình thành thủy hệ, bất quá Lữ Thụ còn không phải đặc biệt thỏa mãn, bởi vì nơi này sinh thái còn không có chân chính hình thành hệ thống. Mỗi ngày Người ở bên trong đều sẽ cho lư thụ sản sinh khác nhau đại lượng phụ diện tâm tình giá trị, tuy nhiên cái này phụ diện tâm tình giá trị một mực ở vào giảm dần bên trong, nhưng lư thụ còn đang một mực đi đến mặt nhét người a. Một ngày trời đi qua, nguyên bản cũng đã gần đánh tới Tây Đông ngự Long ban trực vậy mà một đường giết trở lại rồi lưu kiếm con dưới. Vương Thành nhà giàu đại quân tập kết sau đang lao tới Tây Đô trên đường, kết quả lúc này lại tiếp vào rồi gián điệp bí mật tình báo, vũ vệ quân trở về rồi. Mọi người tiếp vào tình báo về sau đều có chút ngộp bức vậy cái này cầm còn đánh không đánh rồi. Những người này cũng không phải cái gì liên quân, vương thành nhà giàu riêng phần mình đều có thông soái của mình, tầm tháng 10 năm 10.000 người quân đội liền có mười mấy thông soái hơn nữa lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ cục thế không rõ tất cả mọi người không muốn đi cùng làm việc xấu, dù sao mọi người đã theo thánh chỉ đi vào Tây Châu rồi nha, vậy trước tiên nhìn nhìn tình huống như thế nào lại nói? Cái này vũ vệ quân đến cùng ở làm cho gì? Tôn gia thống binh chính là tôn tu văn thất đệ, lúc trước hắn một mực trở lấy tôn trọng dương tại phía trước truyền về tin tức, hòa hay chiến đều phải có cái điều lệ mới được à, kết quả hiện tại đừng nói tin tức rồi, liền ngay cả tôn trọng dương đều không rồi. Hơn 10 vạn đại quân bây giờ ở Tây Đô lấy bắt hơn 100 dặm địa phương bài binh bố trận, thoạt nhìn như là muốn trợ giúp Tây Đô giống như, nhưng người biết chuyện đều biết rõ vương thành nhà giàu đây là dự định tọa sơn quan hổ đấu rồi. Vấn đề duy nhất ngay tại ở, lữ thụ vẫn sẽ hay không dẫn người trở về Lúc này lữ thụ đã mang theo ngự long ban trực trở lại lưu kiếm quan giới rồi, nếu không phải Trương vệ vũ rất khẳng định cái này lưu kiếm quan phế tích phía dưới không có người sống, lữ thụ làm không tốt sẽ còn để mọi người đem cái này đống phế tích cho đảo mở nhìn xem. Đột nhiên lữ thụ sứng sốt một chút, bởi vì vừa rồi soát bình phong phụ diện tâm tình giá trị bên trong có một cái đặc thù tên trợt lõe lên, bị cấp tốc soát đến rồi mà sau. Nhưng là cái tên đó quá đặc thù rồi, cứ thế tại lữ thụ tranh thủ thời gian lật xem thu nhập ghi chép Muốn xác định chính mình mới vừa rồi là không phải hoa mắt rồi. Kết quả là, hắn không có hoa mắt. Đến từ đoàn mục Hoàng Khải phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nên biết rõ con hàng này gần nhất thật đúng là không đã cho lựa thụ phụ diện tâm tình giá trị đâu. Xem ra cái này ngự Long ban trực một đường giết tới giết lui từ đầu đến cuối không có giết tới Tây Đô Giới Thành. Liền ngay cả đoàn mục Hoàng Khải đều có chút nhức cả chứng rồi. Cho thông khói nói, được không? 1261, 6 lộ nhiều. Từ ngự Long Ban trực xuất hiện đến bây giờ, đoan mục Hoàng Khải Thủy chung đều đợi ở Tây Đô Mặt Trong, chưa bao giờ động đậy. Lữ thụ bọn hắn một đường công thành đoạn đất, nguyên bản còn tưởng rằng đoan mục Hoàng Khải sẽ ngồi không yên đâu, kết quả để cho người ta không nghĩ tới chính là vị này phương Tây Thiên Đế bây giờ vậy mà giống như là đối ngoại chẳng quan tâm đồng dạng, không phản ứng chút nào. Lữ trụ người ấn tượng bên trong đoan mục Hoàng Khải là cái hạ người gì? đang nghi, bá đạo. Ở thần vương trinh chiến niên đại bên trong đoan mục Hoàng Khải Hắn làm thần vương số 1 tử sĩ từ trước đến nay để người nhìn mà phát khiếp, có người từng nói đoan mục hoàng khải là lao thần vương trung thành nhất chó săn, cũng là thần vương tọa hạ nhất bị điên cái kia một đầu. Phạm là bị hắn để mắt tới địch nhân, ban đêm ngủ đều ngủ không án ổn. Những trong năm kia, bị đoan mục hoàng khải lột ra treo ở tường đổ bên trên địch nhân, đều đếm không hết rồi. Có người nói vì sao lão thần vương muốn để đoan mục hoàng khải đi làm phương Tây Thiên Đế. Bởi vì năm đó thần vương trinh chiến lúc chính là Tây Châu chống cự cường liệt nhất Trinh chiến 3.000 năm lão Thần Vương đem Tây Châu Khánh Quốc khối này cứng rắn xương đầu lưu tại rồi sau cùng mới gặm, những cái kia lễ mừng mỗi năm nước tu sĩ không biết rõ chết rồi bao nhiêu, cũng không biết rõ lưu rồi bao nhiêu máu, chân chính là chiến đến sau cùng một binh một tốt mới mất rồi nước. Dù vậy, dân gian y nguyên có người ở Mưu Đồ Phục Quốc. Láo Thần Vương từng nói Tây Châu thật đáng kính, nhưng kẻ thống trị không thể bởi vì vì tâm tình của mình đến quản hạt thế giới, cho nên hắn đem khốc liệt nhất đoan một hoàng khải phái đến nơi này, chấn thủ Tây Châu Ban đầu cái kia mấy trăm năm đối với Tây Châu nhân dân tới nói là tối tâm không ánh mặt trời, nhưng đoan một hoàng khải thật đem cái này Tây Châu triệt để biến cùng hắn mấy châu lại không cái gì khác nhau, thậm chí đối với thần vương ý chí càng thêm thần phục Không thể không nói, đang dùng nhân phương mặt lão Thần Vương là thật hung ác, vậy đại khái chính là Lao Thần Vương cùng lữ thụ khác nhau, tuy nhiên lão Thần Vương cũng thường thường có ấm lòng cùng đâm tâm trong ngáy mắt, nhưng hắn chung quy là vị kia cao cao tại thượng quan sát chúng sinh Thần Vương. Nếu như nói Đoan Mộc Hoàng Khải là trên tay dính đầy rồi máu tươi, ra như vậy thần vương chính là đấm máu đăng cơ, vết máu trên người tẩy đều tẩy không rõ rồi. Nhưng mấu chốt nhất là, như thế một cái Đoan Mộc Hoàng Khải, vậy mà tại Lữ thụ bọn hắn công thành đoạt đất thời điểm không phản ứng chút nào, cái này rất làm cho người khác khó hiểu, nên biết do ngự lòng ban trực đều nhanh đánh tới Tây Đô dưới thành rồi a. Lúc này khoảng cách Đoan Mộc Hoàng Khải ở vương thành xuất thủ vẫn chưa tới thời gian một năm, chuyển biến quá lớn. Toàn bộ Lữ trụ đều đang suy đoán Đoan Mộc Hoàng Khải ý nghĩ. Đến cùng là cái gì dẫn đến đoàn mục hoàng khải như thế khác thường? Mọi người dứt khoát bắt đầu suy đoán, có phải hay không là đoàn mục hoàng khải cùng lữ thụ ở tổ địa đã giao thủ qua rồi, cho nên mới sẽ để đoàn mục hoàng khải đối với lữ thụ kiêng kỵ như vậy. Có người thảo luận có phải hay không là lữ thụ cũng tấn thăng rồi đại tông sư. Nhưng là bọn hắn cảm thấy khả năng này quá nhỏ rồi, lữ thụ rời khỏi vương thành thời điểm không mới vừa vặn tấn thăng nhất phẩm sao. Đương nhiên cũng có người nói tôn ra từng thả ra tin tức lữ thụ đã sớm tấn thăng rồi nhất phẩm Tin tức này cũng là lúc trước vì cái gì nhiều người như vậy coi là vương thành mấy trăm cây số thiên điệu dị tượng không thuộc về lựa thụ nguyên nhân. Thế nhưng là cái này tấn thăng Đại Tông Sư cũng quá nhanh đi, cho ăn bể bụng rồi không đến thời gian 2 năm liền từ nhất phẩm bước vào Đại Tông Sư, cái này cần thiên tài tới trình độ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều người đột nhiên cảm giác được đoan một hoàng khải hiện tại không có hành động, khả năng thật là ở kiên kỵ cái kia từng bị toàn lựa trụ đều khinh thị qua thiếu niên. Ngữ Long Ban trực cái này một trận không có chút nào kế hoạch loạn quyền khẳng định không phải xuất từ Lý Lương chi thủ, chuẩn xác mà nói, Lý Lương hiện tại cũng phi thường nhất cả chứng. Lữ thụ tại làm chuyện này thời điểm căn bản liền không có đi cân nhắc đoan mùa hoàng khải sẽ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới vương thành nhà giàu sẽ nghĩ như thế nào, kế hoạch loại vật này từ khi lữ thụ tiến rồi lữ trụ về sau liền rốt cuộc không có chế định qua rồi. Nhưng mà như vậy không có kế hoạch hành vi. Lại làm cho cả lựa trụ triệt để nhìn không thấu ngự Long ban trực đến cùng muốn muốn làm gì rồi, trong nháy mắt liền rối loạn tức lòng. Vương Thành nhà giàu đã không dám lập tức đi hướng đoan một hoàng khải quy hàng, cũng thật không dám cùng lựa thụ tiếp xúc, dù sao cứ như vậy cương lấy A đi một bước nhìn một bước. Lý Lương hỏi, Đại Vương, ngài đây là mưu đồ gì đây? Bên cạnh Trần Tổ an chen vào nói nói, thú Hinh, ngươi một trận này thao tác đến cùng là vì cái gì? Ngươi nuôi rồi nhiều người như vậy vẫn phải cho bọn hắn cơm ăn, tốn nhiều tiền A. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không? Lữ thụ cắt ngang rồi Trần Tổ An, ta hỏi ngươi một vấn đề, Lão Tử vì sao muốn viết Đạo Đức Kinh? Trần Tổ An sửng sốt một chút, ta nào biết rõ a Hắn vì sao muốn viết? Lữ thụ chấm ngâm rồi hai giây nói ra, bởi vì Lão Tử vui lòng. Trần Tổ An. Đến tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cái này, Lý Lương cũng không nói chuyện rồi, Đại Vương có cái gì ý nghĩ chấp hành liền xong việc rồi hắn đầu cũng không có trần tổ an cùng lý hấp thắn như vậy sát. Lý Lương chỉ huy ngự Long Ban Trực ở lưu kiếm quan phủ cận xây dựng cơ sở tạm thời, lạn lội đường xa ở Tây Châu đánh rồi gần phân nửa vừa đi vừa về, cho dù là ngự Long Ban Trực cũng có chút gánh không được rồi. Bất quá bọn hắn nghỉ ngơi là vì rồi tốt hơn chiến đấu, Lý Lương cảm thấy tiếp xuống mới thật sự là khổ chiến, bọn hắn phải đối mặt là cái này lưu trụ bên trong nhất có quyền bính cũng là nhất người có thực lực một trong, hơn nữa lưu thụ trong âm thầm cùng hắn thương lượng Muốn để phòng cái khác mấy phương xuất thủ Lúc đó Lý Lương còn cảm thấy lữ thụ lo ngại rồi Bởi vì coi như vương thành nhà giàu để lên đến Cũng sẽ không là ngự long ban trực đối thủ A Nhưng lữ thụ nói ra rồi càng sâu tầng sầu lo Hắn lo lắng màn này sau hát thủ hội cứu đoan mùa hoàng khải Bởi vì lúc trước đoan mùa hoàng khải rời khỏi trái đất sử dụng thủ đoạn Cùng cái kia vương thành 21 tên nhất phẩm tử sĩ trô dùng giống như lúc Trời tối người yên thời điểm Lữ thụ tinh đồ mặt trong tất cả mọi người bắt đầu an ngồi xuống Làm bài tập. Không quan tâm người ban ngày khai khẩn đất hoang có bao nhiêu vất vả, ban đêm nhất định phải viết 2 giờ làm việc, cái này là tầng thứ tư tinh vân bên trong quý củ. Tôn trọng Dương nghĩ đến chính mình rời khỏi vương thành thời điểm là cỡ nào hăng hái, chính mình phụ thân hiện tại chỉ sợ còn không biết mình viết cái này cái gì quỷ làm việc đi. Không riêng gì tinh đồ bên trong, Lý Hác Thán bọn hắn đồng dạng muốn viết, chỉ bất quá viết thời gian ngắn một chút mà thôi. Lý Hác Thán hiếu kỳ nói, đại vương... Ngươi có phải hay không thuần túy vì rồi tra tân chúng ta mới để cho chúng ta làm bài tập đó a Lữ tiểu ngư như có điều suy nghĩ nhìn về phía lữ thụ. Lữ thụ mau nói nói, ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Ta là vì rồi tương lai của các ngươi a không có văn hóa làm sao tìm được vợ. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi, trên địa cầu nữ hải trình độ văn hóa đều không thấp, đến lúc đó các ngươi cùng người ta giao lưu cũng thành vấn đề làm sao bây giờ. Lý Hác Thán lầm bầm nói, Trần Tổ An có văn hóa A hắn cũng không tìm được vợ. Bên cạnh vui cười A xem náo nhiệt trần tổ an lúc ấy liền nổ rồi, quan lão tử chuyện gì, ngươi đừng thân người công kích A ta kể cho ngươi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, dạng này, ta lại ra một vấn đề, ngươi trả lời rồi cũng không cần làm bài tập đề mục nói, có một con gấu rớt xuống một cái bấy bên trong, bấy dập sâu 19.617m, hạ lạc thời gian vừa vặn 20 giây, xin hỏi, cái này gấu là màu gì? Lý hát thán nhức tay, đại vương, trọng lực ra tốc độ dê không có biến hóa A. Vẫn là gấu ngựa. Màu nâu. Lữ thụ yêu mến nhìn lấy Lý Hát Thán, đứa nhọng đốc, 190 m đến rơi xuống trực tiếp liền ngã chết rồi, một thân đều là máu, cho nên gấu là tông. Lý Hát Thán. Đế tử Lý Hát Thán phụ diện tâm tình giá trị, 666. 1262. Sứ giả. Vương thành nhà giàu hơn 10 vạn đại quân là vội vàng ở giữa tạo thành, không có cái nào nhà giàu dám ở vương thành mặt trong đồn trọng binh bảo vệ mình, thay lời khắc giảng. Ở đoàn mùa hoàng khải vương thành xuất thủ trước đó cũng không có cái nào vương thành nhà giàu cảm thấy vương thành mặt trong sẽ xuất hiện nguy hiểm. Có thần vương cung cùng kiếm lưu ở, trừ phi là kiếm lưu đại điện, ai sẽ như vậy mắt không mở ở vương thành mặt trong xuất thủ A. Cho nên bây giờ mọi người chi này vạn đại quân người căn bản là vương thành đi ra mấy trăm người, sau đó xuôi theo đường từ mỗi cái thành chỉ gia tộc sản nghiệp mặt trong điều tu sĩ hòa tan vào đến, chậm rãi dung hội thành rồi một chi vạn đại quân người. Dạng này liền sẽ có cái hết sức rõ ràng vấn đề vậy thì là chỉ vung lên đến rất cố hết sức. Gần nhất lữ thụ bọn hắn biến mất trận này, Vương Thành chủ ra một cái tại vì chỉnh biên quân đội mái nhức đầu, nhàn hạ rồi quá lâu, không có chiến tranh còn sẽ không bạo lộ ra nhiều như vậy ma bệnh, chỉ khi nào treo lên đến vậy thì thật là muốn rồi mặn ra. Mọi người lúc này có chút may mắn, còn tốt lữ thụ không có trực tiếp tấn công Tây Đô, không phải vậy mọi người chỉ là tự loạn trận cước những cái kia cầu thí suối quậy sự tình đều có thể náo không ít cho cười. Vương Thành nhà giàu ở giữa cũng không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, cho nên lẫn nhau quân đội đóng quân doanh địa đều cách xa nhau rồi hơn 10 dặm, để phòng khoảng cách quá gần lời nói có người muốn đánh lén đều không kịp phản ứng. Nhưng vào đúng lúc này, tống gia trong quân doanh mặt đến rồi một vị sứ giả. Đối phương để Trần hai chân quần cuộn mà tới, tóc liền đơn giản buộc ở sau gáy, y phục rộng thùng thình mà thoải mái dễ chịu, cứ như vậy đứng ở doanh địa cửa ra vào đối mặt với vô số tống gia tu sĩ tựa hồ một chút cũng không cần trương. Đại vương tọa hạ Lưu Nghi Chiêu Mời Tống ra Đại trưởng Quý Tiếu Minh Trạch ra gặp một lần. Đại cung phụng triệu xuất cũng được, Lưu Nghi Chiêu cười nói. Không phải Lưu Thụ nhất định phải phái Lưu Nghi Chiêu đến, mà là Lưu Nghi Chiêu chủ động tìm tới rồi Lưu Thụ nói, hiện tại có chuyện nguy hiểm nhất đều có thể đưa cho hắn. Bởi vì hắn muốn ở sinh tử ở giữa bước vào cái cuối cùng bậc thang. Lữ Thụ nghe được Lưu Nghi Chiêu nói như vậy thời điểm liền minh bạch, cái này Lưu Nghi Chiêu khoảng cách Đại Tông Sư vậy mà chỉ kém lâm cửa nhất cức rồi. Như là lúc trước Nghiếp Đình đồng dạng kẹt ở cái này quan khẩu, có thể hay không đột phá toàn xem thiên ý. Nghiếp Đình tìm kiếm chiến đấu đến đột phá chính mình, Lưu Nghi Chiêu đồng dạng cũng là, tuy nhiên ở lựa thụ xem ra Lưu Nghi Chiêu thiên phú cùng Nghiếp Đỉnh chênh lệch vẫn còn không nhỏ, nhưng đối phương có thể đi đến một bước này thật để cho người ta kinh hỉ Để Lưu Nghi Chiêu đến Tống Gia là rất mạo hiểm, bởi vì coi như Tống Gia nói ra rồi thành ý, nhưng vấn đề là biết người biết mặt không biết lòng. Không đến thật sinh tử quan đầu người căn bản là không có cách phán đoán đến cùng ai mới là chiến hữu của ngươi. Lúc này tống ra trong doanh địa mặt đi ra tới một người kinh ngạc nhìn lấy Lưu Nghi chiêu Ngươi! Ngươi là Lưu Nghi Triêu? Lưu Nghi chiêu cười nói, chính là ta, Triệu Đại Cung Phụng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này Triệu suốt giật mình đánh giá Lưu Nghi chiêu không biết rõ vì sao, đồng dạng là nhất phẩm cảnh giới. Hắn lại luôn cảm giác Lưu Nghi chiêu còn mạnh hơn chính mình rất nhiều giống như... Loại trực giác này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thực lực đẳng cấp càng cao tu sĩ liền càng hẳn là tin tưởng trực giác. Lưu Nghi Chiêu trong lòng tự đủ Lý Lương quả nhiên không có đoán sai à Triệu xuất thân là Tống gia đại công phu, cái này loại đại chiến tất nhiên sẽ phái Triệu Suất tới. Nhưng mà lúc này lại có một tên trung niên nhân đi tới, hắn nhìn một chút Lưu Nghi Chiêu, lại nhìn một chút Triệu Suất, cuối cùng đối với Lưu Nghi Chiêu nói ra, ta chính là Tống gia thống soái Tống Trừng Doanh, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta? Lưu Nghi chiêu cười cười, nhà ta đại vương nói rồi, chuyện của chúng ta, chỉ cùng triệu đại cung phụng cùng tiếu minh trạch trưởng quý nói, ngươi là người phương nào chúng ta cũng không quá để ý. Tống trưởng doanh sửng sốt một chút mắt bên trong xuất hiện tức giận thần sắc, các ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Nên biết rõ hắn mới là tống gia dòng chính, tống gia quân đội đương nhiên phải có tống gia dòng chính định đoạt, thế nhưng là lựa thụ phái tới vị sứ giả này đúng là muốn để triệu xuất đến chỉ huy toàn quân, tuy nhiên triệu xuất là đại cung phụng. Nhưng đại cung phụng cũng không có cái này tư cách. Lưu Nghi Chiêu không thèm để ý tống trường doanh giọng điệu, mà là cười nói, ở nhà ta đại vương trước mặt, ngươi trước tiên cần phải sống sót mới có thể lại đi theo ta đảm dụng khí của ngươi, lần này ta liền tha thứ ngươi rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng mà ngoài miệng nói tha thứ nói, lại một trưởng vô hướng cửa ra vào tống ra cờ lớn, cờ lớn hét lên rồi ngã gục. Tống trường doanh cư thế rồi nửa ngày. Hắn trận phát hiện đối phương cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng là biện pháp nội tâm cao cao tại thượng, dù là đối phương chỉ là cái sứ giả nhò nhỏ nhưng lại chưa bao giờ đem tống ra để vào mắt qua. Vì cái gì? Cái này vũ vệ quân đến cùng ở đâu ra lực lượng, lại nói cái này vũ vệ quân không phải thoát thai cùng thanh lòng trại lớp người quê mùa sao. Thế nhưng là tống trường doanh tâm lý nghĩ như vậy, lại từ đầu đến cuối không có phản bác lực lượng, bởi vì vũ vệ quân bây giờ thật sự là quá hung hắn rồi. Hắn thậm chí đang nghĩ, Nếu như mình buổi tối hôm nay đem Lưu Nghi Chiêu giết rồi, vũ vệ quân cái kia đám người điên có thể hay không xông vào vương thành san bằng Tống Gia. Lưu Nghi Chiêu thở dài nói, không thú vị, cái này cũng không dám động thủ, đi rồi, hôm nay ta tới là nhà ta đại vương để cho ta cho Tống Gia cùng Tôn Gia mang cái tin tức, hiện tại lui binh 300 dặm hay là bằng hưu, nếu như không lùi, đêm nay Lưu tại nơi này chỉ có thi thể. Nói, Lưu Nghi Chiêu liền quay người đi vào rồi trong bóng đêm. Sau đó Tống trưởng Doanh cùng Triệu Xuất liền nghe được lưu nghi chiêu phi nước đại âm thanh, tiếng bước chân kia nặng nghề như trống, đập đập nhân tâm hoảng. Tống trưởng Doanh sắc mặt âm tình bất định, bên cạnh hắn Triệu Xuất chắp tay hỏi, chủ soái như thế nào quyết định. Tống trưởng Doanh cười lạnh nhìn rồi Triệu Xuất một chút, người cùng Tiếu Minh Trạch ngược lại là tính toán khá lắm, thật sớm liền cùng vũ vệ quân cấu kết cùng một chỗ, hai người tại sao không đi đầu nhập vào vũ vệ quân đâu. Triệu Xuất mảy may không đem Tống trưởng Doanh theo như lời nói để ở trong lòng Hán phủi phủi áo bảo bình tĩnh nói ra, lúc trước ta vì tống ra hiệu lực là bởi vì lao ra chủ có ân với triệu suất bây giờ ta triệu xuất vì tống ra hiệu lực hơn 200 năm cũng coi là còn sạch rồi ân tình. Nếu là chủ soái khăng khăng không nghe vũ vệ quân khuyên cáo, chỉ sợ ta liền muốn mang theo ta người đơn độc rời khỏi rồi, bởi vì ta còn không muốn chết. Ngươi thật cảm thấy vũ vệ quân đêm nay dám đến cùng chúng ta hơn 10 vạn đại quân chém giết. Tống trường doanh nhìn trầm trầm triệu xuất biểu lộ, nói thật hắn có chút không tin lưu nghi Ngươi cái gì nếu như không đi đêm nay lưu tại nơi này sẽ chỉ là thi thể, hù dọa ai đây? Lúc này Triệu xuất trong đầu mặt chỉ có đêm đó lư tự huyết chiến trường nhai bóng lưng, hắn vùng trộm nhìn lấy cũng không dám xuất thủ cứu rút, trên thực tế đối phương cũng không cần hắn xuất thủ cứu rút. Nhưng thấy tận mắt một màn kia người, chỉ sợ đều sẽ minh bạch, có lẽ Vũ vệ quân cũng không có vô địch thiên hạ, nhưng Vũ vệ quân bình đẳng đối thủ mặt trong, tuyệt đối không có vương thành nhà giàu. Toàn quân lui lại 300 dặm. Tống trưởng doanh kết thân binh rống nói: Hắn lúc này không làm lựa chọn không được, chỉ bất qua Tống trường doanh hạ lệnh về sau liền nhìn về phía triệu xuất, ta ngược lại muốn xem xem cái này vũ vệ quân lá gan lớn bao nhiêu. Tống trường doanh tâm lý rất khó chịu, bởi vì cái này vừa lui liền mang ý nghĩa Tống ra muốn cùng vũ vệ quân làm bằng hưu thái độ, cái này là đứng đội rồi. Nếu là vũ vệ quân không thắng, như vậy Tống ra đối mặt chính là thần vương cung cùng đoan một hoàng khải nghiên ép. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, phương đông đã dấy lên rồi trùng thiên ánh lửa. Tiếng la giết phản phất cách hơn 10 dặm màn đêm đều có thể chuyển tới. Bên kia là tít ngoài dịa Lý ra cái này Lý ra sợ là xong rồi. Vũ vệ quân thật muốn trong vòng một đêm giết sạch hơn 10 vàng người. 1263, khai chiến. Lữ thụ phái lưu nghi chiêu đi vào vương thành quân trận bên trong cũng bất quá là vì rồi nhắc nhở Tống Gia cùng Tôn Gia một chút mà thôi, chủ yếu vẫn là sợ giết nhầm rồi. Đương nhiên, đây cũng là Lý Lương đề nghị, nếu như Tống Gia cùng Tôn Gia liền lùi lại bình 300 dặm cũng không nguyện ý. Nói như vậy cái gì đầu nhập vào đều là hư, chỉ có thể làm làm địch nhân đến đối đãi. Ngữ Long Ban trực đi cái này một lần, chính là phải có cùng thiên hạ là địch khí thế, tống ra cùng tôn ra thật muốn không đi, vậy thì là giết rồi cũng không quan trọng. Đương nhiên, lữ thụ biểu thị các ngươi giết các ngươi, hắn bắt hắn. Cái này loại nghìn cân treo sợi tóc thức đánh lén tác chiến nhất định phải hoàn thành lôi đình một kích, để những cái kia vương thành nhà giàu ngay cả cơ hội thở dốc đều không có liền đem bọn hắn tiêu diệt rơi. Cho nên lúc này lữ thụ liền không thể như vậy bốc đồng muốn đem hơn 10 vạn người đều nắm chặt tinh đồ rồi à, chỉ có thể là không ngừng nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá cũng may hắn thực lực xác thực so ngự long ban trực cao hơn ra rất nhiều, bên này trương vệ vũ vừa giết 10 người, khả năng lữ thụ bên kia đã bắt 20 rồi, dù sao lữ thụ chỉ cần sở một chút đối phương liền tốt. Hắn đem bao quát nhân loại ở nội sinh linh nhét vào tinh đồ, trên người đối phương linh lực sẽ cùng hắn sản sinh sức đẩy. Nhưng mà đại tông sư phía dưới những người kia sinh ra sức đẩy đối với lưu thụ tới nói căn bản không đáng giá nhất tới. Lý ra chủ soái ở quân doanh bên trong tuyệt vọng nhìn lấy đầy trời chiến hỏa, hắn không nghĩ ra vũ vệ quân là thế nào đánh lén tới. Vì rồi phòng ngừa đánh lén, Lý ra thậm chí thả ra rồi gần hơn 1.000 người làm lính gác, trải rộng quân doanh chung quanh. Những này lính gác mới đầu cũng không phải là vì rồi phòng bị lưu thụ bọn hắn, mà là vì rồi phòng bị cái khác vương thành nhà giàu. Thế nhưng là khi lữ thụ bọn hắn từ quân doanh trung gian giết lúc thức dậy, Lý Gia thậm chí không rõ địch nhân đến cùng là thế nào xuất hiện. Ngoại nhân đương nhiên không biết rõ bây giờ Anthony đã là đại tông sư rồi, vận chuyển 5.000 người tiến hành trăm cây số nội cự ly ngắn tập giết đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên ngay tại Lý Gia phòng bị ngoài mặt người tới thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền trực tiếp thao túng Anthony đem toàn bộ ngự long ban trực vận chuyển đến rồi Lý Gia quân doanh nhất trung tâm, sau đó từ giữa đó đánh rồi Lý Gia một trở tay không kịp. Lý ra tu sĩ muốn phản kháng, lại phát hiện bọn này bỗng nhiên xuất hiện giáp sĩ đối mặt bọn hắn thời điểm căn bản là là nghiền ép chi thế. Một vạn người quân doanh, những này cái gọi là vương thành tinh nguyện, vẹn vẹn hơn 10 phút liền bị ngự Long ban trực giết hoàn toàn mất đi rồi ý chí chiến đấu. Tất cả lý ra người tu hành tựa như là doanh địa trung gian đột nhiên xuất hiện rồi một đầu hung hãn không thể đỡ hung thú đồng dạng, tất cả mọi người hướng phía bên ngoài chạy trốn. Bởi vì cái gọi là là ngựa chết hay là lừa chết kéo đi ra linh lợi. Lý Lương sớm liền suy nghĩ cái kia vương thành nhà giàu nhàn hạ lâu như vậy, cái nào còn có cái gì sức đánh một trận. Bất quá là một đám sống an nhàn sung sướng trò cười mà thôi. Có người đống nhiên đề nghị, chúng ta muốn hay không đem Ngự Long Ban Trực chia ra năm đường. 1.000 người một đội cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt một vạn người doanh địa Nhưng mà Lý Lương dao động đầu, tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, cũng đừng xem thường định nhân. Lúc này Ngự Long Ban Trực đã nắm vững thắng lợi, kết quả chính chúng ta phân tán rồi binh lực ngược lại sẽ cho người khác chụp một kích phá cơ hội chúng ta đủ cường đại nhưng là chúng ta quyết không thể tự kiềm chế đem đối phương cơ hội chuyển bại thành Thắng cho giao ra cái này là lý lương khi ngự Long ban trực thống xoái chỗ tốt rồi hắn là một tên lao tướng ở gặp được lữ thụ trước đó được xưng là thiên hạ danh tướng cũng không đủ thế nhưng là hắn chưa từng có bệnhnh chúng qua ở Hắc Vũ quân phát hiện lữ Thụ mấy người người vô pháp hoàn toàn giết chết tình huống dưới quả quyết vớt xuống một cái khác đường Hắc Vũ quân rút lui đây không phải lý lương sợ chết mà là hắn biết do nếu như nếu ngơi không đi khả năng liền đi không nổi rồi Mà bây giờ, cho dù trong tay có ngự Long ban trực cường đại như vậy chiến lực hắn cũng từ trước đến nay đều là thận trọng từng bước bình ổn đấu pháp, không kêu không gấp Lúc này lữ thụ đi vào Lý Lương bên người, Lý Lương hỏi, Đại Vương, tiếp xuống ngài có cái gì kế hoạch? Trần Tổ An sắc mặt đại biến, lao Lý Ngươi chế định kế hoạch là được rồi, đừng để thụ hình chế định kế hoạch. A. Trần Tổ An bay ra ngoài rồi hơn 20 m Đế tử Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị 748. Lữ thụ sắc mặt bình tĩnh đối với Lý Lương nói ra, theo ngươi kế hoạch đi. Nói xong, hắn tiếp tục đi bắt cái khác cá lọt lưới rồi, đối với lữ thụ tới nói, cái này đầy mắt nhìn lại đào binh, đều là hắn tư sẵn a Bởi vì cái gọi là nhập ra tùy tục, cái này lữ trụ chiến tranh từ trước đến nay là bại giả cho bên thắng làm nô lệ, đó là chân chính sẽ đánh lên nô lệ dấu ấn nô lệ, vinh sinh không được tự do. Mà lữ thụ hiện tại chỉ là để bọn hắn đi khai hoang, đơn giản nhân từ đến không thể lại nhân từ. Chiến đấu bắt đầu hướng tây bên cạnh lan tràn, Ngự long ban trực giáp sĩ ở màn đêm bên trong tồi khô là hủ. Tống ra cùng tôn ra đều thật sớm lui lại rồi, những nhà khác nhà giàu còn có chút không rõ ràng cho lắm, có ít người nhìn thấy chiến hỏa còn đang suy nghĩ có phải hay không nhà giàu ở giữa treo lên đến rồi. Tại bọn họ muốn đến, vũ vệ quân bọn người hẳn là không dám tới khiêu khích nhiều như vậy vương thành nhà giàu a Đương nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn xem trọng rồi chính mình, mà là bọn hắn cảm thấy tây đâu ngay tại gần bên cạnh. Lữ thủ coi như lá gan thật lớn như vậy, dù sao cũng phải kiêng kỵ một chút đoan mục Hoàng Khải à. Nhưng mà sự thực là, Lý Lương bây giờ căn bản không vội mà tiến Tây Đô, hắn muốn đem đoan mục Hoàng Khải câu đi ra đánh. Bây giờ đoan mục Hoàng Khải gắt gao co đầu rút cổ ở Tây Đô Mặt Trong không dám ra đây, Lý Lương sợ Tây Đô Mặt Trong có bấy. Chỉ là Lý Lương có chút sầu lâu năm, phía bên mình đều đánh thành dạng này rồi, đoan mục Hoàng Khải vậy mà vẫn như cũ thờ ơ. Tây Đô Mặt Trong đến cùng dấu rồi đòn sát thủ gì A Đây cũng là ngự long ban trực một mực không nổi mà tấn công Tây đông nguyên nhân, bởi vì bọn hắn còn tại đánh cờ. Nói thật vương thành nhà giàu nhiều người như vậy tới để Lý Lương cũng rất kinh ngạc, nguyên bản hắn liền là muốn bức đoan một hoàng khải đi ra mà thôi, làm sao lại làm đi ra rồi một loại vây chút đánh viện binh cảm giác. Cùng lúc đó, tinh đồ bên trong tôn trọng dương bọn người chính làm bài tập đâu liền nhìn thấy thỉnh thoảng đông nhiên xuất hiện một người đến, đối phương vừa lúc tiến vào còn duy trì phía ngoài tư thế, ngao ngao gọi bậy chuẩn bị chạy trốn. Tôn Trọng Dương bọn người ngẩn đầu nhìn rồi đối phương một chút liền nói ra, Tới tới tới, đường kêu rồi, tới làm bài tập. Lúc này Tôn Trọng Dương bén nhạy phát hiện, trong những tù binh này mặt cũng không có tống ra cùng Tôn ra người. Hắn đối với Tôn ra người nói ra, 12 tử sĩ theo ta đi, đi ra xem một chút. Bọn hắn ở tầng thứ tư tinh vân viên kia ở lại sao trời bên trên bay rồi thật lâu. Tôn Trọng Dương mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra quy hàng vẫn là có chút tác dụng. Nơi này mặt hết lần này đến lần khác không có tống ra cùng tôn ra người, xem ra lưu thủ cũng không có đối với hai nhà chúng ta động thủ, đi thôi, trở về tiếp tục làm bài tập. Tôn ra 12 tên tử sĩ nhìn nhau không nói gì, nếu như sau cùng không có câu kia trở về làm bài tập, bọn hắn vẫn là thật vui vẻ. Tôn trọng dương nhìn rồi bọn hắn một chút lời nói thâm thiê nói ra, các ngươi phải hiểu, đêm nay về sau có thể sẽ có ít 10.000 người tiến đi theo chúng ta cùng một chỗ làm bài tập. Nghĩ như vậy có thể hay không tâm lý liền tốt thụ một giờ rồi. Ngay sau đó hắn chắc chắn nói ra, hơn nữa, tôn gia bên ngoài mặt chỉ sợ đã cho vị kia đại vương biểu thị rồi nhất định thành ý, chúng ta khoảng cách đi ra thời gian cũng sẽ không thái quá xa xôi. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể chậm thêm chút ra ngoài, bởi vì đối phương thu thập xong rồi vương thành nhà giàu, liền thật muốn cùng đoan một hoàng khải khai chiến rồi. 1264, Phương Bác Thiên Đế Ngự Long Ban trực ở cả đêm thời gian bên trong đều đang không ngừng cùng Vương Thành nhà giàu chém giết, lý ra là xui xẻo nhất cái kia, bởi vì bọn họ là không có nhất phòng bị cái kia. xung doanh dạ tập thời điểm phóng hỏa không phải vì rồi muốn hủy đi doanh địa, mà là muốn cho địch nhân chế tạo ra một loại khủng hoảng. Cái kia đầy trời ánh lửa nhắc nhở rồi chung quanh Vương Thành nhà giàu, liền xem như ngu ngốc cũng sẽ có điều phòng bị. Bất quả Lý Lương cũng không thèm để ý, tựa như hắn nói như vậy, bây giờ Ngự Long Ban trực lực lượng là hoàn toàn ép Mặc kệ đối mặt bất luận cái gì một nhà vương thành nhà giàu đều là như thế, chỉ cần mình không tìm đường chết phân tán binh lực, cái kia liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư có gian bọn người còn tại Ngưng Thần đề phòng, có lẽ màn này sau hắc thủ lại ở đêm nay nổi loạn, mà Trương Vệ Vũ bọn người nhìn như ăn mặc hám sơn giáp mạnh mẽ đâm tới, nhưng trên thực tế bọn hắn nội điện trực đội hình thủy chung đều không có lọt qua, thậm chí sẽ không rời khỏi Lữ Thụ quá xa. Khi Ngự Long ban trực san bằng cái thứ ba vương thành nhà giàu doanh địa, lúc, Lý Lương không khỏi nghi ngờ hỏi nói, đại vương, mà này sao hát thủ đến cùng muốn muốn làm gì, nếu như nói cái này vương thành nhà giàu chính là bọn hắn giả truyền thánh chỉ điều động tới, như vậy bọn hắn cứ như vậy mắt thấy ngự Long ban trực lông tóc không hao tổn đem những này quân đội ăn hết. Quá quỷ dị rồi A Lữ thụ trầm mặc không nói, hắn không thể nói ra đến muốn ngự lòng ban trực giết người hắn lữ thụ liền có thể mạnh lên bí mật, mà chính hắn trong lòng đang nghĩ, nếu lúc trước hắn suy đoán thật đúng rồi, có người đang chờ hắn trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn sau đó chiếm lấy đồ trên người hắn. Như vậy cái này phía sau màn hắc thủ nhất định đối với hắn hiểu rõ vô cùng, thậm chí biết rõ trên người hắn đến cùng có cái gì, cũng biết rõ hắn là như thế nào thăng cấp. Dạng này một cái quen thuộc địch nhân của hắn, phái rồi này một đám rõ ràng chịu chết quân đội tới vì rồi cái gì đâu, vì để cho ngự Long bàn trực đại khai sát giới, vì để cho hắn lữ thụ tấn cấp. Cái này khiến lữ thụ phi thường không thoải mái, bởi vì đối phương giống như ăn chắc rồi hắn giống như, tiện hắn cơ hội lên trước. Ý vị này đối phương cũng không e ngại hắn tấn cấp. Lý Lương hiếu kỳ nói, đại vương, ngài hiện ở trong lòng từng có suy đoán à, đến cùng là ai ở nhằm vào ngài. Lữ thụ lung lay đầu, còn không có cụ thể đáp án, tạm thời chỉ bài trừ rồi một cái văn tại phủ mà thôi. Lý Lương cũng không dám tùy ý sách ra đề nghị của mình, dù sao cái này mở miệng liền liên quan đến thiên đế, nếu là phán đoán sai rồi hắn nhưng không chịu nổi trách nhiệm này. Khi trương vệ vũ xuất lính nội điện trực từ lữ thụ bên người đi qua lúc, Lữ thụ đông nhiên giữ chặt Trương vệ vũ hỏi, ở các ngươi trong ấn tượng, ngự phù diêu cùng thành không là hạ người gì? Trương vệ vũ sửng sốt một chút, đối với ngự phù Diêu ấn tượng chính là mỗi tháng đều sẽ đổi một cái mặt trước à, những cái kia mặt trước còn tinh tiêu tế tuyển giống như đối với tư chất phi thường coi trọng đâu, nam nhân hẳn là đối với ngự phù Diêu ấn tượng đều sẽ không quá tốt à, đến mức thanh không. Nói đến đây lúc, Trương vệ vũ trợt phát hiện chính mình đối với thanh không ấn tượng phi thường đơn bạc, Đối phương tựa như là một cái bình thường nhất thiên đế xử lý giống nhau công vụ, ngẫu nhiên bế quan tu hành, đối với Lao Thần Vương cung cung kinh kính. So sánh cái khác mấy phương thiên đế tới nói, Thanh Không đơn giản tựa như là người điên khi bên trong người bình thường. Nói lên đến, vị kia gọi là Thanh Không lão giả thật sự là cẩn trọng vì thần vương kinh doanh rất tốt sơn hà, ngày bình thường Bắc Châu cảnh nội từ trên xuống dưới đều ở Ca Tụng phương Bắc Thiên Đế Thanh Không công tích. Bản địa cư dân ở Ca Tụng, bởi vì Bắc Châu cảnh nội mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, Đại quý tộc đối với bách tính ức hiếp sẽ bị hợp thời ngăn lại, thiên đế vì thế sẽ cho đại quý tộc đề lợi, tỉ như giảm thuế. Nơi khác hành thương cũng ở ca tụng thanh không, bởi vì bắt châu cảnh nội đối với buôn bán coi trọng nhất, thuế Phú thấp nhất. Ở toàn lữ trụ xem ra thanh không đại khái là thiên đế mặt trong tốt nhất một cái kia rồi, đương nhiên, thanh không đây cũng là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, văn tải phủ đối với chính sự chẳng quan tâm, ngự phù diêu trăng trăng đổi mặt trước, đoan một hoàng khải bá đạo đang nghi. So sánh giới thanh không đơn giản bị so đến bầu trời rồi. Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, ta đối với thanh không ấn tượng chính là cái người hiền lành, hắn mỗi lần tiến vương thành báo cáo công tác đều sẽ mang một chồng chất bắt châu thổ đặc sản tới, lúc nào đều cười hiếp mắt tựa như là một cái nhà bên lao ra ra, hơn nữa làm người còn rất điệu thấp. Lữ thụ đống nhiên đã cảm thấy có điểm gì là lạ rồi, bản thân cái khác ba cái thiên đế quá không tìm thương rồi, mà thanh không ở đâu mặt vừa so sánh liền sẽ có vẻ phi thường đột nột. Cũng không phải nói bình thường chút không tốt, mà là lữ thụ luôn cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề gì, cái khác ba cái đều rất không bình thường, bằng cái gì thanh không cứ như vậy bình thường. Hắn cũng hy vọng hoài nghi của mình là sai lầm, bởi vì mãi cho tới bây giờ hắn cũng cùng thanh không không có quá nhiều gặp nhau, nhưng là, hắn hiện tại đối với người nào đều muốn đề phòng một tay. Lý Lương Nghĩ Nghĩ nói ra, Đại Vương, nên có tâm phòng bị người, trên đời này có bao nhiêu yêu thiêu thân đều là người thành thật náo đi ra, không thể không đề phòng. Lữ thủ gật gật đầu, trước kết thúc rồi đêm nay chiến đấu lại nói, nói cho mọi người tiếp tục cẩn thận, để phòng phe thứ ba bỗng nhiên nhúng tay chiến đấu. Vâng, Lý Lương cùng trương vệ vũ bọn người lính mệnh đi rồi. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh hỏi, ngươi cảm thấy cái kia người giật dây đến cùng muốn cái gì? Lữ thụ cười cười, không cần phải để ý đến hắn muốn cái gì, người chết cái gì đều không cần. Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, Lữ tiểu ngư hiếu kỳ nói, ngươi biết rõ ngươi ở kiếp trước vì sao không có mở tầng thứ 7A? Ngươi có cái này phương diện ký ức không? Không có à, ta lại không kế thừa cái kia đoạn ký ức. Lữ thụ hứng hờ nói ra, à, chương vệ vũ bọn hắn gặp nguy hiểm, ta đi giúp bọn hắn. Hứ, Lữ tiểu ngư khinh thường nói, lúc này nàng nhìn về phía chiến trường bên trong một cái khắc mặt cỏ dạn, hai người tự hồ có cái gì ăn ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời chuyển mở ánh mắt. Chiến hỏa một đường hướng tây lan tràn, tôn gia cùng tống gia nói trước đạt được rồi lưu nghi chiêu cảnh cáo. Nhưng những nhà khác nhà giàu liền không có may mắn như vậy rồi. Tôn gia cùng tống gia lúc rút lui, những nhà khác thám báo đem tình báo này bẩm báo lên trên thời điểm. Mọi người cũng đoán được tôn gia cùng tống gia khả năng đạt được rồi tin tức gì. Nhưng là bọn hắn cũng không có tôn gia cùng tống gia quyết tâm kia. Bởi vì cái này vừa lui liền chờ tại kháng chỉ bất tuân rồi à. Mà chuột chiều cũng kịp thời đem tôn gia cùng tống gia hành động cho báo cáo đi qua. Lữ thụ nghe nói hai nhà này quả thật ở tốc độ cao nhất lui lại mới rốt cuộc kiến lòng. Không phải vậy hắn chỉ có thể không lưu tình mặt đem hai nhà này cũng cho giết chết rơi rồi. Khi Ngự Long Ban trực phá hủy tòa thứ ba đại doanh thời điểm, còn lại 9 cái vương thành nhà giàu rốt cục quyết định liên thủ đối địch, bọn hắn lúc này rốt cục biết rõ ràng là ai ở dạ tập, nhưng bọn hắn đơn thương độc mã căn bản cũng không phải là lữ thụ bọn hắn đối thủ, chỉ có thể vội vàng ở giữa liên hợp lại tới. Hơn nữa bọn hắn lúc này vẫn gửi hy vọng ở lữ thụ bọn hắn sẽ không điên cuồng đến muốn cùng toàn bộ vương thành nhà giàu đối nghịch theo bọn hắn nghĩ Các người rủ sao cũng phải kiêng kỵ một chút Tây Đô phương hướng địch nhân A. Nhưng là bọn hắn sai rồi, hoặc là nói bất luận cái gì theo lẽ thường đến nước đoán ngự Long Ban trực địch nhân, đều sai rồi. 1265, mới nhà giàu. Vương thành nhà giàu muốn phải nhanh liên kết những người khác để hoàn thành đối kháng lưu thụ. Có mấy cái nhà giàu ở giữa thậm chí thật sớm liền trao đổi rồi chuyển tin tấm gương để liên lạc. Lúc này bọn hắn phái đi ra thám báo nhau nhau mất tích, có ít người coi là những này thám báo là khi rồi đào bình. Nhưng vấn đề là tổng không thể tất cả thám báo cũng làm đào binh A, làm sao một cái trở về đều không có. Loại tình huống này dẫn đến rồi, bọn hắn nhìn thấy xa xa ánh lửa, biết rõ có thể là ngự Long ban trực đến phá trận rồi, nhưng bọn hắn lại không cách nào biết được tình huống cụ thể. Vương thành nhà giàu còn không biết rõ, đến hàng mấy chục ngàn mà tính tinh nhuệ chuột chiều đã giấu ở giữa rừng núi, cơ hồ đem tất cả vương thành nhà giàu cho bao bọc vây quanh rồi, chỉ cần bọn hắn phái ra thám báo không phải biết bay nhất phẩm vậy thì tuyệt đối sông không qua chuột triệu. Nên biết rõ lúc này chuột triệu bình quân thực lực, so cái này vương thành nhà giàu còn muốn cao hơn một bậc kia mà. Thống binh chiến tranh người đều hiểu một điểm, cho dù là ở vũ khí lạnh chiến tranh bên trong tình báo ưu tiên cấp cũng là cao nhất, bây giờ vương thành nhà giàu đại cung phụng nhóm lại không dám tùy tiện bay ra ngoài xem xét tình huống. Như vậy đối với Lý Lương tới nói, đối thủ tựa như là che kín rồi ánh mắt của mình đang cùng chính mình chiến tranh. Lúc đầu vương thành nhà giàu liền yếu tại ngự long ban Trực cái này bịt mắt còn có cái gì tốt đánh. Hơn nữa Vương Thành nhà giàu cũng quá mức cao nhìn bọn hắn thống binh mới có thể rồi, cái này 9 vạn người liền có 9 cái thông xoái, 7 trận thời điểm đều va va chạm, chạm chạm chơi không rõ, có đôi khi người của Lý Gia không hiểu thấu liền tiến rồi Chu Gia, người của Chu Gia trực tiếp ở Lưu Gia trong trận doanh lạc đừng rồi. Toàn bộ tràng diện dối bời, lữ thụ ở phía xa thấy cảnh này thời điểm liền thở dài nói, cái này hoàn toàn chính là bị đẩy ra chịu chết đó à. Lúc này Những cái kia đang toàn thân thủ đoạn chỉnh biên chính mình quân trận vương thành nhà giàu thậm chí đều còn không có chú ý tới, ngữ Long Ban Trực đã gần trong gang tấc. Nói thật Lữ Thụ đánh cái này, loại đối thủ đều có chút để không nổi tinh thần đến, hắn đem chỉ huy quyền song giao tất cả cho Lý Lương, theo Lý Lương đi đánh đi. Chiến tranh loại vật này, vẫn là đến giao cho lão hổ ly mới được. Lữ Thụ đối với Lý Lương nói ra, lần này nhiều người, chúng ta đều tùy ngươi điều phối, ngươi bắt đầu ra lệnh đi. Lý Lương nghe xong liền khách khí đối với Lữ Tiểu Ngư nói ra, có thể xin ngài xuất thủ, chỉ cần lấy thiên thai thủ pháp hố giết một nhóm người, bọn hắn trận cước liền ngay tại chỗ liền loạn rồi, còn lại phía dưới chiến đấu lại không lo lắng. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, không có vấn đề. Lữ Tiểu Ngư nói xong liền thao túng Anthony chìm vào rồi dưới mặt đất, mà Lý Lương thì là mấy người rồi một phút đồng hồ sau mới ở đầu khôi bên trong nói ra, xung phong. Khôi giáp thứ này từ trước đến nay được xưng là di động tháo đài, nhưng bình thường quân đội giáp sĩ đều sẽ hành động chậm chạm. Cái này pháo đài coi như có thể di động, tốc độ cũng quá sức rồi. Nhưng là pháp khí khôi giáp mặc ở ngự long ban trực trên thân là khác biệt, những cái kia khôi giáp phẳng phất lại không chút nào ảnh hưởng bọn hắn tốc độ đồng dạng. Khi ngự long ban trực bắt đầu khởi sướng xung phong trong ngáy mắt, vương thành hào giữa cửa bỗng nhiên long trời lở đất, tiếng oanh minh cùng bay lên bùi đất đem một cái 10.000 người quân trận đều kém chút vui lấp, bây giờ đã là đại tông sư Anthony phát động sa buộc đại tảng thời điểm, đã là chân chính thiên thai. Cái kia to lớn xa buộc đại tàng vẹn vẹn trong nháy mắt liền nuốt mất rồi cả một cái vương thành nhà giàu phương trận một màn này xem ở lữ thụ trong mắt cũng là có chút kinh diễm. Lý lương ở thông tin trong kinh nói chuyện cảm khái nói có thủ đoạn này trên đời này cái nào chi quân đội cũng không xứng trở thành ngự Long ban trực đối thủ a những cái kia bị sa buộc đại tàng thôn phẹ người tu hành muốn dãy rủa lấy chạy ra cái kia to lớn thiên hành có ít người thậm chí dẫm lên đồng bào thân thể cùng bả vai hướng ra ngoài mặtả căn bản khôngệ bất luận cái gì đồng bào tình nghĩa Nhân gian cảnh tượng thê thảm ngay tại trước mặt phát sinh, Ngữ Long Ban Trực còn đang toàn lực xung phong, bọn hắn không thể lãng phí Lữ Tiểu Ngư vì bọn họ sáng tạo phá trận cơ hội, Lý Lương bản thân cũng không phải là cái sẽ lãng phí cơ người biết. Chỉ bất quá cùng lúc đó, trong đầu của tất cả mọi người cũng nhìn không được hiện lên Lữ Tiểu Ngư thân ảnh tới. Lữ Tiểu Ngư bây giờ đã bắt đầu yên tâm xung làm Lữ Thụ nhỏ phòng thu chi rồi, một người chia sẻ kế toán cùng xuất nạp hai nhân vật, thậm chí cảng vì ngự Long Ban Trực tăng thu giảm chi. Từ từ mọi người thậm chí đều quên rồi Lữ Tiểu Ngư thủ đoạn đến cỡ nào dữ dằn, chỉ bất qua trong chấp nhóm này, trước kia ký ức liền toàn bộ nhớ lại đến rồi. Lúc trước ở Lữ Vương núi luyện binh thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền là phụ trách cho Lý Hắc Thán bọn hắn bảo đảm điều khiển hộ hàng người a, cho nên cái kia Lý Hắc Thán bọn hắn còn rất sợ niên đại bên trong, có đôi khi Lữ Tiểu Ngư một người giết Hắc Vũ Quân so toàn đội đều nhiều. Lữ Thụ dống nhiên vang lên Lữ Tiểu Ngư từng từng nói với hắn lời nói, có lẽ là ở kiếp trước ta cảm thấy trong lòng ngươi quá khổ đi. Cho nên phát rồi thề, một thế này ngươi không muốn giết lại nhất định phải giết người, ta đi thay ngươi giết. Lữ thụ đống nhiên liền muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến tranh này rồi, bởi vì hắn cũng đồng dạng không muốn lữ tiểu ngư trên tay nhiễm quá nhiều máu tươi. Sau một khắc, lữ thụ một bước bước vào vương thành nhà giàu quân trận bên trong, hơn 4.000 cây tức gâm đường kẽ sám ở bên người hắn xoay quanh, như là cối say đồng dạng vô tình thu gặt lấy chỗ có sinh mệnh. Có người nhìn thấy lữ thụ lại không biết rõ hắn là ai. Ba tên nhất phẩm khách khanh thấy có người cũng dám đơn thương độc mã tiến vào quân trận liền hướng phía Lữ Thụ Liên Thủ đánh tới, bọn hắn trong tay pháp khí tỏa ra ánh sáng, có hai thanh màu đen búa mang theo sắc bén phong thanh hướng Lữ Thụ bay tới, cái kia nặng nghề búa thân đem không khí đều cho chấn động trói thai bắt đầu. Chỉ là những pháp khí kia còn không có tiếp cận Lữ Thụ, liền có người kinh ngạc nhìn thấy cái kia sợi tơ tựa như là xuyên thấu rồi từng khối đầu hũ giống như, trong nháy mắt đem tất cả bay về phía Lữ Thụ pháp khí cho đâm thành rồi cái dạng. Chính như Lý Lương nói, Ngựa Long Ban trực hiện tại cần nhất chính là trấn nhiếp đối thủ, mà lữ thụ không thể nghi ngờ là trận chiến tranh này bên trong nhất đại sát khí. Lữ thụ bình tĩnh nhìn hướng bốn phía, tất cả vương thành tu sĩ đều ở nhau nhau lưu lại, vì lữ thụ quanh người đằng ra rồi to lớn đất trống. Thiếu niên ở đám người bên trong im ắng đứng lặng, bên cạnh hắn mà ngay cả có can đảm một trận chiến người đều không có, sau đó hắn vị trí quân trận liền bắt đầu sụp đổ, bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ lần này tới địch nhân căn bản không phải bọn hắn có thể mà đúng. Một đêm này vương thành nhà giàu vì sự rốt nát của mình giao ra rồi to lớn đại giới, coi nơi này tin tức chuyển đi lúc, thậm chí có vô số bốn châu đại quý tộc bắt đầu ngấp nghẽ vương thành nhà giàu địa vị. Cựu ngũ nhà giàu giống như lập tức liền muốn trở thành lịch sử rồi, tất cả mọi người bắt đầu rục dịch. Đương nhiên, bọn hắn còn cần kiên nhẫn chờ, chờ đợi lấy giống như cao lầu quỳnh vũ như vậy vương thành nhà giàu triệt để sụp đổ. Có người đột nhiên cảm giác được, cái này lữ thụ chỉ sợ thật muốn đem lữ trụ vén cái long trời lỡ đất rồi. Chuyên thuyết bên trong, Tây Đô lấy bắc 100 giảm địa phương, toàn bộ bình nguyên đều bị nhiễm xong rồi. Tống ra chủ soái Tống Trường Doanh nhìn về phía bên cạnh Triệu suất mà Triệu suất hai tay đều ôm ở trong tay háo nhìn lấy chiến trường phương hướng không biết rõ đang suy nghĩ viết cái gì. Tống Trường Doanh còn chưa mở miệng đâu, Triệu suất đống nhiên quay đầu đối với hắn cười cười. Người nói về sau có thể hay không nhiều một cái tên là Triệu ra nhà giàu. Ta cảm thấy có hy vọng à. Tống Trường Doanh đống nhiên cảm giác phía sau lên rồi lít nha lít nhít mồ hôi lạnh 1266, thiên đế vị trí. Nơi xa dạy núi trọng điệp, cái kia thực bị che kín màu xanh khiến người ta cảm thấy trong phế phủ đều là tươi mát thông khoái. Chỉ bất quá khi tôn gia cùng tống gia tất cả mọi người nghĩ tới tối hôm qua trận kia chiến đấu, vừa mới dâng lên hài lòng cảm giác liền biến mất hầu như không còn. Tống trưởng doanh nhìn lên trước mặt triệu suất di vãng triệu xuất đối với chủ gia nói chuyện đều là rất khách khí, tống gia cũng đều biết rõ triệu xuất vì tống gia hiệu lực gần 200 năm hoàn toàn là vì rồi báo ân. Thế nhưng là đi qua đêm qua về sau, triệu suất trên thân giống như biến rồi chút gì, lại hình như không thay đổi. Tống trường doanh gượng cười nói, mới nhà giàu. Nói lời này còn có chút sớm đi. Không còn sớm rồi, triệu suất lung lay đầu, vương thành cửu ngũ nhà giàu có 12 nhà ở trận chiến tranh này bên trong tuyển chọn đứng ở rồi ngự long ban trực đối lập trên mặt. Người khả năng không hiểu rõ vị kia vũ vệ quân chi chủ, theo ta được biết còn thật không có người đắc tội rồi hắn về sau có thể đủ tất cả thân trở ra. Liền ngay cả đoàn mục Hoàng Khải cũng không ngoại lệ. Tống trưởng doanh cảm giác được rồi một trận ngạc thở, đúng vậy à, liền ngay cả đoàn mục Hoàng Khải đều bị giết tới cửa thành rồi, vương thành nhà giàu lại tính là cái gì? Mà cái này trước mặt triệu xuất cùng vương thành bên trong Tiếu Minh Trạch, sớm tại thật lâu trước đó liền bắt đầu đầu tư, Tống trưởng doanh chợt nhớ tới đoạn thời gian trước Tống gia phát sinh sự tỉnh. Tiếu Minh Trạch đưa tặng lữ thụ pháp khí khôi giáp xuất từ Tống gia thương khố, đó là Tống gia áp đáy hồng đồ vật, chỉ bất quá Tống gia trở thành nhà giàu đã lâu Người ở phía trên chính mình khả năng cũng không biết rõ trong kho hàng còn có cái gì, bọn hắn mỗi ngày hưởng thụ đâu còn chú ý những chuyện này. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngay tại lữ thụ rời khỏi vương thành thứ 9 trời, Tiếu Minh Trạch tặng pháp khí khôi giáp sự tình liền bại lộ rồi. Lúc đó Tiếu Minh Trạch bị Tống Gia Gia chủ trách phạt tại đình viện bên trong quỳ hoài không dậy, Tống Gia Gia chủ niệm một chút tình cũ liền hỏi Tiếu Minh Trạch vì sao làm như thế, Tiếu Minh Trạch chỉ trả lời rồi bốn chữ, đầu cơ kiếm lợi. Từ ngày đó trở đi Tiếu Minh Trạch không chỉ có không chết, ngược lại bị Tống Gia Gia chủ bảo hộ lên, mà vị kêu báo cáo Tiếu Minh Trạch trộm dùng pháp khí cho lữ thụ đầy tớ, thì bị Tống Gia Gia chủ bàn được chết. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Tống Gia mặt trong biết do chuyện này đầy tớ cũng hết thể được ban cho chết rồi. Triệu suất cùng Tiếu Minh Trạch một cái là cao quý đại cung phụng, một cái là cao quý đại trưởng quỹ, nhưng bọn hắn rất rõ ràng nếu như lần này không có vượt qua năng quan, khả năng được bàn cho chết chính là bọn hắn cùng Vương Thành nhà giàu mưu sự, cuối cùng vẫn là nô buộc mà thôi. Kỳ thực triệu suốt lần này rời khỏi Vương Thành trước cũng đã cùng Tiếu Minh Trạch ước định cẩn thận rồi, chuẩn bị rời khỏi Tống Gia. Hiện tại, Tống trưởng doanh cảm thấy gia chủ quyết định kiên là phi thường sáng suốt, chỉ có tự mình đối mặt qua vũ vệ quân người mới có thể minh bạch, cái này nhàn hạ Thái Bình lữ trụ bên trong, Vương Thành nhà giàu tựa như là tay trói gà không chặt cứu non, mà vũ vệ quân lại là An Dê Sư Lan Hồ Báo. Nhưng vào lúc này Nơi xa dãy núi ở giữa vang lên tiếng bước chân nặng nghề, Tống trưởng Doanh khẩn trương nhìn về phía bên kia, hắn biết rõ đây là ai đến rồi, mà đối phương đầy đủ chúa tể nơi này tất cả mọi người sinh mệnh. Ngữ Long Ban trực xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, triệu xuất chủ động đi ra phía trước nền đón, Tống trưởng Doanh đột nhiên cảm giác được triệu xuất lúc này thần sắc, tựa như là hơn 100 năm trước triệu xuất vừa tới Tống ra lúc mang trên mặt dung quang. Tôn ra quân trận bên trong cũng có người ở chạy tới đây, Tống trưởng Doanh nhìn thấy đối phương ăn mặc nặng nghề khôi giáp không cách nào phân biệt đây là tôn gia vị đại nhân vật nào đến rồi. Ba bên cuối cùng giáo hội ở trên đất trống, triệu xuất đối với ngự lòng ban trực nhất trước mặt lữ thụ chắp tay đến, đại vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lữ thụ cười cười, bên cạnh lữ tiểu ngư từ không gian trang bị bên trong ném ra một bộ hám sân rác, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói, mặc, hoặc là không mặc. Tự chọn, chiến tranh về sau hứa ngươi đi vương thành làm ông nhà giàu. Tạ đại vương bàn ơn, triệu suất vui mừng quá đối. Câu nói này về sau, tương lai Vương Thành nhất định có hắn họ Triệu một chỗ cắm rủi. Bên cạnh Tống Trường doanh sắc mặt ngốc trệ, hắn không nghĩ tới Triệu xuất rời khỏi Tống Gia sẽ đi đột nhiên như thế, cũng không nghĩ tới cái này vũ vệ quân người vậy mà đã đem Vương Thành coi là vật trong bàn tay. Giải quyết rồi Triệu xuất sự tình về sau lữ thụ nhìn về phía Tôn Gia cái vị kia mặc giáp chủ soái lữ thụ đánh giá đối phương mặt nạ cười nói, Tôn Gia ra chủ đích thân đến, cần làm chuyện gì. Tống trưởng doanh kinh hãi nhìn về phía một bên. Vậy mà tôn tu văn tự mình cầm quân mà đến. Không phải nói tôn tu văn ở mộ tổ túc trực bên linh cứu sao. Tính toán thời gian, tôn tu văn túc trực bên linh cứu cũng bất quá 7 ngày mà thôi, dựa theo vương thành phong tục, tối thiểu muốn 3 năm mới được à. Tôn tu văn kéo mở mặt nạ cười nói, đại vương quả nhiên nhìn rõ mọi việc, mang theo mặt nạ đều bị nhận xuất thân phần rồi. Chẳng ai ngờ rằng, cái khác vương thành nhà giàu đều là từ gia tộc bên trong tương đối nhân vật trọng yếu mang binh tới, gia chủ cũng sẽ không tham dự vào loại chuyện này m Dù sao vạn nhất ở chỗ này ra chút gì sơ suất, vậy thì vạn sự đều yên rồi. Mà tôn tu văn thân là tôn gia gia chủ, vậy mà đặt mình vào nguy hiểm. Lữ thụ cười nói, người là gan ngược lại là rất lớn, làm sao dám tự mình đến nơi này. Thấn thăng đại tông sư đưa cho người lực lượng sao? Đại tông sư không phải ta lực lượng, đại vương muốn giết đại tông sư chỉ sợ cũng không có khó khăn như vậy. Ta tới, đó là bởi vì ta cảm thấy đại vương sẽ không giết ta, tôn tu văn cười nói, chỉ có chính mình đến. Mới có thể biểu đạt 10 phần thành ý, ta đem chính mình thân gia tính mệnh bày ở đại vương trước mặt, đại vương nếu muốn lấy đi, ta tôn tu văn tuyệt không phản kháng. Tống trưởng doanh cảm thấy hôm nay thật sự là mở rộng tâm mắt, đầu tiên là tôn ra ra chủ đặt mình vào nguy hiểm, hiện tại một vị đại tông sư ở lữ thụ trước mặt lại hạ thấp rồi tư thái, đồng thời chắc chắn lữ thụ có thể giết đại tông sư. Lúc này tống trưởng doanh phát hiện lữ thụ sau lưng ăn mặc màu đen khôi giáp những người kia, kỳ thực cánh tay đều giấu ở heo giáp ở giữa. Phản phất nơi đó giấu lấy cái gì cực kỳ trọng yếu vũ khí, liền ngay cả đại tông sư đều có thể chẳng giết. Đột nhiên tôn tu văn hỏi, xin hỏi đại vương, quyển tử nhưng còn sống. Lữ thụ cười cười, trước sớm liền nghe nói tôn tu văn đặc biệt bảo bồi chính mình đứa con trai kia, khi đó hắn còn có chút khinh thường, bởi vì hắn luôn cảm thấy nhà giàu mặt trong liền ngay cả cha con huyết thống đều bị công danh dục vọng cho pha lõng rồi. Mà hiện tại xem ra, cái này tôn tu văn thân là nhà giàu đại tông sư đệ nhất nhân. Ngược lại là trọng nhất cảm tình một cái kia. Lữ thụ nói ra, hắn không có việc gì, bất quá ta phát hiện hắn trình độ văn hóa còn có chút thấp, cho hắn bồi bổ khóa. Tôn tu văn cười nói, đại vương tự mình cho hắn học bụ, cái kia là vinh hạnh của hắn. Biết rõ tôn trọng dương không có việc gì, tôn tu văn mới yên lòng. Lúc này lữ thụ hỏi, người giới rồi lớn như vậy tiền đặc cược, cũng nên tại ta chỗ này cầu chút gì à? Không bằng tâm sự cái này. Tống trường doanh dọc theo rồi lỗ thai nghe. Hắn cũng rất muốn biết rõ tôn tu văn đến cùng muốn làm gì, lúc này tống trưởng doanh đã triệt để không dám chen vào nói rồi, chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Tôn tu văn khuôn mặt dần dần bình tĩnh trở lại, tôn tu văn này đến, muốn cầu một cái thiên đế vị trí. Lữ thụ sừng sốt một chút, cầu thiên đế vị trí ngươi tìm ta làm gì. Kết quả tôn tu văn đống nhiên Phật lên và táo trọng giáp hướng lữ thụ đường đường chính chính quỳ xuống lại, đầu thật sâu chôn ở hai cánh tay ở giữa, đem chính mình một thân mệnh muôn cùng vận mệnh phụng cho rồi lữ thụ. Tôn Tu Văn hít vào một hơi nói ra, bởi vì thiên đế vị trí ngay tại Ngô Vương trong tay A, thần tôn gia Trang Tu Văn, cung nền Ngô Vương trở về. 1267, buông tay đánh cực một lần. Tôn Tu Văn cái này túi đầu vượt quá rồi tất cả mọi người đoán trước, cái này một loạt thao tác, làm người không biết sự tỉnh tống trưởng doanh có thể sẽ có chút không nghĩ ra, mà xem như người biết chuyện Lữ Thủ cũng đồng dạng là một mặt một bước. Lữ thu hỏi, người biết mình đang nói cái gì không? Hắn không hiểu địa phương ở chỗ. Tôn Tu Văn là như thế nào biết nói ra chân tướng đây này. Thần nhận ra Trương Vệ Vũ đại nhân, Tôn ra gián điệp bí mật trước kia đem Trương Vệ Vũ đại nhân chân dung đưa về Tôn ra thời điểm, thần liền nhận ra Trương đại nhân rồi, Tôn Tu Văn nói ra, "Ta Tôn ra từng chuyên môn phái họa sĩ đi rồi một chuyến Nam canh thành, chính là vì rồi nhớ kia Vũ vệ quân dòng chính bộ dáng, không có nghĩ rằng bị thần nhặt rồi cái tiện nghi." Tôn Tu Văn bây giờ thản nhiên thừa nhận chính mình nhưng thật ra là nói trước biết rõ rồi lựa thụ thân phận, là vì hiểu rõ trừ lữ thủ hoài nghi. Bởi vì tôn tu văn mang theo tôn gia đầu nhập vào tư thái quá mức kiên quyết, có đôi khi cái này cũng không tính là một chuyện tốt. Hắn lo dịp ngược lại là cùng lưu nghi chiêu không sai biệt lắm, trương vệ vũ sẽ hiệu trung thần vương lấy người bên ngoài sao. Hiện tại trương vệ vũ ở vũ vệ quân bên trong, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ hết thầy. Kỳ thực khi đó trương vệ vũ chính mình, đều còn không có tôn tu văn nghị thấu triệt. Lúc này nhất ngọc người thuộc về tống trương doanh, hắn nghe được trương vệ vũ cái tên này thời điểm còn cảm thấy có chút quen thai. Vẹn vẹn đi qua 2 giây sau hắn liền kịp phản ứng tôn tu văn nói đến cùng là ai. Làm nội điện trực thống lĩnh trương vệ vũ có mấy cái vương thành con cháu chưa nghe nói qua. Hơn nữa 23 năm trước sự tình lại khiếp sợ rồi toàn bộ vương thành, tống trường doanh lại không phải người ngu, hắn chỉ là bởi vì thời đại cách xa nhau quá lâu nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Mà bây giờ, hắn phản phất biết được rồi cái gì kinh thiên bí mật giống như có một loại sợ hãi từ trong xương tụy bắt đầu lan tràn, rét lệnh tận xương. Phía sau hắn tống ra tu sĩ khoảng cách mấy trăm mét có hơn, tôn ra cũng giống như thế. Những người khác còn không biết rõ bí mật này, tống trưởng doanh đột nhiên cảm giác được cái thế giới này là thật sắc biến thiên rồi, cái kia trinh chiến 3.000 năm y trấn lữ trụ người vậy mà trở về rồi, đối phương vậy mà không chết. Cũng chính là lúc này hắn ý thức được rồi một vấn đề, lữ thụ sẽ để cho hắn còn sống đem bí mật mang đi ra ngoài sao. Trong chấp nhóng này tống trưởng doanh quay người liền chạy, không có chạy hai bước vẫn cảm thấy quá chậm liền chuẩn bị phi thân lên. Thế nhưng là không đợi hắn bay lên đến đâu, tôn tu văn đầu tiên ngăn tại rồi trước mặt hắn. Chỉ gặp tôn tu văn một trưởng phủ đầu vô xuống, tống trưởng doanh phản phất cảm giác cái này một trưởng như dãy núi nguy nga nặng nghề, hắn vội vàng ở giữa há miệng nôn ra một cái cực nhỏ mai rùa, cái kia mai rùa từ trước đến nay giấu ở lưỡi của hắn dưới xem như cứu mạng phát bảo. Mai rùa ra miệng trong khoảnh khắc bắt đầu biến lớn, nhưng tôn tu văn bản tay vậy mà không có chút nào dừng lại đập vào rồi mai rùa bên trên. Tống trưởng doanh trợn mắt nhìn Mai rủa dần dần phá thành mảnh nhỏ, thời gian giống như đứng im đồng dạng, Tôn Tu văn tinh tế thon dài bàn tay xuyên qua rồi tất cả mảnh vụn, khắc ở rồi Tống Trường doanh đỉnh đầu. Rang rắc một tiếng, Tống Trường doanh ngạ xuống đất. Cái này trong điện quang hỏa thạch tống ra tu sĩ tuy nhiên nhìn thấy rồi toàn bộ quá trình, nhưng căn bản không kịp cứu người. Hơn nữa lúc này bọn hắn nghĩ cũng không phải cứu Tống trưởng doanh, mà là phân tán chạy trốn. Roeng một tiếng, tống ra chỗ quân trận chỗ mặt đất bắt đầu sụp đổ. Bốn đất cấp tốc cắt đá hóa hướng nội khuynh đảo như thác nước, thế thì rót sông cắt đem tất cả muốn vọt ra hố hãm tống ra tu sĩ tịch cuốn vào. Tôn Tu Văn thấy cảnh này thời điểm đồng tử hơi co lại, hắn vậy mà cũng không biết là ai đang xuất thủ, lại càng không biết nói vị này đại tông sư giấu ở nơi nào, vậy mà đem ngũ hành thổ hệ thuật pháp tu luyện tới trình độ như vậy. Khó nói cả một đời đều ở chuyên tinh thổ hệ sao? Tôn Tu Văn tìm tới mẹ kiếp Lữ Thụ đương nhiên là cảm thấy Lữ Thụ đã đầy đủ cường đại, Tôn Tu Văn nhìn như thông thấu trung thành. Nhưng khi đó hắn ở bàn đá xanh huyết chiến trước đó liền đoán được rồi lữ thụ thân phận, khi đó vì sao hắn không có xuất thủ. Còn không phải cảm thấy lữ thụ sẽ chết yếu. Về sau hắn hối hận, cảm thấy mình bị danh lợi che lấp rồi hai mắt mới rốt cuộc quyết định bế tử quan. Nhưng xuất quan cũng không có nghĩa là tôn tu văn độ trung thành gia tăng rồi, mà là càng có quyết đoán rồi, không còn sợ đầu sợ đôi. Vương thành nhà giàu, cuối cùng vẫn là nhìn lợi ích. Hiện tại, tôn tu văn càng thêm chắc chắn lựa chọn của mình không có sai. Vương Thành cựu ngũ nhà giàu đến rồi 14 nhà, hiện tại Duy chỉ có còn lại rồi Tôn Gia. Tống Gia cùng Ngự Long Ban trực liên hệ chính là Triệu Xuất cùng Tiếu Minh Trạch. Bây giờ Triệu Xuất cùng Tiếu Minh Trạch cũng là đã quyết định đi, Lữ Thụ đối với Tống Gia cũng không có cái gì tình nghĩa rồi. Lữ Thụ đối với Triệu Xuất hỏi, Tiếu Minh Trạch thoát hiểm đi. Triệu Xuất gật gật đầu, ta rời khỏi Vương Thành trước đó liền hộ Tống Hắn trước trốn đi đến rồi, Tống Gia tìm không thấy Hắn. Vậy là tốt rồi, Lữ Thụ gật gật đầu, Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn tu văn. Người muốn phương Tây thiên đế vị trí, vậy thì chính mình đi tranh, đến mức người đến cùng sẽ có gì biểu hiện, ta rửa mắt mà đợi. Tôn Tu Văn chắp tay nói, Lô Vương yên tâm. Dứt lời lữ thụ liền quay người mang theo ngự Long ban trực về phía Tây đều xuất phát, Tôn Tu Văn thì mang theo Tôn ra theo sát phía sau, Tôn ra cái này một vạn tinh nhuệ chính là hắn mang tới nhập đội, vì rồi phương Tây thiên đế vị trí, dù là những này tinh nhuệ chết sạch cũng sẽ không tiếc. Lúc rời đi trương vệ vũ nhỏ giọng đối với lữ thụ nói ra, Cái này lao tiểu tử rất tinh minh, hắn đến rồi về sau trước hỏi con trai mình chính là muốn biểu rõ hắn phi thường để ý đứa con trai này, con trai chính là hắn nược điểm, mà cái này nhược điểm liền giữ tại đại vương trong tay, đây là thu hoạch được tín nhiệm như lợi chi đạo. Lữ thụ cười khoát khoát tay, không cần truy cầu mỗi người đều trung thành tuyệt đối, ta cũng không nghĩ tới đánh giặc xong chi sau tiếp tục khi thần vương. Trương vệ vũ sửng sốt một chút hiếu kỳ nói, đại vương thật cam lòng. Có cái gì không nỡ đâu, lữ thụ cười nói. Là món cay tứ xuyên không thể ăn, vẫn là điện thoại di động không dễ chơi. Nhất định phải khi cái này thần vương làm gì. Trương vệ vũ vui rồi, dù sao đại vương đi vậy chúng ta đi theo ngươi đi đâu. Nhưng vào đúng lúc này, tây đô phương hướng lại có chầm muộn tiếng kèn văng lên, cái kia tiếng kèn ép ở tâm khảm bên trên 10 phần khó chịu. Trương vệ vũ như mày nói, không biết hạng này góc ý gì à, đại vương chúng ta làm sao bây giờ. Lý Hắc Thán chen vào nói nói, đại vương, chúng ta xông đi vào đại khai sát giới đi. Đối với Lý Hắc Thán tới nói, mãng liền xong việc rồi, muốn cái gì sách lực à? Lữ thụ lung lay đầu, không rõ địch tỉnh, phòng thủ một đợt. Lý Hắc Thán nghe xong vui mừng qua đối, hắn quay đầu đối với ngự Long ban trực giống nói, các minh đệ nghe được không? Đại vương nói buông tay đánh cược một lần. Lữ thụ, ba, ngươi cho ta chờ một lúc, lữ thụ tranh thủ thời gian giữ chặt Lý Hắc Thán, liền ngươi cái này trình độ văn hóa, còn muốn không làm bài tập. Lý Hắc Thán cảm giác ta quỷ khuất, cũng không biết mình đến cùng sai cái nào rồi Thế nhưng là không đợi hắn hỏi cho ra nhẽ, bầu trời bên trong trận có đoan mục Hoàng Khải âm thanh chấn động mà đến, cổng thành đã mở, đoan mục Hoàng Khải ở Tây Đô Hành cùng xin đợi lớn điều khiển. Ai cũng không nghĩ tới đoan mục Hoàng Khải lúc này lại đem cổng thành đều mở ra rồi, thậm chí trăm dặm truyền âm nói muốn ở Tây Đô Hành cùng trở lấy lưu thủ đến. Mà đoan mục Hoàng Khải cũng không nghĩ tới, hắn cái này nhất đẳng, chính là nửa tháng. Đến từ đoan mục Hoàng Khải phụ diện tâm tình giá trị, 666, 1268. Phong Thành. Một người lữ thụ đương nhiên có thể mãng, cẩn thận như hắn, ban đầu ở Phi Châu cùng Bắc Âu thời điểm không phải là mãng qua nhiều lần à. Thế nhưng là chiến tranh liền không giống nhau rồi, nhiều người như vậy đem tính mệnh ký thác trên người mình, mỗi cái quyết định đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên, như một đi không trở lại, liền không đi rồi. Tây Đô Tứ Phương Cổng Thành thông thấu mở mở, vừa mới bắt đầu mấy ngày không ai đi ra, cũng đồng dạng không ai đi vào, ngữ long ban trực cùng tôn ra liền trú đóng ở mấy trục giám bên ngoài địa phương. Ngoại nhân cũng không biết do ngự lòng ban trực đang làm gì, liền ngay cả sát vách tôn gia tinh nhuệ cũng không biết rõ lưu thủ có chủ ý gì. Bất quá tôn tu văn một chút cũng không đổi, đã nạp rồi nhập đội, vậy thì yên tâm trở lấy tốt rồi. Vương thành nhà giàu cùng nhà mình quân đội đều cắt đứt liên lạc về sau liền có chút hoảng rồi, trong lúc nhất thời phân tán đến các nơi làm ăn người tu hành nhóm toàn cũng bắt đầu hướng vương thành phương hướng tập kết, dù là sinh ý cũng đừng rồi cũng phải trước bảo trụ chủ, chủ ra. Bình tĩnh rồi trăm ngàn năm vương thành nhà giàu rốt cục một lần nữa minh bạch, trên thế giới này năm đấm mới là ở đối mặt mình nguy hiểm lúc sau cùng vũ khí, mà không phải chế độ cùng quy tắc. Chế độ cùng quy tắc ngay từ đầu tạo dựng lên thời điểm là vì rồi lường gạt nô lệ này chế bên trong bình dân, vì rồi tự thân giai tầng thống trị. Nhưng dần dà vương thành nhà giàu đi qua quyền lực thay đổi về sau, hậu thế cũng dần dần quên rồi lão tổ tông là cầm dựa vào cái gì ở vương thành đứng vững gót chân. Lữ trụ nhân dân lúc này chợt phát hiện Cho dù lữ thụ ngay tại tây đâu ngoài thành động cũng không có động, nhưng những người khác lại tất cả đều ở bởi vì hắn khua chung gõ mỏ bố trí cái này cái gì. Thật giống như lữ thụ chính là phong bạo trung tâm, mà bình tĩnh bạo phong nhãn bên ngoài, thì là kinh khủng gió lốc vòi rồng. Lữ thụ hiện tại đã không nhìn thấy đoan mục hoàng khải phụ diện tâm tình giá trị rồi, không phải đoan mục hoàng khải tâm tình quá ổn định, mà là cho lữ thụ soát bình phong quá nhiều người, khiến cho hắn căn bản nhìn không thấy rồi mà thôi. Lúc này lữ thụ chăm chú tính lên đến chính mình thăng cấp cần thiết phụ diện tâm tình giá trị đến, không trách hắn một đường công thành đoạt đất gấp gáp như vậy cầm phụ diện tâm tình giá trị, thật sự là lỗ hổng quá lớn. Bây giờ, chỉ là thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân thứ nhất khỏa tinh thần liền yêu cầu 100 triệu phụ diện tâm tình giá trị, viên thứ 2 sao trời cũng đồng dạng là 100 triệu, viên thứ 3 là 2 ức, đến rồi thứ 7 khỏa thời điểm liền yêu cầu trọn vẹn 32 ức. Nói cách khác. Thắp sang tầng thứ 6 tất cả sao trời liền yêu cầu 64 ức phụ diện tâm tình giá trị. Lữ thụ cảm giác mình giết người đã đủ nhiều, mấy lần xuất nhập lữ trụ nhiều như rừng chạm giết hắc vũ quân gần 30 vạn, lần này lại giết chóc rồi mấy vạn trùn nâu cùng 13 vạn vương thành tinh nguệ. Coi như như thế, mỗi người 1.000 phụ diện tâm tình giá trị cộng lại cũng bất quá 5 cái ức mà thôi, khoảng cách 64 ức vẫn là quá mức xa xôi. Khó trách lao thần vương sẽ đại khai sát giới ngay cả năm chinh chiến. Khi đó lưu trụ nhưng so sánh hiện tại nhân khẩu ít nhiều, lữ thụ ở tảng kiếm trong nhà lá nhìn qua cái này phương diện ghi chép, ghi chép bên trên giảng lúc ấy toàn bộ lưu trụ tu sĩ có thể có mấy trăm vạn cũng không tệ rồi, tổng không thể toàn giết hết ta. Đương nhiên, lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị tuyệt không đáng 500 triệu như thế điểm, bởi vì hắn cũng đã gần muốn thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần rồi. Lúc này lưu thụ trợt phát hiện, phụ diện tâm tình đáng giá lớn nhất nơi phát ra kỳ thật vẫn là đến từ quần chúng hoảng sợ. Mỗi một lần công thành đoạt đất đều sẽ để trong thành trì bách tính sản sinh hoặc nhiều hoặc ít khủng hoảng, tuy nhiên dân chúng dần dần biết rõ lư thụ bọn hắn không đổ thành không giết bình dân, nhưng người cho người ta thành tưởng đều va sụp rồi, đối với ngươi có chút phụ diện tâm tình làm sao rồi? Rất hợp lý a. Hơn nữa hắn còn thường thường phái Trương vệ Vũ bọn hắn đi trong thành mặt, giảng một chút liên quan tới ngự long ban trừ khủng bố cố sự, những này chế tạo hoảng sợ hiệu quả miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể. đã bỏ đi trên địa cầu phụ diện tâm tình giá trị rồi. Bởi vì hắn hiện tại là thế giới anh hùng lữ tiểu thụ, nhưng lưu trụ bên này bách tính lại một lần nữa trở thành rồi lưu thụ quần chúng cơ sở, tuy nhiên mỗi người cung cấp ít, nhưng vấn đề là cơ số nhiều a lữ trụ nơi này sức sản xuất yếu nhược tại địa cầu, dẫn đến số người ở nơi đây mật độ cũng nhỏ tại địa cầu, nhưng bất luận như thế nào lưu thụ đều phải thừa nhận, giết người mặc dù là trực tiếp nhất phương pháp, nhưng cũng tiếp tục phát triển mới thật sự là vương đạo à. Nếu không phải biết mình kiếp trước chính là lao thần vương, Lữ thụ đều muốn lên án lao thần vương trình độ văn hóa quá thấp không hiểu được như thế nào lâu dài phát triển rồi, luôn đánh đánh giết giết thật không được. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng lữ thụ nhất định phải đối mặt một sự thật, lao thần vương trình độ văn hóa khả năng thật không ra sao. Hiện tại, tinh đồ mặt trong mỗi ngày đều sẽ có đại lượng phụ diện tâm tình giá trị cung cấp, nhưng lộ hổng còn có 48 ức, không có cách, hắn chỉ có thể gia tăng làm việc lượng rồi. Tây đô làm Tây Châu lớn nhất đô thành, bên trong bách tính đồng dạng có rất nhiều. Ngay từ đầu cổng thành tuy nhiên mở rồi nhưng mọi người cũng thật không dám ra khỏi thành chạy nạn, dù sao lập trưởng của bọn hắn là đứng ở Tây Châu bên này, ngữ long ban trực thuộc về người xâm nhập nhân vật. Lão Bách tính chính là như vậy, chỉ cần còn có thể sống nổi liền sẽ không có cái gì tâm tư tạo phản, hơn nữa bọn hắn bị phong bế ở trong thành chỉ cũng không rõ lắm ngoài mặt đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn luôn cảm thấy đoan mục hoàng khải giữ vương Tây đều vẫn là không thành vấn đề A, dù sau đó là thiên đế A. Nhưng gần nhất mọi người cảm thấy có chút không đúng rồi, vương thành nhà giàu ở Tây Đô đều có sản nghiệp, cho nên cũng có truyền tin tấm ương. Tây Đô bên trong vương thành nhà giàu biết rõ rồi tình huống, không cần chờ một ngày, tin tức ngay tại thành nội đầy trời bay rồi A Có bách tính mắt nhìn thấy đại chiến sắp nổi cổng thành lại lớn mở, liền muốn muốn chạy trốn khó ra ngoài. Thành bên trong có đại quý tộc phái xuất thủ dưới nhỏ nô lệ ra khỏi thành thăm dò. Kết quả còn không có ra khỏi thành đâu liền nhìn thấy cổng thành trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên hỗn hợp có đất cắt cứng rắn bùn đất, đoan mục Hoàng Khải đem cổng thành mở ra rồi, kết quả Lữ Tiểu Ngư lại đem cổng thành dán lên rồi. Cái này trong thành tất cả mọi người một mặt một bước, này sao lại thế này à, một bên là thủ thành đem cửa lớn mở ra, để cho địch nhân có cơ hội tiến quân thần tốc, một bên khác là công thành có cửa lớn đều không đi rồi, còn đem cửa cho che lại. Cái này hai bên là đang chơi cái gì tao thao tác tao, tao đâu. Ngữ Long Ban trực làm như vậy cũng không phải vì rồi phong thành cạn lương thực loại hình sự tình, tại không có người tu hành niên đại một chiêu này có lẽ rất có tác dụng, nhưng tu hành văn minh phát triển đến bây giờ phong vùng ven bản không đủ để trở thành thủ thắng điều kiện. Lữ thụ đương nhiên cũng không có ngu như vậy, hắn muốn cũng không phải thật đơn giản chém giết thắng lợi, mà là thành nội phụ diện tâm tình giá trị a Nếu như lữ thụ có thể nhận tâm, đó là đương nhiên là trực tiếp đổ thành càng nhanh, nhưng vấn đề là hắn không nguyện ý làm như vậy a Lúc này Ngự Long Ban trực bên ngoài mặt phong thành, bên trong bách tính liền có chút hoặc rồi, bởi vì bọn hắn không biết do Ngự Long Ban trực đến cùng dự định làm gì a Đột nhiên Lý Hắc Thán ở bên canh hỏi, Đại Vương, đây là ngươi định kế hoạch sao? Lữ thụ nghẹn rồi nửa ngày, ta định kế hoạch làm sao rồi? Ta liền định như thế một cái tiểu kế mau làm sao rồi? Ngươi cho ta làm bài tập đi. Lý Hắc Thán có chút thủy khuất, ta nói sai cái gì rồi sao? 1269, Đại Tông Sư, Lữ Tiểu Ngư Trần Tổ An xem xét Lý Hắc Thắng lại còn đầu sát suy nghĩ mạnh miệng, tranh thủ thời gian cho Lý Hắc Thán kéo đi một bên, huynh đệ, có mấy lời, một ngày chỉ có thể nói một lần, nói nhiều rồi dễ dàng xảy ra chuyện cho nên, các người ban đầu ở trái đất thời điểm cũng không có mua bảo hiểm y tế, coi như mua rồi đây là đang lữ trụ chịu đánh, người ta cũng không chi trả cho người a Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ, dù sao Trần Tổ An là tiền bối, có một số việc vẫn là muốn nghe một chút kinh nghiệm, Lý Hắc Thắng cào đầu nói. Ta cũng không phải là môn khí đại vương a, ta chính là ăn nói vụng về không biết nói chuyện." Trần Tổ An nháy mắt ra hiệu nói ra, "Không có việc gì, ta nói cho ngươi à, thù huynh đều không phải là thật tức giận, chỉ cần ngươi nắm giữ tốt mỗi ngày hạn mức cao nhất một lần thời gian cùng độ, liền không có việc gì." Lý Hắc Thán cứ thế rồi nửa ngày, vẫn là tiền bối có kinh nghiệm a. "Hắc Thán ngươi đừng nghe hắn nói bậy, thành thu xảo đẩy rồi Trần Tổ An một thanh, hắn đối với Lý Hắc Thán nói ra, "Ngươi cùng hắn không giống nhau, ngươi là ngay thẳng." Hán thuần túy là muốn chết. Làm sao nói đâu. Trần Tổ An không vui rồi, ta còn không phải là vì rồi phong phú mọi người nghiệp dư sinh hoạt. Ngươi biết rõ vì rồi phong phú mọi người nghiệp dư sinh hoạt giao ra rồi giá lớn bao nhiêu sao. Biết rõ a Thành Thu Sảo bình tĩnh nói, chẳng phải mở rộng chi nhánh rồi sao. Trần Tổ An sắc mặt đại biến, Thành Thu Sảo, ngươi dám đem việc này nói ra ta không để yên cho ngươi. Nhưng vào lúc này Tôn Tu Văn đỗng nhiên đi vào ngự long ban trực bên này. Phản phất có cái gì tin tức trọng yếu giống như, Trần Tổ An không để ý tới Thành Thu xảo cùng Lý Hắc Thán rồi mau chóng tới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thành Thu xảo mấy người Trần Tổ An đi rồi về sau liền đối với Lý Hắc Thán nói ra, ngươi chủ yếu vẫn là đến để cao một chút tình thương, nhưng cái này thật cần muốn trưởng kỳ đốc luyện nói chuyện bản lĩnh, ta dạy cho ngươi một chiều, bình thường không có việc gì đừng tùy tiện tiếp thụ ca, nếu có người khác cùng ngươi cùng một chỗ, người khác nói thế nào, ngươi học chút là được rồi. lý Hắc Thán gật gật đầu Được rồi ta biết rõ rồi. Trong quân doanh lữ thụ lớn tiếng nói ra, ngữ long ban trực tập kết. Tôn tu văn ở bên cạnh nghe, bây giờ lữ thụ đối với ngự long ban trực tên đã không còn khiến kỵ, ngữ long ban trực thật tái hiện nhân gian rồi. Ngự long ban trực lấy thời gian nhanh nhất tập kết đến lữ thụ trước mặt, bọn hắn cũng không biết rõ vì cái gì đột nhiên liền muốn tập kết rồi, nhưng lữ thụ phân phó chuẩn không có gì sai. Vừa mới tôn tu văn tới chính là cho lữ thụ truyền lại một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Tây Đô bên trong tôn ra gián điệp bí mật dùng truyền tin tấm gương nói, đoan mục hoàng khải thân vệ vậy mà bắt đầu ở Tây Đô thành nội đồ sát con dân của mình rồi. Tuy nhiên tôn tu văn hoàn toàn không rõ ràng đoan Mộc hoàng khải vì sao làm như thế, nhưng hắn cảm thấy có cần phải nói cho lữ thụ. Lúc này lữ thụ sẽ rất khó thụ rồi, rõ ràng lại là một cái kế hay mau, kết quả không có nghĩ rằng đoan mục hoàng khải tự hồ là biết rõ hắn có thể bằng vào hoàng sợ biến càng thêm cường đại, cũng đoán được rồi lữ thụ phong thành trì hoãn thời gian khả năng chính là đang chờ đột phá Thế là, đoàn một hoàng khải ác như chó lác như vậy dứt khoát ra tay ngay cả chính mình Tây Đô thần dân đều giết, chỉ vì rồi không cho lữ thụ có tấn thăng cơ hội. Thật ác độc thủ đoạn, thật độc ác tâm tư, đã như vậy. Vậy thì khai chiến đi. Tôn tu văn bên kia tự nhiên không cần lữ thụ phân phó, đối phương là người thông minh, đã muốn phương Tây thiên đế vị trí, vậy thì phải trước hết để cho đoàn một hoàng khải chết đi mới được. Vì thế, chỉ sợ tôn tu văn hy sinh cái này tôn ra một vạn tinh nhuệ đều sẽ không tiếc. Hồ dết tống ra lúc tôn tu văn thân thủ giết rồi tống trừng doanh, nhưng cái này nhập đội còn chưa đủ, lữ thụ biết rõ cái này một điểm, tôn tu văn cũng trong lòng biết bụng rõ. Tất cả ngự Long ban trực trang nghiêm mà đừng, mọi người minh bạch đại chiến sắp nổi, mà lúc này lữ thụ nhìn về phía ngự Long ban trực nói ra, nhưng có người hối hận. Lý Lương ôm quyền chắp tay nói, thân mặc dù kiểu tử nó còn chưa hối hận. Trương vệ vũ sâu thở sâu nói ra, thần nguyện sông pha khói lửa, không chối tử. Lý Hắc Thán đứng ở Trương Vệ Vũ bên cạnh cứ thế rồi nửa ngày, suy nghĩ thế nào đều như thế vẻ nho nhã nói cổ văn đầu, hắn nhớ tới Thành Thu xảo nói, người khác nói cái gì hắn học cái gì liền tốt rồi. Thế là Lý Hắc Thán cũng ôm quyền nói, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà bên trong nói chết, hôm nay xuống ba phần. Trương Vệ Vũ, Trân Tổ An, Thành Thu xảo, Lữ Thụ thở sâu, Khoe khoang ngươi tự học nội dung thật nhiều đúng hay không? Khoe khoang ngươi sẽ đọc bài văn đúng hay không? Lữ thụ nhìn qua ngự long bàn trực có chút phiền muộn, cái này mẹ nó đại chiến động viên bầu không khí toàn không có rồi à. Lý hát thán biết vâng lời, lần này hắn ngược lại không phản bắt rồi, chính mình cũng biết mình nói có chút đi chệ. Hắn nhấc đầu nhỏ âm thanh nói ra, đại vương, ta biết rõ ta có chút đẩn, thường thường sẽ nói nhầm chọc giận ngươi sinh khí, ngươi dạy ta cái này thổ phỉ tu hành, mang theo ta kẻ ngu này ăn ăn ngon. Ta học không được bọn hắn như thế vẻ nho nhã nói chuyện, nhưng từ đánh thanh long trại lúc ấy bắt đầu. Ta lý hắc thán liền đã quyết định đi theo đại vương ngươi rồi, coi như đem mệnh liều lên rồi cũng không quan trọng. Lữ thụ đống nhiên cười rồi bắt đầu, ai nói ngươi ngốc rồi, ngươi một chút cũng không ngốc, hắn nhìn về phía ngự Long bàn trực nói ra, mệnh cũng không cần cùng rồi, chúng ta một cái cũng không thể ít. Nói, lữ thụ nhìn về phía lý lương, chỉ huy quyền giao cho ngươi, lần này, phá thành sự tỉnh để ta làm. Nói lữ thụ liền dẫn lữ tiểu ngư, có giản về phía tây đều phương hướng bay đi. Qua trong dây lát liền biến mất ở rồi tất cả mọi người trong tâm mắt, Lý Lương ở trong mũ giáp cười nói nói, đi thôi các vinh đệ, nghe được đại vương nói cái gì rồi sao, chúng ta một cái cũng không thể ít. Cái nào vương sẽ tự mình xông pha chiến đấu. Không gặp vương thành nhà giàu đám kia ra chủ liền chỉ dám lén lút trốn ở vương thành bên trong, tự cho là cỡ nào cao cao tại thượng. Lý Lương đứng xa xa nhìn vị này mỗi ngày biểu thị không muốn làm vương tân thần vương, kỳ thực đối phương có phải hay không cấp bậc không trọng yếu rồi, Lý Lương không phải lợi lớn ích tôn tu v Cho nên coi như lữ thụ hiện tại thật không phải là vương rồi, hắn cũng nguyện ý bồi tiếp đối phương đi một chuyến núi đao biển lửa. Tôn tu Văn ở phía xa nhìn thấy ngự Long ban trực tất cả mọi người đều nhịp kéo xuống mặt nạng, ngay sau đó lý lương cao giọng giống nói, sung phong. Khi ngự Long ban trực phi nước đại lúc thức dậy, Tôn Thu Văn phản phất nhìn thấy hơn 5.000 con giã thu ở cánh đồng bát ngát ở giữa mạnh mẽ đông tới, hắn biết không có thể đợi thêm rồi, Tôn ra nhất định phải lập tức xuất thủ mới có thể chứng minh mình còn có bị giá trị lợi dụng Lữ Thụ cấp tốc chạy như bay lấy, bay lượn bên trong chỉ gặp hắn từ tinh độ bên trong lấy ra một cái màu đen vực sâu trái cây, trái cây này ngưng tụ rồi Lữ Tiểu Ngư gần nhất lấy được hết thẻ phụ diện tâm tình giá trị. Công thành đoạt đất mệnh lệnh là Lữ Tiểu Ngư dưới, sử dụng sa bộ đại tàng hố sát vương thành tinh nhuệ càng là đến hàng mấy chục ngàn mà tính, Lữ Thụ ở tầng thứ 6 bước đi liên tục khó khăn thời điểm, Lữ Tiểu Ngư tầng thứ 5 cần thiết phụ diện tâm tình giá trị đã sớm đầy đủ rồi. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư Có giản đã sớm thương lượng xong rồi hôm nay một trận chiến này nên như thế nào phá cục, cho nên cái này vượt sâu trái cây một mực lưu cho tới hôm nay mới ăn, chính là vì rồi mấy người một cái thiên kiếp. Khi lữ thụ ăn hết trong ngay mắt, tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời có mây xét bắt đầu ngưng tụ, tôn tu văn kinh dị bên trong đống nhiên ý thức được, lữ thụ đúng là định dùng thiên kiếp phá trận Cái này đòn sát thủ quá mức hung ác rồi, trước kia có rất ít người từng làm như thế. Một mặt là bản thân đại tông sư liền thiếu đi Một mặt khác là ai cũng không cách nào khống chế chính mình độ kiếp thời gian A, tôn tu văn có chút kinh nghi bất định, lưu thụ lại như thế nào làm đến bảo đảm lúc này dẫn tới thiên kiếp, mà lại là ai ở độ kiếp. Lưu thụ bên người đến cùng giấu bao nhiêu cái đại tông sư A. Chỉ bất quá tôn tu văn còn có một cái nghi vấn, nếu là lôi kiếp làm bị thương người một nhà làm sao bây giờ, nên biết rõ thiên đạo là vô tình. Đương nhiên, hắn không biết rõ lưu thụ bên người còn có cái có thể điều khiển lôi đình người, bổ sung rồi cái này sát chiêu sau cùng một vòng. 1270, tông sư máu. Nguy Nga Tây Đô thành chỉ nội đoan mục hoàng khải thân vệ đang điên cuồng giết người, Lữ Thủ cảm thấy phạm là còn bảo trì lý trí người đều sẽ không như thế làm. Chỉ là lúc này Tây Đô thành nội bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì có người nhìn thấy rồi trên trời đang ngưng kết mây sét, cũng có người nghe được rồi ngoài thành ngự long ban trực cực nhanh tiến tới lúc trên chân khôi giáp trên mặt đất mặt gióng lên âm thanh. Kiếp vân cùng bình thường mây đen là khác biệt, bình thường mây đen dù là mưa to cũng không gọi được kinh khủng bậc nào mà lúc này bầu trời phản phất có một cái lốc xoáy, lôi đỉnh liền giấu ở cái kia khổng lồ lốc xoáy bên trong. Độ kiếp người ở đâu, kiếp vân liền sẽ cùng đi nơi nào, cho nên khi lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư, có giản về phía tây đều bay tới thời điểm, cái kia kinh khủng mây xét liền hướng phía tây đô trên không cấp tốc từng theo hầu đến, thanh thế dọa người. Lữ trụ bên trong có đôi khi trên trăm năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy đại tông sư độ kiếp, bình thường đại tông sư coi như độ kiếp cũng sẽ giống tôn tu văn như thế chạy tới trên núi Trên cơ bản không có cái nào đại tông sư cố ý hú người. Hơn nữa, lư trụ bên này không có cái gì bảo tồn hình ảnh thủ đoạn, bình thường lao bách tính khả năng sống rồi cả một đời đều chưa thấy qua đại tông sư độ kiếp rốt cuộc là tình hình gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, một ít đại tông sư độ kiếp sẽ mời người xem lễ, xem lễ người cơ bản đều là có hy vọng hoặc là có dã tâm đột phá đại tông sư người, bọn hắn yêu cầu hướng vị này độ kiếp đại tông sư thanh toán nhất định thủ lao, sau đó quan sát độ kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Độ kiếp quá trình chính là đại tông sư từ thành pháp tắc quá trình, xem lễ người kiểu gì cũng sẽ được lợi không cạn. Tôn Tu Văn Độ kiếp đêm đó nếu như không phải quá mức vội vàng, hắn khẳng định hy vọng con trai Tôn Trọng Dương có thể xem lễ, đáng tiếc rồi. Ở lư thụ xuất hiện trước kia, độ kiếp là một loại việc quan trọng. Mà bây giờ, lữ thụ xuất hiện về sau độ kiếp liền thành rồi một loại vũ khí. Ai có thể nghĩ tới lại có người lấy lôi kiếp loại thủ đoạn này phá thành. Anthony mang theo đại lượng biển sâu cắt trắng xuyên toa cùng dưới mặt đất Sà cụ dài dạ hệ cổ cùng thạch học tấn quà tặng biển sâu cắt trắng bao vây lấy Anthony, để Anthony ở bùn đất bên trong tựa như là thân ở trong biển sâu hổ đầu kình đồng dạng. Đối với thổ hệ giác tỉnh đại tông sư tới nói, mặt đất tức là biển sâu. Khi Anthony đi vào thành chỉ phía dưới thời điểm, lần này thậm chí không cần nội điện trực lợi dụng hám sơn giáp đến phá thành rồi, lữ thụ cảm thấy muốn chơi, vậy thì chơi cái lớn. Qua trong dây lát, biển sâu cắt trắng từ Anthony trên thân từng hạt phân giải ra ngoài từ nội bộ khảm tiến rồi thành tường bức tường. Tất cả biển sâu cắt trắng tựa như là Anthony phát lực chi chút đồng dạng, lấy biển sâu cắt trắng làm tâm điểm, thành tường bắt đầu cấp tốc xa hóa. Lớn như vậy Tây Đô Thành Trì, lại giống như trên bờ cắt tiểu hài tử đắp lên đi ra bãi cắt tòa thành giống như sụp đổ rồi. Một màn này quá mức rung động, Tây Đô Thành Trì nội bách tính cùng đoàn một hoàng khải thân vệ tất cả đều sửng suốt, cái này Tây Đô Thành Trì bị kiến tạo ra được bao lâu rồi, lại bị người tùy tiện phá hủy Trên thực tế Anthony không có toàn bộ luyện hóa biển sâu cắt trắng trước đó cũng vô pháp làm đến loại trình độ này, nhưng lưu tiểu ngư hết lần này tới lần khác liền may mắn như vậy. Kỳ thực lưu thụ tu hành quá trình càng giống là ở từng cái từng cái cầm lại đồ vật của mình, hồ lô như thế, trừ hế như thế, hám sơn giáp như thế, sơn hà ấn cũng như thế. Chỉ có lưu tiểu ngư là thật may mắn, cầm tới rồi thế gian này toàn bộ biển sâu cắt trắng, những này biển sâu cắt trắng giống như là bị thế nhân quên ở dánh biển bên trong tôi bảo xa hóa sau thành tường như sóng quét sạch xuống tới, trên tường thành Tây đô thủ tốt bị nhau nhau mai táng ở đâu mặt, Đoan Mục Hoàng Khải mấy ngàn thân vệ quân ở phương bắc cấp tốc tập kết, muốn đem Ngự Long Ban trực bước chân chống đỡ đỡ được. Không thể không nói, thân vệ quân cuối cùng là phải thắng qua Hắc Vũ quân, Đoan Mục Hoàng Khải đã từng phản phất muốn bắt trước Ngự Long Ban trực giống như thành lập rồi chi này thân vệ, Hắc Vũ quân bên trong không ít tinh nhuệ đều bị điều đến rồi chi này thân vệ quân bên trong, đồng thời mệnh danh là đem hổ danh. Mọi người đều biết Kiếm lưu đệ tử học thành rời núi là muốn tiến quân doanh lịch luyện, đã từng có không ít kiếm lưu đệ tử đều tới qua đem hổ doanh, chỉ là gần nhất kiếm lưu đệ tử bị toàn bộ triệu hồi. Lữ thụ thậm chí đang nghĩ, có thể hay không Khương Thúc Y đã sớm ngờ tới chính mình hôm nay sẽ cùng thiên hạ khai chiến, cho nên trực tiếp đem kiếm lưu đệ tử hô rồi trở về, để tránh ngộ thương. Tuy nhiên Khương Thúc Y chưa bao giờ cùng lữ thụ nhắc qua, nhưng lữ thụ cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này. Tuy nhiên lữ thụ cũng vô pháp xác định kiếm lưu là trường Nhưng hắn cảm thấy đây là lữ trụ bên trong khó nhất cùng hắn đối địch thực lực, mặc kệ kiếp trước nay sinh, đều là như thế. Bầu trời trung kiếp mây đã đi tới Tây Đô phía trên, Lão Bách tính tất cả đều hoảng sợ muốn trở lại phòng bên trong, tựa hồ về vào trong nhà liền có thể tránh thoát lôi kiếp. Nhưng là bọn hắn không biết là, nếu thật buông tay để lôi kiếp tùy ý hoanh kích, chỉ sợ toàn bộ Tây Đô không có mấy người có thể còn sống sót, liền xem như trốn đi đến cũng giống vậy không được. Đem hổ doanh ở Tây Đô hành cung phương bắc dựng thành rồi một đạo mới thành tượng Một mặt mặt màu đen tấm trắn săn sát, tâm chắn ở giữa có trường màu từ khe hở bên trong giò sét ra tựa như một mảnh thương lâm Nếu là lúc trước, mười mấy cái nội điện trực người mặc hám sơn giáp cũng không dám tùy ý trùng kích dạng này quân trận, bởi vì hám sơn giáp vẫn là muốn cẩn thận một chút dễ khí, nhưng bây giờ trường vệ vũ bọn người căn bản không có mảy may giảm bất tốc độ ý tứ. To lớn màu đen khôi giáp ở thành trì bên trong chạy nhanh, ngọ hem bên trong pháp khí khôi giáp tựa như là một cố dòng lũ Nữ long ban trực trên mũ giáp trùm tua đỏ tựa như là đi ngược dòng nước cá sau một khắc Trương vệ vũ bọn người thân eo chấn động liền có 7 viên mảnh vụn từ hông giáp bên trong vù vù bay ra bất quá Trương vệ Vũ bọn hắn cũng không có đem cái này 7 viên thiên hạ chiều hợp lại là một mà là thuốc làm lấy thiên hạ chiều mảnh vụn tinh chuẩn xuyên thấu qua thuấn hốc tưởng khe hở giống như giọt mưa thẩm thấu tiến rồi nham thạch bên trong trực tiếp từ nội bộ đem cưngng rắn nham thạch tăng dã thương Lâm lọ rồi lúc nàyámm Sơnáp cũng làm tới trước đến rồi thuận tưởng trước mặt Hơn 50 cái nội điện trực người mặc hám sơn giáp đụng vào thuẫn trên tường tựa như là đánh báo lỉnh giống như, toàn bộ thuẫn tường bắt đầu sụp đổ. Hám sơn giáp cùng thuẫn tường đụng nhau lực lượng bị một mực khóa kín ở màu đen khôi giáp quả cam pháp tấn bên trong, sau đó qua trong dây lát lực lượng bị pháp ấn đảo ngược phun ra mà ra, đồng thời ở trường vệ vũ bọn người trước mặt hình thành lít nha lít nhít hình 6 cạnh ma trận. Nhìn như không thể phá vỡ thương lâm thuẫn tường vậy mà liền dạng này phá rồi. Cái này là Đoan Mộc Hoàng Khải nhìn thấy Hám Sơn giáp sau liền quyết định rời khỏi trái đất nguyên nhân. Những cái kia bị đụng mở đem hổ doanh tu sĩ tản mát đầy đất, có người tại chỗ xương cốt đức thành từng khúc, hảo vận một chút cũng đều nằm rạp trên mặt đất miệng phun máu tươi, cái kia đập vào cường độ đã đạo đưa bọn họ nội tạng dị vị, liền ngay cả kinh mạch đều có chết đi, lúc này nếu là cưỡng ép vận hành trong người linh lực chiến đấu sợ rằng sẽ rơi vào cái kinh mạch vỡ vụn hạ chẳng, căn cơ cũng sắp khô cạn nhưng mà đem hổ doanh tựa hồ đã sớm chuẩn bị giống như, bị đập vào mở các tu sĩ không còn sông đi lên, đám người bên trong đống nhiên có người xuất thủ, tinh mịn ngân châm từ đối phương ống tay háo bên trong bay ra, mỗi một cây trên ngân châm mặt tựa hồ cũng điêu khắc mini lấy cực kỳ tinh mịn phát hấn, nhằm vào như lông châu. Đây là đoan mục hoàng khải thủ hạ đại tông sư. Tây châu tăng thêm đoan mục hoàng khải cũng chỉ còn lại ba tên đại tông sư, mà đoan mục hoàng khải lại đem một tên đại tông sư giấu ở thuẫn trận bên trong có thể thấy được hắn đối với hám sơn giáp đến cỡ nào kiên kỵ. Trương vệ vũ đám người khuôn mặt giấu ở mặt nạ bên trong không biết là vẻ mặt gì, nhưng khi bọn hắn phát hiện có đại tông sư mai phục thời điểm cũng không có lùi bước, không lùi mà tiến tới. Âu Dương Lập Thượng từng nói qua, thiên hạ chiều ra khỏi vỏ lúc muốn uống tông sư máu. 1271, Chu Tâm dấu ở thuận trận bên trong lộ ra kế hoạch cái vị kia đại tông sư ban đầu là cùng đoan mục Hoàng Khải cùng đi trái đất, tuy nhiên đoàn mục Hoàng Khải chưa bao giờ nói mình ở lo lắng cái gì Nhưng hắn là hiểu rõ nhất đoan mục Hoàng Khải người một trong, vị này Đại Tông Sư thậm chí có thể cảm nhận được đoan mục Hoàng Khải sau khi trở về sâu lo. Đoan mục Hoàng Khải là ai? Vị này Đại Tông Sư đi theo đoan mục Hoàng Khải hơn ngàn năm, đây là lần đầu từ đoan mục Hoàng Khải trên thân cảm nhận được sâu lo. Đại Tông Sư cảnh giới này, cho dù ở lữ trụ cũng là đi ngang, dù là hắn thân là Tây Châu Cung Phụng, đến rồi những châu khác như cũ lại nhận các phương lễ ngộ, Đại Tông Sư chính là Đại Tông Sư. Dù gì Đại Tông Sư đưa tay ở giữa cũng có thể phiên giang đào hại. Thế nhưng là vị này Đại Tông Sư tại đối mặt ngự Long Ban trực thời điểm hiện ra ra rồi cực độ cẩn thận, hoặc là nói, cái này thuẫn trận cùng thương lầm kỳ thực đều đang dùng sinh mệnh giúp hắn thử thăm dò hư thực, đem tinh nhuệ đem hổ doanh lấy ra làm phá hôi, thủ bút không thể bảo là không lớn. Lữ thụ cho tới bây giờ không coi khinh bất luận kẻ nào, liền xem như vương thành nhà giàu bên trong đồng dạng có thể ra tôn tu văn như vậy nhân kiệt. Đối phương trí tuệ cho tới bây giờ đều không so với ai khác thấp, giã tâm cũng không so với ai khác kém, thực lực càng là vị liệt đại tông sư. Lữ thụ thậm chí ở một đoạn thời khắc cảm giác, cái này tôn tu văn nếu là thật sớm sinh ở luận thế, sợ rằng sẽ thành là một đời kiêu hủng. Vị này Tây Châu đại tông sư dùng rồi mấy ngàn cái nhân mạng liền vì rồi đổi một cái hoàn mỹ nhất cơ hội ra tay, lữ thụ ở Tây Đô trên không nhìn thấy thời điểm nhữ mày một cái đầu, thế nhưng là hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ. Ở bây giờ ngự long ban trực trước mặt một cái đại tông sư thật không đáng chú ý. Mà bọn hắn đỉnh lấy còn đang ngưng tụ kiếp vân muốn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, đối mặt mạnh nhất địch nhân, đoan mục Hoàng Khải. Lữ thụ nhìn về phía một bên khác, có một đám bình dân đang hoảng không chọn đường hốt hoảng chạy thuộc mạng, bầu trời phía trên kiếp vân, còn có ngự long ban trực cùng đem hổ doanh chiến đấu, đã sớm ở thành nội gây nên rồi khủng hoảng. Chỉ là lúc này lữ thụ trợt phát hiện có chút không đúng. Có mấy ngàn bình dân tựa hồ tại có người tận lực chỉ dẫn hạ chiều lấy ngự long ban trực trào lên mà đến, thành bên trong rất nhiều bình dân ở bối rối bên trong đã sớm chạy không có rồi phương hướng cảm giác, chính bọn hắn thậm chí đều không biết mình ở chạy trốn nơi đâu lấy, tựa hồ chỉ muốn chạy lấy liền đúng rồi. Càng ngày càng nhiều người gia nhập nó bên trong, mà lữ thụ thấy rõ ràng, mỗi khi bọn hắn đi qua một cái giao lộ lúc, cái này mấy ngàn trong đám người đều sẽ có người ở dẫn dắt đến cái gì. Lữ thụ muốn nhắc nhở Lý Lương. Cái này mấy ngàn bình dân bên trong khả năng ẩn giấu đi sắc ơ, bất quá để lữ thụ ngoại ý muốn chính là, Lý Lương tựa hồ so hắn sớm hơn một bước phát hiện rồi tình huống. Vị này đã từng hắc vũ quân thống soái cuộc đời chiến tích cũng không có cỡ nào huy hoảng, nhưng đó là bởi vì tại hòa bình niên đại, chiến tranh vốn cũng không có bao nhiêu. Mà lúc này Lý Lương tài năng ở chiến trường bên trong phát huy đầy đủ, một cái có thể chỉ huy 200.000 người còn đều đâu vào đấy thông soái chỉ huy lên hơn 5.000 người ngự long ban trực, đơn giản quá dễ dàng rồi. Trủ Soái ở bên trong chiến trường mặt liền là quyền hành, hắn muốn vì cả chi quân đội làm ra nhất quyết định chính xác. Đến lúc này, tất cả Ngự Long Ban Trực đều từ bỏ rồi độc lập suy nghĩ chiến lược năng lực, bọn hắn chỉ nghe từ cái kia trong ngũ giáp âm thanh. Kỳ thực Ngự Long Ban Trực trước kia cũng không phải như vậy, chắc chắn sẽ có người thiện tự làm chủ làm chút gì tự cho là chuyện chính xác. Nhưng là hiện tại khác biệt rồi, bọn hắn tín nhiệm Lý Lương, biết rõ Lý Lương so với bọn hắn càng thêm đảm nhiệm đại náo nhân vật. Lý Lương cảm thấy Nếu như là nhà mình đại vương xác định vững chắc không cách nào coi nhẹ những cái kêu bình dân sinh mệnh, không phải là nhà mình đại vương đồng tình tâm tràn lan, mà là đối phương sinh trưởng hoàn cảnh tạo nên đối phương không muốn lạm sát kẻ vô tội tính cách, trái đất bên trong thời đại này tốt thanh niên, ai có thể không nhìn nhiều như vậy sinh mệnh. Cho nên, đại vương không muốn làm quyết định liền để hắn lý lương tới làm a có cái gì đeo danh, liền để hắn lý lương đến lương đi. Đại vương bên người dù sao cũng phải có người gánh bắt chút gì à, hắn lý lương không thể đổ cho người khác Lý Lương ở trong ngũ giáp mặt thông qua thông tin tần đạo lạnh giọng nói ra, bất luận là Bình Dân vẫn là dấu ở Bình Dân bên trong binh sĩ, không cần lưu thủ, giết chết bất luận tội. Ngữ Long Ban trực đón đám kia chạy tới Bình Dân giết tới, chân chính Bình Dân thấy cảnh này quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là bọn hắn phát hiện đội ngũ phía sau nhất người đã sớm rút ra rồi giấu ở đoàn kiếm bên hông, vượt bọn hắn tiếp tục đi tới. Đối với đem hổ doanh tới nói, Bình Dân mệnh cái kia có thể gọi mệnh sao? Bất quá là công cụ mà thôi Ngay tại hai chi đội ngũ đánh giáp lá cả trong khoảnh khắc, hạng hai đại tông sư bỗng nhiên xuất hiện ở rồi Trương vệ Vũ sau lưng, Lữ Thụ lần này rốt cục ý thức được, mặc kệ là Thương Lâm thuẫn Trận vẫn là những này che đậy giết tới đem hổ doanh, kỳ thực đều là vật hy sinh. Bọn hắn muốn dùng sinh mệnh vì hai vị đại tông sư sáng tạo mà sát nội điện trực cơ hội, hủy đi Đoan Mục Hoàng Khải kiêng kỵ nhất hám sơn giáp. Lữ Thụ thậm chí đang nghĩ, Đoan Mục Hoàng Khải phải chăng cảm thấy hắn thành danh tại hám sơn giáp, nhưng lại bại vào hám sơn giáp quá mức xỉ nhục cho nên mới thiết hạ như thế sắc cục, không phải giết nội điện trực không thể. Ngàn năm trước đoan một hoàng khải người mặc hám sơn giáp giết người, mà bây giờ lại là người khác mặc rồi hám sơn giáp tới giết hắn, cái này giống như là một cái số mệnh luân hồi. Lao thần vương nghĩ tới sẽ có hôm nay à, hoặc là đối phương đã sớm đoán được rồi đây hết thảy cho nên mới đem hám sơn giáp phóng tới lưu thụ có thể cầm tới địa phương, chính là muốn cho kẻ phản bội trầm trọng nhất trừng phạt. Nếu thật là dạng này, Lữ thụ đống nhiên liền cảm giác đến kiếp trước của mình tâm tư quá thâm trầm rồi, người như vậy sinh cũng quá không thú vị rồi. Lữ thụ không có ý định để trương vệ vũ bọn hắn đi đối mặt đoàn mùa hoàng khải, cũng không thấy phải dùng hám sơn giáp trừng phạt đoàn mùa hoàng khải đến cỡ nào đáng giá hương phấn, bởi vì vì cựu nhân của mình muốn chính mình sắt tài đầy đủ trực tiếp sảng khoái. Như tính cùng chu tâm, cuối cùng không đủ tận hứng. Vậy đại khái chính là lữ thụ kiếp trước cùng nay sinh lớn nhất khác nhau một trong. Đương nhiên, Lớn nhất khác nhau vẫn là truyền thuyết bên trong Lao Thần Vương tính toán không bỏ sót, nhưng Lữ trụ lại căn bản không thành công qua mấy lần. Chờ chút, Lữ thụ đột nhiên nghĩ đến, có người từng sửa chữa rồi cái này, Lữ trụ pháp tắc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn hình dạng mới là thế gian mỹ mạo tiêu chuẩn, như vậy kế hoạch kiểu gì cũng sẽ thất bại cái này người rửa, có phải hay không là một người khác cảm thấy Lao Thần Vương tâm cơ quá thâm trầm, cho nên vì rồi trả thù hắn liền xuyên tạc rồi pháp tắc biến thành một đầu người rửa. Cũng nói là kế hoạch tất cả đều thất bại. Không bằng nói làm yêu tính toàn bộ thất bại, giữa hai cái này vẫn còn có chút khác biệt, lữ thủ càng tin tưởng là cái sau. Cho đến hôm nay lữ thủ cũng không biết do sửa chữa thế giới pháp tắc đến cần gì thực lực cảnh giới, tối thiểu hắn hiện tại lấy đại tông sư chi lực là làm không được, khó nói yêu cầu siêu thoát ra đại tông sư mới có thể sao. Hắn ý đồ lấy chính mình pháp tắc đi ảnh hưởng qua đời giới, tỷ như sửa chữa cái gì, Tỉ như phá hủy cái gì, nhưng hoàn chỉnh thế giới muốn so đã từng trái đất kiên cố nhiều. Đại Tông Sư căn bản không có tư cách làm như thế. Lữ thụ cảm thấy, muốn phải sửa đổi quy tắc, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Không phải vậy thế giới này chẳng phải là lộn xộn rồi. Thế nhưng là, đến cùng là ai sửa chữa đây này, chân chính siêu thoát ra Đại Tông Sư cảnh giới lại có mấy người. 1.272, còn gì nữa không? Lữ thụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình nhiều tính tổng thất bại, vẹn vẹn một cái bị trần tổ an bọn hắn cười đi ra ngạnh mà thôi, nhất định là có người ở nguyện rùa hắn. Nhất định là như vậy. Một phương mặt hắn cảm thấy xác thực có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi trùng hợp dẫn đến hắn một lần lại một lần thất bại. Một phương khác mặt, nếu như nói đây không phải một cái nguyên nguyền rủa đây không phải là biến tướng thừa nhận cái này kỳ thực liền là chính hắn tư duy không đủ kín đáo à. Hắn lưu tiểu thụ có thể thừa nhận sao? Chỉ định không thể a lữ thụ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến cùng là ai nguyên rủa rồi hắn? Lưu tiểu ngư mắt liếc thấy lưu thụ nói ra, nghĩ gì thế? Lữ thụ đem chính mình liên quan tới nguyền rũa lo lắng nói ra, kết quả lữ tiểu ngư vô tình phản bác, chính là quy không đủ, không cần dây rũa rồi. Đế tử lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Bất quá không kịp nghĩ nhiều rồi, hạng hai đại tông sư bỗng nhiên xuất hiện sáo trộn rồi nội điện trực tiếp ấu, cũng làm cho nội điện trực triệt để lâm vào rồi hiểm cảnh. Hai tên đại tông sư xuất thủ, đoan mục Hoàng Khải đây là quyết tâm muốn giết chết nội điện trực rồi. Chỉ bất quá đoan mục Hoàng Khải tình báo kém rồi quá nhiều Ở đoan mùa hoàng khải bên này, tối thiểu hắn hiếm khi thấy biết Lữ Tiểu Ngư bây giờ đến cùng khống chế rồi mấy cái tông sư cấp hơn phách. Nếu như hắn biết rõ Lữ thủ có toàn bộ thực lực, vậy hắn nên biết rõ giờ này khắc này Anthony nhất định mang theo cổ tang y cùng giáo chủ trốn ở nội điện trực dưới chân, chờ đợi lấy hắn xuất thủ. Lữ Thụ hào tình vạn trượng nói qua nội điện trực một cái cũng không thể ít, vậy thì thật một cái cũng không thể ít. Khi hạng hai đại tông sư xuất hiện ở trương vệ vũ sau lưng thời điểm, Khi Lữ Tiểu Ngư đã thao túng Antony cùng giáo chủ đồng thời xuất thủ giết chết tên này Đại Tông Sư thời điểm, đống nhiên dị biến đột sinh, đã lâu không thấy Tôn Tu Văn vậy mà trong phút chốc một bước tử hư không bên trong đập ra, đi vào rồi tên này Đại Tông Sư trước mặt. Lữ Thụ giật mình, Tôn Tu Văn muốn chứng minh giá trị của mình, liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế cực kỳ trọng yếu thời khắc. Đây mới thực là kiêu hùng mỗi một bước đều đạp ở mấu chốt nhất tiết đốt. Có lẽ Đại Tông Sư trước đó Tôn Tu Văn còn có chút trước đây nhà giàu tầm thường khí, nhưng bây giờ đã trở thành Đại Tông Sư Tôn Tu Văn triệt để leo lên rồi khắc một cảnh giới, bất luận tinh thần vẫn là thực lực. Tôn Tu Văn đông nhiên xuất hiện để đánh lén trương vệ vũ cái vị kia Đại Tông Sư có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn một mực đang để phòng trên trời lữ thụ, lại không nghĩ rằng nơi này lại còn có một cái Tôn Tu Văn đến tự nhiên đông ngang. Chỉ bất quá Đại Tông Sư dù sao cũng là Đại Tông Sư, phản ứng tốc độ cực nhanh. Hai tay của hắn mang theo màu xanh bao tay không biết là chất liệt gì tạo thành, nguyên bản chụp về phía trương vệ vũ hậu tâm quỹ tích đông nhiên biến đổi đúng là rơi vào rồi tôn tu văn trước mặt. Chỉ là tôn tu văn cười không nói, hắn phát quan bên trên trang trí đúng là đang sống, nguyên bản an an tính tính nằm ở phía trên vũ cánh kim thiền vậy mà run run cánh lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía rồi đối phương trước mặt, nhanh như buôn lôi. Nhìn kỹ lại, cái kia kim tiền ngoài miệng có một cây nhầm vào, tựa hồ có thể hút người tùy não Tây Đô Đại Tông Sư cái kia một trường còn chưa rơi vào Tôn Tu Văn trên thân chính mình cũng đã bất đắc dĩ muốn triệt thoái phía sau rồi. ban về thực lực cảnh rơi đến, Tôn Tu Văn mới vào Đại Tông Sư khẳng định không có đối phương kinh nghiệm phong phú, nhưng Tôn Tu Văn dám đến lội vũng nước đục này, dám đến muốn thiên đế vị trí, liền có hắn đến lực lượng. Tôn Tu Văn cấp tốc đem tên này Tây Đô Đại Tông Sư ép rời khỏi rồi chiến trường, hai người đúng là một đường hướng phía thành chỉ phương Nam chém giết mà đi, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà phân ra tháng bại rồi Bị vây khốn ở nội điện trực trung gian Tây Đô Đại Tông Sư thấy tình cảnh này cũng có chút kìm nén không được, hắn lạnh giọng truyền âm toàn thành, các ngươi còn đang chờ cái gì, chờ đợi thêm nữa, sợ cái này lữ trụ không có các ngươi chỗ ẩn thân rồi. Lời này nói là cho Tây Đô các đại quý tộc nghe, những đại quý tộc này tựa như là vương thành bên trong nhà giàu đồng dạng, nguyên bản định không đếm xỉa đến, nhưng cái này loại chiến tranh ai có thể chỉ lo thân mình. Lúc này không là bọn hắn muốn cùng đoan một hoàng khải cùng Tây Đô đồng sinh cộng tử Mà là bọn hắn không được không làm như vậy. Có người nghĩ tới muốn hướng lữ thụ quy hàng, thế nhưng là còn có thánh chỉ ở đây. Đối với bọn hắn những này không rõ ràng chân tướng người mà nói chẳng lẽ không phải thần vương cung càng thêm làm cho người kính sợ hả? Bọn hắn không rõ ràng cái này trong đó đấu tranh đến cùng dây dưa mấy phương ân Oán cũng không biết rõ vương thành chuyện xưa bên trong giấu bao nhiêu huyền cơ. Đối với đại nhân vật nhóm tới nói bọn hắn cũng bất quá là có thể lợi dụng giai cấp mà thôi. Bây giờ thần vương cung ra thánh chỉ tin tức đã sớm chuyển đến nơi này. Liên ngay cả vương thành nhà giàu đều bị buộc lấy đi tìm cái chết rồi, bọn hắn lại thế nào ngoại lệ. Trong lúc nhất thời Tây Đô thành trì nội rất nhiều tu sĩ từ phủ bên trong bay ra, bọn hắn không thể không ra tay, bởi vì vạn nhất đoan mùa hoàng khải thắng rồi, bọn hắn dù ai cũng không cách nào tiếp nhận đoan mùa hoàng khải lửa giận Khái niệm là rất khó cải biến, bọn hắn biết rõ lưu thụ rất mạnh, lưu thụ mang theo vũ vệ quân cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy đoan mùa hoàng khải sẽ thắng, bởi vì cái này mấy ngàn đến một mực như thế Lữ thụ cười lạnh bắt đầu, đối với ngự long ban trực tới nói cái này cũng bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi, hắn nhìn về phía tây đô đại quý tộc bên trong gần trăm tên nhất phẩm người tu hành cười nói, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng biết tại sao các đại quý tộc trên thân bỗng nhiên bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bọn hắn chợt phát hiện lữ thụ căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt, tựa như nhất tôn cao cao tại thượng thiếu niên thần Minh đỉnh đầu khống chế lấy lốc xoáy cùng kiếp lôi chỉ gặp lữ thủ cùng có dạn liếc nhau, có dạn đỗng nhiên trong tay nhiều rồi một thanh vĩnh hằng chi thương hướng cái kia phiến lơ lửng tây đô đại quý tộc bầu trời bay đi, cùng lúc đó bầu trời bên trong lốc xoáy vậy mà hưởng ứng rồi vĩnh hằng chi thương. Trên trời giải lụa màu bạc vốn lượn mà xuống, tựa như là đem thế giới cho cắt đứt ra, nếu như cái này là một bộ bức tranh, như vậy cái này lôi đỉnh chính là sẽ đứt bức tranh sau lưu lại vực sâu vết rách. Thiên đạo chi huy, cho dù mạnh như đại tông sư cũng nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Mà bây giờ cái này thiền kiếp dưới người chẳng qua là một đám nhất phẩm mà thôi. Nhất phẩm lại nhiều, cũng bất quá là nhất phẩm. Các đại quý tộc rốt cuộc minh bạch lữ thụ tại sao phải hỏi một câu còn gì nữa không rồi, bởi vì lữ thụ chê bọn họ nhân số quá ít. Lữ thụ muốn đem toàn bộ Tây Đô quý tộc tất cả đều một mẻ hốt gọn. Ở trước hôm nay, các đại quý tộc cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái nào nhất phẩm yêu cầu độ kiếp, từ hôm nay trở đi, từ đám bọn hắn về sau liền có rồi. Vĩnh Hằng Chi Thương tốc độ cực nhanh cứ thế tại các đại quý tộc căn bản đến không kịp trốn tránh, cái kia cán Vĩnh Hằng Chi Thương tựa như là mở ra thiên kiếp chìa khóa đồng dạng, tất cả thiên kiếp kiếp lôi đúng là tất cả đều bị tiếp dẫn đến rồi các đại quý tộc trước mặt. Tựa hồ còn có chút không yên lòng giống như, Lữ Tiểu Ngư lại thuốc làm lấy Anthony từ mặt đất dâng lên đếm không hết đất cắt tủ cột đem những quý tộc này toàn bộ giam cầm nó bên trong. Lúc này trời vì vòi rồng, vì lồng giam, lôi kiếp tẩy lễ, mất hết can đảm. Thiểm lượn đi qua. Lòng giam đúng là cái gì đều không còn lại rồi, nơi xa bị vây ở nội điện trực khi bên trong Tây Đô Đại Tông Sư trong lòng có tuyệt vọng đem hắn không ngừng lôi kéo vào vực sâu, phía sau hắn Tây Đô hành cùng bên trong cái vị kia thiên đế đến tận đây cũng không tính xuất thủ, vì cái gì? Từ bỏ rồi sao? Nguyên bản chạy trốn tứ phía Tây Đô dân chung thấy cảnh này tất cả đều sướng xuất rồi, bọn hắn chỉ nghe thấy trên trời thiếu niên cười hỏi, còn gì nữa không? Không người dám đáp. 1273, phá cục. Tây đô tòa thành trì này đã đứng lặng rồi hơn ngàn năm, không biết bao nhiêu người ở chỗ này vượt qua rồi xuân hạ thu đông, cũng không biết bao nhiêu người ở chỗ này sinh lão bệnh tử, những này đều đã trở thành không theo nhưng cha sự tình, cũng không có người sẽ quan tâm. Hôm nay Tây đô thành hủy, chỉ còn lại có một tòa đất cắt bên trên phế tích, thành nội kiến trúc đã có hơn phân nửa trở thành đổ nát thế lương, mà lý lương bọn người như cũng ở ngõ hẻm bên trong cùng tương hồ doanh chém Đúng giết. Nguyên bản ở tương hổ doanh tưởng tượng bên trong này lại là một trận chiến đấu trên đường phố, bọn hắn thậm chí kế hoạch tốt rồi muốn thế nào lợi dụng phòng xá đến nằm giết ngự long ban trực, thành này bên trong ẩn tàng tương hổ doanh xa muốn so lý lương tưởng tượng bên trong nhiều. Khó trách đoan mục Hoàng Khải Thủy chung không muốn rời khỏi Tây Đô, bởi vì đối phương ở cái này thành chỉ bên trong chôn xong rồi một cái sát trận. Cũng mặc kệ là đoan mục Hoàng Khải vẫn là tương hổ doanh thống soái chỉ sợ đều đánh giá thấp rồi ngự long ban trực. Cho dù là bọn họ đã phát động sức tưởng tượng tận lực đánh giá cao về sau, phát hiện mình vẫn là tại đánh giá thấp. Không có nội điện trực ngự long ban trực ở Lý Lương trong tay giống như là không bị ảnh hưởng chút nào giống như, hắn cũng không có bị phòng xá cực hạn ở ngõi nhỏ bên trong, mà là dứt khoát để Lý Hắc Thán dẫn người đem trô đi qua hết thẻ phòng ốc ngõi xá toàn bộ phá hủy. Chuyện này đối với Lý Hắc Thán tới nói căn bản cũng không phải là cái gì rất chuyện khó khăn, dùng Lý Hắc Thán lời nói của chính mình chính là, mạng liền xong việc rồi. Cho nên một trận chiến đấu trên đường phố cho đánh thành rồi phá giỡn đội lớn công thủ chiến, một đường đánh tới xuyên qua rồi nửa cái thành trì, cũng thuận tiện phá hủy rồi non nửa thành trì, còn lại còn có rất nhiều phòng ốc ngói xá không có quan hệ gì với bọn họ, đó là tương hổ doanh cũng bị buộc không có cách nào rồi chính mình đụng vào. Lý Lương ở thông tin trong kinh nói chuyện mặt cười lạnh nói, cái này tương hổ doanh thống xoáy ta biết, là cái ba hoa chích trẻ con em quý tộc xuất thân, tấn thăng nhất phẩm sau kỳ thực không chút đánh trận cả ngày há miệng ngậm miệng chính là lý luận Đối với hắc Vũ Quân đều là một bộ khinh thường dáng vẻ Trương vệ Vũ nơi đó một bên mang theo nội điện trực vây giết đại Tông sư một bên thở hào hển mở miệng cười nói người đối với hắn rất có tooánệ A trước kia là không có cơ hội Lý Lương cũng đều đặn rồi đều đặn chính mình hô hấp tiết tấu sau nói ra dù sao lúc kia đều là Tây Châu người bất quá hôm nay không giống nhau rồi lao tử không phải cho tiểu tử kia cất đều đánh đi ra không thể cũng ở tại Tây Châu Triều chính tương hồ doanh thống soái công kích rèm pha Lý Lương Lý Lương làm sao có thể không tức giận. Lúc trước hắn coi là trở về bất quá là biếm quan cũng liền là không sai biệt lắm rồi, nhưng mà tương hổ doanh thống xoáy đổ dầu vào lửa, thù này hắn khẳng định đến nhớ kỹ. Nói thật Lý Lương rất cảm tạ lữ thụ, rất nhiều người đều quên rồi Lý Lương cùng đoàn một hoàng khải cũng có sinh tử đại thù, một cái làm qua chủ soái người vậy mà giống như là một con chó đồng dạng ném ở vương thành trên đường phố, cái này loại sỉ nhục không giết người là căn bản là không có cách tiếu mất. Vất quá Lý Lương sẽ không để cho cừu hận choáng váng đầu góc, hán tỉnh táo quan sát đến tương hổ doanh xu thế cùng bố cục, sau đó ở thông tin trong kênh nói chuyện mặt cười lạnh nói: hát Thán, đem Tây Nam phương hướng phòng trọ toàn cho ta san bằng rồi, cái kêu bên trong khẳng định còn dấu lấy tương hổ doanh người, giết chết bất luận tội." Thông tin tần đạo kỳ thực cũng là ngự long ban trực ưu thế cực lớn, trận này chiến đấu quá mức hỗn loạn rồi, phòng ốc sụp đổ lúc nhấc lên bụi đất thường thường có thể làm cho ánh mắt mơ hồ đến đáng nhìn khoảng cách chỉ có 5m. 5 mét bên ngoài địa phương liền nhìn không rõ ràng rồi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là ngẫu nhiên sự tình, nhưng chiến trường bên trong một cái chi tiết liền có thể dẫn đến thắng bại tay trao đổi. Hơn nữa hô tiếng hô giết rung trời, bình thường chỉ huy hiệu suất đã biến cực thấp. Loại thời điểm này có một cái thông tin tân đạo, Lý Lương chỉ huy có thể rõ ràng truyền lại đến mỗi người lỗ hai bên trong chính là cam đoan chiến tranh thắng lợi một trong mấu chốt. Một cái khác mấu chốt yếu tố là, ngự long ban trực bình quân thực lực cuối cùng muốn so tương hổ doanh cao một cái cấp độ Tương hổ doanh bởi vì bắt chước ngự Long ban trực mà sinh ra, nhưng sơn trại chính là sơn trại. Khi tương hổ doanh ở ngõ nhỏ bên trong cùng ngự Long ban trực đánh giáp lá cả thời điểm, bọn hắn tự cho là đúng một đao hắt với tới. Kết quả lại phát hiện ngự Long ban trực bên trong binh sĩ vậy mà dễ dàng liền đem cái kia một đao cho đón đỡ mở rồi. Giết càng về sau, có đôi khi vũ khí cũng không biết do ném đi đâu rồi. Tương hổ doanh binh lính một quyền hướng ngự Long ban trực vùng đến, ngự Long ban trực binh lính cũng một quyền nên đón kết quả lại chỉ có thể nghe được tương hổ doanh binh lính cẳng tay đứt gãy tiếng vang. Ngự Long Ban Trực là một chi bình quân thực lực nhị phẩm trở lên vô địch chi sư, mà tương hổ doanh bình quân thực lực cũng bất quá tam phẩm mà thôi, không ai mang theo tương hổ doanh phá rồi lại lập, đoan một hoàng khải thậm chí không có bỏ được cho bọn hắn có thể tu hành đến nhất phẩm công pháp, cũng không ai cho bọn hắn làm pha loãng rồi tẩy tủy quả thực cơm. Đây hết thể bởi vì, đều thành liền rồi Ngự Long Ban Trực bây giờ nếu, nếu như không phải tương hổ doanh trước đó mai phục Nếu như không phải tương hổ doanh số lượng quá nhiều, trận chiến tranh này vốn nên là nghiêng về một bên. Hơn nữa Anthony sớm đã đem biển sâu cắt trắng thu hồi lại, bao vây lấy Anthony, giáo chủ, cổ tăng y, giống như cá mập trắng thuân tuần tra dưới đất, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ngự long ban trực. Lữ thụ nói một cái cũng không thể ít, khả năng này có chút khoác lắc rồi, dù sao chiến tranh nào có không chết người. Không chết người chiến tranh vẫn là chiến tranh sao? Đó là thần thoại. Nhưng Lữ Tiểu Ngư hết lần này tới lần khác liền muốn giúp Lữ Thụ hoàn thành cái này thần thoại, hết lần này tới lần khác liền muốn giúp Lữ Thụ thổi đi ra châu cho viên hồi đến. Nếu không phải kiên kỵ người giật dây lúc nào cũng có thể xuất thủ, Lữ Tiểu Ngư đã sớm để Anthony phủ ra biển sâu đại khai sát dưới rồi. Lúc này Lý Lương nhớ lại tương hổ doanh chỉ huy hệ thống, nghĩ đến muốn làm sao phá cục mới tốt, Lữ Thụ liền ở trên trời nhưng là Lý Lương biết rõ Lữ Thụ đang đợi chờ càng thêm nhân vật nguy hiểm xuất hiện. Mà hắn làm ngự long ban trực người chỉ huy, nhất định phải nhanh kết thúc trận này chiến đấu mới có thể để cho lựa thủ càng thêm tâm vô bảng vụ nhìn chung toàn cục Lý Lương biết rõ tương hổ doanh bên trong là không có nô lệ, cho nên tương hổ doanh cái vị kêu người chỉ huy muốn ra lệnh nhất định phải mượn nhờ công cụ mới được. Quân kỳ. Đúng rồi, tương hổ doanh mẹ kiếp tiếng trống cùng quân kỳ chuyên lệnh, lúc này nghe không được tiếng trống như vậy nhất định có người chấp cờ. Đột nhiên Lý Lương đằng không bay lên sau đó lại cấp tốc rơi xuống. Hắn ở thông tin trong kinh nói chuyện giống nói, hát Thán trở về, chúng ta hướng tây bắc phương hướng đột phá, Tương Hổ doanh, cái tôn tử kia ở bên kia, chỉ cần đoạt rồi bọn hắn cờ lệnh, cái khác Tương Hổ doanh binh lính bất quá là năm bè bảy mảng, chúng ta có thể tùy ý thu hoạch. Ngự Long ban trực ở thành trì bên trong đột nhiên rơi đầu, giống như tên nhọn giống như hướng phía tây bắc phương hướng cấp tốc đột phá, có Tương Hổ doanh binh sĩ cấp bách ở giữa muốn lên ngăn cản cùng quấy nhiễu, thế nhưng là một cái giao phong về sau liền bị Ngự Long ban trực đánh đầu góc đều đi ra rồi. Tương hổ doanh có thuẫn binh, bọn hắn đáng tự hào nhất chính là đao thương thuẫn bổ sung trận hình, có công có thủ, cả công lẫn thủ. Nhưng mà Lý Lương hiện tại đối với một bộ này căn bản liền chẳng thèm ngó tới, cả công lẫn thủ ý tứ nói đúng là công thủ đều không được. Bên này vừa tương hổ doanh vừa mới trong ngõ hẻ mặt cản bên trên thuẫn trận, kết quả đào binh còn không có bổ sung đâu liền nghe đến noanh một tiếng liền bị ngự Long ban trực cho nện thắng rồi, Lý Hắc Thán thì càng thêm trực tiếp, một quyền lại nện xuyên rồi một mặt tâm chán. Đem phía sau nâng thuẫn binh lính tròn đện ở ngự sụp đổ. Lý Hắc thán một bên đem tâm chắn từ trên cánh tay lấy xuống đến, một bên ở thông tin trong kênh nói chuyện mặt hiếu kỳ nói, lao Lý, người trước kia chính là bị bọn hắn cho khinh bị rồi." Lý Lương kém chút thổ huyết. 1274, cước cỡ. Tương Hổ doanh chủ soái không hề giống Lý Lương như thế xung phong đi đầu sông vào đằng trước, hoặc là nói hai phe chiến lược bản thân liền khác biệt, Tương Hổ doanh là truyền thống chiến tranh, mà Ngự Long ban trực thì càng giống là một chi bộ đội đặc chủng. Chính là cái này bộ đội đặc trùng nhân số hơi nhiều rồi, thực lực còn có chút mạnh. Hiện tại Lý Lương đã phán đoán ra cái này tương hổ doanh mệnh muôn chỗ, duy nhất cần việc cần phải làm chính là cước cờ, còn có chém đầu. Làm ban đầu chính địch hắn đơn giản hiểu rất rõ tương hổ doanh rồi, cái kêu bảo thủ chủ soái khẳng định sẽ đem chỉ huy quyền thật chặt nắm ở trong tay, chỉ cần giết rồi người cầm đầu này, tương hổ doanh lập tức không công tự tan. Hát thán, chờ một lúc ngươi đến hiểm hộ, ta đến cước cờ. Lý Lương ở thông tin trong kênh nói chuyện mặt giống nói. Tốt. Lý Hắc Thán cao hứng bừng bừng giống rồi một cuốn họng, ngươi đến điểm hộ, ta đến cấp cờ. Lý Lương phát hiện như thế cùng Lý Hắc Thán giao lưu là không thể thực hiện được, hắn lập lại rồi một lần, Lý Hắc Thán điểm hộ, Lý Lương cấp cờ. Áo, Lý Hắc Thán âm thanh hơi có chút thủ rũ. Lý Lương là thật nhìn có chút không hiểu Lý Hắc Thán rồi, đây là thật ngay thẳng hay là giả ngay thẳng A. Bây giờ nội điện trực ở vây dết đại tông sư. Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo cũng ở bên kia, ngữ long ban trực mặt trong còn lại phía dưới nhất phẩm cao thủ chỉ còn lại Lý Lương cùng Lý Hắc Thán rồi, cho nên Lý Lương còn không thể đem Lý Hắc Thán vứt xuống. Nếu như nói hiện tại Ngự long ban trực là một thanh kiếm, như vậy Lý Lương cùng Lý Hắc Thán chính là trôi kiếm này hai cái lưới đau mặt, có bọn họ, ngữ long ban trực người phía sau liền có thể nhẹ nhõn quá nhiều. Tương hổ doanh bên kia tuy nhiên nữa thích Lý Luận xuống, cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Nhưng làm phía ngự Long ban trực ý đồ thật sự là quá rõ ràng rồi, ngu ngốc đều biết rõ Lý Lương bọn người muốn chém đầu. Phô thiên cái địa tương hổ doanh giống như như châu chấu hướng phía ngự Long ban trực đánh tới, thế nhưng là ngự Long ban trực thủy chung giống một thanh đốt 5 kiếm, một kiếm liền cắm vào rồi một khối ngọn nến bên trong, tương hổ doanh làm lại binh sĩ chỉ có thể không ngừng biến thành thi thể. Tuy nhiên Lý Lương đối với tương hổ doanh lên án đã lâu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu là bình thường quân đội bị giết thành dạng này chỉ sợ sớm đã tan tắt rồi Mà Tương Hổ Doanh hiện tại vẫn che giả mang mọc, hung hán không sợ chết. Trong ấn tượng Tương Hổ Doanh không có lợi hại như vậy à, một mực đang tây đô mặt trong sống an nhàn sung sướng không có đánh trận Tương Hổ Doanh tại sao có thể có dạng này ý chí? Đột nhiên Lý Lương sửng sốt một chút, hắn tiện tay bắt được một cái Tương Hổ Doanh binh lính lớn tiếng hỏi, các ngươi uống thuốc gì, đã vậy còn quá liều mạng. Chỉ gặp cái kia Tương Hổ Doanh binh lính bị bắt lại rồi đều còn tại cố gắng muốn đem trường đao chém vào Lý Lương trên thân, người nhà của chúng ta đều bị cầm tù rồi. Các ngươi bất tử, bọn hắn liền phải chết. Lý Lương trầm mặc một chút sau đó một kiếm cắt đứt rồi đối phương cái cổ. Chiến trường chính là chiến trường, cái này là ngươi ta số mệnh. Chẳng trách người khác. Dọc theo con đường này thi hải chạy đường, Lý Lương biết rõ sau lưng đã máu chạy thành sông rồi. Hắn rất muốn quay đầu nhìn xem cái này một bao la hùng vĩ trăng diện, thế nhưng là hắn còn không thể quay đầu. đặt vào đầu này đường, nhất định phải đi đến để. Ngự Long Ban trực ngay tại Lý Lương bên cạnh. Bọn hắn đông nhiên cảm giác Lý Lương có chút bi thương, Lý Hác Thán đẩy rồi Lý Lương một chút, muốn cái gì đâu. Lý Lương không có phòng bị phía sau thình lình như thế đẩy kém chút một cái ngồi liệt nằm trên đất, hắn quay đầu trận mắt nhìn, thỏ tử hồ bi không được sao. Lý Hác Thán ánh mắt sáng lên, ta đây muốn nói với ngươi nói rồi, cái từ này ngươi dùng sai rồi, nguyên ý là con thỏ cùng hồ ly kết thành liên minh cộng đồng đối kháng thợ săn, con thỏ chết rồi hồ ly bởi vì mất đi minh hiếu mà bi thương. Hồ ly là thật bi thương. Biểu thị đối với đồng minh tử vong hoặc không may mà thương tâm, tương hổ doanh cùng chúng ta cũng không phải đồng minh. Lý Lương bị nghẹn rồi nửa ngày, ta là để ngươi đến cho ta phổ cập tri thức chút sao. Tranh thủ thời gian giết người cấp cờ. Hắn đột nhiên cảm giác được đại vương để Lý Hát Thán đọc sách đến cùng là đúng hay sai à. Giờ này khắp này ngự long ban trực khoảng cách tương hổ doanh quân cờ vị trí đã phi thường tới gần rồi. Đối phương tựa hổ có chút bối rối, bởi vì quân cờ phương hướng tương hổ doanh bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau Cái này mấu chốt nhất thời gian liền có thể nhìn ra Tương Hổ Doanh Miệng cột gan phở rồi, nhìn như rất cường đại, kỳ thực không chịu nổi một kích. Khi Tương Hổ Doanh quân cờ bắt đầu theo đội ngũ chạy trốn lúc, còn lại Tương Hổ Doanh binh lính liền bắt đầu mê mang rồi, bởi vì bọn hắn không biết nên làm cái gì. Chỉ bất quá lúc này, Lý Lương phát hiện, cuối cùng vẫn là Lý Hắc Thán muốn càng tới gần Tương Hổ Doanh cờ lệnh một chút, hắn bỗng nhiên cải biến tác chiến kế hoạch, ở thông tin trong kinh nói chuyện mặt giống nói, "Hắc Thán ngươi đến cứ ta yểm hộ ngươi." Tuyệt đối không nên cứng rán địch, đối phương nhất phẩm cao thủ nhất định nhiều hơn hai tên. Trong chốc lát Lý Lương liền dẫn người trên đỉnh rồi chung quanh tất cả áp lực, không cho Lý Hác Thán có bất kỳ nỗi lo về sau. Lý Hác Thán doanh một tiếng liền bay đến rồi quân cờ phụ cận đem đối phương một đám người đụng người ngã ngựa đổ. Cái này hám sơn giáp phẳng phất trời sinh chính là cho Lý Hác Thán cái này loại mãng phu chuẩn bị đồng dạng, như hổ thêm cánh. Tương hổ doanh bên này mặc kệ là binh lính vẫn là chủ soái đều rồi Sinh tử phủ đầu bọn hắn cái nào còn có tâm tư quản quân cờ a Lý Lương thấy cảnh này liền nhẹ nhàng thở ra, ổn rồi. Nhưng mà sau một khắc, Lý Lương trận thấy Lý hát thán vậy mà cứng rắn sinh sinh tướng quân cờ đoạn tới, sau đó quay đầu liền chạy. Tương hổ doanh chủ xoáy sửng sốt một chút liền ý thức được quân cờ tầm quan trọng, cái này không được a để cái này hàng lẩu khiêng cờ chạy loạn xuống dưới toàn bộ tương hổ doanh bố cục đều loạn rồi, bởi vì vì tất cả mọi người là nhìn cờ lệnh hành sự Nghĩ tới đây hắn liền hoảng rồi tranh thủ thời gian dẫn người đuổi theo. Lý Lương cứ thế rồi nửa ngày, cấp cờ bình thường mà nói chỉ là một cái hình dung tử, nói đúng là muốn đem đối phương quân cờ cho đoạt lại hủy đi, mà không phải giống Lý Hát Thán dạng này đoạt rồi tranh thủ thời gian chạy. Đương nhiên Lý Hát Thán khẳng định không tán đồng Lý Lương quan điểm, hắn cảm thấy chữ trên mặt mà nói, hắn mới là thật cấp cờ. Thế nhưng là ngươi muốn người ta quân cờ làm gì làm A3. Thế là tràng diện bỗng nhiên liền hốn loạn bắt đầu rồi. Liếc thấy một người phía trước mặt hiên cờ chạy trước giống như là mạ dạ tổng vận động viên giống như, sau đó mặt một đám người đi theo chạy, Tây đô giới thứ nhất mạ dạ tổng đại hội thể dục thể thao cứ như vậy không có chút nào phòng bị bắt đầu rồi. Lữ thụ thấy cảnh này thời điểm đều khí cười rồi, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, nguyên bản bố cục ở Tây đô thành nội còn có hơn phân nửa tương hổ doanh bỗng nhiên bắt đầu lộ lên, những người này là mai phục chuẩn bị tập giết ngự long ban trực, kết quả bọn hắn cũng không biết rõ quân cờ bị đoạt đi rồi, hiện tại quân cờ nhất động Bọn hắn cũng đi theo động rồi bắt đầu. Có dấu ở ốc xá trên đỉnh tương hổ doanh quan sát cái này ngoài mặt, bởi vì thành bên trong tầm mắt bị phòng ốc che chắn nguyên nhân cho nên nhìn không rõ tình huống, chỉ có thể nhìn thấy ngõi nhỏ ở giữa một mặt cao ra khỏi phòng đỉnh quân cờ ở di chuyển nhanh trong lấy. Có còn nhỏ âm thanh thương lượng nói, cái này quân cờ di động phương hướng quá cổ quái rồi, không phải là quân cờ bị đoạt đi. Có người dao động đầu nói, ai cướp cờ rồi sẽ đem quân cờ giữ lại à, không thể nào, chúng ta đừng ẩn tàng rồi đuổi theo sát Đây là xung phong cờ lệnh. Lữ thụ cho Lữ Tiểu Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đã mai phục người đều động, cái kia lại vừa vặn đem bọn hắn cho một mẻ hút gọn. Nói thật Tương Hổ Doanh những cái kia mai phục binh sĩ thật không nghĩ tới sẽ có người cướp cờ về sau chạy loạn khắp nơi, dưới tình huống bình thường cấp cờ về sau liền sẽ hủy đi rồi à. 1275, nuốt trời. Lý Hắc tháng cấp cờ ngoại ý muốn làm cho cả Tương Hổ Doanh đều động lên, Lý Lương nguyên ý là chỉ cần để Tương Hổ Doanh trở thành năm bẻ bậy mảng liền có thể rồi Kết quả hiện tại ra rồi loại tình huống này, lại đem toàn bộ tương hổ doanh đều cho tách rời ra. Mà Anthony liền dẫn cổ tang ý cùng giáo chủ bắt đầu rồi điên cuồng thu hoạch, trong thành trí mặt đi theo quân cờ mà động tương hổ doanh binh lính liền như là lúa mạch đồng dạng, từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Lữ thụ bình tĩnh nhìn toàn thành hải cốt nói ra, Đoan Mục Hoàng Khải bị ném bỏ rồi, trên bàn cờ không có vị trí của hắn rồi. Lúc này phía sau màn hấp thụ đều còn chưa xuất hiện, chỉ sợ là muốn đứng ngoài quan sát lấy Đoan Hoàng Khải đi đến tuyệt lộ. Cái này đẩy thành đồ nát thê lương cùng ăn tính tây đô hành cùng tôn nhau lên bắt đầu, tràn ngập rồi tàn khốc cùng lánh huyết mùi vị. Đối phương vứt bỏ Đoan mùa Hoàng Khải, tựa như là đoàn mùa Hoàng Khải vứt bỏ rồi cái kia hai tên Đại Tông Sư cùng Tương Hổ Doanh đồng dạng, cũng không cái gì quá lớn khác nhau. Trên đời này âm như quỷ kế người cuối cùng sẽ bị thời gian đẩy hướng vực sâu, chưa từng ngoại lệ. Lúc này nội điện trực vây khốn Đại Tông Sư cũng đến rồi muốn kiệt lực thời điểm, Tương Hổ Doanh đã trở thành lịch sử Vị kia Tây Đô đại tông sư trên người áo choàng bỗng nhiên không gió mà bay bắt đầu, Trư vệ Vũ bọn người chính là phát hiện cái kia mãng phục áo choàng bên trên hắc mãng vậy mà động, chỉ bất quá cùng cái kia 12 tên mãng phục khách khanh khác biệt, mãng phục khách khanh hắc mãng ngưng tụ rồi pháp tướng sau to lớn không gì so sánh được, có thể nuốt máu người thịt. Mà vị này đại tông sư trên người hắc mãng lại chui vào hắn trên cánh tay của mình cắn một cái dưới hút máu tươi, sau đó lại phân giải thành rồi từng mai từng mai cực nhỏ đen nhằm vào. Trư vệ Vũ ở thông tin tần đạo nội giống to Láo tiểu tử muốn chơi mệnh rồi, cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người liền nghe được đinh một tiếng, một cái đen nhằm vào lại Lặng Yên không tiếng động chảy ra đến rồi Trương Vệ Vũ trước mặt, còn tốt Trương Vệ Vũ chôn tránh kịp thời, cái viên kia đen nhằm vào khoảng chừng hắn trên mũ giáp lưu lại một nói vết khác. Nhưng mà hám sơn giáp cỡ nào kiên cố tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, cái này đen nhằm vào nếu là né tránh không kịp chỉ sợ thật có thể giết người tại chỗ, hơn nữa đen nhằm vào như lông châu, số lượng thực sự quá nhiều rồi. Nhưng vào lúc này trương vệ vũ bọn người lại nghe được có người hít một hơi lanh khí âm thanh. Bọn hắn tìm âm thanh nhìn lại chính là nhìn thấy Trần Tổ An đã kéo mở rồi mặt nạ, há to miệng hướng đen nhằm vào bay vụt phương hướng hút đi. Tất cả mọi người sửng sốt rồi, bao quát vị kia Tây Đô Đại Tông Sư ở nội. Sau một khắc, những cái kia đen nhằm vào phản phất không bị khống chế giống như vậy mà tất cả đều bị Trần Tổ An hút vào rồi miệng rộng bên trong, liền ngay cả Tây Đô Đại Tông Sư điều khiển cũng không tốt làm rồi. Trương vệ Vũ đều rồi đây cũng là cái gì thần tiên tiên phú à. Không phải nói Trần Tổ An vẹn vẹn tương đối có thể ăn à, này làm sao cái gì đều ăn à. Bên cạnh thành thu xào gấp rồi, ngươi thế nào cái gì đều ăn đâu, cẩn thận có độc. Trần Tổ An lau miệng ba cười nói, yên tâm, ta dạ dày là cái độc lập không gian, căn bản không sợ có độc. Tây Đô Đại Tông Sư cứ thế ngay tại chỗ, hắn ngang dọc lữ trụ hàng ngàn năm, không biết rõ cùng bao nhiêu cao thủ giao phong qua, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy cổ quái như vậy công pháp. Hắn thì thảo nói, đây là cái gì thuật pháp? Trần Tổ An Dương Dương đắc ý nói, nuốt trời. Bên cạnh hắn thành thu xảo nghe rồi mắt trần trắng, thật không biết xấu hổ. Nhưng mà vị kia Tây Đô Đại Tông Sư lại tin là thật rồi, chương vệ vũ nhân cơ hội này ở thông tin tần đạo bên trong khẽ quát một tiếng, động thủ. Cái kia Tây Đô Đại Tông Sư vốn là là nỏ mạnh hết đà, bị thiên hạ chiều thủy Triều lên xuống mảnh vụn vây khốn khi bên trong không thể động đậy, hiện tại mất đi rồi sau cùng liều mạng thủ đoạn đã mất hết căn đảm đến từ triệu Khánh Dũng phụ diện tâm tình giá trị, 1.000. Nơi đây giống như có lẽ đã trần ai lạc định, một trận đại chiến cuối cùng sẽ kết thúc, mà kết thúc về sau bên trong chiến trường mặt còn có cái gì đâu, chỉ còn lại có sụp đồ ốc xá cùng phụ nữ và trẻ em tiếng khóc. Tương hổ doanh thi thể trải đường, có chút thậm chí vặn vẹo treo ở đoạn tường bên trên, có lẽ lúc còn sống vẫn là cái rất anh tuấn uy vũ người đàn ông, bây giờ lại chỉ có vong hồn rồi. Chỉ là lúc này lữ thụ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng Hắn cảm giác được có một cố năng lượng giống như giống như sao băng hướng phía Lữ Tiểu Ngư hội tụ mà đi, cái kia có thể lượng là vô hình, chỉ tồn tại ở lư thụ cảm giác bên trong, những người khác thậm chí căn bản liền không có phát giác được chuyện này. Những này năng lượng từ đâu mà đến? Lữ Thụ kinh dị ở giữa nghĩ thầm, cái này không phải là chiến trong sân tất cả tương hổ doanh vong hồn a, cũng bao quát rồi vị kia Tây Đô đại tông sư. Lữ Thụ thấp giọng hỏi nói, tầng thứ 5 chủ tinh bên trên có rồi mới thiên phú sao? Lữ Tiểu Ngư yên lặng gật gật đầu. Lại không giải thích cái gì, lữ thụ cũng không hỏi nhiều, cái này là hai người ăn ý. Trước đó lữ thụ coi là lữ tiểu ngư ám đồ lại ở tầng thứ 6 chủ tinh lúc mới có mới chất biến, bởi vì hắn tinh đồ bên trong tầng thứ 6 chủ tinh trừ thế chính là một loại chất biến, thậm chí ngưng tụ rồi hình người, càng có rồi chấp trưởng tâm kiếp hỏa diễm. Chỉ bất qua không nghĩ tới, lữ tiểu ngư ám đồ vậy mà tại đối ứng xoay đầu hồ lô tầng thứ 5 chủ tinh liền có rồi mới thiên phú thần thông, ngắm lại cũng thế, hắn tiền tứ tầng đều là kiếm Thôn Tạc Đại Kiếm, Tức Âm, Phúc Thị, Thi Cẩu, đến rồi hồ lô nơi này liền biến không giống nhau lắm rồi. Lữ Thụ nhìn về phía Tây Đô Hành Cung, nơi đó chính là mình Tây Châu chi chiến cuối cùng giờ rồi. Đương nhiên hắn biết rõ, giết chết đoan một Hoàng Khải cũng không phải là cái gì chung kết, chẳng qua là trận kia ân đoán bên trong chân chính nhạc dạo mà thôi. Lúc này Ngự Long Ban trực đứng ở chiến trường khi bên trong thở hào hẹn trận này chiến đấu cường độ vượt quá tưởng tượng, cho dù là lý hát thán. Lý Lương bọn hắn dạng này nhất phẩm, cao thủ cũng có chút mỏi mệt rồi, nhưng là không ai tỏa hạ nghỉ ngơi, vẹn vẹn kéo mở mặt nạ thở dốc mà thôi. Không khí bên trong có chút tanh hôi, đó là huyết dịch trên mặt đất chạy xuôi lại khô cạn sau mùi vị, tòa này Tây Đô Thành chỉ không có cách nào ở người rồi, coi như miễn cưỡng ở lại đi chỉ sợ cũng phải sinh bệnh. Lý Hắc thán nhắc tóc hiện lữ thụ chính hướng phía chính mình bay tới, hắn có chút hoảng rồi, nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao bây giờ, đại vương chỉ sợ là tức giận rồi. Lý Lương tức giận nói ra, ngươi cũng biết mình vừa rồi có bao nhiêu lô mang à, ngươi còn biết do sợ hãi. Yên tâm đi, đại vương cũng sẽ không thật cho ngươi vấn đến máu chó sói đầu, hắn biết rõ ngươi tiến bộ đã rất lớn hơn rồi, hắn nói cái gì ngươi liền nói mình có thể tiếp tục học, nguyện ý tiếp tục cố gắng tiến bộ liền tốt. Lúc này Lữ Thụ đã đi tới Lý Hắc Thán trước mặt, hắn chừng mắt Lý Hắc Thán tức giận nói ra, rất có thể nhịn a khiêng người ta Tây Châu quân cờ chạy loạn khắp nơi, hiệu lệnh tương hổ doanh có phải hay không đặc biệt tốt chơi, thế nào? Làm ngự long bàn trực chưa đủ nghiền Ngươi còn muốn làm phương Tây Thiên Đế. Ngươi cảm thấy ngươi được không? Lý Hắc Thán xứng sở rồi nửa ngày nói ra, ta có thể học. Lữ Thụ, ba. Lý Lương. Ngự long ban trực toàn thể. mau mau cốt Lữ Thụ xoay người rời đi, đánh giặc xong thành thành thật thật cùng ta trở lại địa cầu. Ta đơn độc phụ đạo ngươi văn hóa khóa. Nhìn lấy ngươi làm bài tập. Đế tử Lý Hắc Thán phụ diện tâm tình giá trị, 199. Nói, Lữ Thụ nhắc đầu nhìn lại Tây đô hành cung cửa lớn mở mở nhưng trong chủ điện một mảnh h ám. hắn từ từ hướng phía trước đi tới Ngự Long Ban trực cùng nội điện trực chậm rãi tụ tập ở phía sau hắn tựa như mây đen đồng dạng ép hướng tòa kia tre lấp hành cung 1276 nữ nhân cùng nữ nhân Bắc Châu cảnh nội bây giờ lữ trụ đã là cuối mùa thu mùa vụ Bắc Châu có một chỗ dạ núi đến rồi lúc này liền sẽ phủ kín khắp núi lá đỏ tiếp trời mấy ngày liền như vậy hỏa hồng một mảnh liền phản phất Đông hoa đồng dạng lộc đấy Trên đời này là cây đại đa số không có hoa đoá đẹp mắt, không phải vậy vì sao lại có lá xanh sấn hoa hồng nói chuyện. Chỉ là có người đến nơi này nhìn thấy sơn cốc trong ngoài lá đỏ liền sẽ càng khái, nguyên lai là cây trói lọi bắt đầu, liền không có bông hoa chuyện gì rồi. Trong núi có thềm đá một đường thông hướng trên trời, mà cái này trên thềm đá có hai người một đường lên trời. Hổ chấp nhìn lấy đằng trước phiêu nhiên nhược tiên vân ý đông nhiên có chút càng khái, chúng ta mấy người trên người nổi lẩu vị tán rồi lại đến đi được không? Vân ỉ cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói, lúc không ta đợi. Ngươi vừa rồi ăn lẩu thời điểm cũng không phải nói như vậy. Hổ chấp nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nhân đều cảm thấy khôi lỗi sư mặt trong kỳ thực hổ chấp nhất bá đạo nhất trầm mặc ít nói, mà ở Vân ỉ bọn người mắt bên trong nhưng thật ra là hổ chấp rất chất phát, dễ bắt nạt nhất phụ, miệng cũng là trừ rồi đại ca bên ngoài nhất nát. Đại khái cái này là đứng góc độ khác biệt, liền sẽ có khác biệt rắc con đi. Trong khoảng thời gian này Vân ỉ cùng hổ chấp vẫn luôn đang tìm liên quan tới khôi lỗi sư đại ca tin tức, bọn hắn muốn xác định vị kia đại ca đến cùng có chết hay không mất, hoặc là mai táng ở nơi nào. Thế nhưng là tìm năm đó bị truy sát đường đi trở về, bọn hắn lại phát hiện tại trên con đường kia tất cả dấu vết đều giống như bị người tận lực biến mất rồi, liền phản phất nơi đó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra một trận kinh thiên động địa chém giết giống như. Nếu như không phải lúc trước hổ chấp từng cùng người tranh đấu lúc quét ngang một ngọn núi, chỉ sợ hai người sẽ cảm thấy trận kia chém giết đều là Trạch mộng bệnh một giấc mộng. Không có đại ca phân mộ, cũng không có nhìn thấy đại ca thi hài nhưng mà không biết tại sao Vân ỉ luôn cảm thấy trong lòng đúng là ẩn ẩn có rồi một kia hoan hỷ, bởi vì không có tin tức, khả năng bản thân chính là một tin tức tốt. Mấy ngày nay, Vân ỉ cực kỳ cố chấp cho rằng đại ca kỳ thực còn sống, chỉ bất quá không biết do ở nơi nào mà thôi. Hôm nay bọn hắn tới nơi này là vì rồi tìm tìm một người. Ở trong tay người kia nuôi sinh linh có thể giúp bọn hắn tìm tới đáp án. Vãng sinh điệp trăm năm mới phá kén, người xác định cái kia láo tiểu tử nguyện ý đem vãng sinh điệp cho chúng ta dùng à?" Hồ chấp nói thầm nói, nên biết rõ vãng sinh điệp dùng một lần liền chết rồi, hơn nữa hiện tại khả năng trùng hợp còn tại thành kiến kỳ, căn bản dùng không được. Có thể hay không dùng, đến tìm tới hắn mới biết rõ." Vân Nghị bình tĩnh nói, "Không thử một chút người làm sao biết rõ không được?" Huống hồ hắn có cái gì tư cách không nguyện ý cho chúng ta dùng? Bằng hắn có 9 cái mệnh sao? 9 cái mệnh chỉ sợ đều không đủ. Hổ chấp không lên tiếng rồi, hiện tại vân ý sát khí có chút nặng, chính mình vẫn là đường tranh luận tương đối tốt. Chỉ là hắn rất xác định, nếu như cái kia vãng sinh điệp chủ nhân không nguyện ý đem vãng sinh điệp giao ra, chỉ sợ thật sẽ chết. Khôi lỗi sư là ai? Từng thay thần vương chấp trưởng thiên hạ, chủ hết thể sát phạt Dạng này người vì rồi tìm kiếm đại ca sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn. Bọn hắn có một vạn chúng phương pháp có thể làm cho đối phương hối hận chính mình từng làm qua cự tuyệt khôi lỗi sư quyết định. Hổ chấp không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, bản này chính là cái nhược đục cường thực thế giới. Lô vương cũng sẽ không tán đồng ngươi làm như thế, trước kia sẽ không, hiện tại cái vị kia càng sẽ không, hổ chấp lầm bầm nói. Nô vương không phải cũng là cái này, mấy trăm năm mới bắt đầu tu tâm dưỡng tính sao, vẫn ý không nhịn được phất phất tay nói ra, hiện tại vị này chờ hắn ngồi lên vương tọa rồi nói sau. Ngày đó sẽ không quá muộn, hổ chấp chắc chắn nói rằng. Yên tâm, ta liền thuận miệng nói mà thôi, ngươi bây giờ làm sao rông dài như vậy? Vân ỉ ở trên thềm đá bước nhanh hơn, tựa hồ không muốn nghe hổ chấp nói nhảm. Ngươi gặp qua cái kia nuôi vãng xinh điệp sao? Hổ chấp hiếu kỳ nói. Không có, vân ỉ trả lời nói. Vậy chúng ta nhận lầm người làm sao bây giờ? Hổ chấp truy vấn. Vân ỉ đống nhiên quay đầu nhìn chầm chầm hổ chấp, ngươi muốn làm gì? Hổ chấp sừng sốt một chút, ngươi, nhìn ngươi. Xuyên châu nổi lẩu ăn nhiều rồi có đốt đuốc lên A. Được được được, đêm nay không ăn lẩu rồi, ngươi có thể im miệng đi. Vân ỉ quay người tiếp tục bước mở đôi chân dài mới bậc mà lên. Hổ chấp đắc ý bắt đầu, chỉ bất quá lúc này hắn bỗng nhiên nói ra, ta vẫn cảm thấy chúng ta giống như bị lừa dối rồi cái gì, bởi vì trái đất bên kia có một số việc cùng bên này là không khớp hảo. Người chỉ cái gì? Vân ỉ sửng sốt một chút hỏi. Ban đầu là người nào đuổi giết chúng ta, hổ chấp nói rằng, Sau cái hồn phách cùng một cái chưa từng thấy qua đại tông sư, cái này còn phải nói sao, trừ rồi vị kia hồn phách ai có tư cách đuổi giết chúng ta. Vẫn ý không hiểu nói, đây là sự thật a bọn họ cùng đối phương là thật giao thủ qua. Kỳ thức đơn đã độc đấu bắt đầu khôi lỗi sư ổn chiếm thượng phong, nhưng hết lần này tới lần khác quỷ thuật một đã sớm bị phong ấn ở thế giới thụ cái kia phương thế giới bên trong, mà Trạch mộng lại là tâm hoài quỷ thai trên đường đi không ít bóng tối bên trong quay phá, loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được đối phương Mà Vân ỉ bọn hắn trốn tới địa cầu sau Thủy chung cho rằng thần vương cung bên trong Tân vương chính là Lữ Lạc Nhi. Nguyên nhân chính là trên đời này có thể giam cầm, thúc đẩy hồn phách chỉ có Lữ Lạc Nhi một người mà thôi. Tuy nhiên lúc ấy nghi chút rất nhiều, nhưng điểm này là căn bản là không có cách bắt trước đó à. Tuy nhiên Lão thần vương rất nhiều bí mật bọn hắn đều còn không biết rõ, nhưng khôi lỗi sư dù sao cũng là hiểu rõ nhất Lão thần vương người. Tỉ như trương vệ Vũ không biết tẩy tủy quả thực, bọn hắn liền biết rõ. Cho nên lúc kia Khôi Lỗi sư đều biết rõ Lữ Lạc Nhi công pháp là Lao Thần Vương Cho, nhất âm nhất dương, công pháp song sinh, độc nhất vô nhị. Hồ Chấp nói ra, lúc kia chúng ta nhìn thấy hồn phách đã cảm thấy hẳn là Lữ Lạc Nhi đang xuất thủ, thậm chí những cái kia hồn phách đều cùng nàng thúc đẩy giống như lúc, thế nhưng là người có lẽ đều quên rồi, nàng đã từng có một lần vô ý bên trong nói qua nàng thúc đẩy hồn phách kỳ thực có thể biến hóa hình thể, như vậy có những người khác thúc đẩy hồn phách biến thành như thế cũng là có thể. Hơn nữa mấu chốt nhất là Chúng ta cũng chưa quen thuộc Lữ Lạc Nhi chỗ thúc đẩy hồn phách, cho nên tiểu vô pháp từ công pháp bên trên phán đoán. Vân Ý như mày, ngươi tại sao phải nói cái này? Chẳng lẽ còn có thể có những người khác hiểu được thúc đẩy hồn phách công pháp? 23 năm trước thần vương cung biến cố về sau ngươi nhưng từng gặp Lữ Lạc Nhi. Hồ Chấp phản hỏi. Có lẽ nàng giấu ở một chỗ tùy thời trả thù, nàng khả năng coi là quỷ thuật cùng trương vệ vũ chỗ vì là lao thần vương thụ ý, Vân Ý nói rằng. Các người nữ nhân ở giữa khả năng trời vốn liền có chút không hợp nhau. Hổ chấp chậm rãi nói ra, nhưng ta cảm thấy Lữ Lạc Nhi cũng không phải là cái kia loại sẽ giấu ở một chỗ tùy thời trả thù người. Vẫn ý những mày, ngươi xem thường nữ nhân. Hổ chấp, ba. Cái gì cùng cái gì A liền thượng cương thượng tiến rồi. Hổ chấp giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một mực bị chủ quan tâm tình quá nhiễu, cho nên đối với Lữ Lạc Nhi một mực mang theo bài xích tâm tình A. Vậy thì thế nào, ta bài xích ai là ta quyền lực? Vân Ý lệnh giọng nói, lúc này Vân Ý không còn giống như là một cái tỉnh táo ngự tỷ, càng giống là một cái tiểu nữ hải, tiểu cô nương là không cần dạng đạo lý. Nhưng là ngươi có hay không giả thiết qua, nếu như có dạng chính là Lữ Lạc Nhi đâu, có dạng năm nay 23 tuổi, hổ chấp nói rằng. 1277, sát thủ. Cũng bởi vì nàng cho mình lấy tiếng hoa tên là Lữ Lạc Nhi, cho nên ngươi đã cảm thấy nàng chính là cái kia Lữ Lạc Nhi. Vân Ý lung lay đầu. Ngoài ra còn có có thể chứng minh thân phận nàng đồ vật à, chuyển thế trọng sinh bộ dáng cũng không giống nhau rồi, công pháp cũng không giống nhau rồi, hết thể cũng không giống nhau rồi, ngươi làm sao biết rõ đây không phải là trùng hợp, hoặc là có người cố ý ở lừa dối chúng ta. Hổ chấp nói ra, đến rồi ngươi ta cấp độ này liền nên minh bạch, có nhiều thứ mắt thấy chưa chắc là thật, không có tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc chính là giả. Nhưng ngươi lại giải thích như thế nào hồn phách một chuyện đâu, vẫn ý bình tĩnh hỏi, ngươi nên biết rõ trên đời này ta duy chỉ có chỉ nhận thần vương. Bao quát thần vương công pháp, thần vương hết thảy, cái kia thúc đẩy hồn phách phương pháp còn có ai có thể có được, nếu quả thật theo như lời người nói có dạng tức là Lữ Lạc Nhi, thì tính sao giải thích cái này hốn phách sự tình? Ta giải thích không rồi, hổ chấp nói ra, nhưng ta thủy chung không cho rằng Lữ Lạc Nhi lại là cái kia trả thù nô vương người, hơn nữa có dạng trên người có thế giới thụ nhanh cây, cái này trùng hợp lại thế nào nói? Trên thế giới này chỉ có một khỏa thế giới thụ sao? vẫn ị phản bác nói. Ngươi làm sao biết do có dạng nguyên bản nhánh cây kia liền đến từ Lao Thần Vương. Trên đời này đại thiên thế giới, có thể có tổ địa cùng lữ trụ hai thế giới, liền còn có thể có vô số cái, chỉ bất quả chúng ta không biết rõ mà thôi. Hổ chấp nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ra, Vân ỉ, ngươi lánh tính một chút, ngươi gần nhất thật sự có chút vội vàng sao động rồi. Vân ỉ sừng suốt rồi, nàng không phải cái gì không nói lý người, hoặc là nói đã từng khôi lỗi sư bên trong Vân ỉ vốn là là Lao Thần Vương trợ thủ đắc lực nhất cũng bởi vì nàng đầy đủ cơ trí cùng trung thành. Mà bây giờ, hổ chấp câu nói này giống như là cảnh tỉnh đồng dạng gõ tỉnh rồi nàng, ở phát hiện đại ca khả năng khi còn sống, ở phát hiện năm đó chuyện xưa lại lần nữa rắc rối phức tạp lúc thức dậy, Vân Nghị rốt cục cũng có chút thất thố rồi. Chỉ bất quá Vân Nghị qua trong giây lát liền bình tĩnh lại, nàng nói ra, hiện tại có hai loại khả năng, một loại chính là có dặn cũng không phải là Lữ Lạc Nhi, khả năng này tình huống dưới, lúc trước đuổi giết chúng ta chính là Lữ Lạc Nhi bản thân. Vậy thì cùng chúng ta trước đó phỏng đoán là hoàn toàn nhất trí, cho nên thần vương cung trong kia vị Tân vương xác thực tồn tại. Hổ chấp gật gật đầu, hắn thật cao hứng Vân ỉ có thể đủ tỉnh táo lại, bởi vì từ lo di phương diện mà nói, hổ chấp tự nhận là kém xa Vân ỉ hơn nữa đã tỉnh táo rồi, vậy có phải hay không có khả năng ăn ít hai bữa nồi lầu? Lúc này Vân ỉ nói ra, khác một loại khả năng chính là, có giản tức lữ lạc nhi, như vậy truy giết người của chúng ta không biết rõ từ chỗ nào đạt được rồi ám đồ công pháp. Cho nên có được rồi giam cầm hồn phách thủ đoạn Sau đó cô ý lừa dối chúng ta tưởng rằng lữ lạc nhi chỗ vị Tuy nhiên không biết rõ đối phương là như thế nào đạt được môn công pháp này Nhưng khả năng này cũng không thể loại trừ Hổ chấp bổ sung nói Nếu như có giản thật sự là lữ lạc nhi Nói như vậy rõ 23 năm trước nàng sát thực tử vong rồi Mà cái này chết mất nhất định cùng công pháp sói mòn có quan hệ Vẫn ý nhìn rồi hổ chấp một chút thở dài bổ sung nói Có một chút ngươi cũng nói rất đúng Lữ Lạc Nhi không phải cái kia loại sẽ tùy thời trả thù nô vương người, hơn nữa nếu như nàng còn tại lưu trụ liền có thể từ Trương vệ vũ bọn hắn xử phạt trên mặt nhìn ra, tập giết thần vương cung cũng không phải là Ngô vương ý chỉ. Vậy làm sao bây giờ? Hồ chấp hiếu kỳ nói. Vừa đi vừa nhìn à, tìm được trước đại ca lại nói, vẫn ý nói ra, không đến cuối cùng một khắc tiểu vô pháp kết luận đến cùng ai là địch nhân, chúng ta chỉ cần đứng ở Ngô vương bên người liền tốt rồi, cũng không biết rõ Tây Châu chiến sự như thế nào rồi. Hổ chấp một chút cũng không lo lắng nói ra, đoan một hoàng khải lần này nhất định sẽ chết, Tây Châu căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Tranh thủ thời gian tìm tới đại ca A, tìm được về sau liền cùng nô vương tụ hợp, Vân Ý nói rằng. Hai người lần nữa mười bậc mà lên, bọn hắn đi ở khắp núi lá đỏ bên trong, tựa như là thân ở biển mây. Vị này nuôi điệp người ở chỗ này cũng coi là thân ở thế ngoại đảo nguyên rồi, Vân Ý cùng hổ chấp đều cảm thấy mình nếu là ở chỗ này, sợ rằng sẽ cảm giác rất cô độc. Vân ỉ vẫn là càng ưa thích ở ở nhân gian bên trong, có điện ảnh nhìn có nồi lầu ăn, còn có quần áo đẹp đẽ có thể mua, tính nôn nóng là không thể ở ở loại địa phương này. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể sử dụng 100 năm thời gian mấy người một cái bươm bươm phá kén người, lại làm sao có thể là cái tính nôn nóng. Khi bọn hắn đi vào đỉnh núi lúc, đập vào mắt chính là một tòa nho nhỏ nhà tranh cùng sân nhỏ, chỉ bất quá Vân ỉ đông nhiên nhăn lại lông mày, có người đến qua. Cao cao hàng rào che chắn rồi trong viện mặt ánh mắt. Nhưng cái này trong không gian năng lượng ba động là hỗn loạn, cùng cái này tưởng hòa ngoại giới hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Vân ỉ quan sát được loại tình huống này lúc, trước tiên liền kết luận có người ngoài trước bọn hắn một bước lại tới đây rồi. Bất quá Vân ỉ cũng không để ý người tới là ai, nàng chỉ để ý vãng sinh điệp có sao không. Lúc này có thể người tới nơi này, tất nhiên là đoán được có người muốn lợi dụng vãng sinh điệp làm sự tình, không phải vậy nơi đây người ở thưa thớt, tới này làm gì. Vãng sinh điệp mặc dù chân quý, Nhưng cái này sinh linh chỉ vì tìm người mà tồn tại, bình thường người căn bản là vô dụng chỗ, cái gọi là vãng sinh điệp liền là người sống tìm người, người chết tìm hồn, chỉ cần có khi còn sống vật phẩm liền không có tìm không thấy người, lần theo vãng sinh điệp bay qua đường liền có thể tìm tới muốn tìm người, chưa từng ngoại lệ. Người sử dụng chỉ cần cho vãng sinh điệp cung cấp nuôi dưỡng hai giọt máu tươi, giọt giọt ở vãng sinh điệp trên thân, khác giọt giọt ở vật phẩm trên mặt, vãng sinh điệp sẽ đem máu tươi tất cả đều hút Đối đại nó sinh hạ mới chứng liền sẽ bay đi tìm người. Bất quá có một điểm là, cái này máu tươi nhất định phải là Đại Tông Sư, bởi vì chỉ có Đại Tông Sư máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng mới đủ đủ cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên bình thường coi như muốn muốn tìm người cũng sẽ không có mấy người đem chủ ý đánh tới vãng sinh điệp trên thân A, ra quá lớn rồi. Bất quá đây đối với bản thân liền thân là Đại Tông Sư Vân ỉ cùng hổ chấp tới nói, cái này Đại Giới có thể bỏ qua không tính. Cẩn thận có người mai phục, trước xét thăm hư thực nói, Vân Ỉ liền dẫn đầu trong triều mặt đi đến, nàng một tiếng cọt kẹt đẩy mở rồi sân nhỏ nhỏ cửa gỗ, trong viện đang ngồi lấy một cái lao giả tại làm thợ một sống, hắn ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Vân Ỉ cùng Hồ Chấp, các ngươi là ai? Hồ Chấp cùng Vân Ỉ nhìn nhau, hai người quyết định trước không báo thân phận chân thật, Vân Ỉ lạnh giọng hù dọa nói, chúng ta là sát thủ. Lão giả kia sửng sốt một chút sắc mặt đỗng nhiên biến trắng xanh, sát thủ? Hồ Chấp bổ sung nói, đúng, tên gọi tắt sát thủ. Lão giả nghi hoặc nói, Tên gọi tắt. Cái kia tên đầy đủ là cái gì? Hổ chấp nghĩ nghĩ nói ra, tên đầy đủ là, hai cái không có có cảm tình nổi lẩu sát thủ. Vân Ý lạnh lùng nhìn về phía hổ chấp. Cái kia sân nhỏ bên trong lão giả nửa ngày đều không kịp phản ứng, hắn do dự rồi nửa ngày sau nói ra, các ngươi tới làm gì? Vãng sinh điệp, Vân Ý cười nói, thật xa đến tìm ngươi, còn có thể vì rồi cái gì? Dùng gì trao đổi? Láo giả nói ra, ta cũng không cần tiền tài. Vậy ngươi đứa con trai kia đâu? vẫn nhỉ giống như cười mà không phải cười nói ra, ta nghe nói hắn năm nay chuẩn bị tham gia kiếm lưu khảo hạch, hắn rất cần tiền cùng cơ duyên sao? Tận đến giờ phút này, lão giả mới chính thức sắc mặt đại biến, các người đến cùng là ai? Khôi Lỗi Sư. 1278, bò ngựa bắt ve. Người tên Tây có bóng, cho dù Khôi Lỗi Sư ở Lữ trụ đã biến mất rồi 18 năm, nhưng lại vắng vẻ địa phương cũng đã được nghe nói cái này đã từng chấn nhiếp thiên hạ danh xưng. Vãng sinh điệp kẻ có được tự xưng điệp tán nhân. Lợi ý chính là tiêu giao thế ngoại trong lòng chỉ có nuôi điệp một chuyện. Vãng sinh điệp trăm năm phá kén, nhưng đây không phải nói chung gian cũng không cần quả rồi. Cái kia điệp kén cực đại như bàn tay dán trên cành cây, đầu tiên cái này trăm năm chi nội thụ không thể chết, điệp mới có thể sống. Tiếp theo, vãng sinh điệp bản thân liền có quá nhiều thiên địch, khi nó thành kén lúc tùy tiện đến cái thích gan côn trùng sinh linh liền có thể tùy tiện lột mở nó kén, đưa nó một thanh nuốt mất. Có người nói vãng sinh điệp sở dĩ nguyện ý hút đại tông sư máu tươi vì nhân loại phục vụ, kỳ thực chính là một loại trung sinh trạng thái, nó cần nhân loại thủ hộ, sau đó cung cấp huyết dịch cho nó truyền tông đời sau. Vạn vật sinh sôi là thiên tính, có chút sinh linh thậm chí được cái đồng thể liền vì rồi kéo dài giống loài, đối với đại bộ phận sinh linh tới nói, sinh sôi đời sau chính là bọn chúng trời sinh sứ mệnh, phụ tử con cóc sẽ đem trứng gánh vác ở trên lưng, cái kia trứng trùng lấy trên lưng thịt làm chất dinh dưỡng. Mẫu bọ ngựa sẽ ăn hết con bọ ngựa mà nhỏ bỏ ngựa thì sẽ ăn hết mẫu bỏ ngựa. Hết thể đều là vì rồi kéo dài, nhìn lên đến rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng giống loài trật tự vốn là như thế. Chỉ có nhân loại kỳ quái nhất, vì rồi không sinh sôi lại còn sẽ buộc ga Hơn nữa còn có nhiều như vậy tránh cho sinh sôi đời sau thủ đoạn. Thậm chí còn có người sinh rồi hải tử vứt bỏ. Nhân loại sẽ cảm thấy những sinh linh khác giống loài rất kỳ quái, kỳ thực trái lại, vật khác loại sinh linh nếu như biết rõ nhân loại làm như vậy, chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất kỳ quái đi. Vị này điệp tán nhân phần sau sinh đều ở tại nơi này trên núi, thậm chí có rất ít người biết rõ hắn ở chỗ này, nhưng là hắn cũng không phải là không có chút nào lo lắng, tối thiểu vân ị tìm đến rồi hắn sớm năm an trí ở phía ngoài con trai. Bây giờ con trai liền ở phương bắc đi lính, hiện tại vừa mới trở lại vương thành chuẩn bị tham gia kiếm lưu tuyển bạn, đã cầm tới rồi quân đội tuyển cử tin. Ở vân ị xem ra, điệp tán nhân con trai không tính thiên tư thông minh, cũng không có gì tốt bối cảnh. Ngoài mặt nhìn lên đến chính là cái mẹ một mình phủ nuôi lớn bình thường tiểu hải tử, lại có rất nhiều không do đến đường tư nguyên. Cái này muốn nói điệp tán nhân không có quản con của mình, vẫn ỉ là không tin. Cho nên nàng cái này mới mở miệng, điệp tán nhân liền thật hoảng rồi, bởi vì hắn mệnh môn ngay ở chỗ này. Hơn nữa đã đối phương là khôi lỗi sư, như vậy lấy khôi lỗi sư ở lựa trụ đâm xuống bàn cây chi tiết đến xem tuyệt đối không phải là không có chứng cứ nói bậy. vẫn ỉ cười một cái nói nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta không phải đến uy hiếp ngươi, chỉ là đôi bên cùng có lợi. Vãng sinh điệp đã hơn 100 năm chưa từng xuất hiện ở nhân gian hăng rồi, ta tin tưởng nó hiện tại liền có thể dùng. Ngươi đem vãng sinh điệp cho ta, ta tặng con của ngươi ba kiện bảo mệnh pháp khí. Coi như kiếm lưu tuyển cử treo lên đến, cũng tuyệt đối không ai có thể thương hắn mảy may. Điệp tán nhân dần dần bình tĩnh lại, hắn đông nhiên nói ra, như thế vẫn chưa đủ. Vẫn ị cười rồi, nàng đối với hổ chấp nói ra, cũng làm điệp tán nhân thật là một cái tiêu giao tán nhân Kỳ thực bất quá là cái thương nhân. Hổ chấp cười nói, chúng ta sẽ cho kiếm lưu chào hỏi, chỉ cần con của ngươi có thể gắng gượng qua vòng thứ nhất, là hắn có thể tiến kiếm lưu. Hơn nữa trừ rồi kiếm lưu vị kia đại sư mình, không ai sẽ biết do hắn cùng chúng ta có quan hệ. Điệp tán nhân vui mừng quá đối, hắn muốn chính là cái này. Mặc dù bây giờ đều biết rõ khôi lỗi sư rất nguy hiểm, lúc trước bị Tân Vương truy sát không biết rõ đi nơi nào, thế nhưng là điệp tán nhân mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn để con trai trở thành kiếm lưu đệ tử Nhưng vào đúng lúc này, đồng nhiên có người một bước tử hư không bên trong đi tới nơi này điệp tán nhân phía sau, muốn một trưởng đặt tại điệp tán nhân hậu tâm trên mặt. Vân ỉ cùng hổ chấp vẫn luôn ở phòng bị đối phương, bởi vì bọn hắn biết rõ cái này lá đỏ lên núi sớm đã có người tới qua rồi, nhưng là cũng không trong sân nhìn thấy cái gì người sống. Cho nên nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, Vân ỉ cùng hổ chấp từ đầu đến cuối không có bông lòng cảnh giác. Thế nhưng là vừa chờ bọn hắn muốn muốn xuất thủ cứu người thời điểm. Vậy mà lại có hai người từ hư không bên trong dao chặt bộ tới Cái này để Vân ỉ cùng hổ chấp kinh ngạc rồi Đối phương lần này tới lại là ba cái Hơn nữa bọn hắn thấy rõ ràng rồi Ba người này chính là chính là lúc trước truy sát qua hồn phách của bọn hắn bên trong nó bên trong ba cái Cái kia người giật dây tựa hồ ngờ tới bọn hắn tìm không thấy khôi lỗi sư đại ca cuối cùng sẽ lại tới đây Lợi dụng vãng sinh điệp tìm đến người cho nên đối phương cũng lại tới đây rồi Bất quá đối phương giã tâm càng lớn Vậy mà muốn tính cả hộ chấp cùng Vân ỉ cùng một chỗ giết chết. Trong điện quang hỏa thạch Vân ỉ lạnh lùng khuôn mặt không loạn chút nào, chỉ bất quá nàng cũng không lo lắng cho mình, nàng chỉ lo lắng điệp tán nhân làm sao bây giờ. Nên biết rõ bọn hắn còn không có cầm tới vãng sinh điệp, mà cái này điệp tán nhân bọn hắn chỉ sợ là cứu không xuống rồi. Thế nhưng là trong chốc lát một thanh sáng như tuyết đao từ điệp tán nhân phía sau xuất hiện, cái kêu hắt với đao quang tựa như là một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lông ngống, chói lỏi, giờ khắc này Liên liên vân rửa cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia trên thân đao hai chữ, tân đỉnh. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ dình sau, đến cùng ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước, thật đúng là khó mà nói. Vân ỉ bọn hắn phát giác được khách không ngợi mà đến hẳn là chính là cái này ba tên hồn phách, thế nhưng là trong sân tất cả mọi người không nghĩ tới tàu thành tử vậy mà cũng trốn ở chỗ này, thậm chí mọi người cũng không biết rõ tàu thành tử là khi nào trốn ở chỗ này, lại giấu rồi bao lâu, chỉ vì hoàn thành tất sát cái kia một đao. Vân ỉ đương nhiên biết rõ Tân Đình Đao đã bị nghiếp đỉnh chuyển cho rồi Tào Thanh Tử, khi đó nàng còn ở địa cầu đâu, chỉ bất quá nàng không biết rõ vì cái gì Tào Thanh Tử vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đột nhiên, Vân ỉ nghĩ đến rồi nào đó loại khả năng, tâm tình liền kích động rồi bắt đầu. Tào Thanh Tử rõ ràng đã không biết rõ ở nơi nào hoàn thành rồi độ kiếp, đúng là nhất cước bước vào rồi Đại Tông Sư cánh cửa bên trong. Cái này Tân Đình một đao vượt quá rồi dự liệu của tất cả mọi người, lại như lôi đỉnh trợt hiện đồng dạng. Đem cái kia không có chút nào phòng bị hốn phách cho nhất đào lưỡng đoạn rồi. Nhiều ngày chờ đợi, tụ lực một đao, cho dù là đại tông sư cũng không có còn sống đạo lý. Đây là Tào Thanh từ cùng Niếp Đình học được, Tào Thanh từ sở dị bái Niếp Đình vi sư, đó là bởi vì nàng quả thật cảm thấy Niếp Đình có quá nhiều chỗ hơn người rồi. Thế nhân luôn cảm thấy Tào Thanh từ rất may mắn có thể có được Niếp Đình chân truyền, nhưng bọn hắn không biết, cũng không phải ai muốn làm Tào Thanh từ sư phụ liền có thể làm. Tào Thanh từ học rồi một thân thích khách thiên Phú vì cái gì chính là trở về giết người, giết đếm không hết người. Hôn phách như một sợi khói đen tiêu tán ở phương thế giới này, lúc này Vân ỉ cùng hổ chấp mới yên lòng, bởi vì bọn hắn nhất định phải đạt được vãng sinh điệp, mà cái này điệp tán nhân vì rồi phòng ngửa bên ngoài chắc chắn sẽ không đem đã phá kén vãng sinh điệp mang theo trên người. Hai người bọn họ trước mặt đống nhiên xuất hiện hai cỗ sắt thép con rối ẩm vang nên tiếp rồi trước mặt hai cỗ hôn phách. Vậy mà lúc này Vân ỉ chính là phát hiện, trước mặt nàng cái kia hồn phách rõ ràng là đại ca bộ dáng, chỉ bất quá Vân Nghị thấy cảnh này càng thêm phẫn nộ rồi, giả thần giả quỷ. Vân Nghị đã phát hiện rồi cái kia hai cỗ hồn phách kỳ thực đều là khôi lỗi sư đại ca bộ giáng, cái này là đối phương muốn cố ý trêu đùa bọn hắn cho nên cố ý biến hóa hồn phách hình dạng, nếu như bọn hắn giết chết hồn phách, như vậy thì giống như là thân thủ giết chết chính mình đã từng đại ca đồng dạng. Nhưng Vân Nghị cùng hổ chấp đều không phải là cái gì mềm yếu người, đối phương cũng đánh giá thấp rồi bọn hắn thực lực. 1279, Độc hành, Lệ Quyết. Để Vân ỉ cùng hổ chấp buồn nôn nhất là đối phương giấu ở sau lưng cái kia tâm tư, cô ý đem hồn phách cải biến thành khôi lỗi sư đại ca bộ ráng tựa như là một cái trò đùa quái đảng đồng dạng. Hiện tại Vân ỉ cùng hổ chấp thậm chí có chút không rõ ràng đối phương đến cùng tới làm gì, nói đối phương là cô ý đến làm người buồn nôn bọn hắn đều tin. Điệp tán nhân hồn đều muốn dọa bay rồi, hắn cái nào gặp qua nhiều như vậy đại tông sư đồng thời xuất thủ A. Toàn bộ sơn phong đều giống như muốn đạp như vậy. Tào Thanh Tử ở bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy Vân Nghị cùng Hồ Chấp xuất thủ, cái kia hai tên hồn phách tuy nhiên cũng bị liệt tông sư, nhưng bọn hắn cùng Khôi Lỗi sư đơn đã độc đấu lên tới vẫn là yếu rồi một chút. Chỉ bất quá tạo Thanh Tử minh bạch, hồn phách ưu thế lớn nhất cũng không phải là chiến lực cường hãn đến mức nào, mà là bọn chúng giết bất tử. Chỉ cần chủ ký sinh vẫn còn, không có mấy ngày bọn chúng liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Cái kia hai tên hồn phách xuất thủ lúc cũng không có hiện lộ công pháp của mình. Mà Vân ỉ cùng hổ chấp hai cỗ sắt thép con dối thì thẳng thắn thoải mái ở giữa làm cho đối phương căn bản là không có cách chống đỡ. Mỗi lần giao thủ trong ngay mắt, chỉnh cái sơn cốc trong ngoài đều có đếm không hết lá đỏ bị kịch liệt rung động cho chấn động rất xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời chỉnh cái sơn cốc giống như là dưới lên rồi một trận lá đỏ rơi chầm chầm mưa, nhưng cái này đẹp như bức tranh thời khắc lại cất giấu quá nhiều sắc cơ. Ngay tại khôi lỗi sư cùng hồn phách giao thủ thời điểm. Đống nhiên có mấy chục phiến lá đỏ giống như là bị gió ngược dòng phật lên như vậy, nhẹ như không có vật gì. Những cái kia lá đỏ tự nhiên mà vậy thổi rồi mấy lần, nhao nhao lại rơi trên mặt đất, thế nhưng là có một mảnh lá đỏ nhưng thủy trùng phiêu riêu lấy, tựa hồ có trong núi gió nhẹ ở kéo lấy nó. Thế nhưng là sau một khắc, khi nó xuất hiện ở điệp tán nhân bên người lúc vậy mà biến mất rồi một cái trước mắt, chuẩn xác mà nói không phải biến mất, mà là bay lượn tốc độ quá nhanh rồi. Có xuất đao âm thanh đem toàn bộ thế giới đều bổ mở rồi đồng dạng. Điệp tán nhân sắc mặt tái nhật nhìn lên trước mặt, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, sau đó một mảnh bị chém thành hai nửa lá đỏ rốt cục mất đi rồi tất cả lực lượng rơi ở trên mặt đất. Tào thanh tử thu đao vào vỏ, nàng không tin có nàng ở, ai có thể lặng yên không tiếng động ám sát rồi điệp tán nhân. Ở trước mặt nàng nếu là thực lực nghiền ép cũng liền thôi rồi, nếu là chỉ muốn mưu lợi, như vậy cuối cùng sẽ tự dứt lấy đủ. Hơn nữa mảnh này vụn trộm đánh tới lá đỏ cũng bại lộ rồi ý đồ của đối phương. Kỳ thực đối phương chính là không muốn để cho Vân Ỉ cùng Hồ chấp lợi dụng Vãng Sinh Điệp tìm tới Khôi Lỗi sư đại ca. Lúc này đối phương kế hoạch thất bại, đồng thời tự biết hồn phách cũng không thể chính diện thắng qua Vân Ỉ cùng Hồ chấp tình huống dưới, đúng là tự hành tiêu tán rơi rồi. Vân Ỉ nhìn về phía Tào Thanh Tử muốn nói lại thôi, Tào Thanh Tử bỗng nhiên nói ra, Minh Nguyệt Diệp còn chưa chết, nếu là 18 năm trước liền chết rồi, cái kia hồn phách đã sớm tiêu tán, đối phương căn bản không sợ Vãng Sinh Điệp tồn tại. Mà hiện tại bọn hắn nhọc lòng chạy tới nơi này Kỳ thực chính là lo lắng vãng sinh điệp tìm tới Minh Nguyệt Diệp vị trí, hoặc là phát hiện một ít chân tướng. Vân ỉ như mày, ngươi không thể để cho hắn một tiếng đại ca à, lệ quyết. Vân ỉ trực tiếp gọi ra lệ quyết danh tự như vậy, là bởi vì tạo thành từ biểu lộ dấu vết quá mức rõ ràng, trừ phi là lệ quyết trở về rồi, cái nào người địa cầu sẽ bông nhiên chạy đến nơi đây đến. Liên liên vân rửa cùng hổ chấp đều là lâm thời nghĩ tới còn có vãng sinh điệp loại vật này, cái kia người giật dây tựa hổ cũng là theo chân tới Nhưng Tào Thanh Từ đã sớm ẩn ngấp ở chỗ này rồi. Kỳ thực Tào Thanh Tử ở chỗ này không phải vì rồi giết người, mà là muốn chia phân biệt một chút đi bạn. Chỉ bất quá để Vân Ỉ không nghĩ tới chính là, Tào Thanh Từ thậm chí ngay cả đại ca Minh Nguyệt Diệp cũng hoài nghi. Tào Thanh Từ nói ra, các ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ hắn cũng cùng Trạch mộng Đồng dạng tham dự rồi chuyện này, ta trở về chuyện làm thứ nhất chính là xác nhận hắn là không tử vong, đã hắn không có chết, như vậy hắn lại ở nơi nào. Vân Ỉ nhìn chăm chú Tào Thanh Từ con mắt Ngươi còn chưa tin đại ca sao? Tàu thanh tử trầm mặt rồi, kiếp trước 18 năm trước, đêm ấy nàng ôm lấy tuổi nhỏ lữ thụ phi nước đại ở không người trên đường phố, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lữ thụ đang khóc, khóc tan nát tâm can. Nàng liên ôm lấy trốn ở âm ám trong góc, chỉ hy vọng có thể cho cái kia Hải nhi một tia ấm áp, hát nhạc thiếu nhi cho hắn nghe. Thời điểm đó lệ quyết đã đi vào rồi tuyệt cảnh, bốn phía xung quanh vây quanh mà đến, đều là muốn giết nàng người. Nàng biết mình đã không hề có hy vọng sống sót rồi. Chỉ có thể đem hy vọng sống sót lưu cho lữ thủ Bởi vì vậy thì là nàng phải bảo vệ toàn bộ. Tào Thanh Tử không muốn lại trải qua như thế tuyệt vọng rồi, quyết không? Nàng bình tĩnh nhìn hướng vân dựa, ta bây giờ trừ rồi lữ thủ ai cũng không tin, không tin người, không tin hổ chết đồng dạng cũng không tin Minh Nguyễn Diệp. Đại ca không phải người như vậy. Vân ỉ giải thích nói, nàng không muốn Tào Thanh Tử với cái thế giới này có như thế nhiều địch ý. Tào Thanh Tử lung lay đầu. Chờ hết thể đều nước giặt lòi mặt cỏ rồi nói lời như vậy nữa đi tạoo thanh từ rất trầm mặc ít nói tất cả đồng học đối với nàng đều là ấn tượng như vậy không phải nàng thật sớm liền cảm giác tỉnh rồi ký ức mà là nàng tuổi nhỏ lúc liền thường thường nằm mơ trong ngộng có một chiếc ngôi sao nhỏ còn có băng lanh vũ khí cùng nóng hở nhiệt huyết theo trưởng thành trong ngộng nội dung càng ngày càng nhiều nàng cũng càng ngày càng nặng lặng yên về sau tạo thanh từ phát hiện lúc thi hành nhiệm vụ giết người cùng huyết tinh có thể làm cho nàng nhớ lại càng nhiều chuyện hơn Thế là nàng không ngừng đi tìm Niếp Đình xin nhiệm vụ, thẳng đến rốt cục có một ngày nàng trở về rồi lệ quyết thân phận. Không có cái gì mâu thuẫn, tàu thanh tử chính là lệ quyết, lệ quyết chính là tàu thanh tử, cho nên nàng mới sẽ chủ động báo giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, cho nên nàng mới có thể đi lệ quyết không có chữ trước mộ bia lặng im, cho nên nàng mới không phản đối lưu thụ bất kỳ quyết định gì, dù là ở trong mắt người khác nàng mới là hạng A tư chất bên trong thiên tài chân chính. Cùng tàu thanh tử mà nói, Cái gọi là hạng A tư chất cùng thần vương như thế nào đánh đồng. Đặt chung một chỗ so sánh đều là một kiện chuyện rất ngu xuẩn rồi. Không ai biết rõ, khi giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp cùng đi lưu thụ trong nhà lúc ăn cơm, khi Tào thành từ ăn hết lưu thụ làm cái thứ nhất đồ ăn lúc, kém chút khóc ra thành tiếng, còn tốt nàng nhịn xuống rồi. Hạo kiếp còn sống, phiêu dương quá hải, cuối cùng gặp lục địa. Đại khái kết cục ý nghĩa chính là cái này 12 cái chữ rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Nơi xa bên trong giấy núi giấy lên nồng đầm khói trắng, điệp tán nhân nhìn thấy một màn này như cha mẹ chết kêu khóc nói, ta vãng sinh điệp. Nói hắn liền hướng cái kia phiến trong núi rừng phóng đi, Vân ỉ cùng hổ chấp lúc này mới ý thức được vãng sinh điệp nguyên lai giấu ở chỗ nào. Người giật dây đem bọn hắn kéo ở chỗ này, nhưng thật ra là vì rồi có nhiều thời gian hơn tìm tới vãng sinh điệp mà thôi, Vân ỉ thở dài, vãng sinh điệp không có rồi, muốn tìm đại ca lại lại muốn muốn những biện pháp khác. Tàu thanh tử thu đao ở bên hông quay người liền định bước vào hư không, vẫn ị ở sau lưng nàng hô nói, người cùng chúng ta cùng đi đi. Tàu thanh tử lung lay đầu, ta biết do các ngươi trên địa cầu liền có cơ hội giết hắn, nhưng là các ngươi không có xuất thủ, đây là chúng ta bây giờ đối thoại tín nhiệm cơ sở, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta có thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi. So sánh đã từng kề vai chiến đấu, ta hiện tại càng ưa thích độc hành. Vẫn ị không biết do nên nói cái gì cho phải. Đã từng lệ quyết là khôi lỗi sư bên trong đơn thuần nhất cái kia, cũng là vui sướng nhất cái kia, cho nên 18 năm trước gió mưa đêm nàng mơ hồ đoán được khả năng có nội ứng sau ý nguyên đồng ý lệ quyết đến gánh vác cái dương kia. Mà bây giờ lệ quyết, không, là hiện tại tàu thanh tử, đã hoàn toàn thay đổi. Cái này kết, tựa hồ chỉ có đợi đến hết thảy đều chấn ai lạc định mới có thể một lần nữa giải mở. 1280, Người xà tờ chê tờ. Tây đô thành nội. Lữ thụ rõ ràng cảm nhận được tây đô hành cung bên trong chỉ còn lại có một chùm năng lượng tồn tại, cái kia có thể lượng giống như trùng thiên ngọn lửa đồng dạng làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chỉ là lửa này bó đúc chưa bao giờ lắc lư qua, coi như đối phương thủ hạ hai cái đại tông sư đều tử vong rồi, đối phương cũng chưa từng có đi xuất hành cung giết địch dự định, chỉ là lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy, liền phẳng phất phía ngoài dung trời tiếng la giết đều không liên quan đến mình đồng dạng. Lữ thụ đống nhiên đang muốn vì cái gì đoàn mục Hoàng Khải bây giờ giống như là từ bỏ rồi chống cự giống như, thậm chí hắn từng coi là đoàn mục Hoàng Khải có phải hay không đã chết rồi, không phải vậy vì cái gì Thủy chung đều không có lộ mặt. Thế nhưng là năng lượng ba động không có giả, người chết là không có năng lượng ba động. Lữ thụ từng bước từng bước đi vào Tây Đô Hành cùng xuyên qua tường đỏ ngói xám cao ngất tường vây, nơi này đã không có thủ vệ rồi, thủ vệ đều chết tử. Ngữ Long Ban trực liền đi theo lữ thụ sau lưng. Khôi giáp ma sát ào ào âm thanh tựa như là thực chất sắc khí, Trương vệ Vũ ngớ người nội điện trực thì người mặc hám sơn giáp tuân tuần tra ở trên trời, bọn hắn dò xét mặt đất, phòng người hành cung nội còn dấu lấy cái gì cá lọt lưới. Tất cả mọi người bảo vệ lấy lữ thụ, lúc này lữ thụ liền giống như là một cái chân chính thần vương, rốt cục trở về. Trương vệ Vũ bọn hắn phát hiện Tây đô hành cung nũ quyến đã không thấy rồi, Đoan Mục Hoàng Khải cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, 5 năm đều có tuyển tú nữ hoạt động. Có người gọi đùa Tây Châu mỹ mạo nữ tử đã sớm đều bị Đoan Mục Hoàng Khải đặt vào cung bên trong. Tây Đô Hành cung, tuy nhiên xưng là hành cung, nhưng cái kia chỉ là bởi vì Thần Vương cung tồn tại dẫn đến Tứ Phương Thiên Đế lấy tên có chỗ khiêng kị mà thôi, trên thực tế Thiên Đế hành cung thậm chí muốn so Thần Vương cung càng thêm rộng rãi cùng xa hoa. Nếu bàn về xa hoa trình độ, Thần Vương cung ngược lại muốn đối lập đơn sơ một chút. Trư vệ Vũ bọn người rơi tại hậu cung bên trong, có người đẩy mở một tòa tẩm điện cửa lớn chênh lệch giật mình. Cái kia tẩm điện bên trong có đếm không hết lụa trắng, đúng là đoàn một hoàng khải sớm đã đem hậu cung nũ quyến toàn bộ ban được chết. Những cái kia từ nóc nhà treo rơi xuống lụa trắng, mỗi một đầu đều treo một cái vừa mới chết đi sinh mệnh, đã từng các nàng là cỡ nào xinh đẹp rung động lòng người, mà bây giờ cũng bất quá là một cô thi thể mà thôi. Trương vệ vũ thở dài một tiếng, nhưng là cũng không có cỡ nào động rung. Trong nhân thế này so cảnh tượng trước mắt càng thêm thảm liệt sự tình chỗ nào cũng có, bọn hắn không kịp đồng tình ai, cũng vô ý đồng ai Đồng tình tại chiến tranh bên trong chính là vô dụng nhất tâm tình, bên tháng sinh, kẻ bại chết, đây là số mệnh. Năm đó lao thần vương trinh chiến thời điểm, đoan mục hoàng khải bọn hắn đồng dạng đem người khác bước đến tuyệt cảnh, một nước quân chủ tính cả hoàng hậu cùng một chỗ tự vẫn sự tình cũng không chỉ một kiện, so cái này tán khốc hơn sự tình cũng không phải là không có. Chỉ là vấn đề ở chỗ, khó nói đoan mục hoàng khải cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình sẽ thắng lợi à, vì sao thật sớm liền ban được chết các nàng. Trên đời này từ trước đến nay chỉ có kết luận chính mình đại thế đã mất người, mới có thể làm lựa chọn như vậy a. Lúc này lại nhớ tới đến, mặc kệ là tương hồ doanh bỏ mình vẫn là Tây Đô đại tông sư thân tử, Đoàn Mộc Hoàng Khải cái kia thờ ơ lạnh nhạt tư thái tựa như là ở tận mắt chứng kiến chính mình suy sụp đồng dạng. Chỉ là bình tĩnh nhìn. Trương vệ Vũ bọn người tìm kiếm toàn bộ Tây Đô hành cung thời điểm chợt phát hiện rồi một chỗ kỳ quái địa phương, bọn hắn đi vào Tây Đô hành cung hậu viện thời điểm, nơi này chính là có một mảnh mộ địa. Trương vệ vũ số rồi một chút, số lượng vừa vặn 99 cái. Cái này rộng lớn mà ưu tĩnh trong viện mặt có mùi rượu, hắn nhìn về phía mộ địa trước mặt mặt đất, giống như có người trước đó mang rượu tới lại tới đây tế điện rồi vong hồn. Là đoan mục Hoàng Khải để tế điện sao? Chứ rồi đoan mục Hoàng Khải giống như toàn bộ Tây Đô Hành Cung cũng không có người khác đi. Giết rồi người sống, thoáng qua lại để tế điện vong hồn, cái này khiến trương vệ vũ có chút triệt để xem không hiểu đoan mục Hoàng Khải rồi. Đây đều là người nào? Có người nghi hoặc không hiểu, đoan một hoàng khải vậy mà chuyên môn vì bọn họ trong hoàng cung thiết trí rồi lang tẩm. Ta trước kia nghe nói qua Tây Đô hành cung mặt trong có một chỗ người bình thường không được đến gần sân nhỏ, nhưng lại không có truy đến cùng qua mặt trong có cái gì. Trương vệ vũ nhìn lấy trên bia mộ tên thở dài nói, nếu như ta đoán không lầm, như vậy ta biết rõ bọn họ là ai rồi. Năm đó thần vương trận chiến cuối cùng liền phát sinh ở Tây Châu, lúc ấy Khánh Quốc thực lực mạnh mẽ, lao thần vương ở Tây Đô ngoài mặt liền lọt vào rồi điên cùng chống cự Lúc kia thần vương liền phái đoan mục Hoàng Khải xuất 100 tử sĩ đến Tây Đô chém đầu, cuối cùng Khánh Quốc quốc chủ thân tử, mà đoan mục Hoàng Khải bọn hắn cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, cũng liền là đoan mục Hoàng Khải. Bên cạnh nội điện trực nhìn lấy 99 tòa mộ bia sửng sốt rồi, bởi vì số lượng là có thể đối đầu. Đối với nội điện trực tới nói, cái kia cuộc chiến tranh muốn so với bọn hắn xuất sinh còn phải xa xưa hơn, bọn hắn rất nhiều người cũng bất quá sống rồi mấy trăm tuổi mà thôi, coi như đã từng nếm qua pha loáng tẩy tủy quả thực. Nhưng thực lực nhận hạn chế dẫn đến ngự long ban trực đổi mới qua mấy đám. Bây giờ trương vệ vũ bọn người căn bản không có tự mình trải qua cái kia cuộc chiến tranh, một mực trong lòng mong mỏi. Có người không hiểu, đoan mục Hoàng Khải còn có thể có như thế trọng tình nghĩa thời điểm. Ở mọi người trong ấn tượng đoan mục Hoàng Khải chưa từng có tín nhiệm qua ai, liền ngay cả chính mình con ruột đều có thể vô tình giết chết người, vậy mà lại nhớ những người khác. Trương vệ vũ dao động đầu nói, liền xem như chúng ta miệng bên trong tương truyền thánh nhân cũng sẽ có khuyết điểm. Cũng sẽ mắc sai lầm, như vậy một cái ác nhân lại làm sao có thể không để cho người kính ý địa phương. Chúng ta ai dám nói chân chính hiểu rõ đoan một hoàng khải. Chỉ có thể nói thế gian này người và sự việc đều không phải là không phải đen tức trắng, chúng ta đều là mâu thuẫn tập hợp thể. Có người nhìn về phía mộ bia, chỉ gặp trên mỗi một cái mộ bia mặt đều lẻ loi trơ trọi viết mộ chủ nhân tên. Lúc này có người kinh ngạc rồi một tiếng, bên kia còn có một khối mộ địa cùng mộ bia, chỉ bất quá mộ bia còn không có dựng thẳng lên đến mà thôi. Nội điện trực nhìn lại, chính là phát hiện cái kia trên bia mộ viết lại là đoàn mộ hoàng khải tên của mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đời kêu hùng vậy mà cho mình lưu rồi một khối mộ bia. Đi thôi, bất luận như thế nào trận chiến tranh này nhất định phải kết thúc rồi, Trương vệ vụ nói ra, mà chúng ta chỉ cần kiên định đứng ở ngô vương sau lưng là đủ. Lúc này lữ thụ đi vào chủ trước cửa điện, mặt trong một mảnh hắc ám, hắn đứng tại cửa ra vào, tựa như là cùng trong bóng tối đoàn mộ hoàng khải y mang đối mặt. Lữ thụ sau lưng có ngự Long ban trực theo sau lưng, nội điện trực cũng trở về đến rồi bên cạnh hắn. Mà lúc này, cung điện đông nhiên bắt đầu xa hóa, bọc lấy lưu ly li mái ngói qua trong dây lát bắt đầu biến thành đất cát, sản sạt từ nóc nhà trở xuống. Toàn bộ xa hoa cung điện tựa như là bị thời gian gió hóa rồi đồng dạng, ngói không có rồi, tường cũng không có rồi, dựng nên thạch trụ cũng không có rồi, tràn đầy suy sụp cảm giác tăng thương. Khi cung điện biến mất lúc, mới hiển lộ ra cảnh tượng bên trong, không còn hát cám. Mà Đoan Mục Hoàng Khải liền ngồi ở chủ điện thượng vị trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Đối phương thần thái bình tĩnh, an mặc cùng Văn Tại phủ giống nhau như lúc Thiên Đế áo long cổn. Lữ Thụ nhìn chăm chú đối phương, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác cái này áo long cổn mặc ở Đoan Mục Hoàng Khải trên thân mới giống là chân chính Thiên Đế đồng dạng. Ấn tượng bên trong rất nhiều đế hoàng đa nghi lại bạo ngược, vốn nên chính là Đoan Mục Hoàng Khải dạng này a, ngược lại là Văn Tại phủ không quá giống một cái thiên đế, càng giống là lao thần vương ngự tiền thị vệ thống lĩnh giống như. 1281, vượt sâu nhìn chăm chú. Hắc Ám cung điện đã không tồn tại rồi, Anthony đem chỉnh tòa cung điện đều cho sụp đổ, còn sót lại chỉ là một cái cô độc long tọa, cùng cô độc Đoan Mục Hoàng Khải. Ngày bình thường cái kia long ỷ liền tượng trưng cho Đoan Mục Hoàng Khải quân bính, tây đô chúng thần đều cần đối với cái kia long ỷ vị trí quỳ bái. Mà bây giờ, cái kia long ỷ cùng to lớn cảm giác cô độc để nó tựa như là nhất tôn mộ bia đồng dạng. Lữ thụ nhìn lấy Đoan Mục Hoàng Khải nói ra, ngươi đoán được chính mình hôm nay sẽ chết đúng không? Trương vệ vũ đã đem hậu cung bên trong phát hiện nhỏ giọng nói cho rồi lưu thụ. Đoan một hoàng khải chậm rãi mở mắt nhìn về phía lưu thụ, ai cũng đoán không được tương lai của mình, nhưng ta từ trước đến nay sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, năm đó chinh chiến lúc, mỗi một lần ta đều ôm lấy quyết tâm quyết tử, nhưng dạng này ngược lại cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hơn 2.000 năm trước, ta phụ mệnh chém đầu Khánh Quốc, từ Tây Đô Đông mặt một đường giết tới trong hoàng cung, ta biết rõ không ai sẽ đến chợ giúp ta. Chúng ta cái này 100 người chết rồi chính là chết rồi, sẽ không giống thuyết thư tiên sinh trong miệng cố sự đồng dạng phong hồi lộ chuyển, cho nên ta cũng chỉ có thể vì chính mình vùng vẫy dành sự sống. Đoan Mục Hoàng Khải hồi ước nói, Tây Đô những cái kia binh lính xem chúng ta lẻ loi chơ trọi 100 người, tựa như là ở im ắng chế dễ nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, chúng ta ngay tại cái kia thiên quân bên trong, ngay trước bọn hắn mặt giết chết rồi Khánh Quốc Quốc Chủ. Ta đứng ở Khánh Quốc Quốc Chủ bên cạnh thi thể đem hắn đầu lâu chọn ở ta hắc long mâu bên trên, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ có núi thơi cùng biển máu, ta muốn vậy đại khái chính là một tướng công thành vạn sương khô rồi. Nói xong, đoan mục hoàng khải cẩn thận chu đáo lấy trương vệ vũ trên người bọn họ hám sân giáp, không nghi tới, đồng dạng là ở Tây Đô, đồng dạng là hám sân giáp, chỉ bất quá ta đoan mục hoàng khải vậy mà thành rồi muốn bị giết cái kia. Đời này đạo chân là ly kỳ A, làm sao lại biến thành dạng này đây? Lần này nhưng không giống nhau lắm Lữ thủ cười một cái nói nói, ta rất muốn biết rõ, ngươi cảm giác bị vứt bỏ như thế nào. Đoan một hoàng khải lâm vào chầm tư, sau đó đông nhiên mở miệng nói ra, trên đời này rất nhiều người đều từng cho là mình mới là cái kia chấp cờ kỳ thủ, kết quả kết quả là lại phát hiện mình chỉ là một con cờ, ta đoan một hoàng khải không là cái thứ nhất nghĩ như vậy người, muốn đến cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cùng ngươi kẻ đồng như là ai, lữ thủ âm thanh thời gian dần trôi qua lạnh xuống, ngươi nói cho ta biết, ta để hắn xuống dưới cùng ngươi làm bạn. Đoan mục Hoàng Khải bỗng nhiên quỷ dị cười nói, cái này liền muốn từ ta đoan mục Hoàng Khải miệng bên trong hỏi ra bí mật, có phải hay không quá đơn giản rồi một chút. Ngươi không hận hắn A. Lữ thụ bình tĩnh nói ra, trong cuộc chiến tranh này ta một mực đang chờ có người xuất thủ cứu ngươi, kết quả cũng không có người xuất thủ, tựa hồ đồng bạn của ngươi cho rằng ngươi chết rồi muốn tốt hơn một chút. Không không không, đoan mục Hoàng Khải dao động đầu nói, tối thiểu ngươi nói sai rồi một điểm, ta cùng hắn không là đồng bạn, ta đoan mục Hoàng Khải cũng không cần đồng bạn. Ta chưa bao giờ trông cậy vào qua sẽ có người tới cứu ta ta cũng không cần ai đến cứu vãn Lữ Thù im lặng hắn bông nhiên cảm giác không giống như là thế giới này vứt bỏ rồi đo buộ Hoàng Khải càng giống là đoanộc Hoàng Khải vứt bỏ rồi toàn bộ thế giới tính cả chính mình người đời này liền không có qua đồng bạn sao Lữ Thu hỏi có ta đồng bạn là theo ta vào sinh ra từ cái kia 99 người chỉ bất qua đám bọn hắn bây giờ đều đã chết đi liền táng ở ta nơi này hành cung mặt sau đoan buộc Hoàng Khải cười nói Trên đời này chỉ cần có bọn hắn làm bạn ta, liền đầy đủ rồi. Chẳng biết tại sao, lữ thụ đột nhiên cảm giác được cái này truyền thuyết bên trong phương Tây thiên đế trong lòng có quá nhiều mâu thuẫn, nguyên lai like cái kia đa nghi bạo ngược thiên đế, trong lòng cũng có người có thể tin được. Chỉ bất quá cái kia tín nhiệm người cũng đã không ở rồi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, người có nghĩ tới hay không, có đôi khi người cô độc, kỳ thực chỉ là người không thể tín nhiệm người khác mà thôi. Đoan Mục Hoàng Khải phản hỏi, trên đời này có người có thể tin được sao? Lữ thụ bình tĩnh nói, ta trước kia cùng ngươi nghĩ đồng dạng, cảm thấy trên thế giới này cũng không có cái gì người đáng giá tín nhiệm, nhưng về sau ta phát hiện mình sai rồi, nếu là thế giới này không còn có người có thể tin được, đó mới thật rất vô vị. Đoan một hoàng khải cười dối bắt đầu, ngươi cũng có thể khởi tự hồi sinh, trên thế giới này còn có chuyện gì là thật, cái gì lại là giả. Ngươi nếu là muốn vào lúc này thuyết phục ta, còn không bằng cùng ta đánh một trận đến thông khoái Lữ thụ đột nhiên cảm giác được, Có đôi khi một người 40 tuổi thời điểm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan liền đã định hình rồi, húng chi đoan mục Hoàng Khải là cái sống rồi không biết bao nhiêu năm người, ai thuyết phục chỉ sợ đều không có tác dụng gì. Hơn nữa hắn cũng không cần thiết thuyết phục, bởi vì đoan mục Hoàng Khải hôm nay liền phải chết. Rất nhiều người hy vọng người khác nhận lầm, nhưng thật ra là hy vọng người khác tán đồng chính mình quan điểm, mà lữ thụ không cần đoan mục Hoàng Khải tán đồng chính mình, hắn chỉ cần giết chết đối phương, giết chết những cái kia muốn giết hắn người. Sau đó về tới địa cầu, chỉ đơn giản như vậy. Lữ thụ phản hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta là người kia đâu? Hám sơn giáp đều trong tay ngươi rồi, còn phải nói gì nữa sao? Đoan Mục Hoàng Khải bình tĩnh nói, Trương Vệ Vũ cũng ở bên cạnh ngươi, Lưu Nghi Chiêu cũng ở bên cạnh ngươi, ngươi còn có thể là ai? Bọn hắn lại sẽ thần phục với ai? Lữ thụ trợn phát hiện, Trung Thành chính là Trương Vệ Vũ trên người nhãn hiệu, chỉ cần ai mang theo Trương Vệ Vũ, ai chính là Thần Vương A. Lúc trước ngươi cũng vì Thần Vương xuất sinh nhập tử. Nhưng có nghĩ qua hôm nay chính mình sẽ phản bội hắn. Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói. Khi đó nơi nào nghĩ tới những này, đoan mục Hoàng Khải ngón tay đập long ị, có thể còn sống cũng không tệ rồi, bất quá ngươi cho rằng chỉ có ta là thế này phải không? Còn có ai? Lữ Thụ hỏi. Đoan mục Hoàng Khải cười nói, ngươi không phải cũng đang thay đổi sao? Một trận luân hồi chi hậu, còn không phải giết rồi nhiều người như vậy. Ngươi biết rõ ta vì sao luân hồi? Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói. Lao thần vương hẳn là sẽ không cùng đoan mục Hoàng Khải nói loại chuyện này đi. Trước kia ta cho là ngươi là thật chết rồi, hiện tại mới hiểu được chẳng qua là một trận luân hồi mà thôi, đến mức ngươi vì sao luân hồi, có thể giết chết ngươi, không phải chỉ có ngươi chính mình sao. Đoan mục Hoàng Khải giọng điệu bắt đầu biến nhẹ nhóm bắt đầu, thậm chí đã không còn nhiều như vậy che lấp cùng hắc cám, tâm bệnh của ngươi, không phải ở chinh chiến lúc liền đã co rồi sao, cái này ta vẫn là có thể cảm nhận được. Lữ thụ lung lay đầu, trên thực tế ngươi sai rồi, ta không phải hắn Hắn cũng không phải ta. Cái này không trọng yếu, Đoan Mộc Hoàng Khải lung lay đầu, "Trọng yếu là, ngươi cuối cùng như cũ đi trở về rồi đầu này lão đường, lại giết rồi nhiều người như vậy, lại chế tạo rồi nhiều như vậy sắc nghiệt, ngươi cùng hắn lại có cái gì khác nhau? Ngươi cần phải hiểu chính là, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm." Lý Hắc Thán bỗng nhiên nhắc tay cắt ngang nói, "Câu nói này ta nghe qua, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm." Vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi, nỉ ẻt giọng nói. Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía Lý Hát Thán, mà Lý Hát Thán có điểm tâm hư chậm dại nắm tay thu vệ. Đoan Mộc Hoàng Khải nói ra, chuẩn sắc nói, là ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, có thể sẽ không nghĩ đến có một ngày chính mình cũng lại biến thành vực sâu. 1282, một trận mộng đẹp. Lữ thụ sửng sốt một chút, tựa như là những cái kia vì rồi cứu vãn công chúa đồ Long dũng sĩ cuối cùng lại biến thành cự Long đồng dạng, nhìn chăm chú vực sâu người cũng cuối cùng lại biến thành vực sâu. Đoan Mục Hoàng Khải nói cũng không phải là không có đạo lý, có lẽ Lao Thần Vương lần nữa tiến vào luân hồi lúc cũng không nghĩ tới, một thế này chính mình như cũ sẽ một lần nữa đi đến chính đạo, trên tay cũng một lần nữa nhiễm lên máu tươi. Hắn sẽ không, lúc này có người nói năng có khí phách nói rằng. Lữ Thủ quay người nhìn bên cạnh Lữ Tiểu Ngư, hắn không nghĩ tới lúc này Lữ Tiểu Ngư sẽ bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa hắn cũng không biết do đối phương tại sao lại như thế chắc chắn. Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy Đoan Mục Hoàng Khải lạnh lùng nói ra, Hắn chính là rơi vào vực sâu bên trong Ta cũng sẽ đích thân bắt hắn cho kéo đi ra Lữ thụ quay đầu nhìn về phía đoan mục hoàng khải cười nói Đã nghe chưa Đoan mục hoàng khải lâm vào chầm tư Vậy đại khái mới là ai cũng không nghĩ tới sự tình A Để cho ta ngoại ý muốn chính là Các ngươi hôm nay thật không có chết một cái người Ngươi xác thực cùng hắn không giống nhau Khả năng ngươi cho rằng ta là kiên kỵ hám sơn giáp Kỳ thực ta chỉ là không muốn làm hỏng bọn chúng mà thôi Cái kia hám sơn giáp bên trong tim vị trí khắc lấy bọn hắn tên của mỗi người. Lữ Thụ nghe không hiểu câu nói này cụ thể có ý tứ gì, nhưng mà sau một khắc Đoan Mục Hoàng Khải đúng là bạo khởi xuất thủ, một bước ở giữa liền tới đến Lữ Thụ trước mặt, ngang nhiên một chưởng ấn về phía Lữ Thụ ở ngực. Áo long cổn chấn động ở giữa, Đoan Mục Hoàng Khải tựa như là một đầu giận dâu tóc trương sư tử, một cái cùng đường mặt lộ lại vẫn nguyện thua chết đánh cược một lần sư tử. Chẳng qua là khi hắn bước vào hư không một khắc này, Tức âm đường kẽ sáng cũng đã ở Lữ Thụ trước mặt bậy lên đến. Lữ thụ cho tới bây giờ đều không có buông lòng qua cảnh giác, cho dù lại đại ưu thế hắn cũng không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đại Tông Sư ở giữa xuất thủ đều là trong điện quang hòa thạch, bây giờ nơi này chân chính Đại Tông Sư cũng bất quá Lữ thủ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người mà thôi, hơn nữa Lữ thụ cũng không nghĩ tới để cho người khác xuất thủ. Sau một khắc đoan một hoàng khải tay háo bên trong hai thanh màu đen tụ kiếm rơi vào trong tay, cả người hắn ống tay háo lật qua lật lại bắt đầu. Nữ long ban trực tất cả mọi người cảm giác giống như là thanh thế to lớn đồng dạng, toàn bộ thế giới đều giống như điên đảo rồi. Chương vệ vụ biến sắc, đây là đoàn Mộc hoàng khải sát chiêu hắc bạch điên đảo, có thể trong khoảnh khắc để ban ngày biến thành nhìn không thấy đêm tối, cũng có thể để bầu trời ở địch nhân ý thức bên trong biến thành mặt đất. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, lữ thụ trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm nhận cái này kịch liệt cảm giác nguy cơ tới gần, lại là tự mình ra tay đốt hướng rồi đoàn mục hoàng khải. Bây giờ hỏa diễm bởi vì trừ hế trở về đã triệt để phục sinh, cho nên nó so dị vãng càng thêm chủ động, cũng càng thêm dữ dằn. Lữ thụ ngạc nhiên phát hiện, khi cái này đoàn lửa xuất hiện thời điểm, đoàn mục hoàng khải bỗng nhiên thu tay lại rồi, tựa hồ trên mặt còn có mỉm cười đồng dạng, thản nhiên đợi đến khói lửa bay đến trên người mình. Vì cái gì? Đoàn mục hoàng khải đây là muốn làm gì? Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đâu, lửa khói đã bay vào rồi đoàn mục hoàng khải mi tâm. Mà Đoan Mục Hoàng Khải thì mỉm cười nhắm mắt lại khoanh chân ngay tại chỗ, giống như là tiến vào rồi một giấc ngộng. Đối phương dù bận vận động dung bộ dáng, tựa như là nguyên bản liền đang đợi giấc ngộng này giống như. Lữ Thụ sửng sốt rồi, đối phương giờ này khắc này vậy mà cầu. Chỉ là một trận tâm kiếp. Đoan Mục Hoàng Khải muốn trở lại chính mình tâm kiếp trong ngộng, là bởi vì cái kia chút biến mất các huynh đệ cũng ở giấc ngộng kia bên trong. Tâm kiếp là rất nguy hiểm, Lữ Thụ lúc trước cảm giác mình nếu như không có vượt qua tâm kiếp Chỉ sợ cả đời cứ như vậy ngủ say rồi, mà đoan mục Hoàng Khải không sợ, hắn biết rõ mình đã là cùng đường mạt lộ rồi. Thời gian trôi qua dài đáng đáng, Lữ Thụ cũng không có xuất thủ trực tiếp giết chết đoan mục Hoàng Khải. Đoan mục Hoàng Khải biểu lộ khi thì khoái hoạt, khi thì yêu thương, khi thì phân nộ, khi thì tuyệt vọng. Lữ Thụ biết rõ, đoan mục Hoàng Khải cùng hắn đồng dạng, nhất định ở giấc ngộng này bên trong một lần nữa kinh lịch rồi một lần mới nhân sinh. Lữ Thụ rất muốn biết rõ cái này tầm kiếp trong ngộng đến cùng xảy ra chuyện gì Mà đoan mùa hoàng khải lại tại sao khăng khăng muốn làm một giấc chiếm bao, nhưng lại không thể nào biết được rồi. Trọn vẹn sau 20 phút đoan mùa hoàng khải bình hòa ngồi trên mặt đất mở hai mắt ra, mắt bên trong từ từ lưu ra hai hàng huyết lệ đến, đoan mùa hoàng khải giống như là nhìn lấy lữ thụ, lại như là xuyên thấu qua lữ thụ nhìn lấy phương xa, hắn trống giống cười nói, hận không thể mộng hồi 3.000 năm, không mát nhất huyết, các vinh đệ, ta đến, đến rồi. Nói xong, đoan mùa hoàng khải khí tức đoạn tuyệt, trận này tâm kiếp hắn không thể đi qua. Một đời kiêu hùng đoan mùa hoàng khải cũng không có oanh oanh liệt liệt lực băng mà tốt, cũng không có đem thế giới này quấy long trời lỡ đất. hắn xuất thủ không phải vì rồi giết người, chỉ là vì rồi làm một giấc ngộng mà thôi. tiểu chết này quá kỳ quái rồi, thậm chí để lữ thụ có loại nắm đấm thất bại cảm giác, nhưng còn nói cũng không được gì. Đối phương ở quyền lực cùng trong dục vọng mặt trầm luân rồi tiến lên mặt, cuối cùng lại là ở một giấc ngộng bên trong có được rồi nhất thanh tỉnh trạng thái. Cái này khiến lữ thụ không khỏi nghĩ lại, người đến cùng khi nào mới là thanh tỉnh. Đến cùng hiện thực cùng trong ngộng cái nào mới thật sự là chính mình. Lữ thụ để trương vệ vụ gỡ giáp, mọi người quả nhiên ở hám sơn giáp ở ngực vị trí bên trên nhìn thấy rồi nho nhỏ tên, cái kêu danh tự siêu siêu vẹo vẹo, lữ thụ thậm chí có thể tưởng tượng đến viết nó người khả năng cũng không có cái gì văn hóa, viết cái chữ đều khẩn trương tới tay tâm là mồ hôi. Mà hắn khắc xong tên của mình sau nhức đầu, nhìn thấy các huynh đệ cũng ngồi dưới đất cùng chính mình đồng dạng vụ vệ, thế là mọi người cười ha ha bắt đầu lẫn nhau chế rêu nói Phản phất ngay cả nụ cười đều khắc vào rồi khôi giáp bên trên. Cùng một chỗ chiến đấu, uống rượu với nhau, sau đó mấy người thời gian đem hết thẻ đều gió hóa, biến thành rồi đất cát. Từ đó về sau, đoan mục hoàng khải liền biến rồi. Đem hắn mai táng ở cái kia 99 người bên người à, lữ thụ thở dài nói, để hắn đã được như nguyện. Tôn mệnh, chương vệ vũ chắp tay nói. Lúc này tôn tu văn dẫn theo một tên khác tây đô đại tông sư đầu lâu đi vào lữ thụ bên người, may mắn không làm lục mệnh. Lữ thụ nhìn lấy tôn tu văn nói ra, chỉ mong ngươi sẽ không trở thành kế tiếp đoan mùa hoàng khải. Tôn tu văn sửng sốt một chút, hắn coi là lữ thụ là ở khuyên bảo hắn muốn chân thành, thế là lập tức quỳ xuống, thần tuyệt sẽ không làm cái kia bất trung bất nghĩa. Lữ thụ đem tôn tu văn kéo rồi bắt đầu cắt ngang nói, khoái hoặc chút là được rồi. Nói xong lữ thụ đi ra phía ngoài, ngự long ban trực đi theo lữ thụ sau lưng, chỉ còn lại có tôn tu văn một người đứng ở nơi đó một mặt mở mịt. Hắn bây giờ là vương thành nhà giàu bên trong nhất thanh tỉnh người rồi, thế nhưng là hắn vậy mà trong lúc nhất thời nghe không hiểu Lữ Thụ đang nói cái gì. Khói hoạt chút là được rồi. Tại vị này tân vương trong mắt, khói hoạt so trung thành còn trọng yếu hơn sao. Lữ Thụ đứng ở Tây Đô đi cửa cung đối với Trương Vệ Vũ, Lữ Tiểu Ngư, có gian bọn người nói nói, ta đi trước một bước, các ngươi đại quân sau đó toàn lực xuất phát, còn có tốt mấy bút sổ sách không có tính, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chỗ lấy các ngươi muốn vất vả một giờ rồi. Không ai đối với cái này sách ra dị nghị, ngữ long ban trực trạm tiếp theo là Vương Thành, từ Tây Đô chạy tới còn cần đại khái thời gian nửa tháng, dù là tốc độ cao nhất đi đường cũng vô pháp càng nhanh. Lúc này lữ thụ một bước liền có thể đi qua, hắn đương nhiên muốn trước đi đi tiền trạm rồi. Không ai lo lắng lữ thụ, bởi vì lữ thụ giờ này, ngày này thật không cần ai đến lo lắng an nguy của hắn, cần muốn lo lắng, là địch nhân của hắn. 1283, Hối hận tống ra. Vương Thành là cái danh lợi tràng. Vương Học Gia từ trước đến nay đều ưa thích hướng Vương Thành chạy, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ có bị Vương Thành chủ lưu quyền quý tiếp nhận, đây mới thực sự là Vương Học Gia. Nơi này có quá nhiều nhân vật nổi tiếng, cũng có quá nhiều lợi ích, có đôi khi Vương Học Gia đều lại bởi vì một cái danh tiếng tranh mặt đỏ tới mang thai, húng chi những cái kia chân chính đứng ở danh lợi tràng trung tâm Vương Thành Nhà Giầu. Cựu ngũ Nhà giàu đã trở thành lịch sử, tôn ra ở Vương Thành Nhà giàu đại quân rời đi về sau không có hai ngày. Tất cả đích hệ tử đệ liền lặng lẽ đi theo xe hàng rời khỏi rồi. Bọn hắn hành động tựa như là trước đó diễn luyện tốt đồng dạng, Tôn Tu Văn tại đoạt lấy vị trí gia chủ trước liền vì toàn bộ Tôn ra nghị kỹ rồi lui đường. Đương nhiên, đây hết thể lui đường tiền đề đều là Tôn Tu Văn có thể thành công, không phải vậy lữ trụ to lớn cũng không có bọn hắn có thể lui địa phương. Ngay từ đầu vương thành nhà giàu đều còn không có phản ứng, bởi vì Tôn Tu Văn làm chuẩn bị thực sự quá đầy đủ rồi. Khi bọn hắn phát hiện tôn ra dòng chính đã thật lâu không có ở vương thành lộ mặt lúc, liền đạt được rồi tôn tu văn tuyên bố chính mình phụng thần vương ý chỉ trở thành phương Tây thiên đế tin tức. Mà cùng lúc đó, vũ vệ quân đánh hạ Tây Đô, đoan một hoàng khải thân tử tin tức cũng theo đó mà đến. Tình huống như thế nào? Thần vương ý chỉ, Tây đều không phải là bị vũ vệ quân đánh xuống sao, tôn tu văn không phải đứng ở vũ vệ quân bên kia giết rồi Tây Châu Đại Tông Sư à, vì cái gì tôn tu văn dám nói mình là phụng thần vương ý chỉ? Vương Thành còn xót lại kiểu tứ nhà giàu đều không phải người ngu, bọn hắn trợt phát hiện sự tình bắt đầu hướng phía bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển rồi. Bây giờ Tây Đô phá diệt, nghe nói liên thành ao đều đã không còn tồn tại. Thế nhưng là cái kia phát ra thánh chỉ thần vương cung, rốt cuộc không có rồi động tính. Vương Thành cửu tứ nhà giàu cho đến ngày nay cũng không dám đi thần vương cung bên trong xác định tình huống, nhưng là bọn hắn minh bạch, vũ vệ quân không có bị bất luận kẻ nào ra mặt chế tài đã đủ để nói rõ hết thảy Vũ vệ quân Cái kia đem dân cờ bạc bước tiến long ẩn hà bên trong vũ vệ quân, vốn chỉ là nhà giàu trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi, bây giờ thậm chí ngay cả một phương thiên đế đều giết chết rồi. Trước kia tôn tu văn khổ tâm tu hành muốn tấn thăng đại tông sư thời điểm, vương thành nhà giàu trong âm thầm còn đang cười nhạo nói, ngươi tấn thăng rồi đại tông sư còn không phải muốn cùng mọi người làm bạn. Bọn hắn cảm thấy, vương thành nhà giàu không có đại tông sư cũng giống vậy là vương thành nhà giàu, thêm một cái đại tông sư cũng sẽ không có cái gì cải biến. Nhưng mà lúc này tôn tu văn vì bọn họ bày ra rồi một đầu mới đường, nguyên lai thiên đế cũng sẽ tiêu vong, nguyên lai vương thành nhà giàu cũng có thể chúa tể một phương. Hiện tại tôn ra, đã cùng vương thành nhà giàu không phải cùng một cái cấp độ rồi, bọn hắn vương thành nhà giàu từ nay về sau muốn nhìn tôn ra sắp mặt, phàm là đang còn muốn Tây Châu làm ăn nhà giàu, đều phải tôn xưng tôn tu văn một tiếng thiên đế. Nhưng cái này đều không là chuyện trọng yếu nhất, đối với bọn hắn tới nói thấp cái đầu thì thế nào, bọn hắn lại không phải là không có thấp qua đầu. Lúc trước có thể đem vương thành nhà giàu khi chó lưu người còn thiếu rồi sao, bọn hắn bình thường ở bách tính trong mắt cao cao tại thượng, thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được tình cảnh của mình, muôn sống, liền đừng giả trăng cái gì mãn muôn trung lệ rồi, không phải vậy chờ đến làm không tốt là chém đầu cả nhà. Nhưng bọn hắn hiện tại cần phải cẩn thận tuyệt đối không phải tôn tu văn, mà là vũ vệ quân, cùng vị kia vũ vệ quân chi chủ. Có tin tức nói vũ vệ quân đánh hạ Tây Đô cùng ngày liền hướng phía vương thành mà đến. Lúc này Vương Thành nhà giàu đã ý thức được, bọn hắn nhất định phải ở Vũ vệ quân đến Vương Thành trước đó có cái quyết đoán. Đến cùng là Quỷ thần Vương Cung, vẫn là Quỷ Lư Thủ. Không phải đứng đây vẫn là Quỷ vấn đề, bọn hắn chỉ là không biết nên Quỷ ai. Có người cảm thấy vẫn là phải tin tưởng Thần Vương Cung, dù sao Thần Vương Cung ngay tại Vương Thành, nếu là Vũ vệ quân đánh tới Vương Thành, trong cung vị kia tóm lại muốn xuất thủ a. Cái này không phải có người ngu muội, đến bây giờ còn đoán không được Thần Vương Cung mặt trong kỳ thực có người giả thần giả quỷ mà là lúc trước khôi lỗi sư đều bị người truy sát, vị này người giật dây bản thân chính là người thắng lợi A Đương nhiên cũng có người cảm thấy hẳn là khai thành nên đón lưu thụ, bởi vì bọn họ mệnh còn không có đoàn mùa hoàng khải cưng rắn, liền ngay cả đoàn mùa hoàng khải đều chết rồi, bọn hắn có cái gì tư cách chưa kiên cường. Có người đi quỷ gối kiếm lưu ngoài mặt, muốn phải bị kiếm lưu che chở, nhưng mà kiếm lưu thủy chung đều không có tỏ thái độ, tầng kia mây mù bao phủ phía dưới kiếm lưu một bộ bảng quan tư Thái Tựa hồ cũng không tính tham dự trường tranh đấu này Chỉ bất quá kiếm lư thật có thể không đếm xỉa đến sao Kiếm lư con cháu mặt trong thế nhưng là có tốt mấy vị vương thành nhà giàu con cháu Tuy nhiên tiến rồi kiếm lư về sau bọn hắn liền cùng nhà giàu có chút xa lánh Liền như là trần tổ an đồng dạng Đối với cường giả chân chính tới nói Những cái kia chỉ nói lợi ích không nói tình cảm nhà giàu tựa như là một cái lồng giam Phàm là có năng lực từ trong lồng giam tránh ra người Đều sẽ không lựa chọn trở về Hơn nữa tương đối có ý tứ chính là, có thể đi vào kiếm lư vương thành nhà giàu con cháu đã từng cũng không quá bị gia tộc coi trọng, không có tư nguyên không có thiên vị, chính mình lịch luyện nhiều năm cuối cùng ở trong quân chịu ra rồi một thân thiết quốt, ngược lại những cái kia tư nguyên nhiều hơn ở tấn thăng nhất phẩm sau ngược lại không cách nào đối mặt những cái kia hung ác cô lang. Một bên là tiếc mệnh thiên kim con trai, một bên là không liều mạng liền bị lãng quên con thứ, trong đấy lòng sức chiến đấu đều sẽ không giống nhau lắm. Kiếm lư tuyển bạn không phải cho đùa. Nếu như Tư Nguyên đóng đi ra nhà ấm Đông Hoa đều có thể tiến kiếm lự, vậy thì thật quá coi thường kiếm lự đại quản gia Cố Lăng Phi rồi. Những này kiếm lự con cháu đối với gia tộc quan hệ rất đạm mạc, bọn hắn có ít người cha mẹ thậm chí dưới sự giúp đỡ của bọn họ thoát ly rồi gia tộc, tại ngoại địa an an tâm tâm khi một cái tiểu quý tộc. Vương thành nhà giàu bên trong có người cầu rồi thật lâu tình, rốt cục thông qua truyền tin tấm gương hỏi ra rồi muốn hỏi, kiếm lự đến cùng thái độ gì? Bị truy vấn kiếm lự con cháu cảm giác thật buồn cười. Lữ thụ là ta kiếm lưu sư đệ, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ kiếm lưu thái độ. Vương thành nhà giàu lặng ngắt như tờ, đúng vậy à, kiếm lưu cho đến ngày nay coi như thần vương cung phát ra thánh chỉ đều không có cùng lữ thụ phủi sạch quan hệ, đã đầy đủ nói rõ thái độ rồi. Bọn hắn thậm chí đang suy nghĩ kiếm lưu vị kia đại sư huynh có phải hay không đã sớm biết rõ rồi cái gì, lữ thụ tiến vào kiếm lưu bản thân cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Vương thành nhà giàu môi hở răng lệnh, tống ra ra chủ ở đỉnh viện ở chỗ sâu trong nói ra Nhất định phải cùng một chỗ nói một chút rồi, ở vũ vệ quân đến Vương Thành trước đó, phải thương lượng ra một kết quả tới. Vương Thành nhà giàu đã có quá lâu không có ngồi cùng một chỗ thương lượng sự tình rồi, lẫn nhau có lẫn nhau lợi ích, bây giờ ngoại lực khiến cho bọn hắn một lần nữa đoàn kết, nhưng vấn đề là chính bọn hắn cũng không biết rõ đoàn kết đến cùng có hữu dụng hay không. Nhãn giới cực hạn rồi bọn hắn đối với thế cục phán đoán, một trận Vương Thành nhà giàu ra trụ ở giữa gặp gỡ sắp bắt đầu, tất cả mọi người cảm giác được rồi nguy hiểm. Tống gia gia chủ nhỏ giọng đối với quản gia bàn giao nói, thừa dịp mọi người truyền tâm trao đổi thời điểm, ánh mắt mọi người đều sẽ tụ tập ở chúng ta nơi này. Người mau đem mấy cái xuất sắc con cháu vụ trộm đưa ra ngoài, một khác cũng đừng chậm chế. Lúc này quản gia mới giật mình minh bạch, đến lúc này gia chủ còn tại động lên tiểu tâm tư, hắn thậm chí không có cách nào xác định chính mình vị gia chủ này có thật lòng không đi cùng cái khác nhà giàu nói chuyện, hoặc là trận này gặp gỡ cũng chỉ là một điểm hộ mà thôi. Tống trường doanh thằng ngu này Tống gia gia chủ thở dài nói, nếu là tiếu minh Trạch cùng triệu xuất còn tại ta tống gia, cái nào đến mức rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Hiện đang hối hận đã muộn rồi, tiếu minh Trạch sớm đã đi xa cao bay, triệu xuất càng là gia nhập rồi ngự long ban trực. Quản gia muốn nói là ngài tống gia nhiều như vậy năm cũng không có cỡ nào ưu đãi hai vị này, hai vị này rời khỏi cũng là tình lý bên trong. Nhưng mặc kệ là tống gia gia chủ vẫn là tống gia người quản gia này đều không nghĩ tới. Bọn hắn còn đang lo lắng vũ vệ quân nói trước đến Vương Thành thời điểm, Lữ Thụ đã sớm đến rồi. 1284, một đám ô hợp. Vương Thành tây bắc một cái nho nhỏ trong sân, đang có hơi nước không ngừng từ trong viện mặt bếp hơi bắt đầu, sau đó một cỗ nồng đậm đồ ăn hương khí để bên cạnh hàng xóm láng giềng cũng nhịn không được đăng nghĩ, nơi này mặt đến cùng làm gì chứ? Lữ Thụ ngồi ở một cái tiểu hỏa lô đằng trước cầm đua xôi trào nồi đồng bên trong dầu nước cùng thịt, bên cạnh Tiếu Minh Trạch đang bể bội công việc một cái hốt mồ hôi lại là cho lò lửa chống tuổi, lại là vội vàng cắt lữ thụ cho hắn nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều nhà giàu đều đang tìm kiếm Tiếu Minh Trạch, bởi vì bọn hắn đều phải biết cái này Vương Thành mặt trong cùng lữ thụ quan hệ tốt nhất chỉ sợ cũng là vị này đã từng đổ phường Đại trưởng Quỹ. tin tức từ Tống gia mặt trong chuyến tới, những năm gần đây Vương Thành nhà giàu lẫn nhau ở giữa không ít hướng đối phương bên người cái nằm vùng. Tống gia coi là giết rồi quản tồn kho nhỏ nô lệ liền có thể che giấu người trong thiên hạ, cái kia là căn bản không thể nào nhất là cái này loại mẫn cảm nhất thời gian. Ở lữ thụ chưa quật khởi lúc liền đứng ở rồi lữ thụ bên này, bây giờ tiếu minh Trạch chính là vương thành nhà giàu muốn tìm nhất đến người, bởi vì bọn hắn muốn tiếu minh Trạch hứa lấy lợi lớn, đổi lấy tiếu minh Trạch gia nhập. Cứ như vậy, mọi người liền có thể cho gia tộc của mình tăng thêm một tầng bảo hiểm. Tiếu minh Trạch không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành vương thành mặt trong chạm tay có thể bỏng nhân vật, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn bị coi trọng cũng bất quá là bởi vì trước mặt cái này thiếu niên thôi rồi Cũng không phải là bởi vì chính hắn có giá trị lớn cỡ nào. Hắn thân làm một cái đổ phường đại trưởng quý quá rõ thế gian này đạo lý đối nhân xử thế đến cùng là thế nào rồi. Một cái vương thành nhà giàu con cháu tới cấp, bọn hắn liền nguyện ý cho vay đối phương. Nếu là một tên ăn mày tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Vì cái gì có kém như vậy đừng với lợi đâu. Còn không phải cái này vương thành con cháu phía sau có vương thành nhà giàu. Mọi người hiện tại sở dĩ coi trọng hắn. Bất quá là bởi vì hắn có thể cùng lữ thụ đối thoại thôi rồi. Chỉ bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới, Tiếu Minh Trạch lại còn dám lưu tại Vương Thành mặt trong. Hiện tại Vương Thành nhà giàu bên trong tìm kiếm Tiếu Minh Trạch người sớm liền từ bỏ rồi Vương Thành phạm vi, cũng không phải là không có đi tìm, chỉ là Tiếu Minh Trạch cái này loại đổ phường bên trong mỗi ngày cùng tam giáo kiểu lưu đánh quan hệ lao giang hồ làm sao có thể bị bọn hắn tìm tới. Khu nhà nhỏ này tử vẫn là thời gian trước Tiếu Minh Trạch lặng lẽ mua, dạng này tiểu viện tử, trong tay hắn còn nhiều Thỏ khôn còn có ba hàng Tiếu Minh Trạch cái này loại lao hổ ly ngay cả 10 quật cũng không chỉ. Ở Vương Thành nhà giàu muốn đến, Tiếu Minh Trạch bất quá một cái nhị phẩm thực lực tiểu tu sĩ, loại thời điểm này tất nhiên thật sớm rời khỏi rồi Vương Thành tìm nơi nương tựa vũ vệ quân A, nhưng là bọn hắn không có đổi vị suy nghĩ, nếu như là Tiếu Minh Trạch, hắn cam tâm như thế rời khỏi sao. Triệu suất có nhất phẩm thực lực cho nên có thể bị vũ vệ quân lập tức thu biên, mà hắn thì sao? Vũ vệ quân hiện tại lại không có mở cửa. Sa phòng nhà xưởng đều ngừng rồi, hắn Tiếu Minh trạch đối với vũ vệ quân tới nói có gì hữu dụng đâu. Lúc này hắn nhất định phải lưu tại Vương thành, chứng minh giá trị của mình. Nếu như nói Tiếu Minh trạch chỉ là muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi cũng liền thôi rồi, nhưng hắn cũng có gia tâm của mình, biến đổi sắp tới, Tiếu Minh trạch biết rõ cái này chính là mình trong cả đời trọng yếu nhất cơ hội đến đến rồi, nếu như bỏ lỡ rồi cơ hội này, về sau như cũ bất quá là một con jun dế thôi rồi. Cho nên hắn không chỉ có muốn lưu tại Vương thành còn có trở thành lữ thụ trợ lực. Lúc này tiếu minh Trạch một bên cho trong lò lửa châm tuổi một bên nói ra, vương thành nhà giàu muốn tề tụ một đường thương lượng như thế nào đối mặt vũ vệ quân, đại vương có tính toán gì. Lữ thụ từ chối cho ý kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá một đám ô hợp mà thôi, tiếu minh Trạch nghĩ nghĩ nói ra, ngay cả cái đại tông sư đều không có, thần cũng không biết rõ bọn hắn liên hợp ý nghĩa ở đâu, chỉ bất quá ta người đã phát hiện có nhà giàu đang đem con cháu vụn trộm đưa ra vương thành lộ tuyến cùng đưa tiến chính là ai ta đều nắm giữ rồi. Lữ thụ gật gật đầu, cái này Tiếu Minh Trạch có thể từ tống ra toàn thân trở ra cũng là có lý do, tống ra bên này vì rồi phòng ngừa ngoài ý muốn, bản thân liền phái rồi nô lệ giám thị Tiếu Minh Trạch. Kết quả vào lúc ban đêm Tiếu Minh Trạch không chỉ có biến mất rồi, liền ngay cả phụ trách giám thị hắn nô lệ cũng tất cả đều chết thảm đường phố đầu. Dạng này lao giang hồ, trong tay có tiền có tư nguyên, lung lạc một chút kẻ liều mạng cùng tâm phúc chết chung, không thể bình thường hơn được Hoặc là nói Tiếu Minh Trạch chính là có tự vệ thủ đoạn, mới dám hướng lữ thụ trên thân áp tiền đặc cược. Vương thành nhà giàu nhiều như vậy năm muốn đóng vai thành một đầu không có uy hiếp heo sống ở lao thần vương bên người, dạng này mới có thể không bị kiên kỵ, thật tình không biết đóng vai heo đóng vai lâu rồi, thật lại biến thành heo. Bây giờ liền ngay cả Tiếu Minh Trạch tiểu người như vậy đều nhìn có chút không nổi bọn hắn rồi, Tiếu Minh Trạch ở dưới mí mắt bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn, căn bản không có bị phát hiện qua. Lữ thụ cười nhìn về phía Tiếu Minh Trạch Ngươi ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ à? Tiếu Minh Trạch chất phác cười nói, thân bất quá vì rồi mạng sống mà thôi. Tiếu Minh Trạch chất phác sao? Thật thà người nhưng không sống tới hiện tại, nhưng lữ thụ không quan tâm Tiếu Minh Trạch đến cùng chất pháp không chất pháp đối phương đã làm ra rồi lựa chọn, vậy hắn đương nhiên không ngại bên người thêm một cái trợ lực. Lữ thụ nói ra, đem những cái kia vương thành con cháu tin tức nói cho triệu suất đến mức vương thành nhà giàu bên kia tạm thời trước không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn hắn hội nghị không phải 7 ngày sau mới bắt đầu à ta ngày muốt tự mình đi một chuyến, nhìn xem náo nhiệt. Lữ thụ nói chính là xem náo nhiệt, kỳ thực đáy lòng của hắn bên trong cũng cùng tiếu minh Trạch đồng dạng, cũng không có đem những này vương thành nhà giàu để vào mắt. Một đám ngay cả đại tông sư đều không có tuyển thủ, dựa vào cái gì cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Vương thành nhà giàu sợ là bị hóa điên đi. Hắn càng muốn tin tưởng, đây bất quá là vương thành nhà giàu muốn kéo mụy trang mà thôi, đừng nói có con cháu lặng lẽ trốn ra vương thành rồi. Chỉ sợ có chút gia chủ đều muốn mượn cơ hội này chạy đi đây người bên này chầm chăm tốt bọn hắn là được dịch tiệm sẽ cùng ngươi liên hệ Lữ thủ cười cười người tại làm sự tình hắn cũng tại làm Tiếu Minh Trạch cảm nhận được rồi một cô áp lực hắn nghe nói qua dịch tiệm tên đây chính là đã từng lữ trụ mặt trong chân chính dân liệu mạng A lúc trước cám sát tôn trọng dương sự tình dịch tiềm cũng giám tiếp Tuy nhiên dịch tiệm không bằng Tiếu Minh Trạch khéo đưa đẩy nhưng so sánh hung ác trình độ tới nói dịch tiềm thế nhưng là do so Tiếu Minh Trạch mạnh rồi quá nhiều Trước đó lần lươi trở lại lưu trụ thời điểm Lý lương liền phái dịch tiềm lặng lẽ rời khỏi rồi đội ngũ đến Vương thành phụ cận một lần nữa lung lạc nhân thủ cưỡng ép thu nạp không ít nô lệ bây giờ dịch tiềm làm lên cái này loại dưới đất hoạt động đến đơn giản thuận buồm xôi gió cho nên Tiếu Minh Trạch biết đến sự tình, dịch tiềm cũng biết rõ cái này là Tiếu Minh Trạch đáp lực chỗ hắn muốn cố gắng chứng minh giá trị của mình kết quả giá trị của mình ở lữthụ nơi này như cũ không là độc nhất vô nhị hơn nữa hắn phát hiện lữ thủ không giống nhau rồi Cùng mới đầu liên thủ làm cục lúc lữ thụ so sánh, hiện tại lữ thụ càng thêm giống một vị thượng vị giả rồi. Lữ thụ vô vô tiếu minh chạch bả vai cười nói, được rồi, tại ta chỗ này làm việc không cần nhiều như vậy phức tạp tâm tư, ngươi muốn cái gì ta không thèm để ý, ngươi cũng không cần sợ hai ta, nếu là một ngày nào đó ngươi muốn rời khỏi, chỉ cần không phải phản bội đều có thể tùy ngươi, An cơm đi. 1285 sụp đổ gián điệp bí mật. Tiếu minh chạch tâm lý ngũ vị tạp trần nhưng bất luận như thế nào hắn đều hiểu lựa chọn của mình không có sai. Đúng rồi, gần nhất vương thành mặt trong còn có chuyện gì sao? Lữ thụ một bên kẹp thịt một bên hỏi. Tiếu Minh Trạch do dự trong chốc lát, không biết rõ đại vương nói sự tình là chỉ nào phương diện. Vương học ra sáng mai muốn làm một trận thịnh hội tính sao? Lữ thụ ánh mắt sáng lên, đương nhiên tính. Tiếu Minh Trạch đống nhiên liền bắt đầu thay đám kia vương học ra mặc nghiệm bắt đầu rồi. Ban đêm hôm ấy, dịch tiềm Lặng yên không tiếng động đi vào lữ thụ chỗ trong viện. Sau đó lại vội vàng rời đi, bao quát tiếu minh Trạch cũng ở ẩn nút đã lâu về sau lần đầu rời khỏi tiểu viện, bọn hắn đều mang riêng phần mình sứ mệnh. Vương Thành nhà giàu lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, nhưng cái này loại thời kỳ mấu chốt, bọn hắn nhất định phải đối với Vương Thành bên trong hết thể gió thổi cỏ lay càng thêm lưu ý, để phòng xuất hiện bọn hắn không kịp ứng đối sự tình. Ngày hôm qua tình báo truyền đến, vũ vệ quân rõ ràng là lấy tốc độ cao nhất lành người quân, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đến Vương Thành chỉ bất quá vương thành gián điệp bí mật cũng không biết rõ vũ vệ quân cụ thể lúc nào sẽ đến, đầu tiên là không ai dám thật tới gần vũ vệ quân, dù sao đã có quá nhiều gián điệp bí mật không hiểu thấu mất tích, điều này sẽ đưa đến gián điệp bí mật nhóm đối với vũ vệ quân cũng có loại âm thầm sợ hãi, bởi vì bọn hắn không biết rõ vũ vệ quân là như thế nào đem bên người tất cả gián điệp bí mật một lưới bắt hết. Rõ ràng tất cả mọi người rất cẩn thận, thế nhưng là chỉ cần có người nếm thử tới gần vũ vệ quân phương viên trăm rặm, liền sẽ ly kỳ mất tích. Ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cũng có người rốt cục phát hiện quay chung quanh ở vũ vệ quân trung quanh con chuột có vấn đề rồi, thế nhưng là tiểu hung hứa giấu vô cùng sâu, gián điệp bí mật nhóm chẳng qua là cảm thấy có vấn đề, lại như cũng không có phát hiện vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Cho nên, Vương Thành nhà giàu trong tay những cái kia liên quan tới vũ vệ quân tình báo đều có chút là hậu, đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến, nhưng là lại không có cách nào. Về sau càng chuyện lúng túng xảy ra rồi, Bởi vì Tây Đô một trận chiến hấp dẫn rồi đại bộ phận gián điệp bí mật tiến về, Vũ vệ quân xuất phát tiến về Vương thành thời điểm gián điệp bí mật nhóm ngay tại mặt sau đi theo. Kết quả bọn hắn phát hiện, Vũ vệ quân hành quân tốc độ quá nhanh rồi, bọn hắn căn bản theo không kịp a. Loại tình huống này mẹ nó vẫn là mọi người lần đầu gặp được, bình thường chi kia quân đội có thể có gián điệp bí mật tốc độ nhanh a. Dù sao đại bộ phận quân đội bình quân thực lực so gián điệp bí mật kém xa rồi, mà hành quân tốc độ lại là phía dưới hạn đến quyết định, hạn cuối là lục phẩm. Các kia hành quân tốc độ chính là lục phẩm. Gián điệp bí mật sở dĩ có thể trở thành gián điệp bí mật, bản thân chính là thực lực qua người mới được, tựa như là bộ đội đặc chủng tuyển bạt giống như, không, có tứ phẩm, tam phẩm đều khỏi phải nghĩ đến làm gián điệp bí mật sự tình. Thế nhưng là đến rồi Vũ vệ quân nơi này, bình thường tinh nhuệ gián điệp bí mật ở Vũ vệ quân trước mặt, ngay cả người ta Vũ vệ quân bình quân thực lực tuyến hợp lệ đều với không tới. Vũ vệ quân mặt trong, nhị phẩm cất bước. Cái này thật là làm cho người ta tuyệt vọng rồi a. Gián điệp bí mật nhóm lần thứ nhất bởi vì tốc độ theo không kịp mà mất dấu rồi đối tượng. Không có cách, Vương Thành nhà giàu chỉ có thể lâm thời điều dọc đường gia tộc thành viên đến ven đường thiết trí chặng gác, quan sát vũ vệ quân hành quân tốc độ, những này lâm thời điều nhân viên khả năng trước đó còn tại làm sinh ý mua bán, kết quả hiện tại đột nhiên liền biến thành rồi công ngầm. Nhưng vũ vệ quân cũng không phải chỉ đi đại lộ, gián điệp bí mật nhóm còn không có mất dấu thời điểm liền phát hiện cái này vũ vệ quân phi thường nước tiểu tính, người khác đi quân đều là đi đại lộ. Bởi vì dạng này nhất bất việc. Mà vũ vệ quân khác biệt, vũ vệ quân đi là thẳng tắp. Bởi vì cái gọi là hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất, Lý Lương khi lấy được tốc độ cao nhất hành quân mệnh lệnh thời điểm, không có ý định câu nệ đại lộ. Phải biết, tu đường thời điểm cũng không phải thẳng tắp, tất lại gặp được núi lớn sông lớn ngươi nhất định phải quân đường, không phải vậy cái này đường liền tu không được a Nhưng núi lớn sông lớn loại vật này ở vũ vệ quân trước mặt căn bản là không tính là gì, bình lộ liền xong việc rồi. Lúc trước Thanh Long học tập tiểu tổ vẫn là Thanh Long trại thời điểm, mọi người trong núi ngay cả tu hành thời điểm đều trẻo non lội suối đâu, lúc này đây tính toán là cái gì? Hơn nữa Vũ vệ quân còn tới sức lực rồi, Lý Hắc Thán mặc vào Hám Sơn giáp sự tình kích thích rồi rất nhiều người tranh cường háo thắng chi tâm, Hám Sơn giáp cũng không có mấy món rồi à, hơn 5.0000 người tranh vậy còn dư lại hơn 40 kiện, Thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, ai trước nhất phẩm ai trước mặc, Lạc Hậu ngay cả cái giẫm đều vứt không đến. Loại thời điểm này Ngữ Long Ban Trực toàn thể chưa đạt tới nhất phẩm tướng sĩ hận không thể chính mình mỗi ngày tàu hỏa nhập ma, dạng này mới có thể tái tạo kinh mạch. Bọn hắn ngược lại là không lo lắng kinh mạch xảy ra vấn đề, bởi vì bọn hắn cũng biết mình trong thức ăn mặt nạp liệu rồi, vẫn là nhà mình đại vương tự mình cho cá nhỏ đại quản gia thần bí phối phương. Ngự Long Ban Trực cũng không biết rõ trong thức ăn mặt nạ thể thêm rồi cái gì, dù sao có thể để bọn hắn tàu hỏa nhập ma không có chuyện là được. Mới đầu Lý Lương còn thật lo lắng cường độ cao hành quân sẽ xảy ra vấn đề đâu Dù sao coi như ngự lòng bàn trực chỉnh thể tố chất lại cao hơn, cũng gánh không được khoảng cách sai như vậy à. Nhưng mà hắn phát hiện mình thật sự là lo ngại rồi, từ khi bọn này tuyển thủ bị Lý Hát Thán kích thích rồi về sau, Lý Lương muốn để bọn hắn nghỉ ngơi, bọn hắn đều không vui. Trước đó là vì rồi nhanh chóng hành quân mới trèo đèo lội suối, hiện tại là để bọn hắn đi đại lộ bọn hắn đều không vui, nhất định phải leo núi. Lúc bình thường đều là Lý Lương cảm thấy thực sự không thể lại đi quân rồi, không phải vậy sẽ ảnh hưởng tác chiến trạng thái rồi mới cường ép để ngự long ban trực toàn thể tu chỉnh Tuy nhiên cứ như vậy tẩy tủy quả thực tiêu hao tốc độ có chút nhanh, nhưng là lữ tiểu ngư đối với việc này thật sự là một chút cũng không có thay lữ thụ tình lấy. Ngự long ban trực là một chi hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán quân đội, cũng là lý lương mang qua thoải mái nhất quân đội, không cần hắn quan tâm quá nhiều chuyện, không cần lo lắng chấp hành lực, không cần lo lắng sĩ khí, cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần hắn ở nhất thời gian chính xác bên trong làm ra nhất quyết định chính xác là được. Một đám người ngao ngao xông vào sơn dã bên trong thẳng tắp tiến lên, phía sau gián điệp bí mật nhóm đều điên rồi, cái này mẹ nó trên đời này nào có dạng này hành quân đội ngũ A Bọn hắn xa xa đứng ở một chỗ đỉnh núi quan vọng, chỉ nghe thấy ngao ngao gọi bậy âm thanh, liền thấy lý hắt thán bọn hắn một đường trèo đèo lội suối lấy càng ngày càng xa rồi. Một bên khác vương thành nhà giàu bị ép tổ chức lên tiến đến lúc chấp và gián điệp bí mật đội ngũ xếp vào ở sơn giã cùng đại lộ, nhưng vấn đề mấu chốt đến, đến rồi Bình thường quân đội ngươi có thể xếp vào trạm gác ngầm ở dù sao trên đường, nhưng là đối mặt Lý Lương chỉ huy Ngự Long Ban Trực, ai có thể phán đoán bọn hắn phải qua đường ở đâu. Căn bản là không đi đại lộ được không? Không có cách nào phía dưới, vương thành nhà giàu vừa mới tạo thành gián điệp bí mật đội ngũ chỉ có thể hướng trong sơn giã xuất phát, nhưng mà có ít người chính phục ở trong rừng cây chờ đợi Ngự Long Ban Trực đâu, liền nghe được có người ngao ngao lao đến. Lúc này muốn chạy liền đã không kịp rồi bởi vì bọn họ tốc độ so Ngự Long Ban trực chậm rồi quá nhiều bên này vừa mới nghe được câm thanh Ngự Long Ban trực liền đã xuất hiện ở trong tầm mắt rồi nghiệp dư gián điệp bí mật nhóm cũng không dám chạy, chỉ có thể tiếp tục thành thành thật thật nằm x những này nghiệp dư gián điệp bí mật tựa như là bị châu rừng bẩy từ trên thân dẫm đạp lên đồng dạng, ngữ Long ban trực căn bản đều không tận lực nhằm vào bọn họ trực tiếp dấmm lên mặt dấm lên cái hót liền đi qua rồi sau đó gián điệp bí mật nhóm còn muốn đối mặt theo sát ngự Long Ban trực về sau chuột chiều đại quân Trên cơ bản, Ngự Long Ban trực tựa như là một cái to lớn xe đuổi đất, bọn hắn đi ngang qua địa phương là thụ cũng đổ rồi, thạch đầu cũng nắt rồi, gián điệp bí mật cũng chết rồi. Nguyên bản Lý Lương cảm thấy dựa theo hắn kế hoạch, đại khái yêu cầu 18 ngày mới có thể đến Vương Thành, nhưng là hiện tại xem ra khả năng căn bản cũng không cần lâu như vậy. Trước đó, Vương Thành nhà giàu quyết định là sau 7 ngày cử hành nhà giàu hội nghị, hiện tại tất cả mọi người hoàng một thớt, hội nghị thời gian trực tiếp nói trước đến 2 ngày. Có người thậm chí đề nghị trực tiếp học a còn chờ cái gì đâu, chờ đợi thêm nữa cũng không cần học rồi. Bất quá Vương Thành nhà giàu còn có ích lợi của mình tố cầu, bởi vì bọn hắn cần thời gian cùng cái này ngụy trang đến chuyện di hoạch tâm thành viên cùng tài sản. Bọn hắn đương nhiên phải thương lượng sự tình, nhưng là trước đó muốn đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Lúc này cũng không có người chú ý tới, nội điện trực đã sớm không ở ngự Long ban trực đội ngũ bên trong rồi. 1286, Thiên đế con trai. Nguyên bản vương thành nhà giàu quyết định thời gian là 7 ngày sau tiến hành hội nghị, nhưng mà bọn hắn hiện tại toàn đều biết do vũ vệ quân tiến lên tốc độ thật nhanh, mỗi ngày tiến lên lộ trình chỉ sợ ngàn dặm cũng không chỉ, hết thảy đều đến quá đột nột, bọn hắn không thể đợi thêm rồi. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ nội điện trực đã sớm thoát ly rồi vũ vệ quân đội lớn ngũ, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm bối rối. Trên thực tế bọn hắn muốn dùng trận này hội nghị đến minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Lữ thụ không phải là không đang dùng ngự long ban trực đang hấp dẫn người thái ánh mắt. Ngự long ban trực tựa như là một ngọn đèn sáng đồng dạng, bọn hắn tiến lên quỹ tích đều bại lộ ở Vương Thành nhà giàu cùng thế lực khác dưới mí mắt. Ai có thể nghĩ đến lữ thụ đã đến rồi Vương Thành, hơn nữa nội điện trực thật sớm liền thoát ly rồi đội ngũ. Cái này là lữ thụ nhất định phải để lữ tiểu ngư lưu tại trong đội ngũ mặt nguyên nhân. Bây giờ lữ tiểu ngư bên người mang theo 5 vị đại tông sư, cũng không phải người nào muốn động tay liền có thể động thủ. Nguyên bản lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thương lượng là để lữ tiểu ngư câu rồi đoàn mục hoàng khải hôn phách, dù sao đoàn mục hoàng khải mới là Tây Châu mạnh nhất chiến lực, thậm chí còn có đổi trắng thay đen thiên phú như vậy thần thông. Thế nhưng là đến cuối cùng quan đầu lữ thụ lại đổi chủ ý, để lữ tiểu ngư câu rồi hai vị khác đại tông sư hôn phách, bây giờ thời gian đã qua rồi ba ngày, cái kia hai cái đại tông sư đã từ lỗ đen bên trong cụ hiện mà ra. Tuy nói hai người bọn họ so sánh với đoàn mục hoàng khải tới nói chiến lực yếu rồi điểm Nhưng là tăng thêm lữ tiểu ngư lời nói ngự long ban trực bên trong liền có 6 vị đại tông sư rồi, dưới gầm trời này thật đúng là không có người nào có thể tùy tiện làm bị thương ngự long ban trực, dù sao ngự long ban trực bản thân cũng không phải người yếu gì. Bây giờ ngự long ban trực sớm cũng không phải là tu hành thế giới bình thường trên ý nghĩa quân đội rồi, đây mới là vương thành nhà giàu sợ nhất sự tình. Vương học gia nhóm ngược lại là rất nhẹ nhàng, phản chính theo bọn hắn nghĩ lớn hơn nữa gợn sóng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, bọn hắn lại không cần tranh quyền đoạt lợi. Ngày bình thường cũng không có trêu chọc qua cái gì quyền quý. Bọn hắn là hiện tại nhất không lo lắng vũ vệ quân người, dù sao không có cái gì xung đột lợi ích ra. Ở vương học gia nhóm xem ra bất kể là ai đến phá vỡ chính quyền, cuối cùng tất cả mọi người nhất định phải đối với lao thần vương rất cung kính, đây là chính trị chính xác ca. Bọn này vương học gia bây giờ đi đi đâu đều là hưởng thụ lễ ngộ, có chút vương học gia thậm chí bắt đầu hướng phi thường khó chơi phương hướng tiến hóa lấy, phàm là có người không tôn kính vương học gia liền sẽ bị cải lên không tôn kính lao thần vương ngũ. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt quá phận, bởi vì vương học gia cũng sợ chết. Vương thành nhà giàu thương nghị nói trước triệu học nghị thời điểm, vương học gia nhóm như cũng làm từng bước chuẩn bị trận này thảo luận sẽ, hơn nữa còn dòng trống khua chiêng tuyên truyền, tỉ như mổ mổ danh sư đến hiện trường, tỉ như mộ mổ, mổ danh sư tuyên bố có trọng yếu luận chút xuất hiện. Vương thành bên trong không chỉ có nhà giàu, còn có bình thường con em nhà giàu, học đòi văn vẻ người chỗ nào cũng có Mắt nhìn thấy trận này Vương Học thảo luận liền muốn trở thành một trận thịnh hội rồi. Lão Bách tính đối với chính trị là chỉ độn, mặc kệ trên mặt như thế nào giao phòng, như thế nào đợt quýt mây quỷ, bọn hắn thủy chung đều hậu chi hậu giác, hoặc là có loại trí thân sự ngoại cảm giác, bởi vì cái này chồng lên tầng đấu tranh bình thường đều cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Trong lịch sử thường thường sẽ xuất hiện loại tình huống này, địa phương khác đầu góc đều nhanh đánh đi ra rồi, một chút vẫn chưa lịch chiến tranh phồn hoa thành thị bên trong, con em nhà giàu còn vội vàng hát khúc chơi gái đâu. Đơn giản quá bình thường bất quá. Cho nên gần nhất Tây Đô phá diệt tin tức chuyển tới về sau. Vương thành nhà giàu đều hoàng rồi. Nhưng bên trong đê giai tầng còn băn khoăn hiện tại có phải hay không đã có thể một lần nữa chèo thuyền du ngoạn long ngẩn Hà rồi? Không, chuẩn xác mà nói là thật có người bắt đầu chèo thuyền du ngoạn long ngẩn Hà rồi. Vương học thi từ hội địa điểm định ở rồi hoa đào hội quán. Nghe nói hoa đào này hội quán lấy tên lịch sử vẫn là lấy từ lao thần vương thơ từ người mặt không biết nơi nào đi. Hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân Hoa đào hội quán đông ra là cái vương thành một cái nhà giàu sang, ngày bình thường cũng không màng lấy nhờ vào đó kiếm tiền, ngược lại ưa thích kết giao vương học ra cùng một châu nghiên cứu thảo luận vương học. Kết quả không nghĩ lấy kiếm tiền tiểu hội quán lại càng ngày càng nhiều học đòi văn vẽ người tụ tập ở chỗ này, mỗi ngày làm sự tình chính là thổi phồng lao thần vương, sau đó luận một luận giải thích của mình cùng mới viết thơ tử. Từ. từ từ trăm nhiều năm qua đi rồi, nơi này vậy mà thành rồi vương thành bên trong lớn nhất hội quán cũng được rồi vương thành bách tính tâm lý nhất nhã địa phương. Hội quán đông ra đối với chuyện này là không kịp chuẩn bị, nguyên bản chính là chơi một đồ chơi, kết quả hiện tại thành rồi nhà bọn hắn kiếm lợi nhiều nhất sinh ai. Đương nhiên, hoa đào hội quán thành công không thể phục chế, bởi vì Lao thần vương từng tự mình cải trang vi hành đến nơi đây, cho trên vách tường để rồi hai chữ, hiểu chuyện. Việc này một ra, trên đời này vương học ra nhóm tựa như là như bị điên lại tới đây hành hương. Ở lữ thụ xem ra, Trên đời này nhất biết đập lão thần vương nông ngựa người, không phải vương học gia nhóm không ai có thể hơn. Đến rồi một ngày này, Hoa Đào hội quán ngoài cửa hối hạ tụ mãn rồi văn nhân tài tử, Lữ thụ ở bên cạnh vui vẻ nhìn lấy bọn hắn, những cái này văn nhân tài tử gặp nhau rồi chào hỏi, mở miệng trước nói một câu mang hoa đào thơ tử, người đối diện liền phải về một câu không giống nhau mang hoa đào thơ tử. Thật tốt một trận thi hội khiến cho giống như là cỡ lớn gián điệp bí mật tiếp đầu hiện trường đồng dạng, không khớp thơ cũng không dám mở miệng nói chuyện hơn nữa còn nhất định phải cùng hoa đảo có quan hệ. Lữ thụ sen lẫn trong nó bên trong, tuy nhiên hắn tu hành cái này thời gian hơn 2 năm bên trong đêm khi còn đi học mà thơ từ đều cấp quên không sai biệt lắm rồi, nhưng hắn cảm thấy một câu hoa đảo vẫn như cũ cười gió xuân liền đủ rồi nha. Cùng lữ thụ chào hỏi người còn là không ít, lúc này mọi người nhận biết không biết đều sẽ cười chào hỏi. Đối phương chào hỏi, hoa đảo một đám mở vô chủ. Lữ thụ về, hoa đảo vẫn như cũ cười gió xuân. Đối phương chào hỏi, Tây đảo núi hoa hồng rót đầy đầu. Lữ thụ về, hoa đảo vẫn như cũ cười gió xuân. Không quan tâm đối phương nói cái gì, lữ thụ về câu này liền đầy đủ lửa dối quá con rồi. Nguyên bản lữ thụ tâm lý còn có chút lẩm bầm đâu, đánh qua hai lần chào hỏi đã cảm thấy đã ôn rồi, lần này người thiết trí cũng không có băng nhanh như vậy nha, chính mình vẫn là có tiến bộ. Lúc này đống nhiên có người trẻ tuổi từ lữ thụ bên người đi qua, hắn nhìn thấy lữ thụ sau cười lên tiếng chào, hoa đảo vẫn như cũ cười gió xuân Lữ thụ thở dài nói. Người đem đường đi hẹp rồi ha. Người trẻ tuổi, ba. Không đợi người trẻ tuổi kịp phản ứng đâu. Lữ thụ liền cho con hàng này nhét vào tinh đồ mặt trong đi rồi. Người bên ngoài coi như thấy cảnh này cũng sẽ hoài nghi là mình hoa mắt rồi. Húng chi vốn là quá náo nhiệt, không ai sẽ chú ý cái này. Lúc này Tôn Trọng Dương đang tinh đồ mặt trong làm bài tập đâu. Một người trẻ tuổi đống nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Tôn Trọng Dương lập tức liền kích động rồi bắt đầu. Xin hỏi huynh đệ thế nhưng là lữ trụ nhân thị Người tuổi trẻ kia vẫn còn mộng ép trạng thái Đúng a ta là Xin hỏi bây giờ Tây Đô có thể phá Người nào ở Tây Đô làm chủ Tôn Trọng Dương cấp bách hỏi Phương Tây Thiên Đế đã đổi rồi Tôn Tu Văn A Ta đây là ở đâu Người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ chính là kinh điển Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì Nhưng mà hắn phát hiện đối diện Tôn Trọng Dương đã cùng tiếu bắt đầu Hơn nữa hắn đột nhiên cảm giác được Tôn Trọng Dương phi thường nhìn quen mắt Chờ một chút Ngươi không phải tôn gia vị kia tôn trọng dương sao? Thiên đế con trai 1287 Cổ thi từ Bách Khoa Toàn Thư Thưởng Tích Tôn trọng dương chính mình cũng có qua suy đoán Chính mình phụ thân tôn tu văn tính toán quá lớn Bây giờ đã bi quá hóa liều đứng ở rồi lữ thụ bên này Cái kia tất nhiên không cam tâm tiếp tục làm một cái vương thành phú Quý người rảnh rỗi đơn giản như vậy Nhưng là hắn tôn trọng dương Coi như to gan cũng không dám hướng thiên đế cái phương hướng này đoán Hắn biết mình cùng phụ thân tranh lệnh Phụ thân tôn tu văn là chân chính người có đại phách lực, mà hắn bây giờ cũng bất quá là cái so vương thành con cháu mạnh lên một chút người trẻ tuổi mà thôi. Thế nhưng là bây giờ mấy người phụ thân tôn tu văn thật lên làm rồi thiên đế, tôn trọng dương mới đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng vẫn là có chút không hiểu rõ chính mình cái vị kia phụ thân, đối phương quyết đoán muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một chút. Tứ Vương thiên đế từ trước đến nay đều là cái này lữ trụ bên trong chi cao quyền bính, bình thường thần vương cung căn bản liền không thế nào hành xử quyền lực. Cho nên thiên đế bản thân chính là người có quyền thế nhất. Mà bây giờ, Tôn Trọng Dương phát hiện mình vậy mà thành rồi thiên đế con trai. Hắn còn không giống ra tộc khác, yêu cầu cũng rất nhiều huynh đệ tỷ mội tranh sùng đoạc vị, Tôn Tu Văn chỉ có hắn một đứa con trai. Tôn Tu Văn từng có một vị thê tử, nhưng sớm năm thời điểm vợ hắn liền mắc phải quái bệnh ly thế rồi, từ nay về sau Tôn Tu Văn rốt cuộc không có cưới qua tân nhân, con nối dõi cũng liền Tôn Trọng Dương một cái. Tôn Trọng Dương rất rõ ràng chính mình vị kia phụ thân là chân chân chính chính đem mẹ yêu đến thực chất bên trong, hắn cũng thường xuyên cảm khái, ở vương thành nhà giàu bên trong, có thể sinh tại một cái có nhiệt độ có cảm tình trong nhà là cỡ nào không dễ. Bây giờ, mình là trời đế con trai rồi A Về sau vương thành nhà giàu Phàm là muốn ở Tây Châu làm ăn người, nhất định phải nhìn tôn gia sắc mặt, trước kia mọi người còn bình khởi bình toa đâu, hiện tại tôn gia đã cao cao tại thượng, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ rượu rồi. Tôn Trọng Dương khuyên bảo chính mình không nên bị vui sướng làm chóng váng đầu góc nhưng hắn nào có như thế lòng dạng. Quay đầu nhìn lại, Tôn Trọng Dương chợt phát hiện vụ thân phái cho mình cái kêu 12 vị tử sĩ đã quỷ một chân xuống đất cùng kêu lên nói, chúc mừng Thái tử điện hạ. Những này tử sĩ đi theo Tôn Tu Văn trên trăm năm rồi, bọn hắn rất rõ ràng Tôn ra căn bản sẽ không xuất hiện đoạt đích tiết mục cho nên ôm chặt Tôn Trọng Dương bắp đùi liền có thể an gối không lo. Tôn Trọng Dương hơi xúc động, bây giờ chính mình là tử bằng cha quý rồi cũng không biết rõ lúc nào mới có thể ra ngoài. Nghĩ tới đây tôn trọng Dương phất phất tay, bình thân à, tiếp tục làm bài tập, các ngươi ai làm việc viết xong rồi, đem ta cũng cho viết rồi. Hiện tại hắn nói chuyện rốt cục có thể kiên cường một chút rồi, dám để cho người giúp mình làm bài tập rồi. Trước kia những này 12 vị tử sĩ đều là phụ thân tâm phúc, khi lấy được đối phương tán thành trước đó, hắn nào dám làm gọi người ta. Nói thật, 12 tử sĩ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ luân lạc tới giúp người làm bài tập cấp độ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là lập trí sánh ngang 12 mãng phục khách khanh đại cung phụ người a. Lúc này Lữ thụ chính hướng Hoa Đào hội quán mặt trong đi đến, tại cửa ra vào liền đã có thể nghe được bên trong cao đàm khoát luận rồi, Hoa Đào hội quán ở đỉnh đài thủy tạo bên trong thả rồi đếm không hết bộ đoàn, người đến đều có thể tuyển một cái bộ đoàn tọa hạ nghe giảng. Mà đỉnh đài thủy tại trung gian có một khối nhỏ nhất đột ngột rõ ràng địa phương, thì là dùng để giảng đạo, phải là chủ giảng người mới có thể ngồi lên. Giảng đạo chỗ ngồi ba cái lão giả chỉ nghe một người trong đó nói ra, ba ngày dựa vào núi tận cái này trổng qua phân giải độc, kỳ thực là bảng môn tạ đạo tặc đảng, các vị về sau đừng muốn đề cập. Gặt lúa ngày rữa chưa cái này loại khuyên nông tốt đẹp thơ tử, sao có thể tùy ý làm bận. Có một cái lão giả mau nói nói, đây là vị kia nói lên luận điểm, Trương lão nói cẩn thận. Trương lão sinh khí rồi, chính là hắn mang theo vũ vệ quân lại đi một lần vương thành, ta vẫn còn muốn nói như vậy, hắn chính là cái vô tri tiểu nhi, sao dám như thế xuyên tạc thần vương thơ tử. Lúc trước lữ thụ ở điền canh trấn nói lên quan điểm đã sớm truyền đến rồi vương thành, dù sao vương học gia lưu động tính vẫn còn lớn, bọn hắn đứa thích bốn phía chạy. Ở cái này luận chút chậm rãi biến thành một cái nhỏ chi nhánh thời điểm, tất cả mọi người biết rõ đây là vị kia vũ vệ quân chi chủ nói ra kỳ quái ngôn luận, mà bây giờ vũ vệ quân như mặt trời giữa trưa, có chút vương học gia liền bắt đầu thổi phồng cái này loại ngôn luận rồi, đương nhiên cũng có nhiều người hơn phản đối. Có người nhỏ giọng nói, có người nói, vị kia mới là chính thống. Đánh giắm, ngươi coi thánh chỉ là giả hạ, hắn bất quá một giới loạn đảng mà thôi. Xuyệt. Có chủ giảng người sắc mặt đại biến, việc này là chúng ta có thể nói về sao. Người bên ngoài cười to, sợ cái gì, hắn còn chưa tới vương thành đâu. Hơn nữa coi như hắn ở trước mặt ta ta cũng dám nói thế với, chúng ta lưu trụ khi nào đi ra giết văn nhân sự tình, hắn không sợ thiên hạ văn nhân đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí sao. Lữ thụ ở bên cạnh nghe, đều có chút làm không rõ ràng bọn này tuyển thủ ở đâu ra lòng tự tin. Vất quá Lữ Thụ hiện tại cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, mà là biến hóa rồi diện mạo chi tiết, đứng dậy đi đám người bên trong đi lại bắt đầu, mỗi gặp một người, liền cho đối phương phát một quyển sách. Những sách kia đều là Lữ Thụ lúc trước sắp rời khỏi trái đất lúc để Trung Ngọc Đường chuẩn bị cho hắn, lúc kia Trung Ngọc Đường còn có chút không hiểu Lữ Thụ tại sao phải để hắn chuẩn bị những sách vợ này. Mà những cái kia ngồi ở bộ đoàn bên trên Vương học ra tiếp nhận sách vợ sau xem xét tên sách liền sửng sốt rồi, cái kia sách thật dày bìa viết, Cổ thi từ bách khoa toàn thư thưởng tích. Cái này cổ thi từ bách khoa toàn thư mặt trong không chỉ có thơ từ, còn có chú thích, cùng văn chương thơ từ xuất xứ, cực kỳ tương tự. Vương học gia nhóm nhìn thấy những sách vợ này thời điểm cũng cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì sách này tịch đóng sách kỹ thuật cần phải so lưu trụ sách đóng chỉ tịch mạnh hơn rồi a cầm ở trong tay tựa như là nhìn lấy hai cái thời không sản phẩm. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Không phải nói sách đóng chỉ đều không tinh xảo, mà là sách đóng chỉ bọn hắn còn có thể thấy rõ làm sao chế ra. Nhưng trái đất hiện đại đóng sách kỹ thuật liền đã siêu ra năng lực của bọn hắn rồi, tỉ như cái này in kỹ thuật cũng không phải là lữ trụ có thể làm được. Vước xuống kỹ thuật không nói, bọn hắn mở ra sách vở nhìn thấy nội dung bên trong lúc liền có chút mê muội làm sao khúc dạo đầu liền cùng mình nhận biết đồ vật không giống nhau lắm đâu. Lý Bạch là ai, đỗ phủ là ai, những này thơ từ không phải lão thần vương viết à, làm sao tác giả biến đây. Lúc này bọn hắn muốn tìm lữ thụ lý luận một chút, hoặc là hỏi một chút tình huống cũng tốt nhưng mà lữ thụ lúc này toàn trường chạy loạn, sớm liền không tìm được bóng người rồi. Mỗi người lúc này chỉ có thể nhìn trong tay mình cổ thi từ bách khoa toàn thư thưởng tích ngần người, từ từ chủ trên bục giảng ba vị lão giả cũng phát hiện không hợp lý rồi, làm sao người phía dưới đều ở bưng lấy một quyển sách ngẩn người đâu. Ánh mắt của bọn hắn thuân tuần tra đi qua, dù sao chỗ ngồi cao hơn một điểm, nhìn xuống ở giữa lại càng dễ nhìn chung toàn cục, thế là liền nhìn thấy rồi đang cấp cho sách vợ lữ thụ. Bọn hắn một người trong đó cứ thế rồi nửa ngày đối với lưu thụ hô nói, tiểu tử kia, ngươi làm gì đâu. Lữ thụ mới mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đương nhiên muốn đem sách ra tay trước xong lại nói. Đây là vương học gia tụ hội, hơn nữa toàn lưu trụ nổi danh nhất vương học gia đều ở nơi này rồi, chỉ cần hắn trước phá hủy rồi nơi này tín ngưỡng, như vậy còn sợ không có phụ diện tâm tình đáng giá sao. Tổn hại người lợi mình sự tình lưu thụ là không vui vậy làm, tất lại còn có phòng tuyến cuối cùng. Nhưng hắn phát minh rồi một cái mới phụ diện tâm tình giá trị thu nhập, gọi là tổn hại mình lợi mình. 1288, hoàn mỹ điều kiện. Kỳ thực, cấp cho cổ thi từ bách khoa toàn thư thưởng tích loại vật này cũng không phải là cái gì thập toàn biện pháp, dù sao vương học gia nhóm hoàn toàn có thể nói vật này là biên tạo nên. Cho dù những sách vở này chế tạo công nghệ siêu Việt rồi lựa trụ, mặc kệ là đóng sách công nghệ vẫn là in công nghệ đều siêu ra rồi vương học gia nhóm tưởng tượng, Bọn hắn lấy đến trong tay thời điểm rất nhiều người liền có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, sau đó trong nháy mắt liền đối với nội dung bên trong tin rồi một nữa. Người chính là như vậy, đối với không biết lại nhìn lên đến rất cao cấp đồ vật sẽ có loại mù mục đích tín nhiệm cảm giác, cho nên lưu thủ cũng không lo lắng tất cả mọi người sẽ không tin. Nhưng mà phan hâm mộ cái này loại tồn tại cũng không phải một kiện đồ vật liền có thể đá kích, chân chính thần vương sắt phấn dù là nhìn thấy rồi như sắt thép sự thật như cũ sẽ nguy biện. Đây hết thể đều là nhằm vào Lao Thần Vương, thậm chí là nhằm vào bọn họ Vương học ra một trận âm yêu. Trong quyển sách này đối với Lao Thần Vương thơ từ tạo nghệ tiến hành rồi toàn bộ phủ định, trên cơ bản bọn hắn có thể muốn lên thơ tử, nơi này đều đánh dấu rõ rồi cái khác xuất xứ cùng tác giả. Thế nào, đây là chỉ trích Lao Thần Vương ở sao chép sao? Ai lớn gan như vậy cũng dám chỉ trích Lao Thần Vương. Không, không có khả năng, cái này nhất định là đang ô miệt. Mà đối với lữ thụ tới nói, Hắn căn bản không thèm để ý đối phương tin không tin, mặc kệ bọn này vương học ra tin không tin, hắn đều muốn làm như vậy. Trước kia hắn hâm mộ nhất người là ai? Là eo cuốn bạc triệu người giàu có sao? Không phải. Là thực lực tuyệt cường nghiếp đình sao? Cũng không phải. Là một bước lên trời thạch học tấn sao? Cũng không phải. Hắn hâm mộ nhất người là những cái kia cùng cái nào đó lưu lượng mình tinh phan hâm mộ dương mắng lên chiến dũng giả A Lưu lượng minh tinh nhỏ thịt tươi sở dĩ được xưng lưu lượng mình tinh. Nhưng không cũng là bởi vì fan hâm mộ đông đào sao. Lúc này đi mắng bọn hắn một đôi lời, chính mình vài phút bị hàng ngàn hàng vạn người vây công, hơn nữa còn là liên miên không ngừng thức công kích. Lúc kia lữ thụ thấy có người bị vây công một tuần lễ, ở trong lòng cảm khái. Bị vây công người thật hạnh phúc ca. Thế nhưng là để hắn vô duyên vô cớ đi khiêu khích người khác, chửi rủa người khác, hắn có không nguyện ý. Nếu như hắn ngay cả cái này chút phòng tuyến cuối cùng đều không có, hắn hiện tại lại biến thành cái dạng gì liền không nói được rồi. Có đôi khi chuyện ác cùng ác nghiệm tựa như là đê đập bên trên tổ kiến, mới đầu nhìn lên đến giống như không có gì, nhưng góc gió thành báo cuối cùng sẽ làm cho cả đê đập sụp đổ. Lữ thụ cho đến ngày nay như cũ có thể thủ vững bản tâm không phải hắn đến cỡ nào cao đạo đức tiêu chuẩn, chỉ là hắn đầy đủ kiên định. Mà bây giờ khác biệt rồi, lão Thần Vương là ai? Liên là chính hắn A. Mặc kệ là Hắc Lưu lượng nhỏ thịt tươi vẫn là đen người bình thường, vậy cũng là lữ thụ không muốn làm, nhưng bây giờ đèn chính mình có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Trời đất bao la, trên đời này còn có người có thể ngăn đón lao tử đen chính mình sao? Ai cũng ngăn không được. Lúc này lữ thụ một chút đạo đức gáp lực đều không có, thậm chí còn có một loại đạo được bảo tàng như vậy vui sướng, lữ thụ chưa từng có như thế nhẹ nhóc qua, thậm chí còn có một chút muốn cười. Lữ thụ suy nghĩ mặc kệ lao thần vương nghìn tính vạn tính có hay không tính cho tới hôm nay, mặc kệ mình kiếp trước đến cùng là vì rồi hôm nay làm chuẩn bị vẫn là cái khác. Hắn đều phi thường cảm tạ đối phương tân tân khổ khổ chép thơ. Không đúng, là cảm tạ chính mình, cái này tư duy muốn chuyển biến, dạng này mới có thể càng thêm không có có gánh nặng trong lòng. Cho nên lúc này, mặc kệ là tin tưởng vững chắc lao thần vương không có chép thương người, vẫn là tin rồi lữ thụ người, đều sẽ cho lữ thủ cung cấp phụ diện tâm tình giá trị. Tin tưởng vững chắc lao thần vương, sẽ cho rằng lữ thụ chính là cái bình xịt, tùy tiện nói xấu lao thần vương. Cái này giống như là đen rồi lưu lượng nhỏ thịt tươi đồng dạng. Phan hâm mộ tự nhiên sẽ cho lữ thủ cung cấp bên ngông nhiều phụ diện tâm tình giá trị. Mà tin rồi lữ thủ, thì sẽ đối với Lao Thần Vương cung cấp phụ diện tâm tình giá trị, cuối cùng cũng sẽ gom đến lữ thủ nơi này. Cũng là như thế này một cái thần kỳ lịch sử bối cảnh, vì lữ thủ sáng tạo rồi tổn hại mình lợi mình hoàn mỹ điều kiện. Một đoạn thời khắc lữ thủ thật đang suy nghĩ cái này hoàn mỹ điều kiện thật sự là quá hoàn mỹ rồi, không phải có người tận lực thiết kế ra được đều cảm giác có chút giả rồi Lữ thụ chưa bao giờ từng gặp phải như thế thích hợp thu nạp phụ diện tâm tình đáng giá thời điểm, cho nên lữ thụ phi thường hoài nghi, điều kiện này thật là lao thần vương mưu tính ra kết quả. Đối phương khả năng đã sớm ngờ tới rồi một ngày này, sau đó vì chính mình lưu lại rồi một cái vô cùng hoàn mỹ lửa phụ diện tâm tình đáng giá cơ hội. Đương nhiên, lữ thụ hiện tại không có ý định suy nghĩ sâu xa cái này, hắn chỉ cần những này vương học ra đem nơi này hết thảy đều cho truyền bá ra ngoài. Những này vương học gia thả trên địa cầu tựa như là từng cái lớn vê cùng đại gia, bọn hắn tuyên dương ra ngoài sự tình tất nhiên sẽ lập tức trở thành toàn lữ trụ tiêu điểm. Sau đó lữ thủ có thể lấy được phụ diện tâm tình giá trị, đem đầy đủ đột phá tầng thứ 6, đến tầng thứ 7. Nghĩ đến đây hết thảy, lữ thụ liền bắt đầu tâm hoa nộ phóng rồi. Chủ trên mục giảng ba cái lao giả nhìn lấy cười ngây ngô lữ thụ đều giận rồi, tiểu tử kia, ngươi cười gì vậy? Lữ thụ lúc này kịp phản ứng sau nhìn lấy bọn hắn đừng một một người một bản. Đợi lát nữa liền phát các ngươi. Lão giả. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập ở lữ thụ trên thân rồi, mọi người bưng lấy sách hai mặt nhìn nhau, có người vì ba tên lão giả đưa đi rồi chính mình vừa mới cầm tới cổ thi từ bách khoa toàn thư thường tích, cái kia ba tên lão giả vừa nhìn không đậy một lát liền giận tí mặt, nhóc con ngươi dám, cũng dám làm bẩn lão thần vương thần danh, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Có ai không, đem hắn cầm xuống, đem tất cả nhân thủ bên trong địa đặt sách vợ tất cả đều đoạt lại bắt đầu. Ba người này bên trong, có người là thật phẫn nộ, cũng có người là bồi rối Phẫn nộ người là lão Thần Vương sát phấn, hắn thực tình dung không được có người dạng này nói xấu Lao Thần Vương. Mà bồi rối người thì là vì rồi lợi ích, bọn hắn giá trị tồn tại chính là nghiên cứu Thần Vương thợ tử, cùng nghiên cứu Thần Vương ngay lúc đó sáng tác tâm cảnh cùng tâm đường lịch trình. Kết quả hiện tại trực tiếp có người nhảy ra nói những thi từ kia đều không phải là Lao Thần Vương viết, cái này kêu cái gì, cái này gọi nện rồi một cái hành nghiệp bắt cơm A. Thơ tử cố nhiên đặc sắc tuyệt luân, nhưng nếu như không có rồi chính trị bối cảnh, bọn hắn liền thiếu đi rồi vương công quý tộc cứu hái, nguyên bản rất nhiều người chính là vì rồi đập Lao thần vương ngựa lần mới nghiên cứu vương học, đầu cơ trục lợi mà thôi. Kết quả hiện tại những này thơ tử cùng Lao thần vương không có rồi quan hệ, bọn hắn những này vương học ra làm như thế nào sinh tồn. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên, chính là muốn đem chuyện này sức ảnh hưởng khống chế bắt đầu, không cho nó lan rộng ra ngoài. Thế nhưng là bên kia hoa đào hội quán hộ viện vừa khởi hành. Liên bị Lữ Thụ cách không hai đạo kiếm khí cho đánh ngất xỉu rồi, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Chủ trên bục giảng lão giả nhìn thấy Lữ Thụ chiêu này lúc liền sửng sốt rồi, người là ai? Bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, cái này Lữ trụ bên trong sẽ kiếm khí người lại không chỉ Lữ Thụ một người, kiếm lưu bên ngoài đều còn có rất nhiều kiếm đạo gia tộc đây. Kết quả Lữ Thụ vừa chuẩn bị trả lời, đột nhiên ngoài mặt ồn ào bắt đầu, giống như có người nào đang đi đến mặt sông vào giống như. Lữ Thụ đương nhiên có loại dự cảm xấu. Lần này kế hoạch là hoàn mỹ nhất một lần rồi à, sẽ không thật có cái gì nguyện rùa đi. 1289, Phong Thành Lúc này lữ thụ thậm chí cũng không biết rõ người tới là ai, cũng không biết rõ đối phương đến hoa đảo hội quán là muốn làm gì, nhưng là lữ thụ chỉ có một cái cảm giác, lại có người muốn tới hỏng hắn kế hoạch. Cái này cũng không phải cái gì bị hại chứng vọng tưởng cũng không phải cái gì bộ phong chóc ảnh, phàm là một cái ở kế hoạch trước mặt đã nhanh muốn tuyệt vào người, mặt đối với thế cục bên trong hết thể tự nhiên đông ngang. Đều sẽ hướng xấu nhất phương hướng đi cấn nhắc Hoa đào hội quán ngoài mặt vang lên rồi to lớn tiếng cai vã Có người hô to Nơi này là vương học thảo luận hội Các người muốn làm gì Là muốn đối với lao thần vương bất kính sao Cái này là điển hình vương học gia trụt mũ thượng cương thượng tuyến Người bình thường gặp được cái này Loại vương học gia thật đúng là không dám trọng Dù sao lưu trụ bên trong lao thần vương Nguy vọng thật sự là quá lợi hại rồi Xong lần này vương học gia nhóm tựa hồ gặp được rồi cộng rơm cứng tử Ngoài mặt một cái lanh lạnh âm thanh cười lạnh nói, ta ở cái này vương thành bên trong mấy trăm năm, còn lần đầu gặp được giám hương kiểu ngũ nhà giàu trên đầu trụt bô địa vương học ra, còn không mau cút đi mở. Hôm nay nhà giàu nghị sự cần chiếm dụng hoa đảo này hội quán, người không có phận sự hết thể tránh lui. Lúc này ngược lại là bên trong lữ thụ sướng suốt rồi, vương thành nhà giàu không phải nói muốn 5 ngày sau đó nghị sự sao, làm sao nói trước rồi nhiều như vậy, xem ra tất cả mọi người cảm nhận được rồi cảm giác nguy cơ a Dù sao bọn hắn ngự long ban trực hành quân tốc độ quá nhanh, khiến cho toàn bộ vương thành nhà giàu đều lòng người bàng hoàng cũng rất bình thường. Chỉ bất quá vương thành nhà giàu tại sao lại lựa chọn hoa đảo hội còn đâu. Lữ thụ giật mình, cũng thế, lúc này lựa chọn đi nhà ai nghị sự đều lo lắng đối phương bóng tối bên trong làm cho gì, ai cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì ngay tại lúc này đi người khác địa bàn A, vạn nhất bị người khác xem như nhập đội rồi làm sao bây giờ. Cho nên mọi người không bằng lựa chọn một cái trung lập địa điểm. Như vậy hoa đảo hội quán làm vương thành nội tốt nhất nơi trốn, liền trở thành rồi vương thành nhà giàu lựa chọn hàng đầu. Bọn hắn cũng không phải coi trọng rồi hoa đảo hội quán hoàn cảnh không phải muốn ở chỗ này thương lượng sự tình, mà là đối với vương thành nhà giàu tới nói, bọn hắn xuất hành lúc hết thể nguyên bộ đồ vật đều phải là tốt nhất, đây cũng là nhà giàu mặt mặt. Chỉ là không khéo, mới vừa cùng vương học sẽ đụng vào rồi cùng một ngày. Vừa rồi cái kia lanh lành tiếng nói, lữ thụ nghe xong liền biết chắc là cái nào đó nhà giàu bên trong quản gia cấp bậc nhân vật. Tối thiểu cũng là trong hậu viện chủ sự. Vương thành nhà giàu không tầm thường sao. Một cái vương học ra cười lạnh nói, các người tới nơi này sợ là phải thương lượng như thế nào đối mặt vũ vệ quân A, các ngươi đại khái còn không biết rõ, vị kia vũ vệ quân chi chủ thế nhưng là chúng ta vương học được một cái chi nhánh. Lữ thụ nghe được câu này lúc sắc mặt tại chỗ liền đen rồi, trước đó còn nói mình làm bẩn rồi vương học kia mà, bây giờ lại quả quyết lôi kéo chính mình kéo cờ lớn, văn hóa người quả nhiên đủ không biết xấu hổ đó A. Bất quá câu nói này còn giống như thật hù dọa rồi đối phương, hiện tại toàn vương thành đều biết rõ nhà giàu kiêng kỵ nhất người là ai, cho nên mở miệng liền đem lữ thụ tên đầu cho kéo đi ra rồi. Lữ thụ phi thường khó chịu là, vương thành nhà giàu đều kiêng kỵ như vậy chính mình, những này vương học gia lại còn dám đảm đương mặt nói hắn nói xấu. Tuy nhiên vương học gia cũng không biết mình là khi mà nói. Quản gia kia bị nghẹn rồi nửa ngày không nói nên lời, dù sao hắn không phải quá chú ý văn hóa trong vòng sự tình. Cho nên nhất thời phân không rõ cái này vương học gia theo như lời nói là thật là giả, bởi vì vương học gia nói giống như xác thực đồng dạng. Nhưng vào lúc này ngoài mặt có người chỉ huy hạ kiệu, một cái nặng nề âm thanh nghề âm văng lên, để cho các người lăn, liền lăn, đừng đợi lát nữa liền không có mệnh lăn rồi. Vừa dứt lời, liền có vương học gia tiếng tiêu thảm thiết liên tiếp, xem ra là phía ngoài vương học gia bị rồi bất chắc. Những này vương học gia lời nói có lẽ có thể hù dọa một quản gia. Nhưng thật đúng là hù không được các đại gia tộc gia chủ. Vương thành nhà giàu nhân ngư sâu mà vào người người bội đào. So sánh với những này nhu nhược vương học gia đến xem, vương thành nhà giàu trên thân tràn ngập rồi trói lõi hương ngạnh khí chất. Vương thành mặt trong sùng văn bức bỏ võ phong trào đã lưu hành thật lâu rồi, thời gian dần trôi qua những này văn hóa người chỉ sợ đều quên rồi, trên thế giới này nắm tay người nào lớn, ai tiếng nói mới lớn. Cạn ở trên đường vương học gia nhóm từng cái bị đeo đao hộ vệ đẩy mở. Có ít người bất ngờ không để phòng lại bị đẩy rồi cái cùng đầu. Lữ thụ nắm chặt thời gian cho vương học ra nhóm phát thư, kết quả trước đó cái kia nói chuyện quản gia mắt kho vừa hay nhìn thấy rồi lữ thụ liền cảm giác phi thường không vừa mắt, tiểu tử kia mau cúp mở, còn ở nơi này phát thứ gì đâu, nơi này là người phát đồ vật địa phương sao. Lữ thụ vui rồi, cái này thật là có đầu sắt người hướng trên người mình đúng đây. Vương thành nhà giàu bên trong đại nhân vật đều đã đi vào hoa đảo hội quán đến rồi, từng cái khí độ ung dung. Bên cạnh phục vụ người liền nhiều vô số kể. Lữ Thụ nhìn thấy một vị gia chủ chân không chạm đất ngồi ở một cái bước nhỏ liền bên trên, tùy tiện một ánh mắt, liền lập tức có hiểu chuyện nô lệ đưa bên trên sắp xếp gọn làn khói cái tẩu, bên cạnh còn có người bưng đập khói bụi nhỏ bác, khí phái cực rồi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ chuẩn bị cầm vị gia chủ này mở đao thứ nhất, chỉ bất quá không đợi hắn mở miệng đâu, đột nhiên liền có rất nhiều người thở dốc phi phò chạy vào, đi vào riêng phần mình gia chủ bên người báo cáo nói, không tốt rồi. Vũ vệ quân biến mất rồi, bọn hắn ở mấy phút phía trước đống nhiên bắt đầu ra tăng tốc độ, sau đó tiến vào một cái sơn cốc về sau liền biến mất rồi. Vị kia nguyên bản ngồi ở bước liễn bên trên gia chủ đột nhiên không có rồi khí định thần nhán khí độ, phế phẩm, mấy phút đầu chuyện lúc trước các ngươi hiện tại mới báo cáo tới. Bọn hắn là ở vị trí nào biến mất? Bọn hắn đống nhiên ra tốc chúng ta hoàn toàn theo không kịp, tuy nhiên nguyên bản liền theo không kịp. Hồi báo đầy tớ nói ra, Chúng ta một đường nằm vùng trạm gác ngầm ngẫu nhiên còn có thể quan sát được bọn hắn tiến lên quy tích. Về sau đến rồi sơn cốc chúng ta mới phát giác được có điểm gì là lạ. Phải rồi rất nhiều nhân thủ đi vào mới rốt cục xác nhận bọn hắn xác thực biến mất rồi. Chỉ bất quá không biết là làm sao biến mất. Vậy bọn hắn hiện tại đến cái nào rồi? Gia chủ hỏi. Gia chủ, ta cũng không biết rõ à. Phụ trách hồi báo đầy tớ sắp khóc rồi. Hắn nguyên bản liền không muốn tới sở cái này nấm mốc đầu. Thế nhưng là việc này lại quá mức khẩn cấp. Các gia chủ lần đầu nhìn nhau lấy truyền lại ánh mắt, tất cả mọi người cảm giác đều một chút không bình thường khẩn trương khí tức, nguyên bản mọi người coi là tốt rồi thời gian cảm thấy vũ vệ quân ngày mai mới sẽ đến, kết quả làm sao đông nhiên liền ra tốc nữa nha. Hơn nữa còn biến mất rồi. Biến mất mới là đáng sợ nhất à, tỉ như ngươi ở nhà phát hiện rồi một cái mang độc nện, nhưng đó cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là nháy mắt nó biến mất rồi, ngươi còn không biết do nó đi cái nào rồi, chỉ biết do nó nhất định ở bên cạnh ngươi. Sau một khắc lại có một đống người vọt vào, vẫn là Vương Thành nhà giàu đầy tớ, bọn hắn lần này không để ý tới hết thẻ nhà giàu thể thống rồi, chỉ là hốt hoảng lớn tiếng hô hào, gia chủ không tốt rồi, vũ vệ quân xuất hiện ở Vương Thành bên ngoài, bắt đầu phong thành. Cái gì? Vị kia ngồi ở bộ liễn bên trên gia chủ lập tức kinh rồi, vũ vệ quân phong thành. Lần trước chỉ là phóng ngựa Vương Thành mà thôi, lần này lại muốn đem cả tòa thành trì đều cho che lại. 1290, giết người. Phong thành. Tất cả vương thành nhà giàu gia chủ đều sửng sốt rồi, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị, bởi vì vương thành trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai phong qua thành, lão thần vương ở thời điểm ai dám làm loại chuyện này. Vương thành là địa phương nào? Thiên hạ quyền lực trung tâm, vô số thế lực đều hội tụ ở chỗ này, đếm không hết cao thủ, còn có đếm không hết gián điệp bí mật, ai có dũng khi phong tỏa thành này? Coi như lão thần vương ở thời điểm cũng chưa từng có làm qua loại chuyện này a. Lúc này có người không thể tưởng tượng nổi nói, thành Vũ vệ quân ở đâu ra cái này lực lượng, bọn hắn cũng không có có nhiều người như vậy a Vương Thành sự bao la không phải bất luận cái gì thời đại có thể tưởng tượng, tòa thành chỉ này thành lập không biết rõ hao phí rồi bao nhiêu tâm huyết của người ta cùng mồ hôi, vũ vệ quân cũng bất quá chính là hơn 5.000 người, dựa vào cái gì phong thành a Mấu chốt là bọn hắn cũng không phong được a Một vị gia chủ sốt rồi nói, người trước tiên đem nói cho chúng ta nói rõ ràng rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao phong thành. Vị kia đầy tớ chiếc ấy rồi nửa ngày nói ra bọn hắn từ đông cửa giết tiến đến mở miệng liền nói muốn phong thành dám ra khỏi thành giết không tha các gia chủ nhẹ nhàng thở ra hợp lấy chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi à bên cạnh có người nói thầm nói cái này Vũ vệ quân thật đúng là càng rỡ mấy ngàn người liền dám tuyên bố phong thành chúng ta chính là lúc này đem người đưa ra ngoài bọn hắn lại có thể thế nào đối với các đại hào môn gia chủ tới nói Vũ vệ quân xác thực cho bọn hắn mang đến rồi nguy cơ to lớn cảm giác Bọn hắn cũng xác thực không dám cùng vũ vệ quân cương chính mặt, nhưng vấn đề là phong thành loại lời này vẫn là nói thật ngông cuồng rồi A Hơn nữa ngay tại vừa mới, nhà giàu mới lại đem sau cùng một nhóm dòng chính đưa ra vương thành, bọn hắn cảm thấy vũ vệ quân cái gọi là phong thành bất quá là một chuyện cười mà thôi. Tranh thủ thời gian thương nghị như thế nào đối mặt vũ vệ quân sự tình, bọn hắn chỉ sợ là hướng ta mấy người nhà giàu mà đến, vấn đề này hôm nay nhất định sẽ có kết quả, Tống ra gia, gia chủ bình tĩnh nói rằng. Hắn vừa rồi tại một bên vẫn không có mở miệng nói chuyện, hiện tại mới rốt cục phát ra tiếng. Kỳ thực nhà giàu ở giữa đều rất rõ ràng, trong gia tộc hạch tâm con cháu đều đã đưa ra ngoài, trọng yếu nhất tài vật khế đất cũng đều tại những cái kia con cháu trong tay. Đương nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn thực đang lo lắng vũ vệ quân không giảng đạo lý đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Có người nói nói, thay đổi chiều đại cũng cần làm việc người A, chúng ta mặt dưới những này cái gọi là nhà giàu bất quá là chó săn mà thôi. Hắn cần gì phải cùng chúng ta chăm chỉ, chúng ta cũng uy hiếp không được bất kỳ quyền lực gì thay đổi à. Ngươi thật sự cho rằng năm ngoái nhà các ngươi mua hung tập giết tôn trọng dương sự tình chúng ta không biết rõ. Bây giờ tôn tu văn là cao quý phương Tây Thiên Đế rồi, ngươi trước hết nghĩ muốn hậu quả đi. Tống ra ra chủ lạnh giọng nói, hiện tại cũng không phải cái gì thái bình thịnh thế, đừng cầm tới tư duy đến xem hiện tại vấn đề rồi. Hơn nữa chúng ta đoạn thời gian trước mỗi nhà đều xuất binh một vạn đi vây quét hắn, hắn muốn thật tốt ở chung. Vậy chúng ta quân đội hẳn là bình yên vô sự mới đúng, một vị gia chủ nói rằng. Đoạn thời gian trước thánh chỉ một gia hoành động toàn bộ lữ trụ, mà Vương Thành liền quân bị diệt sự tình cũng không phải bí mật gì. Tất cả mọi người biết rõ bốn nhà nhà giàu tinh nhuệ quân đội bị tàn sát hầu như không còn, duy chỉ có tôn ra còn sống. Bất quá bọn hắn cho là mình quân đội đã chết rồi, nhưng lữ thụ biết rõ, xác thực còn có một nhóm người bình yên vô sự ở tinh đồ mặt trong làm bài tập đây chị bất quá lữ thụ cảm thấy những này nhà giàu đối với vũ vệ quân hiểu lầm ở chỗ, vũ vệ quân sớm liền quyết định tốt rồi nên như thế nào đối đãi bọn hắn, cái này một chút cũng không biết bởi vì những này vương thành nhà giàu thái độ mà có gì cải biến. Hết thảy đều đã nhất định. Lý Hắc thán bọn hắn sở dĩ có thể ở gián điệp bí mật vây quanh bên trong đột nhiên biến mất, đó là bởi vì Lữ Tiểu Ngư nắm trong tay Anthony bản thân liền được trao cho rồi vận binh năng lực, Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ sớm liền thương lượng xong rồi, nếu muốn tập kích bất ngờ Tất nhiên sẽ lợi dụng Anthony dưới mặt đất vận binh năng lực. Mặc dù lớn tông sư cấp đường Anthony năng lực cũng không phải vô hạn, nhưng Ngự Long Ban Trực Tinh binh lộ tuyến lại vừa lúc cùng Anthony phù hợp. Trong cái thời gian này, Anthony muốn mang theo hơn 5000 người dưới đất xuyên toa hơn ngàn cây số đều là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Trước kia trên địa cầu tất cả mọi người rất phiền thổ hệ giác tỉnh giả vô không bất nhập năng lực, thậm chí ở mỗi cái cứ điểm quan trọng mặt dưới tăng thêm rồi các loại đặc thù chất liệu Chính là vì rồi phòng những này thổ hệ giác tỉnh giả. Ở địa cầu, thổ hệ giác tỉnh giả sớm đã có rồi mới ngoại hiệu, mọi người ưa thích đem bọn hắn xưng là chó vườn, thổ tự có ý tứ là khái quát năng lực của bọn hắn, chó chữ thì thuần túy là vì rồi mắng chửi người, biểu đạt chính mình đối với thổ hệ giác tỉnh giả chẳng ghét. Nhưng mà toàn thế giới đều không nghĩ tới, cái này loại bị hồi nguyên tố hệ đã ở lữ thụ cùng lữ tiểu ngư tay trong đạt đến rồi đỉnh phong, mình tại dưới mặt đất cầu thả đều chẳng qua nghệ rồi lại còn mang theo một cả chi quân đội cầu thả. Cái này loại quân đội đánh lạ thường tập chiến thuật thời điểm, thật khó lòng phong bị. Khi Ngự Long Ban Trực đột nhiên xuất hiện ở vương thành cửa tây, sau đó tiến quân thần tốc. Lý Hắc Thán nhất mã đương tiên sông vào đằng trước, màu đen hám sơn giáp bùi hắn lại tốc sát. Thành bên trong có thủ tại cửa ra vào gián điệp bí mật thấy thế liền muốn chạy trốn báo tin, kết quả tại chỗ liền bị Lý Hắc Thán dùng tam xoa kích cho đóng đinh trên mặt đất. Không rõ tình huống vương thành thủ tốt xông lên muốn ngăn cản Ngự Long Ban Trực. Kết quả mấy trăm người lao đến, lại giống là một đám hài đồng đụng vào rồi trên xa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, ngữ Long Ban trực lợi dụng Lý Hắc Thán làm tiên phong, đem tất cả thủ tốt đều cho nghiền ép trên mặt đất. Lý Hắc Thán khoác trên người lấy hám sơn giáp một đường tà sung hữu đột thẳng thắn thoải mái, phàm là bị hắn bắt được thủ tốt đều lập tức mất mạng tại chỗ. Nguyên bản phồn vinh tưởng hòa vương thành, đột nhiên liền nhiễm lên rồi một cỗ mùi máu tươi, cái kia mùi máu tươi một đường từ cửa tây vào trong lan tràn đi qua, thế không thể đỡ. Thứ hôm nay tự tiện xuất nhập vương thành người chết. Lý Lương sau đó đi đến, giọng điệu dày đặc. Nhưng mà bọn hắn cũng không có ở cửa Tây dừng lại, mà là trực tiếp trong chiều mặt đi đến, không ai dự định phong cái này cửa, nhưng trong lúc nhất thời thật không ai dám ra ngoài. Cái này phong cửa đúng là không cần nhân thủ, toàn bằng chấn nhiếp. Việc này nói lên đến hoang đường, nhưng hết lần này tới lần khác thật không ai dám dùng mệnh đi thử. Đột nhiên Lý Lương lấy tay chỉ một cái, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Lương chỉ phương hướng rõ ràng là một gian dịch trạm Sau một khắc lý hắc thán bên người có hơn 10 người đem tam xoa kích tuột tay mà ra, đúng là từ hơn 10 cái phương hướng phong tỏa rồi toàn bộ dịch trạm phương vị. Những cái kia tam xoa kích giống như như đạn pháo đem chỉnh ở giữa dịch trạm đều cho hoanh vỡ nát, khi tan thành mây khói thời điểm, sắc mặt tái nhuận vương thành dân chúng mới nhìn đến dịch trạm trong phê tích đúng là dấu rồi mấy chục cái võ trang đầy đủ quân sĩ tu sĩ, nó bên trong còn có mấy tên cẩm bảo thiếu niên, chỉ bất quá lúc này những người này tất cả đều biến thành rồi thi thể, tuyệt không có còn sống khả năng có người mắt kho, nhận ra cái này mấy tên thiếu niên là tống gia kiệt xuất tử đệ, bọn hắn còn chưa kịp trốn ra Vương Thành liền bị ngăn ở rồi nơi này. Những cái kia cứng tại tại chỗ Vương Thành Bách tính động cũng không dám động, bọn hắn nhìn lấy ngự Long bàn trực giống như giết thần đồng dạng hướng phía Vương Thành bên trong đi đến, Vương Thành đã bao lâu chưa từng gặp qua như thế hung hãn quân đội rồi. 1291, vạn sự đều yên. Ở Vương Thành Bách tính trong lớn tượng mặt, lần trước vũ vệ quân tuy nhiên phóng ngựa Vương Thành, nhưng là cũng không có làm gì rất ra ô sự tình, chỉ là đi một lượt liền ra ngoài rồi. Tuy nhiên vũ vệ quân chi chủ huyết chiến bàn đá xanh đường sự tình nghe lên rất hung hãn, nhưng này nhưng vẫn bị quy về ngẫu nhiên sự kiện, tựa như là tân quý quật khởi ngẫu nhiên lương ngạnh một chút mọi người cảm thấy còn có thể tiếp nhận, chỉ là tương đối nghi hoặc vậy mà không người đến chế tài bọn hắn. Mà lần này liền không giống nhau rồi, cái này vũ vệ quân vậy mà nói tự tiện xuất nhập vương thành người chết, này bằng với cùng toàn bộ vương thành đều đứng ở rồi đối lập trên mặt ta Cái này nhưng cũng không phải là cái gì tân quý quật khởi rồi, mà là muốn phá vỡ cái này vương thành bên trong hết thẻ trật tự. Đây là muốn nhập chủ vương thành sao. Trước đó thần vương cung thánh chỉ một ra, trên phố trong âm thầm nói đến việc này bình dân đều cảm thấy vũ vệ quân sợ là muốn xong rồi. Kết quả theo sát mà tới tin tức lại là vương thành tinh nhuệ bị tàn sát hầu như không còn. Dân gian trả dư tiểu hậu yêu nhất nói sự tình chính là chính trị, ai cũng ngăn cản không rồi các lao bách tính chính trị nhiệt tình. Lúc này bọn hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ rồi, bởi vì vì mọi người cảm thấy cái này vũ vệ quân cũng có chút ngăn không được rồi. Lại sau đó, Tây Châu đổi rồi chủ nhân tin tức cũng truyền về rồi, mọi người không nghĩ tới chính là cái này tồn tại rồi mấy ngàn năm thiên đế vậy mà cũng có sụp đổ một ngày. Thần vương đâu? Đã thần vương cung ra rồi thánh chỉ, vì sao cho đến bây giờ vũ vệ quân còn nhảy nhót thương bừng? Tận đến giờ phút này, như cũng không ai cảm thấy vũ vệ quân sẽ còn làm ra cái gì càng thêm ra ô sự tình. Ở mọi người muốn đến cái này Vũ vệ quân hẳn là chú đóng ở Tây Châu mới đúng, kết quả mọi người có nghe nói Vũ vệ quân thẳng đến Vương thành mà đến. Cái này một đợt núi một đợt quỷ dị tin tức để mọi người có chút không biết làm sao rồi, bởi vì Vũ vệ quân đến quá hung mãnh, Phạng Phật muốn lật đổ bọn hắn đã thói quen rồi mấy ngàn năm vương triều thể chế đồng dạng. Mà bây giờ Ngự Long ban trực đột nhiên thật xuất hiện ở Vương thành mặt trong, đồng thời xuất thủ liền máu chạy thành sông, cái kia loại từ khôi giáp mặt trong tản ra từ hướng nội bên ngoài băng lãnh cùng tàn khốc khí tức Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình Không ai dám động Không ai dám ra khỏi thành chạy trốn Bọn hắn có khả năng làm chính là tận lực Không làm cho những này sắt thần chú ý Lý Hắc Thán cảm thấy có chút không thú vị Ở hắn muốn đến giết tiến vương thành hẳn Là rất kinh tâm động phách sự tình đâu Kết quả không nghĩ tới chính là ngắn ngủi Như thế xuất thủ về sau liền kết thúc rồi Vẫn chưa thỏa mãn a Hắn nhìn về phía ven đường Thậm chí còn có chút muốn lại giết trọn người tráng tăng thanh thế đâu Kết quả Lý Lương đã ở thông tin trong kênh nói chuyện mặt cảnh cáo nói, không cần lạm sát kẻ vô tội. Lý Hắc thán loại tình huống này, Lý Lương thế nhưng là gặp nhiều. Có đôi khi công thành đoạt đất lúc xảy ra đồ thành sự tình không phải có người hạ lệnh, mà là tâm lý ma quỷ bị phóng xuất ra, người cũng bị ma quỷ ăn mòn rồi tâm linh về sau biến thành rồi dã thú cùng xuất sinh, tự phát tiêu diệt cùng đùa bỡn mình có thể nhìn thấy chỗ có sinh mệnh. Lý Lương bội phục nhất lữ thụ một điểm là... Trước đó công lược Tây Châu thời điểm lữ thụ Thủy Trung đều có thể bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa có thể Thủy Trung ước thúc lý hát thán bọn hắn kiên thủ bản tâm. Nên biết rõ lúc trước Lao Thần Vương cũng đã có phóng túng cấp dưới đồ thành cử động, mà lữ thụ đối mặt phòng tuyến cuối cùng nhưng lại chưa bao giờ nhượng bộ cùng dung tung qua. Lý Lương cảm thấy cái này rất tốt, đi theo một cái trong lòng có nhiệt độ chủ tử, cần phải so đi theo lãnh khốc vô tình chủ tử tốt nhiều. Tối thiểu không cần lo lắng chính mình phạm một chút chút sai lầm liền rơi vào vực sâu. Lần này Ngự Long Ban trực đi ở vương thành đường phố đầu không đổi không chậm, khôi giáp rầm dầm vang lên, lại không người nào dám nhìn thẳng bọn hắn. Vương thành bên trong mấy trăm năm qua, hương khởi chính là một cố sùng văn bức bỏ võ phong trào, nam tử ăn mặc giống như mảnh mai bông hoa liền đặc biệt dễ dàng hấp dẫn vương thành đám nữ hài tử niềm vui, có chút nam tử sẽ còn cho mình xoa chang dùng, nhìn lên đến muốn so nữ tử còn xinh đẹp hơn. Dạng này nam tử ngày bình thường đi ở vương thành đường phố đầu, thậm chí sẽ có nữ hài chủ động hướng bọn họ bỏ mặc khăn biểu thị yêu thương. Nhưng mà ngự Long bàn trực tiến lên dọc theo con đường này, gặp gỡ những cái kia xinh đẹp nam tử nhau nhau thối lui đến hai bên đường, cả đám đều yên lặng túi đầu thở mạnh cũng không dám. Lý hát thán bọn hắn từ đầu đến cuối không có vén mở mặt nạ, mặt nạ bên trên mặt mũi hung dữ phá lệ giữ tợn khủng bố. Đám nữ hải tử ở bên đường thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được dĩ vãng chính mình thật sự là không biết rõ trong đầu mặt chỗ nào dựng sai rồi gần, vậy mà lại ưa thích cái kia loại không có chút nào nam tử khí khái người.